Chương 946, Yề Bộ Chi Chủ Ma Vương Nguyễn Nhân 1 Chương 946, Yề Bộ Chi Chủ Ma Vương Nguyễn Nhân một. Hồi lâu chưa từng nghe được nữ nhân xấu dạng mang màu sắc che cười, Chu Chấp đột nhiên có chút nhớ lại, vượt qua bậc thềm, Chu Chấp ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy rộn rộn ràng ràng Linh Vương Cung. Trong truyền thuyết, diện dịch sĩ sử dụng linh lực cách gọi, bắt đầu từ Linh Vương Cung mà đến, Bạch Thiệt đội quân ngã hai nghiện chính là vì bảo vệ Linh Vương Cung mà tồn tại. Nơi này đã tụ tập vô cùng nhiều người, đồng thời cũng không dường như ngoại bộ nhập học thí sinh, nơi này dường như đều là mặc áo trắng Yề Bộ bản gia diện dịch sĩ bọn hắn tốt năm tốt ba đoàn tập hợp một chỗ tạo thành đặc thù tổ chức cơ cấu bọn hắn huyết mạch trong cơ thể dường như cũng không đơn thuần chu chấp thần sắc ba động cũng không phải tất cả mọi người đều là y địa bộ thuần huyết diệt dịch sĩ cũng đúng thế thật đương nhiên thiên phú loại vật này cũng không hoàn toàn dựa theo huyết mạch di chuyển lục quốc diệt dịch sĩ thiên tài nhiều như thế nếu như y địa bộ không tiếp nhận bọn hắn sợ là sớm đã bị đẩy ngã, dù là như thế hay là đã đản sinh ra cực lạc cùng thừa vận như vậy có thể đột phá danh hiệu giáo quốc gia chu chấp cùng tiêu hạ vừa đến không ít ánh mắt cũng tụ tập đến trên người của bọn hắn. Lãnh Tiêu Hạ đầy đủ xinh đẹp, đồng thời bế tỏa trong lúc đó, tại chân Quân Lâm Thành bên trong ngược lại là xoát không ít tồn tại cảm, tại không phải y hệ bộ bản ra vòng tròn bên trong, càng là có không nhỏ ỷ vọng. Nữ nhân kia chính là Lãnh Tiêu Hạ a, nghe nói có người đem nàng xưng là la Niệm thứ hai, xác thực rất có trình độ, ta thế nhưng nghe nói theo đuổi nàng đám thiên tài bọn họ, thế nhưng một chút lợi lộc đều không có chiếm được, nhưng không có bất luận cái gì phát tác lý do, thủ đoạn cao siêu đồng thời đầy đủ thẳng thắn thành thần, ta vậy là một cái trong số đó. Chỗ cao, một đoàn người đoàn tập hợp một chỗ, trong đó cầm đầu nam nhân trẻ tuổi, mặc đặc thù hoa văn dịch trang. Phía bên phải quân hàm bên trên phủ chư vậy có thể thấy rõ ràng, Tuấn Mỹ vô song, chỉ là Nguyễn Gia Nguyễn Tường Vân, vì sao có thể cùng nàng giắt tay, có tứ chi bên trên tiếp xúc. Nam nhân đồng tử co rụt lại. Phía dưới, Linh Vương cung bước phía trên. Vừa nãy kia đạo ánh mắt đến từ phủ toàn. Y điệp bộ thập ra một trong, vì xem bói, phủ thủy nổi tiếng gia tộc, chân không giáo quốc vu y chi đạo, chẳng qua là bọn hắn kỹ thuật tầng ngoài cùng, phủ toàn thì là phủ gia ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ, nghe nói thậm chí được trao tặng khí chế phẩm. Lần Tiêu Hạ hít mắt, xuyên thấu qua khe hở di truyền nói chuyện, người này rất mạnh, ta đánh không lại hắn có cực lớn, có thể đã bước vào rồng trong loài người, chẳng qua tuổi tác cũng không nhỏ, đã vượt qua 30. Nói đến đây, Lần Tiêu Hạ dường như mới nhớ tới, tại bây giờ Chu Chấp trước mặt nói cái này, Phù toàn rất mạnh như là chuyện tiểu lầm, rốt cuộc Chu Chấp thế nhưng ngay cả Chu Thông Nguyên cũng rất chết, có cực lớn khả năng tính đã bước vào trên nhân long. Bất quá, đúng là cái tiểu nhân vật, nhưng thân phận của hắn không giống nhau, hắn là Phù gia danh hiệu Phù Trạm con cháu, kế thừa các loại ngoài dự đoán diện dịch thuật, người giết Chu Thông Nguyên sau đó, Phù gia một mực sử dụng phân hạch di truyền muốn truy tung vị trí của ngươi, chẳng qua trước mắt nên còn không có truy tung đến. Lần Tiêu Hạ cùng Chu Chấp tay sắn càng chặt hơn lại một ánh mắt quét tới bên trái cầu thang một thiếu nữ bắt miệng nhìn lên tới hồn nhiên ngây thơ bộ dáng nguyễn tường vân nghe nói mất tích một hồi ta còn tưởng rằng hắn bị lận tiêu hạ giết trên đấy không ngờ rằng vẫn đúng là đem lục quốc thiên tài lận tiêu hạ cầm xuống a không vậy có thể chỉ là cái ngôn nội lận tiêu hạ nữ nhân này các ngươi luôn nói nàng là kế tiếp la niệm ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng sẽ chỉ là kế tiếp tả hành liệt a nếu như gia nhập nguyễn gia lời nói sợ là ngay cả tả hành liệt cũng không bằng phía dưới ông từ tâm đội quân khai y liệt bộ 9 đội đội trưởng cũng là ông gia đời này thiên tài nhất diệt dịch sĩ có một không hai hai mươi ba tuổi liền trở thành rồng trong loài người hiện nay đã hoàn toàn tiếp thu ông gia đối ngoại tuyên truyền sự vụ cẩn thận một chút đùa bỡn dư luận ông gia cường đại nhất không phải diệt dịch thuật mà là có thể tùy tiện hủy đi bất kỳ một cái nào diệt dịch sĩ năng lực nghe lận tiêu hạ lời nói chu chấp khẽ gật đầu ông gia ý nghĩa bộ tại lục quốc tiếng nói sớm tại bình sương lúc chu chấp chỉ thấy qua những kia họ ông người dẫn chương trình hiện tại xem ra những người kia nên chỉ là ông gia thành viên vòng ngoài người cùng nàng có thủ chu chấp do hỏi lận tiêu hạ cười cười cũng không tính là đi đứng đội loại chuyện này. Vĩnh Viễn không thể nào không khác biệt địa lấy lòng tất cả mọi người, là phải đắc tội một số người, lượng lượng luôn luôn uy hàng, vẫn phải bị báo ứng. Chu chấp khuôn mặt của quái, vậy ngươi lúc nào thì gặp báo ứng? Lần đại quan nhân thế, nhưng phe đầu hàng siêu thiên tài, một đường trộn lẫn qua bao nhiêu tổ chức. Lã Tiêu Hạ vẫn như cũ cười hết mắt, ta. Như thế đang thương người bình thường cô nương, từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng, hẳn là lúc chưa tới đi. Vào thời khắc này, trên con đường phía trước, một tấm quỷ quệ khuôn mặt tươi cười xuất hiện. nguyễn Diệt Dịch sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu ánh mắt ngưng tụ, phía trước người chính mình có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đoan Mục Thiên Niên, tại tất cả diệt dịch sĩ bên trong, dù là đến bây giờ, Chu Chấp vẫn không có nhìn thấu người kia. thậm chí, Chu Chấp không có cách nào thấy rõ bây giờ Đoan Mục Thiên Niên cấp bậc diệt dịch. phải biết, Chu Chấp đã tới giới hạn nhân long, giết người thường long rồng như giết gà. nhìn thấy Đoan Mục Thiên Niên một cái mắt, Chu Chấp thể nội 23 nổi lên nào đó cảm giác của nôn. Chu Chấp, dư không thích hắn. đây là đương nhiên. ban đầu ở đại hội tuyển tú, chính là hoàng tử bức xạ Đoan Thiên Niên tự tay tống táng 23 chúng ta rất quan sao chu chấp từ tu nói thiện thể nhìn thấy đoan một thiên nhiên sau lưng hoa luyện ta có nhiều như vậy hồi sinh thể vẫn có nói qua hai câu nói nguyễn diệt dịch sĩ ta chỉ là lòng tốt qua tới nhắc nhở ngươi một chút bên cạnh ngươi vị này lận tiểu thư cũng không phải cái gì tốt trung đụng nhân vật nha lận tiêu hạ hơi cười một chút chưa từng cãi lại chỉ là đảo qua một chút hoa luyện hoa luyện cơ thể căng thẳng lỗ chân lông mở ra cơ bắp căng cứng hiện nhiên là có chút gờ gờ một chỗ mạ tiền xì chết đi do đỡ chứng rối loạn hậu chấn thương tâm lý ta có thể khống chế ở nếu như ta không được lao tổ tông vẫn là có thể sau đó cú đi lục quốc sâu kiến dù là bây giờ đã trở thành thánh tử, ngươi a hay là sâu kiến, đoan mục thiên nhiên, chu chấp lãnh ngạo nói, đoan mục thiên nhiên không để bụng, trực tiếp tránh ra, nhìn đi xa bóng lưng, hoa luyện mặt có không tâm lòng, lận tiêu hạ nữ nhân này, vì sao mỗi lần cũng, đoan mục thiên nhiên hí mắt, là cái này năng lực của nàng chỗ a, nếu như nàng gia nhập chúng ta, thật sự là một kiện rất có giúp đỡ sự việc, nam, đi tới lấy đường, không còn đi cảm nhận ánh mắt, chu chấp ngồi hướng về phía hàng thứ nhất, thậm chí không đi quản cái khác nhập học cứu thế nguyễn gia diện dịch sĩ, cái đó nguyễn tường vân, khi nào kêu ngạo như vậy tức giận, nhìn tới là có có chút kỳ ngộ a. Lật Tiêu Hạ trầm rãi ngồi tại chu Chấp bên cạnh, chờ đợi nhìn hôm nay hoạt động. Đại học cứu thế năm nay tái sinh hội thảo, nghe nói sẽ có 2 đến 3 tên già chủ cấp nhân vật trấn thủ. Này không quan trọng, quan trọng là Nguyễn Nhân sẽ đến, nàng mỗi một lần đại học cứu thế lễ khai giảng cùng hội thảo đều sẽ tới. Lật Tiêu Hạ đôi mi thanh tú khẽ nhúc đích, "Chu Chấp, người này cần được đối xử cẩn thận." Chu Chấp hơi ngẩng đầu, 23 có chút hứng thú. Đời trước hội trưởng 23 đã từng cùng ta nói qua, Nguyễn Nhân là một cái duy nhất, một đối một chính diện đưa nàng đánh bại diệt địch sĩ chính là nàng lần đầu tiên giết tới Y Điệp bộ lúc. Chương 947, Y Điệp bộ chi chủ, Ma Vương Nguyễn Nhân 2, chương 947, Y Điệp bộ chi chủ, Ma Vương Nguyễn Nhân 2. To lớn Y Điệp bộ trong lễ đường, Chu Chấp trong đôi mắt lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc nét mặt. Một đối một chính diện đánh bại 23. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Phải biết, 23 là Chu Chấp thấy qua mạnh nhất diệt dịch sĩ, có 102. Cho đến ngày nay, Chu Chấp vẫn không có đạt tới chức nhân hội trưởng độ cao. Vì thân nhân long, dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết danh hiệu. Hoành hành vô kỵ có thể nói là thế giới diệt dịch thứ nhất đại cao thủ. Nhưng mà, Lần Tiêu Hạ lại nói với chính mình, y liễu bộ chi chủ nguyên nhân chính diện một đối một đánh bại 23. Có chuyện này sao? 23 như mày. Biến thành tiểu chu chấp hệ thống sau đó, 23 đã sớm quên đi trí nhớ của kiếp trước, chẳng qua nàng ngược lại là có thể căn cứ quá khứ người khác miêu tả hợp lại một ít ký ức mình vỡ. Một đường chấp vá, cuối cùng đạt được miêu tả là vô địch. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, 23 đều có thể dựa vào mạnh mẽ lại độc nhất diệt dịch thuật di chuyển ung dung ứng núi Lam Hương, dư một chút ấn tượng đều không có. Nàng không phải là nói bừa a cảm giác không như. Hai mươi ba mày nhiễu lại được càng thêm sâu. Chu chấp thu lại cảm xúc, đỡ phải lộ ra sơ hở. Lã Tiêu Hạ mặc dù là cái nữ nhân xấu, nhưng đối với chuyện như thế này, dường như không cần phải lừa gạt mình. Yề Bộ Chi Chủ, thân mình cái thân phận này đã nói rõ tất cả, ít nhất là Chu chấp đối mặt qua trong địch nhân mạnh nhất một Nguyên nhân. Chu chấp tỉ mỉ nhai nuốt lấy tên của người này. Yề Bộ thật ra đều có đọc lướt qua. Như vậy, vị này Yề Bộ Chi Chủ nguyên nhân chỗ thực tiễn con đường lại là cái gì đâu? Còn chưa nghĩ xong. Trung quanh nguyên bản nhu nhịp, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả đại lễ đường mấy ngàn người, đồng thời trầm mặc. Trên sân khấu, vài vị tản ra mạnh mẽ tôn quý khí tức diệt dịch xi si đến. Y tế bộ, các gia chủ cũng là nắm giữ lấy hội nghị bàn tròn trí cao tài quyết giả. Lần này tham dự y tế bộ đại học cứu thế hội thảo, tổng cộng có 3 vị gia chủ cấp nhân vật, hai nam nhất nữ. Theo thứ tự là La Phiệt, La Niệm. Nữ nhân này còn không có đột phá rồng trong loài người sao? Nàng tuyệt đối không phải tư chất không quá quan, mà là ẩn giấu đi cái gì? Chu chấp không tới nhìn thẳng nữ nhân, mà là nhìn về phía có ngoài hai người. Phú gia phụ Trạm. Cao gầy trung niên nhân, nhân, mặc màu trắng áo dài, giữ lại tròng dâu nhỏ, kia đôi mắt phượng đặc biệt gây cho người chú ý. Thự gia, Tự Vĩnh Đạo. Đã từng chu chấp tại Vương triều Thừa vận đã thấy vị kia thủy đức chủ nhân tự giản chỗ gia tộc, gia tộc kia bên trong danh hiệu chính là vị kia tại đại hội tuyển tú bị hội trưởng 23 chém giết người phun xương. Vị này Tự Vĩnh Đạo nhìn lên tới ngược lại là trẻ tuổi, nhưng trên người lại tản ra tử khí, ngồi lên xe lăn, đánh lấy chuyến nước, toàn vẹn không giống như là người bình thường. Chỉ ít ba cái cấp danh hiệu chiến lực, nếu như bọn hắn phát hiện thân phận của ngươi lời nói, rất khó đi ra ngoài a. Xuyên thấu qua khe hở di chuyển. Lần Tiêu Hạ nói khẽ. Chu chấp chưa từng đáp lời, mà là tiếp tục chờ đợi. Vì, phía trên ba người dường như vậy đang đợi cái gì? Tại thế giới dịch bệnh cơ hồ là tôn quý nhất ba người, có thể chờ đợi người. Chỉ có một. Toàn thể đứng dậy. Toàn thể đứng dậy. Toàn thể đứng dậy. Thanh âm trầm thấp vang vọng lễ đường. Đặc thù hương vị, tràn ngập khoang mũi. Là mùi thơm à hẳn không phải là. Đó là một loại rất kỳ quái hương vị, Chu chấp tại đứng lên trong nháy mắt thì người thấy, không, hẳn không phải là người được, mà là cảm giác được. Vọ đại nào tiếp nhận rồi cái này tín hiệu, biến hóa thành cụ thể mùi. Tất cả mọi người cung kính đứng dậy hơi cúi đầu, vĩ đại chủ của thánh điện, đến, vĩ đại chủ của thánh điện, đến, thanh âm kia phun trào giấy thanh, chu chấp cuối cùng nhìn thấy phía trước cánh cửa người đến, đó là một nữ nhân, Mặc hơi bó sát người chế phục, trong tay cầm một cây quần trượng, chính hướng phía thế giới này đi tới, nữ nhân nhìn rất đẹp, chỉ ít theo phổ thế trên ý nghĩa mà nói đúng là đẹp mắt, hai mắt to to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, muốn nói đặc điểm, đó chính là người phụ nữ mắt, nhìn lên tới nhìn rất đẹp, nhưng chu chấp lại rõ ràng phát hiện người phụ nữ đen nhánh đồng tử, là dạng bờ biển. Dạng bắp biển là sinh vật học bên trong một loại đặc biệt tuần ngữ bình thường dùng để hình dung một ít nhiều động hoặc nhiều động vật thể đặc điểm của nó là nội bộ có thật nhiều lỗ nhỏ hoặc lối đi yềy bộ chủ nhân đại học cứu thế hiệu trưởng nguyễn gia gia chủ mạnh nhất trên thế giới diện dịch sĩ nguyễn nhân ngồi nguyễn nhân phát ra thanh lãnh âm thanh quyền trượng chụp vàng mặt đất tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống phụ tràm, la niệm tự vinh đạo vậy đi theo ngồi ở đại chủ tịch nét mặt khác nhau hôm nay là khóa mới đại học cứu thế nhập học hội thảo ta nói ngắn gọn nữ nhân đứng ở trung lương tóc ngắn bên trên có một những vì sao huy hiệu hẳn là cái tóc, ta rất không hài lòng. Vô anh, nay năm chữ vừa ra, trong lễ đường khí áp ngay lập tức thấp lên, vì nói ra này năm chữ người là nguyên nhân, được xưng là thánh chủ, lại được xưng là ma vương, nguyên nhân, nguyên bản trên đài ba người bên trong sẽ có một vị nhà của chu Phiệt chủ, tùy đế chu thông nguyên, đáng tiếc hắn không có cách nào đến, có thể các ngươi có ít người nghe được một ít thông tin, nhưng không dám hướng ý để bộ thượng tầng hỏi như vậy, ta tới nói cho các ngươi biết, do nguyên nhân như là trong gió lạnh băng thứ, để người chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, chu thông nguyên đã chết hắn chết tại nguyên nguyên, không ai nghị luận. cho dù là bọn họ muốn nghị luận, trong lễ đường là yên tĩnh như chết. chu thông nguyên thật đã chết rồi. đây chính là cấp danh hiệu a, là siêu việt lục quốc hạn mức cao nhất tiêu chuẩn. làm sao lại như vậy chết tại lục quốc, chết tại huyền nguyên đâu? thánh chủ là ai làm? hàng thứ nhất ông tử tâm đặt câu hỏi, nàng như là trên mặt nước gợn sóng nhộn nhạo lên. chu chấp cho rằng vị này ông nhân long tất nhiên là biết được nội tình. lần này làm dáng hiện nhiên là vì tại nguyên nhân trước mặt lộ mặt. nguyên nhân ánh mắt qua. chu chấp một nháy mắt cảm giác được ngón tay có chút lạnh băng. Thừa vận liên thủ với cực lạc, làm trọng thương Chu Thông Nguyên. Do hội trưởng đời thứ hai ra tay chém giết, tước trừ một phần ba sức mạnh danh hiệu, bị hội trưởng đời thứ hai cướp đi, còn lại hai phần ba tại sở điệp trong tay. Hội trưởng đời thứ hai chỉ là nghe được hội trưởng tên này cũng làm người ta sợ hãi, đây là phá trừ ý để bộ trí cao tính cường đại tồn tại. Hội trưởng lại là hội trưởng, Thủy Trung là chúng ta thánh địa, địch nhân lớn nhất. Phù Trạm lạnh lùng nói, Lã Tiêu Hạ tay nhỏ nhẹ véo nhẹ bóp Chu Chấp tay, mặt ngoài ngược lại là nghiêm túc nghiêm túc, Chu Chấp cái eo thẳng tắp. Hắn bộ địch nhân lớn nhất, hiện tại tiểu ngồi tại đại lễ đường hàng thứ nhất đấy. Thư vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình nhỏ yếu. Nguyễn Nhân lạnh nhạt nói, đại học cứu thế do ta khởi đầu, là vì cứu vớt cái này bị dịch bệnh sở khốn nhiều thế giới há dám, cần là cường đại đến khó có thể lý giải được kỹ thuật diện dịch và cùng với nguyên bộ tài năng, ta muốn là cường giả chân chính, mà không phải một ít ngồi không ăn bám ngu xuẩn. Chu Việt đã không còn có thập gia tư chất, tiếp theo, các người, còn có các ngươi thế lực sau lưng, có thể chuẩn bị lên. Vì mới thập gia bất kể ngươi nguyên bản xuất thân y dề bộ lại hoặc là nói ngươi đến từ lục quốc cũng không đáng kể chỉ là an tĩnh vài giây đồng hồ lần này đại lễ đường bên trong cuối cùng nổ bể ra tới chu chấp đôi mắt sinh lạnh nhìn về phía nguyễn nhân một cái chớp mắt cùng nàng dạng bọt biển đồng tử đối đầu nguyễn nhân đầu hơi ngẩng lên nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái trong ngáy mắt tiến tĩnh lan niệm tuyên đọc danh sách năm nay có tư cách thiết kiến tồn tại lan niệm đứng dậy đối với ngón tay danh sách ông tử tâm đoan mục thiên niên chu thanh quân Phu toàn nhân số cũng không nhiều chỉ có 9 người Vừa mới báo xong, Nguyễn Nhân dùng ngón tay chỉ hướng về phía trước, đem hắn gọi vào. "Dứt lời, quay người rời đi." Chỉ để lại kinh ngạc. Chu chấp mở to hai mắt, vẻ mặt mừng như điên bộ dáng. Trong lòng, lại tỉnh táo dị thường. "Chương 948, nói đúng sao, hội trưởng, chương 948, nói đúng sao, hội trưởng?" Nguyễn Nhân chỉ người, chính là Nguyễn Tường Vân, cũng là Chu chấp. Chuyện này, khiến cho xôn xao, nhưng ở Nguyễn Nhân kia gần như kinh khủng uy vọng trước mặt, ai đều không có mở miệng. Phải biết, trừ ra Chu chấp bên ngoài những người khác, đều là đời này thiên tài nhất, diệt dịch sĩ. Nhưng Nguyễn Tường Vân Nhiều nhất coi như là Nguyễn gia thế đội thứ hai, thậm chí không bằng Nguyễn gia rất nhiều hắn hắn tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Lạnh băng đường đi bên trong, Chu chấp đứng ở đội ngũ sau cung Vương. Do Lận Tiêu Hạ theo dõi trong lễ đường tình huống, mà chính mình thì là theo chân những người khác bước vào Linh Vương cung chỗ sâu nhất, chẳng qua hẳn không phải là chân quân Lâm Thành. Linh Vương cung, Cứu Thế bảo điện. Lộng lấy đại khí chống trải chỗ, ý đi bộ các cường giả trẻ tuổi ngừng chân. Cầm đầu Đoan Mục Thiên niên mang theo lười biếng nụ cười, ngẩng đầu, như là một con hài lòng chó hoang. Chu chấp cẩn thận quan sát dẫn đội là Nguyễn Gia Diệt Dịch Sĩ, những người này khí tức rất là kỳ lạ, cùng Nguyễn Nhân có chút tương tự, nhưng lại không phải hoàn toàn giống nhau. Người ở chỗ này đều là y hiệp bộ diệt dịch sĩ thiên tài, bọn hắn đồng thời giữ vững im miệng không nói, chờ đợi nhìn Nguyễn Nhân xuất hiện. Mấy phút đồng hồ sau, bảy y nữ nhân xuất hiện ở phía trước. Cứ như vậy hư ảnh lấp lóe, ngưng tụ thành thực thể. Các ngươi, thứ hôm nay bước vào chân quân lâm thành tiến hành học tập. Đồng thời, y hiệp bộ hội cung cấp đặc thù tài nguyên cho các ngươi, gắng đạt tới đạt tới ta chế định yêu cầu. Nguyễn Nhân lạnh băng tiếng vang lên lên, nếu như không có đạt tới yêu cầu, tài nguyên sẽ bị thu về. Các người vậy muốn trả giá đắt. Nguyễn Nhân phát biểu, thậm chí có thể dùng bất cận nhân tình để hình dung, nhưng không người nào dám phản đối. Cho dù là Đoan một Tiên Nghiên cũng là như thế. Bọn hắn chỉ là kích động trong lòng. Đặc Thù Tài Nguyên, Chân Quân Lâm Thành học tập cơ hội, trong bọn họ có nhiều hơn phân nửa người cũng đã đạt đến rồng trong loài người và cấp, mà người bình thường long rồng làm sao có khả năng bị vị này trong truyền thuyết Y Lệ Bộ Thánh Chủ chỗ để ở trong mắt? Phải biết, Y Lệ Bộ Thánh Chủ Nguyễn Nhân lâu dài tại Chân Quân Lâm Thành bên trong bế quan, dường như không ra đi lại, tầm mắt của nàng cao đến đáng sợ. Ông tử tâm chắc tay, Thánh chủ đại nhân Ta có hay không có tư cách tiếp xúc bức xạ con đường diện dịch thuật, ta đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nguyễn Nhân không nói gì, nàng có chút bình tĩnh dùng ngón tay điểm một cái nữ nhân. Ông tử tâm trong nháy mắt như cha mẹ chết, ngay lập tức quỳ xuống. Tại y y bộ bên trong, Nguyễn Nhân đại biểu tất cả. Sau đó, các ngươi sẽ không cần trở về, trực tiếp đi hướng chân quân lâm thành, nếu như các ngươi có muốn thay thế Chu Việt vị trí, liền cần phải cố gắng. Nguyễn Nhân tâm tình chập trần lúc có lúc không, mở miệng như thế. Chu chấp khuôn mặt liếc túc, Nguyễn Nhân này cái quỷ gì vậy? Đây coi như là tại phân liệt y liệp bộ sao? Phải biết, trừ gia chu chấp bên ngoài trong chính người, dường như đều là Y Luyện Bộ thập gia thành viên. Nguyễn nhân có ý tứ là cho những người này thượng vị cơ hội phân liệt gia tộc. Sau đó đi thôi. Nguyễn nhân meo mắt lại, chờ một chút. Ngươi lưu lại. Nguyễn nhân kia kinh điển chỉ động thủ chỉ trạng thái chỉ hướng chính là Nguyễn Tường Vân, cũng là chu chấp. Phía trước mọi người hoài nghi, nhưng căn bản không dám hỏi nhiều. Đoan một Thiên Niên đứng ở đoạn trước nhất, nhìn chu chấp thật lâu, tựa hồ tại nỗ lực tìm ra một ít vị này Nguyễn Tường Vân chỗ đặc thủ tới. Nguyên nhân không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian, ngón tay huy động. Trong hư không thế mà xuất hiện một cái kỳ dị cửa lớn, Ilya bộ các thiên tài không có do dự, trực tiếp đi về phía nơi sâu thẳm. Nguyễn Tường Vân, hắn có kỳ dị gì chỗ? Trong hư không, mọi người trầm mặc, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tất cả chân quân lâm thành cũng ở chỗ nào vị theo dõi phía dưới, hơi nói sai một câu, chính là vạn kiếp bất phục. Nam, yếu thế bảo điện. Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại có chú Chấp, còn có trước mặt cái này có chút thon gầy địa nữ nhân. Người phụ nữ đồng tử, kia dạng bọt biển bộ dáng tỏa ra bình tĩnh cùng tĩnh mịch, như là thế giới hủy diệt sau đó vu gia chủ. Không, lão tổ tông, vì sao? Chu chấp biểu hiện địa kinh sợ. Nguyễn Nhân lắc đầu, không cần phân trương. Khống chế ngươi vỏ não để nó thả lỏng, nhường chính ngươi thả lỏng. Nguyễn Nhân ngón tay thon dài lại bắt đầu chuyển động, ngươi biết, vừa nãy chín người kia bên trong, ta coi trọng nhất là ai chăng? Chu chấp hơi cúi đầu, hồi đáp, gia chủ đại nhân, ta không rõ ràng. Có lẽ là phụ toàn, có lẽ là ông tử tâm bên trong một người. Nguyễn Nhân đồng tử trợ to, kinh ngạc nhìn Chu chấp. Chu chấp thể nội, 23 vội vã cuối cùng, nàng không sẽ phát hiện đi. Chu chấp cũng không hiểu biết, liên tiếp theo ngụy trang kính cận nghe theo. Nguyễn Nhân nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn không được, không có lý do gì, chỉ là đơn giản bình phán. Yềyề bộ cho bọn hắn quá nhiều tài nguyên, mấy chục mấy trăm năm sau đó, bọn hắn cũng có thể kế thừa danh hiệu, thuận theo thế giới này ẩn tứ. Do đó, bọn hắn không được. Bọn hắn như là nhà ấm bên trong đóa hoa, không hề sức miễn dịch, một sáng virus xâm lấn, như vậy tất cả bọn hắn chỗ thư nắm giữ đều sẽ biến mất hầu như không còn. Chu chấp cúi đầu, hay là không nói lời nào. Nguyễn Nhân đổi đề tài, nàng dấp lên màu trắng trứng hoa, trong tay gậy chống lay động, đánh mặt đất. Ngươi cảm thấy, người vì sao lại sinh bệnh đâu? Chu chấp hơi khẽ nâng lên đầu, hẳn là tế bào phương diện xảy ra vấn đề đi. Nguyễn Nhân nghe nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Rất có kiến giải. Người so với bọn hắn, đều muốn càng thêm thông minh. Vậy ngươi nói, là diện dịch sĩ, chúng ta nên thế nào tránh chính mình, hoặc là hắn nhân sinh bệnh đâu? Chu chấp hơi tự hỏi, đề cao kiến thức y học, nắm giữ diện dịch thuật, không ngừng tình tiến kỹ thuật. Nguyễn Nhân nghe nói, kia đối dạng bọn biển con mắt nội bộ, tỏa ra cổ quái ba động. Rất tốt trả lời, vô cùng tiêu chuẩn. Bất quá đối với vấn đề này ta vậy có một cái câu trả lời của mình nguyễn nhân nhìn về phía trước dường như vòng qua trước mặt nguyễn tường vân nhìn về phía càng xa tương lai thế giới này tổng cộng có hai khối hắc cám đại lục cùng đại lục thế giới ở giữa cách to lớn hồ mố bù dịch bệnh nguồn gốc theo thế giới chỗ hắc cám mà đến dơ bẩn tật bệnh đã trở thành quái vật thế nhưng ở trước đó đâu cho dù không có những chuyện lật vặt kia hóa dịch bệnh tật bệnh vẫn tồn tại như cũ anh nuốt sống thời kỳ hoặc là muốn sớm hơn sớm hơn đến sớm nhân loại chẳng qua là đơn tế bào trùng dậy thời kỳ Bất luận cái gì phá hoại dấu hiệu sinh tồn, có thể sinh mệnh dị thường trạng thái, đều có thể được xưng là tật bệnh. Tật bệnh, bẩm sinh, cùng sinh mệnh vĩnh viễn vừa khít. Chỉ cần có người, thì nhất định sẽ có tật bệnh. Trừ phi, Chu chấp nét mặt đã biến hóa. Lúc trước hắn sợ hãi, định lọn, dần dần tiêu tán, trở nên lạnh lùng mà thanh minh. Ánh mắt thâm thúy cùng nguyên nhân đối mặt. Người không tồn tại. Do nguyên nhân lạnh lùng như băng, không ai, liền không có tật bệnh. Ngươi cảm thấy, ta nói đúng sao? Hội trưởng. Chương 949, tất cả thời đại mạnh nhất diện địch sĩ, một, chương 949. Tất cả thời đại mạnh nhất diệt dịch sĩ, một không gian bên trong chính đang phát sinh nhìn bất thường trò chuyện. Chu chấp cơ thể có hơi thẳng lên, nhìn ngang nữ nhân trước mặt, theo tại lễ đường bên trong Nguyễn Nhân dùng ngón tay chỉ hướng mình. Từ lúc đó bắt đầu, Chu chấp thì khoảng biết được, Nguyễn Nhân nhìn ra thân phận của mình. Mấu chốt là, Nguyễn Nhân làm sao có thể khám phá chính mình không phải Nguyễn Tưởng Vân đâu? Phải biết, Chu chấp bây giờ thay thế, còn không phải thế sao trước đây hạ ngư loại đó thuật sư phâu thuật thẩm mỹ xáo lộ, hắn là chân chính sử dụng chỉnh sửa gen cùng tái tổ hợp tế bào đến hoàn mỹ thay thế. Cho dù là hiện tại làm bất kỳ kiểm tra, cũng không cách nào phân biệt ra Chu Chấp cùng Nguyễn Tường Vân khác biệt. Nhưng chính là cái này gần như tại hoàn mỹ lực lượng, lại tùy tiện bị Nguyễn Nhân gọi ra. Nguyễn Thánh Chủ, thật lợi hại a? Khó có thể tưởng tượng, của ta Ngụy Trang Hội bị quy phá, ta nguyên bản ý nghĩ là tại đây y hệ bộ bên trong đại náo một phen, chí ít nhường thập gia sinh lòng hiếm thích. Chu Chấp bình thản, dường như không chút nào cho rằng nữ nhân trước mặt là làm thế đại địch. Nguyễn Nhân mắt là như vậy địa không còn muốn sống, tựa là có thể nhìn thấy sinh mệnh bản chất đồng dạng. Nàng trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi cùng 23 không giống nhau. Chu chấp không nói gì. 23 muốn biết ta vì sao có thể nhìn xem xuyên thân phận, nàng thì sẽ trực tiếp hỏi, mà không phải như vậy quanh co lòng vòng. 23 tiểu thư tại Chu chấp thể nội ứng ngực, đúng thế. Nguyễn Nhân hai chân thon dài đứng ở trên bậc thang, vì ta nhìn thấy mỗi người thân thể kết cấu, hệ thống, cơ quan, tổ chức, thậm chí tế bào, tất cả mọi thứ, ta cũng nhìn thấy. Nguyễn Nhân tóc ngắn phẳng phất thời gian ngừng lại, chưa bao giờ biến động. Chu chấp gật đầu một cái. Người kia thâm thúy đáng sợ, mấu chốt hay là chưa nói làm sao nhìn ra được. Chẳng lẽ lại, Nguyễn Nhân thật sự có cái gì nhìn trộm vạn vật mắt? Phải biết trên thế giới này tất cả diện dịch thuật đều cũng có khoảng ý học căn cứ thì nói mình có cảm giác tương đối thái quá diện dịch thuật độc nhất thiên tinh chi nhãn thứ này có thể nhìn thấy người tương lai vận thế cùng thiên phú trên bản chất chính là đối với ghen lại lần nữa kết cấu rốt cuộc tiên phú loại vật này là thực sự viết tại người trong gen nguyên nhân lực lượng nhưng nàng có loại năng lực này như vậy nàng con đường lại là cái gì đâu nghĩ đến đây chu chấp trước tiên mở miệng hồi đến vừa nãy vấn đề tiêu diệt tật bệnh điều kiện tiên quyết là tiêu diệt nhân loại nguyễn thánh chủ tại lục quốc có một cái từ ngữ vô cùng thích hợp hình dung người loại hành vi này nguyên nhân muốn công thành thẳng Chu chấp nợ nổ cười, Nguyễn Thánh chủ ngược lại là nghe nhiều biết rộng a. Sinh mệnh tất nhiên sinh sinh ở trên thế giới này, không nói có hay không có sống tiếp giá trị, chí ít nó có thể tồn sống trên thế giới này. Bị bệnh liền đi chết, là kẻ yếu cách làm, các cường giả muốn dung cảm vật lộn, hướng hắc cám thế giới dịch bệnh tuyên chiến, cho nên ra đời diệt dịch sĩ cái nghề nghiệp này, hướng bệnh ma cùng tử thần, cướp đoạt hồi bệnh nhân tất cả. Bất quá, Ilya bộ giường như cũng không quen ta chỗ thói quen tất cả. Trống trải trong cứu thế bảo điện. Nguyễn Nhân lắc đầu, người sai lầm rồi. Bất quá, ta không có hốn nắng tính toán, vì không có ý nghĩa. 23 thì không giống nhau trước đây ta ở trước mặt nàng nói giống nhau lời nói nàng chưa hề nói rất nhiều nó chỉ là rất nhiều liên quan tới ngươi sự việc hội trưởng đời thứ hai chu chấp 23 rất xem trọng ngươi nói đúng ra nàng tựa hồ đối với ngươi có gan vượt mức bình thường tín nhiệm chu chấp khuôn mặt không thay đổi ngay cả thân phận của mình đều biết nguyễn nhân đến tận cùng là cái gì nhân vật chu chấp hoàn toàn bị động địa tại phòng thủ nhìn nguyễn nhân loại cảm giác này từ chu chấp bước vào rộng trong loài người về sau đã dường như chưa bao giờ có Cương đại diện dịch thuật tế bào thêm di chuyển chân tế bào đủ để quét ngang tất cả dịch bệnh đại địch chu chấp hơi khẽ cong người bình cười nói, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như không phải hội trưởng, nguyễn thánh chủ sợ là căn bản sẽ không chú ý tới ta đi. Những lời này là chu chấp hạ thấp tư thái lời nói, nói trắng ra chính là khách sáo. Tiện thể quan sát chung quanh là có phải có ý để bộ tứ nằm người. Cái này nguyễn nhân mức cách rất cao, rất có thể là cuối cùng đại buồn, cũng không có thể có thể làm được tự hạ thân phận sự việc a. Vào thời khắc này, lại nghe thấy nguyễn nhân trầm rãi mở miệng, thanh âm kia phản phất vòng qua muôn đời không tan băng. Không phải, nếu như không có nàng, ta cũng sẽ chú ý tới ngươi. Rốt cuộc ta chưa từng gặp qua ai có thể hoàn toàn tiếp nhận tra chi cụt, còn có thể bình yên sống sót. Chu chấp đồng tử đột nhiên phóng đại. Chi cụt của phụ. Mặc dù sớm đã co đốn trước, nhưng thật sự bị Nguyễn Nhân nói ra, vẫn còn có chút dùng mình cảm giác. Kiếp trước kia không biết chi bệnh, kia hài hước quỷ quet hệ thống kia tùy tiện mục nát người khác diệt dịch sĩ virus. Cho đến ngày nay, Chu chấp còn nhớ, thủy ngân nhất tử vong trước đó viết xuống đầy đất tử phụ. Cho dù là ta, vậy không có cách nào hoàn toàn khống chế ngài lực lượng. Nguyễn Nhân nói khẽ, cho nên ngươi rất thú vị, đặc biệt ngươi cố ý thoát ly cố lực lượng này sau đó, liền càng thú vị. Chu chấp đã không nói lời nào người này đến cùng là cái gì nhân vật ta? Sao biết tất cả mọi chuyện như là mở toàn bộ bản đồ treo đồng dạng? Do đó làm một giao dịch. Nguyễn Nhân nói ra, thể hiện ra lực lượng của ngươi cho ta xem một chút. Chu Chấp mí mắt buông xuống, kia yeah, giao dịch đạt được vật đấy. Nguyễn Nhân vẫn như cũ là bộ kia ung dung nét mặt, đại giới là ta sẽ không giết ngươi. Mấy chữ này vừa ra, Chu Chấp sửng sốt, đã thấy trước mắt của mình một mảnh hư không vỡ vụn, cơ thể không tự giác điệu neo mó, tự dưng đau khổ nói ra miệng như là theo thế giới chỗ sâu nhất tình trạng hiện lên sẽ rách huyết đục, không cách nào hội tụ, cuối cùng hiện lên hiện tại mảnh này ánh sáng thổ địa phía trên. Chu chấp đồng tử phóng đại. Ngay tại vừa nãy, hắn chết một lần. Kẻ đầu sỏ, chính là phía trên nữ nhân. Nếu như vừa nãy ngươi thật đã chết rồi, ta có chút thất vọng, không, rất thất vọng. Nguyễn nhân nói, nàng quân trưởng đánh mặt đất, mặt đất phía trên, thế mà xuất hiện đầu châu ân ký, lớn nhất có cảm giác áp bách hư ảnh dần dần từ trong bóng tối đi ra. Diện dịch thuật nghịch chuyển tạo vật. Nguyễn nhân nói ra, ngươi cùng nó đánh. Nam. ầm ầm. ầm ầm. Trong lễ đường còn đang ở cử hành lễ khai giảng nhưng bây giờ lại bắt đầu nho nhau náo loạn lên vì quân lâm thành nơi sâu thẳm chuyển đến kinh khủng chiến động chuyện gì xảy ra là ai tại chiến đấu sao trên sân khấu la niệm cùng phụ chạm liếc nhau một cái vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại có một đạo thanh âm bình tĩnh dáng lâm thế giới tất cả mọi người nghe được các ngươi tẩy tủ chớp mắt tất cả yên tĩnh nữ nhân xấu lạnh tiêu hạ đoan trang nghiêm túc ý giải bộ thánh chủ nữ nhân đề cử là cấp danh hiệu diệt dịch sĩ đã từng chiến tích không rõ nhưng có một cái là đã đánh bại trước nhâm hội trưởng 23 đồng thời đoạt lấy 23 một bộ phận diện dịch thuật Mạnh khảnh bàn tay chống đỡ gương mặt của mình. Tiểu Chu chấp, sẽ thắng sao? Chương 950, tất cả thời đại mạnh nhất diệt dịch sĩ, 2, chương 950, tất cả thời đại mạnh nhất diệt dịch sĩ, 2. Yếu thế bảo điện. Giờ phút này, nơi này đã đại biến dạng. Nguyên bản trung quanh tòa nhà, hoàn toàn biến thành hỗn độn màu đen. Đồng thời bao trùm lên hàng loạt ô lưới trạng chất lỏng sền sệt, căn cứ dị vãng phản đoán, đây cũng là nguyên nhân vật vực. Nhưng Chu chấp cũng không xác định, vì nguyên nhân đây từ bản thân gặp được tất cả diệt dịch sĩ đều muốn kỳ lạ. Cái này đánh sao? Dư đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. 23 luôn từ chính nhiên nói. Chu Chấp tay phải vung lên, hiển lộ chân thân. Nhìn về phía trước ảnh tử, đây là ngươi chân thực bộ dáng à nhìn lên tới, cũng không tệ lắm. Muẫn Nhân đứng ở trên đài cao bình luận, tay nàng nắm cuốn trượng, như là vượt lên trên trên thế giới nữ vương. Chu Chấp không có trả lời, quan sát đến ngưng trệ thành hình quái vật. 23 kết thúc chuyện cười của mình, nhanh chóng phản hồi Chu Chấp. Tin tức lập loé. Nguyên bệnh hóa, châu dạng bọt biển náo bệnh. Cấp độ bệnh hóa, bệnh trung chi long, vi rút hóa. Chỉ là bệnh long sao? Bất quá, này vi rút hóa là có ý gì? Chu Chấp đôi mắt hơi co lại, cuối cùng thấy rõ trước mặt dịch bệnh cụ thể bộ dáng. Siêu Việt 4 mét như đầu nhân, tản ra làm cho người nôn nóng bất an khí tức. Cầm trong tay to lớn búa đá, trên người mọc đầy ô lưới chạm vỡ tan mụn mủ mụ bọc đầu đen. Càng thêm hiếu kỳ là, này nhu đầu nhân trên da, thế mà lại không ngừng mà hiện lên qua các loại không theo đuổi, mỗi một cái không ở bản sủ kỳ hiện sau đó vỡ vụn đều sẽ ở trong không gian toé lên hắc thủy. Bò hò bốn. Thanh âm kia vang vọng không gian. Nhu đầu nhân, trong nháy mắt khóa chặt Chu chấp. Bệnh bỏ điên. Đối mặt dịch bệnh, Chu chấp chỉ nghĩ một sát na, không có sử dụng loạn huyết vạn mà là sử dụng đối với dịch bệnh đặc công căn quyền. Hoàn nhận rơi vào chu chấp trong tay, chu chấp thân hình bùng lên, sau đó bắt đầu cho vũ khí của mình phụ ma, diện dịch thuật chết tế bào, những tế bào não tổ chức xuất hiện không theo đuổi, sinh ra hàng loạt tinh hình chất keo tế bào là bệnh bò điên nhất là trực quan bệnh hóa thủ đoạn. Đối với chu chấp mà nói, công kích như vậy thẳng đến bản nguyên, không thể không có tránh. Chiến phủ phá vỡ hỗn độn, cùng chu chấp trong tay càn khôn quyển vá chạm, chu chấp một cái lấp mình, cắt vào bò điên hạ bàn. To lớn như đầu nhân đột nhiên xoay qua cơ thể, lại phát hiện chu chấp đã nhất đao chạm kích lên, chỉ riêng mang cắt cái cổ, một đầu trâu trực tiếp nương theo lấy đen nhanh chất lỏng dâng chào trí thượng vương. Chu chấp cầm càn khôn quyển, bình tĩnh đứng, đen nhánh chất lòng như mưa rơi xuống, lại không cách nào tiếp cận hắn may Kia đem vũ khí là càn khôn quyển tại Vương triều Truy Long thời kỳ, nó được người xưng là thiên khí. Nguyễn nhân dường như cũng không sinh ra bất luận cái gì mới cảm xúc, ta đã từng thấy qua nó ban đầu chủ nhân, hoa nguyên hóa, không tệ. Ngón tay nhỏ bé của nàng có để người tán thưởng mỹ cảm, thon dài mang theo một chút thịt cảm giác đuổi thoáng qua Chu chấp đôi mắt. Chẳng qua Chu chấp chưa từng quan sát, vì kia bị chính mình chạm nổ đầu châu, lại dài đi ra, thật hay giả? Thăng sinh tế bảo tốc độ, vượt qua ngươi chết tế bảo tốc độ. 23 rất nhanh cấp ra đáp án. Đúng thế, con kia bệnh bò điên dịch bệnh, tế bào nhanh chóng tăng sinh, Nguyên Bản phá vỡ đứt gãy chỗ, thế mà mọc ra một quả mới đầu lâu. Không. Chu chấp nhìn về phía ngoài ra một bên. Nguyên Bản cái đầu kia, thế mà tại xuống dưới tăng trưởng hết đủ mọc ra đen nhánh mạnh to lớn thân thể. Một con trâu, hiện tại biến thành hai đầu trâu a. Chu chấp thở dài, thành thật mà nói, lây dính bệnh bò điên trâu, sớm không thể để người dùng ăn, quả nhiên là lãng phí. Nguyên nhân sử xuất nha. Bệnh bò điên, ừm, tên này ngược lại là rất chuẩn xác. Chu chấp đứng ở hai con to lớn nhưu đầu nhân trước mặt, "Này dịch bệnh tên gọi cái gì?" Bình thường cấp long trở lên dịch bệnh, bình thường tại thế giới dịch bệnh trộn lẫn cũng có danh hào của mình, tỉ như chi thần thích ngọt cái gì, này hai con nhưu đầu nhân nếu như gọi nhưu đầu nhân sẽ rất không có sự sáng tạo. Nguyễn Nhân lắc đầu, "Ta không có cho nó đặt tên, tùy theo ngươi lời giải thích, gọi nó bò đi." 23, một dạng không có sự sáng tạo. Chu chấp cảm thụ lấy càn khôn quyền ba động. Nó tựa hồ đối với Nguyễn Nhân tồn tại càng để ý. Chu chấp đứng vững, trên người y bộ trang phục hơi nếp nhăn. Chẳng qua là bệnh long mà thôi. Hơn nữa còn là khắt chế lẫn nhau tế bảo tật bệnh. Nếu như lại dùng càn khôn quyền chẳng kích, trở thành bốn đầu có chút phiền toái. Lại hoặc là, sử dụng giảm tệ lơ mẹ giờ trực tiếp suy yếu bỏ điên tụ tổ. Thọ. Chu chớp ánh mắt xéo qua đảo qua. Tiệp yên tĩnh nữ nhân dường như đang đợi ở tự mình làm quyết đoán. Nguyện nhân quân trượng, trên cùng có một khóa bảo thạch, bảo thạch phía trên là mang theo sen lẫn thần kinh si nạp xệ nhu cầu. Nguyện nhân chiêu này Chu chớp có thể quá quen. Đem bệnh hóa vật trở thành dị bệnh, chính là 23 chiêu bài diệt dịch thuật nghịch chuyển tạo vật. Đã như vậy, hiến tế, tam máu thịt nội bộ tế bảo cơ bắp. Ta muốn chi phối thứ gì đó chính là kia bệnh hóa vật. Chu chấp hoàn toàn không có đi nhìn xem hai cái kia như đầu nhân, mà là phải chỉ tay, bên hông cốt ấn lóe lên đặc thủ sáng bóng. Cương đại sức chi phối hiện lên. Trong hư không, xuất hiện đặc thủ bàn tay lớn, trực tiếp đem Nguyễn Nhân nắm giữ bệnh hóa vật cấp đi. A. Nguyễn Nhân mở ra cái miệng anh đảo nhỏ nhắn phát ra nhẹ nhàng kinh ngạc thanh âm. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới Chu chấp sẽ làm như vậy. Nàng đều quên, Chu thông nguyên thánh khí truy long cốt tỷ bị Chu chấp đoạt được. Hiến tế hoàn thành, Chu chấp thể nội tế bảo nhanh chóng tăng sinh. Đồng thời, vì đồng dạng hiệu lịch chuyển tạo vật Nguyễn Nhân, công thủ dịch hình Hai con nhíu đầu nhân mặt lộ hung quang, hướng Nguyễn Nhân. Chu Chấp híp mắt, trên người linh lực phong trào. Hắn giang tay ra, "Nguyễn Thánh Chủ, hiện tại, đến lượt ngươi nhấc đầu." 23 nắm tay nhỏ cơ cơ, cơ hội tốt, ba đánh một, ưu thế tại dư. Nguyễn Nhân lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Chu Chấp sụp đổ lại nhanh chóng hồi phục huyết nục phía trên. Thăng sinh tế bào. Giống như bệnh bỏ điên năng lực, không. Năng lực của ngươi dường như so với nó muốn cao cấp hơn, chẳng thể trách. Nguyễn Nhân có chút hiểu rõ. Ngón tay của nàng giật giật, thật chỉ là giật giật. Chu Chấp sử sốt. Sau lưng Hai con bò điên trong nháy mắt cùng Chu chấp cắt đứt liên lạc. Không, không phải cắt đứt liên lạc, mà là sinh mệnh giọng chết dụng. chúng nó chết rồi. Chu chấp khuôn mặt nghiêm túc, cùng vừa nãy giết chết chính mình giống nhau lực lượng, rõ ràng nữ nhân này cái gì cũng không làm, nhưng là mình nhất định phải chết. Chu chấp muốn giết chết này hai con dịch bệnh cũng không khó, nhưng cái khó là dễ dàng như thế, như thế không hơi thở. Phản phất là trực tiếp tước đoạt hắn tính mạng con người đầu dạng. Y thì bộ người, vị này nguyên nhân đến cùng muốn làm gì, lại làm cái gì? Hô hấp hơi chậm dần. Chu chấp điều chỉnh trạng thái tốt nhất, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị đường chạy. Hắn ở đây đến Yidia bộ trước đó liền đã chuẩn bị xong hàng loạt khối thịt tại phương thế các ngóc ngách, tùy thời thoát thân. Lại không ngờ tới, giờ phút này, Nguyễn Nhân thu hồi chính mình quân trượng, nàng điều điệu thân thể đi về phía trước. Thân cao cùng Chu chấp cao không sai biệt cho lắm nữ nhân mang theo cực kỳ mờ nhạt cảm xúc, ngươi rất không tồi, ta không dễ ngươi. Phương thế rất lớn, Chu chấp ngươi có thật tốt đi dạo qua Đoan yến Châu à Quân Lâm thành không sai, chân Quân Lâm thành vậy rất tốt, đặc biệt Vạn Thánh lâu thái ăn thật ngon. Muốn cùng nhau sao? Trước giờ nói sẽ không thêm hậu cùng cùng ái mỗi đối từng chương 951, cùng Ilya bộ thánh chủ một nhật hẹn họ, mục chương 951, cùng Ilya bộ thánh chủ một nhật hẹn họ, mục Là Phiệt, Nguyễn Tường Vân, người này bị Nguyễn Nhân lưu tại cứu thế bảo điện, cùng 9 người khác cũng không cùng. La Niệm đôi mắt đẹp trong mắt lưu quang lấp lánh, da thịt trắng non điệu điệu thân thể, theo trên sinh lý mà nói, La Niệm đúng là một cực kỳ có sức hấp dẫn nữ nhân. Nguyễn Tường Vân thậm chí không tính là Nguyễn gia đội một. La Niệm tay háo phân phật, bên cạnh thân đứng vài vị khuôn mặt nham hiểm lão giả. Nhìn tới, Nguyễn Tường Vân có vấn đề à, Nguyễn Nhân ngược lại là vẫn luôn là như thế thậm chí không có nửa điểm cháy lấp. Lan Niệm quay đầu nhìn về phía trước, tú sắc khả san lận tiêu hạ có hơi thi lễ. Nguyễn Tương Vân quả thật bị thay thế. đến tuột cùng bị ai thay thế? gia chủ ngài đoán chừng vậy trong lòng hiểu rõ. Lan Niệm kẽ ngẩn đầu, có thể tránh thoát y diệp bộ giám sát lẫn vào trong đó thế giới diệt dịch cờ giả phượng mao lân giác. lục quốc trên nhân long còn có giải ở thế giới ẩn bí chi địa còn lại trình dự viên lại đem các loại bí ẩn tổ chức người lãnh đạo đều đến. hội trưởng đời thứ 2 a. Lan Niệm khuôn mặt nghiêm túc, hắn tìm ngươi. tiêu hạ sèt gót áo, không có nói thẳng, chẳng qua hắn hiểu rõ ta biết chủ mẫu, ta chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi, làm sao có thể cùng mạnh như vậy người chống lại." La Niệm giờ phút này cuối cùng có chút ít nụ cười. Nàng chậm rãi đi lên trước, lấy tay ôm lấy Lận Tiêu Hạ cái cằm, "Tiểu nhân vật, thân ái tiểu Tiêu Khiển ngày hè, ngươi cũng không là tiểu nhân vật, ngươi là ta La phiệt ngôi sao tương lai." Lận Tiêu Hạ hé mắt, "Ngôi sao tương lai, có thể làm chủ mẫu sao? Ta có thể tùy thời sửa họ la." Trung quanh La phiệt cao tầng khuôn mặt sừng sững. Ở chỗ này, một họ khác lục quốc sâu kiến, dám như thế nói chuyện với La phiệt chủ mẫu. Nhưng, đây đã là quen thuộc. "Ha ha ha ha." La Niệm cuối cùng bật cười. Đương nhiên có thể, bất quá, ta nghĩ ngươi sẽ không làm như thế." Lật Tiêu Hạ dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, như là một bé đáng yêu tội lỗi. Chu Việt danh hiệu bị hội trưởng đời thứ 2 cướp đi ước chừng 1/3, còn lại 2/3 tại sở điệp trong tay, nữ nhân kia cũng là thông minh, hiểu rõ chỉ cần không trở về thánh địa, cho dù là nguyên nhân vậy không có lý do gì thu hồi danh hiệu. Lan Niệm nhẹ giọng thì thầm, hiện tại Chu Việt cũng đã điều động người đi đàm phán, đây là một cơ hội. Có thể, tương lai Y Lệ bộ thập ra, có thể không tính Chu, họ là đâu. Lật Tiêu Hạ cúi đầu xuống, vẫn như cũ ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn. "Hơi tiểu vũ, tàn mắt thế gian." phương thế phun hoa khu đô thị mới công viên lãnh chỉ tất cả đoan yến châu mấy cái lớn nhất trung tâm thương nghiệp một trong tuấn mỹ nam nhân miễn cưỡng khen dáng người cao gầy đôi mắt thâm thúy quá khứ các cô gái đều muốn vụng trộm coi trọng vài lần nam nhân ôn hòa mà mỹ lực lại không có loại đó tránh xa người ngàn dặm lệnh băng cảm giác can đảm các cô gái đã bắt đầu đi lên muốn số liên lạc gõ thật có lỗi chu chấp như một xuân phong xã giao thủ đoạn cho dù là từ chối cũng là như thế vừa đúng vừa vặn vừa nãy nữ hải kia nói nàng lại so với người bạn gái ưu tú hơn đây coi như là thư cạnh à dư gần đây học được danh từ mới 23 quan sát đến xung quanh. Chu chấp nhẹ nhàng lắc đầu, trên bản chất chẳng qua là cạnh tranh mà thôi, trên thế giới tài nguyên, bản cũng chỉ có một khối, có người cầm được nhiều, có người liền lấy được thiếu, tiểu này đem cạnh tranh chia nhỏ ngữ, cũng không chỗ thích hợp. 23 tự hỏi, chu chấp vậy bởi vì này câu nói tự hỏi phát tán. Với người. Trước đó, ý Ilya bộ vị kia Nguyễn nhân nói một câu, nếu như không có người, dịch bệnh cũng không cần tồn tại. Nghe tới, cái này Ilya bộ thánh chủ như là người tốt ta. Nhiều nhất tính là một tương đối cực đoan diện dịch sĩ, chỉ là Thật là như vậy sao? Nơi này, chu chấp nhẹ nhàng giơ tay Bên cạnh các cô gái hiếu kỳ nhìn về phía trước, nhìn thấy là một người mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân, nét mặt thanh lãnh lạnh lùng, mang theo nhàn nhạt quý khí. Tất cả ngũ quan cũng vừa đúng. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ. Thật phối hợp a. Bọn hắn nghĩ như vậy đến, bọn hắn không biết ngươi sao? Chu chấp đứng ở Nguyễn Nhân bên cạnh thân. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Không biết, ta đã thật lâu không tại thế gian đi lại. Nguyễn Nhân lạnh lùng nói, chẳng qua liền xem như biết nhau vậy sao cũng được, bọn hắn sẽ không còn nhớ ta, cũng sẽ không có bất kỳ trí nhớ nào tồn tại. Hải mã thể loại vật này khống chế lại cũng không khó ngươi cũng có thể rất dễ dàng địa làm được váy liền áo có hơi long đưa chu chấp miễn cưỡng khen đẻ vào nguyễn nhân đình đầu nguyễn nhân đen nhánh váy phát cũng tại hơi lên hay phố dài lãnh chỉ 200 năm nơi này có một tòa của ta tượng đồng tựa hồ là kỷ niệm ta chém giết dịch bệnh ngục nguyên tỷ yêu bất quá ta ngại cái đó tượng đồng quá khó nhìn cũng làm người ta làm rơi đổi một gốc cây hay là ta lấy được lúc đương thời thời gian mấy chục năm ta tại hắc cám đại lục tại trường sinh thụ thượng lấy ra một đoạn trước đây nghị thấy ghép xem xét kết quả vừa về đến tế bào ung thư toàn bộ chết xong rồi ta làm thành sống nó sau đó thì biến thành như thế một quả bình thường tây, chính là lớn một chút. Nguyễn Nhân bình dị, còn thật để mắt. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng chỉ chỉ phía trước. Chu Chấp nhìn xem lên trước mặt dường như bao trùm cả cái công viên đại thụ, rất khó tưởng tượng này thế mà đã từng là trường sinh thụ một bộ phận. Với lại cái này Nguyễn Nhân hình như như không có việc gì giảng một chút chuyện rất đáng sợ. Muốn chụp ảnh lưu niệm sao? Nguyễn Nhân hỏi. Chu Chấp cầm máy truyền tin, thứ này không còn nghi ngờ gì nữa, không có chụp ảnh công năng, thế giới dịch bệnh khoa học kỹ thuật điểm không có điểm đến nơi đây. Nhưng bên cạnh có phương pháp thế chuyên môn cho nữ khách người chụp hình, Chu Chấp suy nghĩ một lúc, quyền đương lưu cái kỷ niệm. Được. Hai vị đứng vững, cầm trong tay máy ảnh nam nhân chỉ vì Chu Chấp cùng nguyễn nhân, trong lòng còn đang suy tư đôi nam nữ này thế mà ngày thường tốt như vậy nhìn xem, thực sự là thế đạo bất công. Ừm. Không phải đơn độc cùng cây chụp ảnh sao? 23 sự ba xuất. Chu Chấp đứng dưới tảng tây, nhìn nguyễn nhân tự nhiên đứng tại bên người. Đúng. Mỹ nữ hướng xoáy ca bên cạnh kẽ dựa vào. Đúng. Gần thêm chút nữa. thành thật mà nói, lại gần muốn áp vào cùng nhau. Rất khó tưởng tượng là vị mỹ nữ kia là y địa bộ chủ nhân. Hai vị, xem xét ảnh. Mấy phút sau ảnh tự sung tẩy ra đây, nam nhân tán thưởng nhìn ảnh. Chu chấp cùng Nguyễn Nhân hai người, hoàn toàn thì là một đôi hoàn mỹ ân ái người yêu. Hai vị là du khách sao?" Nam nhân do hỏi. Nguyễn Nhân không nói gì, Chu chấp mở miệng, "Đúng thế." Nam nhân vội vàng nói, "Vậy cái này ảnh có thể quá đúng, này công viên Lãnh Trì lạnh Ao cây thế, nhưng mấy trăm năm trước, chúng ta vĩ đại y địa bộ thánh chủ, xâm nhập hắc ám nơi, chém giết đáng sợ nhất, dịch bệnh mới đạt được chiến lợi phẩm, căn theo tin đồn nói, thứ này sẽ cho người trường thọ. Ngươi nhìn xem." rất đa đoan yến châu người bản địa đều ở nơi này, hy vọng có thể trường thọ một chút đấy. xác thực. chu chấp nhìn thoáng qua, bên cạnh nơi này đều là bản địa lao đầu lao thái, trường sinh thụ quả thật có thể trường sinh, cũng không sai. cảm ơn. nguyễn nhân nói, nhận lấy ảnh, trả tiền. nam nhân lại nhìn mấy lần cái này cực đẹp nữ nhân, mới lưu luyến không rời rời đi. chu chấp do hỏi, ngươi còn cần trả tiền sao? nguyễn nhân bình tĩnh mở miệng, đây coi như là một loại, nghi thức cảm giác. cái gì đều có thể tùy tiện được, loại đó dục vọng hoàn toàn bị thỏa mãn quyền đãi cảm giác, ta không thích, đây coi như là ta duy nhĩ không thích đồ vật. Chu chấp rất thuận theo điệu nói tiếp, kia một loại khác đâu. Nguyễn Nhân nhìn thoáng qua Chu chấp, không quan trọng, muốn dắt tay sao? Chu chấp nhíu mày. Hả? mỹ thiếu nữ sẽ không nói dối chương 952, cùng Y Bộ Thánh Chủ một nhật hẹn họ. Hai, chương 952, cùng Y Bộ Thánh Chủ một nhật hẹn họ. Hai. Hả? Chu chấp xác định chính mình lỗ tai không có nghe lầm. Nguyễn Nhân nói hẳn là giắt tay, là giắt tay không sai đi. Nếu như dư không có nhớ lầm, địch nhân của chúng ta là Y địa Bộ a, người này là Y địa Bộ Thánh Chủ cũng không sai. Sao khiến cho họa phòng cũng không giống nhau? Ngươi cẩn thận điểm, người này đã là mấy trăm tuổi lão bà. Hai mươi ba không có những mày, chỉ là có chút buồn bực. Thánh chủ ý nghĩa, ta có chút nghe không hiểu. Chu chấp miễn cưỡng khen, nói như vậy. Nguyễn Nhân chỉ chỉ dù, một nửa của ngươi cơ thể lộ ở bên ngoài, gần sát một chút, sẽ khá tốt. Tất nhiên gian cực kỳ gần, kia rứt khoát nắm tay ra tay. Nguyễn Nhân nói chuyện bộ dáng quá mức thản nhiên, nhường Chu chấp đối với này không hề suy luận thế mà nhiều hơn một ít tin phục. Dường như là nhân loại trên tình cảm phát tiết đồng dạng, muốn duy trì được người ý chí thật là khó khăn. Nguyễn Nhân một cách tự nhiên cầm Chu Chấp tay, cường đại như cùng ta, cần muốn như vậy nghi thức cảm giác. Không ngờ thôi, Chu Chấp liền bị kéo hướng phía trước, xuyên Việt rồi công viên lãnh hồ. Mưa hơi thưa tớt một ít. Nguyễn Nhân lôi kéo Chu Chấp đi tới tất cả trung tâm thương nghiệp ở giữa nhất, tòa nhà phương thế. Nơi này dường như có toàn bộ thế giới dịch bệnh tối lộng lấy hàng hiệu, dịch trang, trạm dịch đao và đồ bộ. Muốn mua sao? Chu Chấp nhìn về phía trước cửa sổ thủy tinh sau trạm dịch đao. Những thứ này dịch đao, nói đến phẩm chất cũng coi như không tệ. Không ít chạm dịch đao đều thuộc về lương cấp thượng phẩm phóng tại bên trong học viện ý cũng phải cần kết xù học phần đội trang bị chỉ là đối với chu chấp mà nói những vật này như là rác thải không khác trên người hắn càn khôn quyển loạn huyết vạn sấm liền không nói cho dù là giành được chạm dịch đao đều là hàng loạt danh đao, giá trị liên hành xem xét thôi Nguyễn nhân dường như vô cùng có hứng thú đi vào nữ nhân viên cửa hàng bắt đầu nghiêm túc giải thích rốt cuộc đôi nam nữ này nhìn lên tới thần hoa nội liễm tuyệt đối là diện dịch sĩ chi lưu không thể nào là người thường vị khách nhân này cái này là hoa là lương cấp chúng phẩm trạm dịch đao do phương thế lớn nhất trạm dịch đao rèn đúc trung tâm vườn hoa sắt thép chế tạo co như là năm nay sản phẩm mới, có thể thích xứng máu khoa xương hai loại con đường, là hiện nay chúng ta bán được tốt nhất kiểu dáng, chẳng qua nếu như ngươi có ý khác, cũng là có thể, ta muốn hỏi một chút ngài, là cái gì con đường diệt dịch sĩ? Nguyễn nhân nhìn thoáng qua chu chấp, suy nghĩ một lúc, tim. Tim cái này diệt dịch sĩ hẳn là nhiều nhất. Nữ nhân viên cửa hàng đống chốc hiểu được, vậy ngài xem xét cái này, phâu tâm tứ đại dùng hoàn toàn mới nhiệt độ cao nhúng vào nước lạnh công nghệ, do 16 viên cường độ cao gang sự rèn dập mà thành, tuyệt đối thích hợp diệt dịch sĩ tim. Chu chấp đứng tại sau lưng ngũ nhân, nhìn nữ nhân nhiều hứng thú hỏi đến vấn đề. Nữ nhân này Rốt cục đang suy nghĩ gì? Rất tốt nào, ngươi có thể mua cho ta không?" Nguyễn Nhân xoay đầu lại, bộ dáng kia đủ để cho tất cả người trầm luân. Nữ nhân viên cửa hàng vậy phụ họa, "Đúng à, tiên sinh, ngài bạn gái xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy." Chu chấp ngược lại cũng không còn tự hỏi. Nguyễn Nhân bộ dáng này, nếu như là giả vờ, kia Chu chấp hắn ngược lại là có rảnh, cùng vị này đi để bộ thánh chủ chơi tới cùng. "Có thể." Chu chấp nói đến, coi như là ta tặng ngươi lễ vật. Nguyễn Nhân meo mắt lại, "Ta sẽ cố mà trân quý." 23 vô cùng khó lý giải một cái lương đao đối với y bộ thánh chủ có cái gì tốt chân quý nhưng sen vào nguyễn nhân dường như có thể đánh bại mình Kết trước trước cũng không có phát ngôn bừa bãi tiếng trống gió vang theo trong tiệm ra đây nguyễn nhân nuốt ve chạm dịch đào phêu tâm thật kỳ quái sao nguyễn nhân hỏi chu chấp lắc đầu không kỳ quái ngươi thích là được ngươi là y yề bộ chủ nhân lấy lòng ngươi cũng là nên rốt cuộc ta thế nhưng dự định phá hủy y bộ người nguyễn nhân tay trái gián chu chấp tay phải lạnh xúc cảm thật sự là vô cùng thú vị y bộ chuyện của bọn hắn ta biết người sẽ sinh bệnh nguyên tội là, bọn hắn sinh mà thiếu hụt. Kẻ yếu nghĩ phải mạnh lên, cường giả muốn càng mạnh. Thập gia cũng là như thế. Nguyễn Nhân đầu hơi khẽ rũ xuống, nhìn lên tới Mạc Dành có chút đáng thương, Nguyễn Nhân gia đã chiếm cứ thánh địa chủ nhân vị trí vượt qua 300 năm, những người kia đã sớm ngấp nghé vị trí này quá lâu. Trong thời gian này, ta rất khẩn trương, ngày đêm không ngừng, cũng chưa từng dám rời khỏi chân quân lâm thành nửa bước. Mãi đến khi, ngày đó, hội trưởng đến. Đến nơi này, Nguyễn Nhân dừng một chút, nàng dường như đang suy tư, bắp đuổi thon dài hơi lênh Trên người như có như không hương khí để người cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Chu chấp, có thể gia nhập y lại bộ sao? Chúng ta cùng nhau đi sửa đổi cái này bẩn thỉu thế giới, tiêu diệt trên thế giới này tất cả dịch bệnh, sửa lại tất cả không chính xác tồn tại. Nguyễn Nhân nhẹ nhàng nụ nụ, "Ta rất mạnh, nhưng một người mạnh mẽ không cách nào vượt qua tất cả. Cái gọi là thánh chủ cũng là bị cầm tù cá chậu chim lồng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta." Nguyễn Nhân ngón tay chỉ một chút Chu chấp tay. Nguyễn Nhân ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Chu chấp. Chu chấp nhìn Nguyễn Nhân, Nguyễn Diệt dịch sĩ, "Không phải ta không tin a, ngươi cái này vượt qua 300 tuổi cô nương cũng có không biết bao nhiêu con cháu." Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng là như vậy. Nguyên nhân kiểu này đều thuộc về khai chi tán diệp ra nguyên một Nguyễn ra đến rồi. Còn ở trước mặt mình chơi ngây thơ thiếu nữ một bộ này đúng không? Năng lực tin tưởng mới là giá quỷ. Con cháu ạ. Nguyễn Nhân có chút hiểu rõ, mặc dù ta không thèm để ý, nhưng ta vẫn còn muốn nói, theo sinh lý học góc độ mà nói, ta còn là trinh nữ. Sinh sản vô tính, ống nghiệm trẻ sơ sinh, càng thêm thích hợp ta tới định chế muốn tương lai. Ta vô cùng nỗ lực, vậy rất mệt mỏi. Ta hạ yêu thế giới này, không muốn nhìn thấy nó bị hủy diệt. Cùng lúc đó, Từ Lạc, Phỉ Lãnh Thúy Quốc hội trung ương, giờ phút này đang tiến hành khá cao quy cách tam phương đàm phán. Tại chém giết Chu Thông Nguyên sau đó, không còn nghi ngờ gì nữa cực lạc cùng thừa vận đại bị của vũ, vạn sa Hồ, triệu cầm tú, tiểu nấm và hai quốc cao tầng ngồi ngay ngắn tại bên ngoài bàn tròn hoàn, nhìn tuân ngạn chỉ vào trên màn hình nội dung. Yềy bộ thập ra, năng lực các có sự khác biệt, bất luận là thanh khí, kỹ thuật diễn dịch hay là trao tặng danh hiệu, cũng sứ đến bọn hắn cường đại đến tận đỉnh. Một sáng tăng thêm muốn chinh phục lục quốc kế hoạch, bọn hắn sẽ chỉ là địch nhân lớn nhất. Tuân ngạn khuôn mặt u ám, vừa nãy ta đã giới thiệu qua đại khái nội dung đệ tử phụ thân ta tuân kính sinh tại đảm nhiệm trình dược viên thời điểm kiến thức. bất quá có một nhà là đặc thù nhất, không phải nói có một người là kinh khủng nhất, không có ảnh, không có có tin tức, chỉ có đệ tử tuân kính sinh một đoạn ghi âm. đức quãng, cho người ta một loại quái dị cảm giác khủng bố. ý gì bộ thánh chủ? xa xa xa xa xa xa trên thế giới đúng xa xa xa ôm lấy lớn nhất ác ý quái vật nàng hoặc nói là nó đã chạy hướng người quý đạo là nguyên nhân. Chương 953, chém giết phản nghịch trình dược viên, 1, chương 953, chém giết phản nghịch trình dược viên, 1. Tòa nhà phương thế, ngập trong vàng son. Chu chấp cùng Nguyễn Nhân sóng vai hành động. Nguyễn Nhân trên đầu mang xinh đẹp tiểu hoa kẹp tóc, là Chu chấp đưa cho chúng ta vị thánh chủ này cái thứ hai món quà. Mà Chu chấp trên cổ tay thì là nhiều một chuỗi châu liên. So với Chu chấp bình thường món quà, Nguyễn Nhân tiện thứ gì đó cũng không bình thường, đây là nàng sớm liền chuẩn bị tốt. Bệnh hóa vật xích trắng tinh khiết có thể hữu hiệu đề cao kháng bệnh hóa tăng cường năng lực năng lực khôi phục không tính đặc biệt cấp cao bệnh hóa vật nhưng thắng tại không có hiệu ứng tiêu cực muốn biết không hiệu ứng tiêu cực bệnh hóa vật mới là đúng nghĩa ít càng thêm ít về phần thánh khí những vật kia đều cần có hệ thống trèo chống đồng giá trao đổi tỷ như chí cao thiên cùng ngọc tỷ đương nhiên tuy nói như thế ta trong y địa bộ, hiện nay vẫn như cũ có quyền uy do nguyễn nhân rất là lạnh lùng bất quá đây là tạm thời lần này y y bộ đối ngoại trinh phạt chính là hội bàn tròn thảo luận kết quả nhưng tham dự người cũng không có ta chu chấp khẽ ngẩng đầu không có phát biểu ý kiến y địa bộ thánh chủ Kỳ thực vị trí cũng cũng không bền chắc sao? Cho nên, nàng không có ra tay với mình, mà là muốn tìm kiếm trợ giúp của mình. Rốt cuộc, 23 người thừa kế có thế lực cường đại là thực sự. Chu chấp hơi có chút kỳ lạ. Vị này lẽ ra là trong tiểu thuyết đại bột nhân vật đột nhiên chẳng lẽ muốn trở thành người một nhà sao? 23 tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Rốt cuộc ngươi đã từng cùng Nguyễn Nhân tiếp xúc qua. Chu chấp thông qua thần kinh nguyên do hỏi. 23 làm bộ nghĩ nửa ngày, giữ một chút ký ức đều không có, chẳng qua thoạt nhìn là người tốt, tăng thêm rất dài đẹp mắt. Theo sinh lý góc độ đi lên nói, nhìn đẹp mắt nữ nhân xác xuất lớn là người tốt. Chu chấp chỉ là hơi tuân hỏi một chút 23, xem xét có thể hay không từ trong đó hiểu rõ một ít nội dung. Phía trước thanh lãnh nữ nhân quay đầu, nhìn lên tới Tuyệt Mỹ vô cùng. Tay, nàng nhẹ nói, "Chu chấp xứng sở, nguyên lai like là tại chính mình không có chú ý lúc, hai người nguyên bản nắm lòng tay ra." Chu chấp thuận thế lần nữa cầm. Nguyễn Nhân rất hài lòng, "Buổi tối muốn ăn cái gì? Là tại tòa nhà Phương Thế, vẫn là đi chân quân lâm thành?" Nhiều người ở đây, chân quân lâm thành không có người nào. Nhưng này nhà vạn thánh lâu thật rất tốt ăn. "Ta cũng được, mang ngươi nhìn ta chữa bệnh sở nghiên cứu." Lần này Chu chấp là thực sự ý động. Thật hay dạ. Ý về bộ thánh chủ chưa bệnh sở nghiên cứu. Những truyền thuyết kia bên trong khoa học kỹ thuật đỉnh cao, cùng loại với bệnh phóng xạ loại hình kỹ thuật diệt dịch, nguyên nhân thật sự bỏ được cho mình nhìn xem. kia Nguyễn nhân thân phận Chu chấp rất muốn phát cái kim thủy. Đúng là cứu thế người a. Vậy liền đi chân quân lâm thành đi. Chu chấp nói ra, thành thật mà nói, ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Ăn cái gì, sao cũng được. Giờ phút này, Chu chấp phía trước nói trên đường, vắt ngang một chút người. Nhìn lên tới ngược lại là kẻ đến công tiện. Nguyễn Tường Vân. Cầm đầu nam vóc người có chút tuấn mỹ. Thân bên trên tán phát nhìn hơi thở của kẻ bề trên, "Thánh chủ cùng ngươi nói cái gì?" Chu chấp mặt không biểu tình, đầu hơi suy tư. "Người này là?" "A, lần tiêu hạ cùng mình nói qua. Nguyễn Nguyên Vân, thế hệ tuổi trẻ Nguyễn gia mạnh nhất mấy cái diệt dịch sĩ một trong. Nhưng lần này cũng không có bị tuyển vào đưa lên tại Nguyên Nhân Trung, thậm chí liền nhà chủ Triệu Kiến đều không có. Hàn là nghe được ta tại cùng mỹ nhân dạo phố, cho nên mới chặn đường Nguyễn Tường Vân." Chu chấp đều có chút đáng thương hắn. "Cùng ngươi không liên quan, xin tránh ra đi." Chu chấp nói khẽ. Nguyễn Nguyên miệng lên, trên người người cường long khí tức mà không phát. Hắn căn bản không thèm để ý Nguyễn Tường Vân giả mồm, chỉ là nhìn sang một bên, mỹ nhân ở bên cạnh, chẳng thể trách giá ngươi thực lực bình thường, loại thủ đoạn này cũng không tệ, La Phiệt Lận tiêu hạ, còn có này không biết tên mỹ nhân. Nguyễn Nguyên Vân luôn cảm giác vị này mỹ nhân có chút mạc danh quen thuộc, nhưng hắn hải mã thể nói với chính mình chưa bao giờ thấy qua. Như thế thanh lãnh, cao quý nữ nhân, quả thực không thể khinh nhận, không gì tả nổi. "Nữ sĩ, ta là Nguyễn gia, Nguyễn Nguyên Vân." Hắn hữu nhã đưa tay. Lộng khí độ không ai bằng, ta có lời muốn cùng ta vị này độc đệ nói, năng lực tránh một chút sao? Tuy nói là đề xuất, nhưng trên thực tế lại là mệnh lệnh. Nguyễn gia, ý nghĩa bộ trực hệ lại là nhân long. Cái thân phận này dù là tại đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể hạ sệ lệ dạ tỏ. Chu chấp thở dài, nhìn về phía nguyễn nhân, chính mình con cháu tự mình giải quyết đi. Nhưng nguyễn nguyên vân hơi kinh ngạc là, nữ nhân cũng không có thức thời địa nệ tránh, mà là thanh lanh mở miệng, ai bảo ngươi đến hỏi? Phú gia, hay là La gia? Nguyễn nguyên vân sửu suất, còn không ngờ a, liền nghe được hai cái thanh đạm chữ. Được rồi, giọng của nữ nhân còn như phong thanh động. Một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt, nguyễn nguyên vân biến mất tại trên thế giới. Bao gồm. Nguyễn Nguyên Vân sau lưng những người kia, toàn bộ đều biến mất, dấu hiệu sinh tồn hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Chu chấp nét mặt chưa từng biến hóa, lại là chiêu này, không có linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh khu động, cấp long dịch bệnh hình như bị thế giới bài xích rơi một dạng, trực tiếp thì biến mất. Nguyên nhân trên ngón tay, dường như có cùng loại với hải mã chạm tạo vật. Ừm, nguyên lai like là tự ra cùng la ra, thật đáng ghét ta. Nguyễn Nhân nhẹ nói, ngươi nhìn xem, chu chấp, bọn hắn đã thẩm thấu đến loại trình độ này ta tại nơi sâu thẳm cùng cha dây dưa thời khắc, bọn hắn muốn tức ta quyền lực, bao gồm của ta những kia đáng thương bọn nhỏ cũng muốn tìm tòi nghiên cứu ta cường đại bí mật. Thành thật mà nói, bị tổn thương tâm, mặc dù nói không có gì nét mặt, nhưng Chu Chấp hay là đã nhận ra nguyên nhân tâm tình chậm chận, là thực sự có chút khó qua. Kia, ngươi dự định làm sao làm? Chu Chấp từ từ nói, Ngụy Nguyên Vân tử vong căn bản không quan trọng gì, trọng điểm là ý Di Bộ thập gia hiện nay là thực sự bắt đầu chinh phạt thế giới, nguyên nhân nếu như là bị làm mất thực quyền, có thể có thể hợp tác, bốc thuốc đúng bệnh, vĩnh viễn là chữa bệnh lương phương bây giờ ta tại bế tỏa trong lúc đó bị trọng thương cũng không có khả năng chấn áp tất cả lực lượng nhưng đầy đủ nguyễn nhân nói ra tự ra cùng la gia âm thầm nâng đỡ một vị bắt đại biểu tiến hành đối với nghiên cứu của ta bọn hắn nghĩ muốn giết ta nhưng lại sợ hai ta tất cả nghiên cứu đều là trong bóng tối tiến hành viện nghiên cứu chế phẩm hắc cám ở vào phương thế biên giới sơn mạch đế lục trong chủ nhân của nó là đại biểu hóa học con đường chỉnh dược viên ngô âm hồ vừa nãy ta đã rút ra nguyễn nguyên vân ký ức đại khái hiểu rõ phương hướng nguyễn đôi mắt đẹp chất động chu chấp đã biết được nàng ý tứ muốn ta giúp đỡ nguyễn nhân lắc đầu không cần. Ta biết ngươi hoài nghi ta, cho nên ngươi chỉ cần xem ta liên tốt, tiện thể, nghĩ buổi tối hôm nay tại Vạn Thánh lâu ăn cái gì, ta mời khách." Chu chấp trầm giọng nói, "Được." Chương 954, chém giết phản nghịch trình dự viên 2, chương 954, chém giết phản nghịch trình dự viên 2. Ý về bộ, quân Lâm Thành. Ao nước to lớn trong, vài vị mặc xanh thảm dịch trang diệt dịch sĩ, chính bước chân vội vàng. Tự ra, trong truyền thuyết, tại thời kỳ đại thai hại, từ hủy diệt hết thảy sóng biển bên trong còn sống sót cự thế lực lớn, kế thừa cùng thủy thể dịch có quan hệ kỹ thuật diễn dịch đã từng tại đại hội tuyển tú bên trong bị sở 23 chém giết người phun xương chính là tự gia cấp danh hiệu cái gì tình huống thế nào nguyễn nguyên vân dấu hiệu sinh tồn biến mất lão giả dẫn đầu nhìn lên tới lao hóa vô cùng trên mặt lại tràn đầy ướt át sáng bóng xảy ra chuyện gì phía dưới có người phục vụ bẩm báo nguyễn nguyên vân đi chặn đường nguyễn tường vân sau đó liền truyền đến tin tức này nguyễn gia không có bất kỳ động tác gì căn cứ phù gia gửi tới tin tức xuất thủ người vô cùng có khả năng chính là nguyên nhân bản thân nguyên nhân làm sao có khả năng Lão giả tên là Tự Hà là tự ra thay mặt người trong nghề chủ, nàng không phải là cho tới nay không ly khai quân lâm thành sao? Vì sao? Nếu như nàng tại nơi đó, chờ một chút, vì sao nàng hội cùng với Nguyễn Tường Vân? Máy truyền tin đột tĩnh. Tự Hà kết nối. Truyền đến giọng Lan Niệm. Nguyễn Nhân, đã hiểu rõ Nguyễn Nguyên Vân cùng chúng ta giao dịch, chém giết Nguyễn Nguyên Vân, quả nhiên là đáng tiếc. Lan Niệm nhẹ nói, bất quá, nàng cũng chỉ là hiểu rõ mà thôi, thực chất cát địa rất sạch sẽ, y lý bộ có quy tắc tại, dù là cái này ma vương vậy không có cách nào trái với, huống chi nàng trước đó tại trấn áp tử phụ lúc bị thương, không dám thật cùng chúng ta trở mặt. Tự Hà đôi mắt đục ngầu, "Hiện tại thế nào? Ngươi gọi cú điện thoại này, cũng không chỉ là cùng ta nói những thứ này đi." Lan Niệm hơi dừng lại, "Đúng vậy, vừa nãy ta được đến thông tin, nguyên nhân dường như theo Nguyễn Nguyên Vân trong đầu thu được một chút thông tin, suy đoán ra Ngô Âm Hổ vị trí, viện nghiên cứu chế phẩm Hắc Ám." Tự Hà ánh mắt nhất động, "Nàng đi." Lan Niệm mỉm cười, "Nàng đi. Ta đã thông tri Ngô Âm Hổ, đồng thời nói cho hắn biết, nếu như giết chết Nguyễn Nhân, hắn liền có thể đủ nhường Ngô gia và ở y bộ, biến thành thập gia một trong." Tự Hà cười lạnh một tiếng, "Giết Nguyễn Nhân chỉ bằng hắn?" Lan Niệm từ chối cho ý kiến, "Ai biết được." Nguyễn Nhân còn không phải thế sao? Qua đi cái kia chấn áp tất cả thánh chủ, bị từ phụ đả thương căn bản. Những kia ngoài dự đoán diện dịch thuật có thể dùng nhiều ít vẫn là ẩn số. Hùng Chi, lấy yếu thắng mạnh. Thế nhưng Ngô Âm Hổ kia tên bại hoại cản bã sở trường. Nghe nói, hắn cũng sớm đã đem sở nghiên cứu bố trí thành nhân gian địa ngục, chờ lấy Nguyễn Nhân đưa tới cửa. Dọa lan niệm sừng sững lên. Nguyễn Nhân muốn ăn chúng ta, cũng muốn cho phép chúng ta phản kích, không phải sao? Nam, bỏ tiền. Lên gen, Chu chấp nhìn Nguyễn Nhân tại trên tàu tuần du thả xuống hai cái phương thế tệ. Nguyễn Nhân lôi kéo Chu Chấp, như không có việc gì ngồi ở trên tàu, nhìn bên cửa sổ rút lui cảnh sắc. Chu Chấp chính đang suy tư. Nguyễn Nhân tỏ vẻ chính mình muốn đi tránh người. Chặt người nào? Ý gì bộ bát đại biểu một trong nô âm hổ. Kế hoạch này đầy đủ nghe dợn cả người, trình dược viên cấp bậc nhân vật, nói giết thì giết. Mấu chốt là, Nguyễn Nhân tỏ vẻ cũng không định lăng không đứng vững, mà là muốn trải nghiệm cuộc sống. Chính là ngồi xe, một đường đổi xe đi Sơn Mạch đế lục. Phương Thế cũng không lớn, là lục quốc bên trong nhỏ nhất quốc gia, thời gian sẽ không quá dài. Ta đã lấy lòng tàu hỏa hơi nước vé xe. Nguyễn Nhân rối ra ngón tay giật giật. Chu chấp nhìn nữ nhân, đây cũng là trải nghiệm của sống. Nguyễn Nhân gật đầu một cái, tính là một mặt, mà một mặt khác thì là vì những ngô âm hổ chuẩn bị đầy đủ một ít. Ta quá mạnh mẽ, nếu như ta không bị thường, bọn hắn không định đầy đủ, căn bản không dám động thủ với ta. Cho nên, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, vạn thánh lâu thái tùy thời đều có thể ăn, nhưng trải nghiệm lại sẽ không tùy thời cũng có. Chu chấp ngược lại là sao cũng được, tùy ngươi vui vẻ là được rồi. Nguyễn Nhân dường như thật cao hứng, mặc dù cũng không có rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài, ngươi thật tốt. 23 đang nghiêm túc tra tìm về trình dược viên Ngô âm hộ tài liệu. Tại Y Dĩ Bộ bát đại biểu trong, trừ ra đặc biệt nổi tiếng mấy cái, tỷ như hoàng đế Kim chủ, chủ tịch hội đồng quản trị Chi Lưu, cũng có một chút cũng không nổi danh, ở vào ít hai lui tới nơi đại biểu, được xưng là phương sĩ nhà giả Kim Nô Âm Hổ, liền là một cái trong số đó. Nô, tại thế giới dịch bệnh cũng coi là thế gia vọng tộc, có tương đương bao nhiêu lợi hại đoàn thể, nhưng vị này Nô Âm Hổ dường như không thuộc trong đó bất luận cái gì một chi, coi như là tự học thành tài. Hắn vốn là phương thế người, bên ngoài chiến tích không nhiều, thanh danh cũng không bằng cái trình dược viên bao rội. Dư không cho rằng, hắn có thể tại cùng Y địa Bộ Thánh chủ Nguyễn Nhân trong lúc giao thủ sống sót. 23 kết hợp những nội dung này nói như vậy, với lại còn có một cái vấn đề. Chu chấp, Y Lệ Bộ người cũng không phải ngu ngốc, Nguyễn gia bên ngoài hay là Y Bộ chi chủ, Nguyễn Nhân càng là hơn Thánh địa chủ nhân, chỉ có tầm mắt hạn hẹp người ngu xuẩn mới biết tự chui đầu vào rọ. Y Bộ còn lại cựu gia dường như thật sự nhằm vào Nguyễn gia, không, thậm chí là Nguyễn Nhân một người, vô cùng kỳ quái. Chu chấp tự nhiên là rõ ràng, Nguyễn Nhân như vậy thực lực khủng bố, là Y Lệ Bộ nền tảng, lẽ nào Y Bộ tất cả đều là kẻ ngốc muốn đối phó nhà mình thực lực mạnh nhất diện dịch sĩ? Trong đó, tất nhiên có bí mật không muốn người biết. Hoặc nói là, Nguyễn Nhân trong giọng nói, thần giấu đi nói dối. Nhưng cái này cùng Chu chấp có quan hệ gì? Một cùng Y Điệp bộ thập gia có quan hệ trình dự viên, một Y Điệp bộ thánh chủ. Đánh nhau thế là xong. Bất kể ai thắng được dịch đấu thắng lợi, đều là suy yếu Y Điệp bộ, là lục quốc tranh thủ thời gian. Do đó, hiện tại cần ngươi. Chu chấp nhanh lên, mở ra ngươi mỹ năng kế, đem Nguyễn Nhân cầm xuống. 23 hiện tại chuyện cười dịch bệnh đã có thể tiện tay liền đến, ngươi không lại am hiểu nhất cái này sao? Chu chấp có chút im lặng, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nhân bên mặt. Vị này y nghi bộ thánh chủ bên mặt không có gì để che, ánh hoàng hôn chiếu vào trên mặt của nàng thì giống như sáng rỡ đầu xuân. Ai cũng không nghĩ tới, nàng muốn đi giết người. Nam, Viện nghiên cứu chế phẩm Hắc ám. Nội bộ. Phòng nghiên cứu bên trong. Phốc phốc ba. Đầu lâu rơi xuống. Một tóc trắng nam nhân, mang đặc thù máy thở trong tay cầm đầu lâu phát ra âm trầm âm thanh. Phía sau hắn, là hàng loạt máy theo dõi, đặc thù chữa bệnh thiết bị, còn có khắc họa nhìn cảnh cáo ký hiệu bình bình lọ lọ. Y bộ thập ra. Chỉ phải ngước như thế cái phế vật đến nói cho ta biết thánh chủ muốn tới. Này là chuẩn bị đem ta từ bỏ sao? chớp chớp chớp, đều làm một ít tạm vậy thôi. Nô Âm Hổ mang màu trắng hộ ngạch, cái cổ nghiêng về phía trước, dịch bệnh thế giới đệ nhất nhân, y là bộ thánh chủ. Không là cường giả mới biết thắng, là thắng xuống người mới mạnh a. Thì để ta tới dạy một chút các ngươi, cái gọi là dịch đấu đến tuột cùng làm như thế nào đấu đi. Chương 955, diện dịch thuật của kẻ yếu, 1, chương 955, diện dịch thuật của kẻ yếu, 1. Sơn mạch đế lục ở vào phương thế bên ngoài biên cảnh. Chỗ xa hơn chính là bị thế giới dịch bệnh coi là biển lớn hồ mộ bù. Nô Âm Hổ ở chỗ này kiến tạo tên hiệu là viện nghiên cứu chế phẩm Hắc Ám tòa nhà dường như đang nghiên cứu loại hóa học khoa học kỹ thuật diệt dịch, dịch nhìn lên tới có chút xưa cũ điệu cự kiến trúc lớn vật tản ra trầm mặc tâm khí to lớn chiêu bài phòng khám nghiên cứu hóa học đặc biệt chiêu bài treo ở phía trước nhất nhìn lên tới cùng bình thường chữa bệnh phòng khám bệnh cũng không có cái gì hay mắt nhìn lên tới nơi này dưới tình huống bình thường cũng không mở ra cho người ngoài bên ngoài đường lát đá thanh âm của nam nhân vang lên có chút tiêu điều hay là nói miễn cưỡng khen nguyễn nhân thanh lãnh đi lối đi nhỏ đường ngón tay nhỏ bé của nàng có hơi rung động trong mắt dạng bọt biển hư ảnh chợt lóe lên nô âm hổ đang chờ ta nguyễn nhân nhẹ nhàng nói Chu chấp lui sau lưng Nguyễn Nhân ước chừng nửa bước trái phải, hắn có thể một chút không chuẩn bị muốn xuất thủ. Ta chỉ có một đề xuất, mọi người hảo hảo xem ta. Nguyễn Nhân nhẹ giọng thì thầm, nói như vậy. Chu chấp khẽ gật đầu. Nữ nhân mặc áo trắng, giống như tính mỹ liên hoa. Phía trước kim trúc cửa lớn từ từ mở ra, phía trên thế mà truyền đến phát sóng âm thanh. Âm thanh mang theo một ít treo tức cùng với một ít có chút khó mà ức chế phẫn nộ. Vĩ đại ý y bổ Thánh chủ đại nhân, ta à thế nhưng đã chờ ngươi rất lâu đấy. Phát sóng âm thanh truyền khắp tất cả trống rông khu vực, thậm chí quanh quẩn lên. Ban đầu, ta nghe nói ngài phải tới tham ta lúc ta còn là thật cao hứng, chỉ là không có nghĩ đến, ngài lần này không là một người tới, còn mang theo một nam sủng. ta sớm cái kia biết được, ngài hay là có sinh lý tính nhu cầu, chỉ là ngài ngày bình thường kia siêu nhiên bộ dáng, để cho chúng ta đều quên. thanh âm kia không hề cố kỵ, không kiêng nghệ gì cả. nguyên nhân lần đầu, phản phát căn bản không có nghe đến bất kỳ, chỉ một mình ngươi sao? nay phòng khám bệnh ngay cả người khí tức đều không có. nô âm hổ bị nguyên nhân gọi ra tên, nô âm hổ chỉ trệ, sau đó lạnh lùng cười một tiếng, nhưng kia bình thường ra hỏa, mà đối với năng lực của ngươi, chỉ sẽ trở thành vương hữu. hôm nay. Sở Nghiên, cứu trong chỉ có ta một người, mà ta vậy sát thực chờ đợi ngươi rất lâu, Nguyễn Nhân Thánh chủ. Sau đó, âm thanh tiêu tán, kia phòng khám bệnh cửa lớn vậy có vẻ hung ác nham hiểm lên. Nguyễn Nhân cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động, nhấc chân đi vào. Cái đó Ngô Âm Hổ có phải hay không mà bày, sao một chút cũng không cho mình để lối thoát. Trong đầu, 23 có chút buồn bực. Rốt cuộc Ngô Âm Hổ là trình dược viên, ít nhất là đỉnh cấp diệt dịch sĩ cấp nhân long tiêu chuẩn, cho dù mắng chửi người cũng sẽ không đặc biệt hạ lưu. Chu chấp đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn thì là muốn chọc giận Nguyễn Nhân, từ góc độ này đi lên nói, hắn muốn đem Nguyễn Nhân giết chết ở chỗ này. 23 khẽ ngẩng đầu, thật hay giả, chu chấp lắc đầu, xem một chút đi, mọi mắt mong chờ, trung ương phòng quan sát, nội bộ, có thon gầy gương mặt tóc trắng nam nhân nô âm hổ chính nhìn máy theo dõi bên trên nội dung, thân hình của hắn cao lớn to dài, cái cổ nghiêng về phía trước có chút nghiêm trọng, ngày này, rốt cục vẫn là đến, trong mắt nam nhân lộ ra thần sắc dữ tợn, vươn thật dài đầu lưới, hắn nhìn chầm chạp máy theo dõi bên trong cái đó thanh lãnh mỹ nhân tuyệt thế, quả thực dường như là đang nhìn thế nào cực các cửu địch đồng dạng, ta sẽ, báo thù cho các ngươi, nô âm hổ đè xuống cái nút, sở nghiên cứu, phòng trước nhìn kim trúc hàng rào khống chế tất cả không gian nguyễn nhân kêu biểu tình bình tĩnh cuối cùng có chút hiếu kỳ chống chải trong đại sảnh không ai sao tránh như thế phía sau đi nguyễn nhân nhìn thoáng qua xa xa trốn ở kim trúc hàng rào bên ngoài chu chấp chu chấp chính đang quan sát vừa mới hạ xuống kim trúc hàng rào thứ này chất liệu rất đặc thù muốn dùng man lực phá hoại cần mấy phút sợ là có thể đảm nhiệm cao cấp chạm dịch đao nguyên liệu chu chấp không khỏi tán thưởng nô âm hộ tài đại khí thô bất quá đem nguyễn nhân phóng ở trong đó làm cái gì đâu giữa đại sảnh để đó một thân dương nguyễn Thánh chủ muốn mở ra sao Phát sóng bên trong truyền đến giọng nô ấm hổ, đó là ta chuẩn bị tặng ngươi lễ vật. Nguyễn Nhân nhẹ nhàng sờ lên chính mình cái tóc, sau đó bình tĩnh đến gần, tay trái một tay liền mở ra màu đen thân dương, mà ở thân dương bên trong, Nguyễn Nhân mặt không thay đổi nhìn thấy một khối màu bạc trắng kim trúc. Nàng nhẹ nhàng nắm trong tay, vẹn vẹn một cái chớp mắt. Nguyễn Nhân ra, bắt đầu phím hồng, nội tạng huyết đục dường như chống động. ầm! Nguyễn Nhân đem khối này kim trúc ném qua một bên, thân thể mục nát cũng không có tùy theo đình chỉ. Thế nào? Thích không? Nguyễn Thánh Chủ, đây chính là theo ngươi trong phòng thí nghiệm trộm ra vật ô nhiễm nồng độ cao bất. Nô Âm hổ thâm trầm âm thanh vang lên lần nữa. Nguyễn Nhân có chút hờ hững mà nhìn mình tay. Nàng có chút thời gian không có đi bước xạo phòng thí nghiệm, cũng quên trong phòng thí nghiệm còn có loại vật này tồn tại. Xa xa Chu chấp lại lui về phía sau mấy bước. Cơ thể chỉ số bệnh hóa dần dần tăng lên. Bất ả thứ này độc tính nhưng thật ra là không cao, quả nhiên là vì thế giới dịch bệnh gia trị. Chu chấp da hiện ra màu đen, coi như là bị cạn tầng bước xạ đến. Nô Âm hổ còn giống như rất có cách nói a. Trung ương. Nguyễn Nhân đôi mắt khẽ động, ngón trỏ tay phải vạch một cái. Phía trước kim trúc hàng rào phát ra bạo minh âm thanh, trong nháy mắt liền méo mó cắt đứt đừng có gấp, còn có đây này, máy theo dõi bên trong, nô âm hổ đè xuống chớp mở, trung ương đại sảnh, vô số dòng nước phun ra ngoài, không phải cái gì khác chất lỏng, chính là thủy. Đồng thời hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc đến nguyên nhân, chỉ là nô âm hổ mục đích tuyệt đối không phải đem thủy rội đến thánh chủ trên người nhìn xem bước thân hấp dẫn, thủy cùng bất chu chấp đống chốc liền biết, bất là một loại nguyên tố phóng xạ, khi nó cùng hàng loạt thủy tiếp xúc lúc sẽ cùng trong nước hỉ rội ẩn xảy ra phản ứng, phóng xuất ra khổng lồ nhiệt lượng, dẫn đến thủy nhanh chóng làm nóng cũng chuyển hóa làm hơi nước, mà theo hơi nước áp lực gia tăng thì hội dẫn phát, nổ tung. Còn chưa nghĩ xong, nổ thật to âm thanh rung trời mà lên. Nhiệt độ cao cùng cao áp một sát nà tràn ngập khu vực. Chu chấp tại hàng rào bên ngoài, ngay lập tức phi nước đại lùi lại. Cái này nô âm hổ, điên rồi a. 23 bóng chốc hứng thú. Còn chưa kết thúc đấy. Giọng nô âm hổ bé nhọn, giống như có thể đâm xuyên nguyễn nhân huyết đủ. Loại trình độ này nổ tung, đương nhiên giết không chết ngươi. Nhưng bất cùng hơi nước hội ở trên người của ngươi bám bảo, ta cũng sớm đã khảo nghiệm qua một vị nhân lông cực hạn bám vào thời gian là 10 phút đồng hồ, ta tính ngươi. 10 giây. Nô hổ hổ tiếp cận với hống mở miệng, axit dịch nồng độ cao. Hắn đè xuống cái nút, xoẹt so ba. Thiêu đốt khủng bố tiếng vang lên triệt toàn bộ thế giới. Nồng lưu toan sẽ cùng bất chậm chạm phản ứng, sinh ra thụ động hóa, thân thể của ngươi đem sẽ lâu dài bị lưu toan bất bao trùm. Nguyên nhân, ta muốn ngươi chết. Chương 956, diệt dịch thuật của kẻ yếu, 2, chương 956, diệt dịch thuật của kẻ yếu, 2. Sơn mạch đế lục phát sinh nổ tung, nhường sở nghiên cứu hủy diệt chí ít 1/3. San sạt. Chu chấp theo phế tích bên trên lộ ra một nho nhỏ đầu bất, thủy cùng lưu toan lần lượt ra tay sau đó, tất cả sở nghiên cứu bên trong lại xuất hiện màu vàng xanh lá xương ngủ. 23 ngay lập tức hóa thân vô tình thông báo máy móc, chỉ số bệnh hóa tăng lên, chỉ số bệnh hóa tăng lên, nguồn bệnh hóa, khí lo, Lục Cung Thủy cũng là nhân thể thể dịch sẽ phản ứng tạo ra axit cơ lộ dị dịch, ăn mòn nhân thể. Chu chấp cảm nhận được trận trận tiêu đốt, bế tỏa khoang mũi cùng khoang miệng. Hừ hừ, tại chỗ rất xa. nguyên nhân, ra đây, ta biết ngươi còn sống sót. Trong máy bộ đàm âm thanh xuất hiện lần nữa. Bối mù thiêu đốt giọng huyết nhục vậy xuất hiện. Nguyễn nhân tấm kia thanh lãnh tú lệ trên mặt đã xuất hiện đặc thù lốm đốn, đốn cùng tổn hại huyết đủ cấp cao diệt dịch sĩ năng lực khôi phục, thế mà khó mà khôi phục nhanh chóng. Hắn Nguyễn nhân liền là trước kia hình thành lưu toan bất, Này vật chất giống như có thể ngăn cách linh lực bình thường, giống như nguyễn nhân tiếp thân hộ giáp hoàn toàn địa không chế được ý địa bộ thánh chủ cơ thể. Thiêu đốt cảm giác cực kỳ khủng bố, nhưng nguyễn nhân lại tưởng không sao bình thường. Nàng ngẩn đầu, ngươi rất là ta. Ngoài ra một bên lâm vào cổ gái chờ mặc, nguyễn nhân vậy không nói, nàng tay phải chỉ về phía trước. ầm ầm, linh lực nổ bể ra tới. Nguyễn Nhân đón lấy màu vàng xanh lá xương ngủ đi vào xương ngủ dày nơi sâu thẳm. So với sở nghiên cứu, viện nghiên cứu chế phẩm hắc cám nơi đây càng giống là một đạo tràng. Cửa lớn đứng lặng. Nguyễn Nhân đem ngón tay đặt ở cửa lớn mặt trên. Ngón tay đốt ngón tay đứng vững, đâm xuyên qua kim chúc của khóa. Chớp mắt nổ bể ra tới. Khoa xương thủ đoạn. Chu Chấp ngồi sồn ở một bên hoa cỏ trang trí phía sau. Vì khí lo nguyên nhân, những thứ này hoa cỏ cũng sớm đã chết rồi. Cửa lớn nội bộ. Vô số máy theo dõi hiển lộ ra, toàn bộ đều là bạch tí nữ nhân thân ảnh. Tóc trắng nam nhân thân hình cực đại, dường như đã sớm hiểu rõ, Nguyễn Nhân hội đến nơi này. Nguyễn Nhân: Bộ hạn chế bức xạ cũng không có cách nào hạn chế ngươi sao? Hay là nói, đây đã là ngươi bị hạn chế qua đi thực lực. Mở miệng như thế, liên biểu lộ trước mặt nam nhân thân phận. Y nghiệ bộ chấn áp thế giới bát đại trình dược viên một trong, lấy yếu thắng mạnh phương sĩ nô âm hổ. Nguyễn Nhân nhìn thoáng qua trên tay thiếu đốt, chậm rãi bước vào nội bộ. Nô âm hổ, trước đây tuyển nhận ngươi là đại biểu tựa hồ là tự việt cùng La việt tác phẩm, ta chưa từng gặp qua ngươi, hôm nay xem xét, ngươi những thứ này diệt dịch thuật cổ tay, ngược lại là có chút ý tứ. Nguyễn Nhân thản nhiên nói ra, đối mặt cương địch thì là cần phải như vậy, thập gia người vẫn luôn không rõ đạo lý này. Nô âm hổ khuôn mặt lạnh lẽo, phía sau hắn hư ảnh lấp lóe, đồng thời hai tay lan tràn ra một đôi đen nhánh bao tay. Đồng thời, phía trên kim trúc hung kèm theo là các loại dị hóa bình bình lọ lọ, còn có cùng loại với khô lâu phù điêu. Sử thi cảm giác hòa âm vang lên, mang theo hàng loạt đông phương vật vị. Danh hiệu, phương sĩ. Nô âm hổ linh lực đột phá rồng trong loài người giới hạn đã tới độ cao mới. Quả nhiên, bọn hắn cho ngươi danh hiệu. Nguyên nhân thở giải thực sự là lực lượng quen thuộc đủ để trái phải mục nát lực lượng. Nàng hơn như đầu, ngươi vô cùng nỗ lực, ta yêu thích nỗ lực người, cho nên cho ngươi một cơ hội ta không cần chạm dịch đao, không cần kệ ngữ, chỉ dùng võ thuật ngoại khoa. Đồng thời ta cũng biết lái khải hạn chế khí, điều chỉnh hô hấp tần suất. Ta cho ngươi một cơ hội giết ta. Ngô Âm Hổ nghe nói sững sờ, sau đó lộ ra nhe răng cười, được. ở hạ ba, linh lực tràn ra. Tóc trắng nam nhân dậm chân về phía trước, trong tay chạm dịch đao bao tay đen kịt một quyền đánh ra. Nguyễn Nhân một những người, tránh qua, tránh né Ngô Âm Hổ rung động một quyền kinh khủng, đã thấy nam nhân xoay người một cái đáng ngang. vừa nhanh vừa mạnh, mục tiêu chỉ có một, là nữ thánh chủ xương hồng. Không, nói đúng ra, là hoàn toàn hạ ba đường nữ giới xương hông đây nam giới xương hông muốn rộng 2 li mét hoàn cho nên tiếp nhận áp lực tương đối lớn, vậy tương đối càng thêm dễ dàng sinh ra khoa xương bệnh hóa, tăng thêm phụ khoa khả năng bệnh hóa. nữ giới hạ thể giống như nam giới là cực kỳ yếu ớt. chu chắp mở to hai mắt, nhìn trận này kinh thế hải tụ chiến đấu. nô âm hổ sát thực quá biến thái, thân làm cấp danh hiệu diệt dịch sĩ, hắn tất cả công kích cũng hướng phía các loại hạ ba đường. bình thường một quyền, tại danh hiệu linh lực gia chỉ dưới, giống như có thể đem toàn bộ phòng quan sát cũng đánh nát. nô âm hổ thân cao vượt qua 2 mét, một quyền đánh tới, nguyễn nhân ngẩng đầu lui lại. nô âm hổ một quyền đánh không còn, lại căn bản không có kết thúc mở ra bàn tay khổng lồ, phun rụng manh tiến ra là hàng loạt đặc thủ khí thể. Đi chết đi! Nô âm hổ tay trái cho chính mình đeo lên mặt nạ phong độc, trên tay phải bao tay cơ quan dân chảo. Đồng thời, chân phải trên mặt đất ma sát sau đó trực tiếp dẫm nát sàn nhà, nâng lên mảnh vụn hoàn toàn che đậy nguyễn nhân mặt. Cái đó là hai lục hai ớt lưu hình cũng là khí mù tạt. Còn có này vùng cho thủ đoạn, nô âm hổ là trẻ con sao? Cho dù nguyễn nhân sẽ không diện dịch thuật nhãn khoa, chỉ cần cảm nhận linh lực một chút liền, không đúng. Chu chấp giật mình hiểu ra, linh lực, nô âm hổ chính là muốn ngưởng nguyễn nhân linh lực tiếp xúc khí mù tạt hóa học, khí độc chuyên gia, với lại, một chút cũng không có cường giả phàm phạm. 23 bình luận. Chu chấp nhưng trong lòng không có nửa điểm kinh thường. Người này, rất lợi hại a. Nguyễn nhân thực lực xa trên Lô Âm Hổ. Nô Âm Hổ muốn thắng, nhất định phải sử dụng kẻ yếu chiến thắng cường giả diện dịch thuật. Vẫn chưa hết. Mảnh gỗ vụ trong, Nô Âm Hổ một chân nhảy lên, tay trái lôi ra bên hông ngắn tiểu trảm dịch đao, lấn người mà lên, nhanh chóng đâm hướng Nguyên Nhân. Ken ba. Ở ba. Trảm dịch đao còn không có tiếp xúc đến Nguyên Nhân cơ thể. nguyễn Nhân nhắm mắt lại, ngón tay nắm chạm dịch đao đầu đao, thay đổi Sau đó, ngô âm hổ liền phát ra như tê liệt đau đớn, âm vang rơi ở phía xa máy theo dõi phía trên. Điện quang bạc khởi. Nguyễn Nhân hí mắt, khuôn mặt nhỏ nhìn lên tới bụi bẩn, trên người cũng có mảnh gỗ vụn dấu vết. Ta tốt như nhớ tới ngươi đã đến. Tại 200 năm trước, ngươi nên, không tính nô a. Đúng không? Nghe nói lời này, nô âm hổ nét mặt càng thêm hung ác nham hiểm mấy phần. Đầu nghiêng về phía trước địa càng thêm lợi hại. Nguyễn Nhân. Nguyễn Nhân dùng ngón tay dụi mắt một cái, ta đã quên họ gì, khó được đi ra một chuyến, cảm tạ. Cảm tạ các ngươi một nhà thịnh tình khoản đãi, thật rất tốt ăn. Chỉ là, làm lúc ngươi vì sao không tại. Nô âm hổ cắn răng, dùng bao tay bắt đầu làm việc. Rất nhanh, quen thuộc kim trúc lan can, lần này càng quá đáng. Là đặc thù vách tường kim loại. Nguyên nhân. Vì hôm nay, ta chuẩn bị trăm năm. Nô âm hổ vung tay lên, các loại vẽ nhìn đầu lâu bình bình lọ lọ có quắp ngã xuống. Tại đây, không gian biệt kín bên trong nổ tung. Sao? Chu chấp thở dài. Chuyện ra sao a Chính mình chỉ là xem náo nhiệt đứng được tới gần một chút, sao cũng bị nốt đi vào. Chương 957 biệt kín không gian bên trong, đặc thù khí độc lan tràn. Chu chấp cũng tại bây giờ, rõ ràng bắt đại biểu một trong phương sĩ thủ đoạn, các loại hóa học vật chất phối hợp, khí độc thần kinh, phá hoại sinh mạng thể trung khu thần kinh. Chu chấp đình chỉ hô hấp của mình, tránh thu hút quá nhiều khí độc. Những thứ này bình quán phá toái sau đó tán phát là phá hoại hệ thần kinh bình thường truyền công năng có độc hóa học vật chất tại nô âm hổ linh lực gia trì phía dưới, liền biến thành đối với nhân thể có kịch liệt phá hoại khí độc. Bất quá, đến Chu chấp loại cấp bậc này diện dịch sĩ, nín thở, trong thời gian ngắn chặt đứt cơ thể cùng ngoại giới liên hệ, để cao tự thân miễn dịch năng lực coi như là cơ sở. Thật sự có thể xúc phạm tới nguyên nhân sao? Phải biết, Chu chấp là biết được, ngay tại vừa nãy, nguyên nhân thậm chí đều đã không đang hô hấp. Lô Âm hổ lớn người mà lên, hướng về phía nguyên nhân hạ thân không lưu tình chút nào. Đen nhánh bao tay bộ phát ra ác ý, trên mặt mặt nạ phòng độc lấp lóe qua thủy sắc linh lực. Khí độc. Loại vật này đối phó đẳng cấp thấp diệt dịch si hữu dụng, đối với ta vô dụng. Nguyên nhân hiểu điệu thân thể lui ra phía sau, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống Lô Âm hổ bảo tay xung kích. Bao tay rơi rơi xuống mặt đất, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ nổ tung. Ngay tại nguyên nhân hơi lui ra phía sau lúc, cơ bộ của nàng một cái lảo đảo. Ầm! Nguyễn Nhân có chút kỳ quái địa như mày. Một cái chớp mắt, to lớn lực trùng kích nương theo mà đến, trực tiếp đưa nàng đánh vào trên vách tường. Lô Âm hổ đôi mắt lạnh lẽo, hắn nghiêng về phía trước nhìn cái cổ, phát ra tiếng vang, bình thường khí độc đương nhiên không dùng, vì giống chúng ta như vậy nhân lòng trở lên diệt dịch sĩ, đều có thể trong thời gian ngắn tự động tuần hoàn, nhưng độc khí của ta không giống nhau. Vì linh lực làm môi giới, chỉ cần ngươi sử dụng linh lực, liền sẽ nhiễm, đồng thời phá hoại trong cơ thể ngươi các loại tế bào miễn dịch. Giọng Lô Âm hổ cao vút lên, càng là thiên tài là, ta tại khí độc bên trong hỗn tạp hàng loạt lần lục chua sốt thể. Ngươi biết điều này có ý vị gì đi, virus. Một bên, Chu chấp nghe được hai cái này từ, tâm thần khẽ động, nhưng cũng chỉ là khẽ động mà thôi. Nô Âm Hổ Diệt Dịch thuật hoàn toàn đem chính mình bao trùm, cho dù sử dụng tái tạo tế bào đến hắn khối thịt của hắn vị trí cũng hội bị ô nhiễm. Nhìn như vậy nhìn xem, Nô Âm Hổ hình như có chút cơ hội a. 23 phát ra âm thanh. Chu chấp gật đầu một cái. Nô Âm Hổ nhân thủ này đoạn là thực sự nhiều a, không, còn không chỉ. Hoàn toàn không có để ý nguyên nhân hiện tại trạng thái, hắn nhanh chóng hướng vách tường hành động, mở ra chút mở. Đồng thời, biệt kín không gian bên trong nơi nào đó Hàng loạt nhiệt lưu bị cố định địa thổi hướng một vị trí nào đó, nào đó nguyên nhân vị trí. Diện dịch thuật, nhiệt độ siêu cao diết độc. Nguyên nhân, ngươi biết không? Tất cả phòng khám bệnh đều bị ta cải tiến qua, sử dụng đặc thù hệ thống thông gió cùng máy tiệt trùng nhiệt độ cao, ta có thể đem khử trùng vị trí, khóa chặt tại cố định nơi nào đó, chính là. Bây giờ bị khí độc bức bách vị trí của ngươi. Nô âm hổ dùng ngón tay chỉ hướng nguyên nhân, này chính là của ngươi quen thuộc động tác sao? Lại chỉ a, ngươi cái này, tạp ái. Nguyên nhân, ngươi cái quái vật này, cuối cùng phải chết. Gió nóng, khí độc thần kinh, bước xà tầng, cắt bụi. Nguyễn Nhân da son nổi lên đáng sợ miệng vết thương, nhiệt độ cao thậm chí đem làn da của nàng đều muốn nấu chín. Chỉ là Nguyễn Nhân dường như lúc này mới nhớ tới, ngó tay nàng điểm một cái đầu của mình. À đúng rồi, nguyên lai là ngươi, ngươi là cốc nhà người. Nghe nói lời này, Nô âm hổ bộ mặt hoàn toàn mèo mõ lên. Tại ước chừng 200 năm trước, phương thế cùng cực lạc châu giao giới có một cái cỡ nhỏ gia tộc. Tuy nói là cỡ nhỏ, nhưng lại vì các loại diệt dịch thuật dung hợp nổi danh trên đời ở giữa, hắn gia chủ cốc thuế tinh thông tại dược lý, am hiểu vì các loại đặc thù vật chất chế tạo thuốc không ít người không xa và giảm cũng muốn tới nơi này xin thuốc cái này thịnh vượng gia tộc vốn hẳn nên càng thêm vương thịnh mãi đến khi ngày đó đến cốc ra một tộc nhân theo bên ngoài mang về một sắp chết nữ nhân nữ nhân trên người hiện đầy đặc thù bệnh quần hấp hối. diệt dịch sĩ tự nhiên là muốn đứng ở nhân chi trước trị bệnh cứu người cốc tuế quyết định tự mình ra tay điều trị cái này tự xưng họ nguyễn nữ diệt dịch sĩ lúc kia cốc chi nhất tộc tự nhiên không nghĩ tới nguyễn cái này địa bộ đệ nhất gia tộc rốt cuộc đó cũng không phải một rất hiếm thấy dòng họ cốc âm hổ còn nhớ ngày đó vì nữ nhân kia rất xinh đẹp vậy vì đó là chính mình làm làm người ngày cuối cùng các gia chưa khỏi nữ nhân, giúp đỡ nữ nhân khu trừ bệnh hóa, nhưng đổi lấy lại là nhân gian luyện ngục bình thường tàn sát. Cốc âm hổ cùng ngày giấu diếm phụ thân cốc thuế xuống núi dung loạn, tránh thoát trưởng bị nữ nhân kia tự xưng tiệt tối. Đợi đến lúc hắn trở lại, nhìn thấy chỉ có một mớ hỗn độn. Cảm ơn khoản đái. Nữ nhân kia, tại không người yến tiệc chủ bàn bên trên dùng khăn ăn lau miệng, mở miệng như thế, ta làm lúc phát giác được khí tức của ngươi. Bất quá, ta không có quá để ý. Nguyễn nhân lạnh nhạt nói, tay vung lên, Xoẹt. phía trên làm nóng đường ống lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Đồng thời, nàng nâng tay phải lên. Sợi cơ nhục phản phát bị gấp áp xúc đồng dạng. "Nô, no, có gầm hổ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao? Vì sao?" Nguyễn Nhân chính đang hướng về mình đi tới. "Tình huống thế nào?" bức sạ, nhiệt độ cao và bệnh hóa tốc độ, thậm chí không có nguyên nhân khôi phục tốc độ nhanh. Nhà của y thì bộ tộc không phải đã nói rồi sao? Nguyễn Nhân năng lực bắt nguồn từ nào đó vi rút những tiên kiến lời thể son sát địa đã từng nói, chỉ cần có thể sử dụng thủ đoạn đối phó với dịch bệnh đối phó nữ nhân này. Vì sao? Còn không có nghĩ xong, Nguyễn Nhân một đạo đáng ngang. Kenba, cô gầm hổ bao tay đen kín ngăn cản, trực tiếp vỗ vụt 200 năm qua đi, ngươi trở nên có chút ý tứ. Nguyễn Nhân nhẹ nói, ta muốn khen ngợi ngươi, cũng muốn khen ngợi gia tộc của ngươi. Ngươi vừa nay chiến pháp, để ngươi nhìn lên tới rất mỹ vị. Cốc cơm hổ cơ bắp thít chặt, một bán gõn muốn ôm quẳng Nguyễn Nhân, nhưng Nguyễn Nhân trực tiếp tay phải cổ tay chặt, giống như bám vào phá hoại tất cả lực lượng. Gấp lực lượng trong nháy mắt xâm nhập cốc cơm hổ đại não. Ngươi để cho ta rất sợ hãi. Nguyễn Nhân nói ra, không cẩn thận ra tay nặng một chút, đau đớn kịch liệt nhường cốc hổ hét lên. Không trong chất lỏng, trên phạm vi lớn cắt giảm. Nguyễn Nhân tay trái che lô thay. Nguyễn Nhân chân trái một kích bay đạp, chính chúng hùng tâm, Từ ở giữa nổ tung huyết nục, toàn bộ vảy ra tại trên mặt tường. Cứ như vậy, kết thúc tốt. Nhi lượng máu về không có cấp hổ, Nguyễn Nhân dùng dư quang nhìn thoáng qua một bên chu chấp, phải nhấn lại. còn không thể. Nhìn xem hội tiết mục cuối năm, muộn giờ ác chiến. Nhìn xem hội tiết mục cuối năm, muộn giờ ác chiến. Nhìn xem hội tiết mục cuối năm, muộn giờ ác chiến. Năm ngoái lúc này do còn đang ở cùng nữ nhân xấu Ngao Du Bình An Đạo, năm nay cũng là thằng cấp trưởng 958, dị nhân bữa tối, 2, chương 958, dị nhân bữa tối, 2. Viện nghiên cứu chế phẩm hắc ám. Khí độc chậm rãi tản đi, nhưng bức xạ vẫn tồn tại như cũ. Mặc áo trắng Iria bộ thành viên đang quét sạch nhìn chiến trường, tiện thể đem cốc cấm hộ tài liệu chuyển về đoàn Liên Châu. Cốc cấm hộ thi hài bị đánh tại trên vết tường, ngược vết máu đổ tung, tạo thành quỷ dị đóa hoa. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nguyễn Nhân đứng ở chu chấp bên người, trung quanh Iria bộ nhân viên cũng giống như hoàn toàn không nhìn thấy hai người đồng dạng. Không có gì. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh. Danh hiệu phương sĩ đỉnh tiêm diệt dịch sĩ, bắt đại biểu một trong cốc cấm hộ. Chí ít tại dịch đấu trong quá trình, chu chấp không có cách nào lấy ra quá nhiều khuyết điểm các loại kỹ thuật tầng tầng xếp, các loại khí độc, bước sạc, nhiệt độ cao diệt khuẩn thay nhau trình diễn. chỉ là nguyễn nhân dường như căn bản cũng không có đem đây hết thảy để ở trong lòng, không có sử dụng thuật vực, chạm dịch đao còn có cái ngữ, thậm chí liên diệt dịch con đường đều chưa từng hiện ra. cứ như vậy dễ như trở bàn tay điệu đánh bại cướp cấm hổ. không khỏi quá mức mạnh lớn, chu chấp tâm thần tập trung cao độ, thực lực của mình tăng lên là rất nhanh, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như mình đối mặt cướp cấm hổ, sợ là muốn bại trốn còn có nàng nắm giữ lực lượng đến tột cùng là cái gì? cùng với cốc âm hỗ trợ hỗ đối với nguyễn nhân có cực lớn căm hận, kia lại là cái gì? như là hoa sen trắng bình thường nguyễn nhân, thực sự nhìn không ra có cái gì dị thường. thánh chủ, một cao gầy nữ nhân mặc áo trắng, không người tại nguyễn nhân trước mặt, thân bên trên tán phát ra mát lạnh hương thơm, giống như đặt mình vào tại hỗn độn trong tự nhiên. dường như chỉ có cái này người có thể đủ nhìn thấy nguyễn nhân đã dọn dẹp sạch sẽ, âm hộ thi thể xử lý như thế nào. nguyễn nhân nhẹ nhàng lây hoay ngón tay, thì theo tối cao quy cách đi, chu chắp đôi mắt khẽ nhúc nhích. tối cao quy cách hậu tảng sao? Triệu Cao gầy nữ nhân căn bản cũng không có nhìn xem Chu Chấp một chút, liền đứng dậy rời đi. Chu Chấp nhìn người phụ nữ bóng lưng, thể nội lại có cùng một loại kỳ dị rung động. Ngươi thích nàng? Nguyễn Nhân tới gần Chu Chấp, khẽ hỏi. Chu Chấp mở miệng, không có. Nguyễn Nhân cũng không thèm để ý, nàng là dưới trướng của ta ngũ khí một trong, Nguyễn Lục. Ta không thích ép buộc người khác, nếu như ngươi thích nàng, có thể tự mình cùng nàng nói. Chu Chấp nhìn Nguyễn Nhân, nàng không có ngươi sẽ biết tay. Nguyễn Nhân khẽ miệng hơi câu lên, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Nguyễn Nhân là cái gì người? Chu Chấp cũng không rõ ràng. Nàng xem ra, chân thật, mạnh mẽ, lạnh lùng, trên người mang theo cùng 23 tiểu thư tương tự khí chất. Dư cũng không phải như vậy. 23 tiểu thư dơ lên tay nhỏ biểu đạt một chút kháng nghị. Dư là một tràn đầy nghệ thuật truy cầu nhiệt liệt ánh nắng người. Nguyễn Nhân nhìn lên tới, luôn cảm giác là lạ. Chu chấp trấn ăn một chút 23, tiếp tục tự hỏi. Theo đã biết tình báo đến xem, Nguyễn gia dường như cùng Ilya bộ còn lại cựu gia sản sinh hiệp thích. Nguyễn Nhân tự hồ là, Nguyễn Nhân bởi vì lúc trước trấn áp trang mà bị trọng thương đưa đến còn lại ngấp ngẽn thánh chủ vị trí gia tộc nhóm bắt đầu đối với nguyễn nhân phát lên dị tâm nếu như cứng rắn muốn nói như vậy ngược lại cũng nói được thông nhưng vấn đề là vì lan niệm mà nói nữ nhân kia nhìn lên tới cũng không ngu xuẩn chí ít sẽ không đem giá tâm phóng tại ngoài sáng mà nói vì sao nàng muốn ra tay với nguyễn nhân chỉ là vì thánh chủ vị trí sao chu chấp hơi hơi như mày thứ hai chính mình theo lận tiêu hạ bên ấy lấy được thông tin là nguyễn nhân trong ý về bộ thập gia vốn là giữ kín như mương vì có chút không còn cách nào nguyễn nhân mà được xưng là ma vương đại biểu y về bộ thậm chí là đại biểu thế giới diện dịch chiến lược mạnh nhất, cao nhất kỹ thuật. một người liền tại chân quân lâm thành nơi sâu thẳm có hàng loạt chữa bệnh công trình cùng sở nghiên cứu. sau đó, liên đệ cho chu chấp sản sinh nào đó dị thường cảm giác, cái đó nguyễn nhân dưới trướng nguyễn lục, nguyễn nhân gọi hắn là ngũ khí một trong. ngũ khí, nguyễn nhân dưới trướng năm cái thiếp thân diệt dịch sĩ, xuất thủ lần số cực ít, nhưng căn cứ có hạn tình báo, chí ít đều là giới hạn nhân lòng cấp bậc diện dịch. những người này cũng không đi qua nguyễn gia hay là đại học cứu thế tuyển chọn, mà là nguyễn nhân không hiểu ra sao cấp lên. chu chấp, chu chấp, nguyễn nhân thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng đem chu chấp kéo về hiện thực. Trân Quân Lâm Thành, Vạn Thánh Lâu, cái gọi là Trân Quân Lâm Thành, ngay tại Quân Lâm Thành trùng điệp vị trí nơi sâu thẳm, chính là một cái cự đại dị không gian. Trong đó có dạy học công trình Đại học Cứu Thế Viện nghiên cứu Diện Dịch Phương Thế Viện nghiên cứu còn có đặc thù công trình huyết mạch bổn nuôi cây trở, nội bộ không gian lớn, so với Đoan Yến Châu cũng không kém bao nhiêu. Tráng lệ tiểu lầu to lớn, Vạn Thánh Lâu chỉ vì y hệ bộ Thánh Chủ Nguyễn Nhân một người phục vụ. Muốn ăn cái gì đều có thể cùng ta nói, lại hoặc là cùng hắn nói đi. Nguyễn Nhân chỉ chỉ bên trái mặc trang phục cực lạc nam nhân. Đây là menu. Bởi vì ta vô cùng thích ăn, bất luận là Huyền Nguyên cực lạc hay là xa xôi nhất chân không thừa vận ta cũng muốn đi nếm thử, nhưng ta lại không có nhiều thời gian như vậy, bình thường mà nói Nguyễn Cơ sẽ giúp ta chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, hoàn thành nấu nướng chính tự. Làm món ăn dung hợp ta nghĩ rất tuyệt. Nguyễn Nhân nói khẽ. Được xưng là Nguyễn Cơ nam nhân cử chỉ ưu nhã vừa vặn, hướng Chu Chấp, "Tiên sinh, nếu như không cách nào lựa chọn lời nói, có thể có thể để cho ta tới là ngài phối hợp." Chu Chấp mỉm cười gật đầu, "Được rồi." đồng dạng khí tức ba động. Trực giác nói cho Chu Chấp, trước mắt người đàn ông này, cũng là ngũ khí một trong. Rất nhanh, rực rỡ muôn màu món ăn hiện đầy tất cả mặt bàn, các loại bộ đồ ăn cái gì cần có đều có. cầm lấy dao đĩa, Chu chấp bình tĩnh ngăn như do cuốn. thì như nói, trước mặt khối này để người thèm ăn nhỏ dai thịt, kia mạc danh mùi thơm, để người thần hồn điên đảo. cơ thể hoa văn, nương theo lấy dầu chân mùi thơm, tự nhiên mà thành. ăn thật ngon, đây là cái gì thịt? Chu chấp do hỏi. chính nguyên nhân trước mặt thịt lại chưa từng động, chỉ là lấy tay chống đỡ gương mặt của mình, tuyệt mỹ vô cùng. nếu như ta nói là thịt người đâu? Chu chấp thần thái tự nhiên, nên không thể nào. một khối nướng được vừa đúng thịt bò. 23 tiểu thư cũng muốn ăn, Nguyễn Nhân sững sờ, ngược lại là nở nụ cười, sát thực sẽ không. Đồng loại ăn lẫn nhau, đại biểu thấp kém, nhơ mó, bất kỳ người nào đều không nên đặt chân lĩnh vực này. Nguyễn Nhân thần thái tự nhiên, ăn một miếng thịt. Nữ nhân ngay tiếng vang lên lên. Nước thịt theo khỏe miệng trở xuống. Chú chấp, ta hôm nay đã nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Điểm này rất trọng yếu, Nguyễn Nhân đem trọng tâm câu chuyện mang theo quay về, dù ra mục đích ở chỗ chinh phục toàn bộ thế giới, bọn hắn căn bản không thèm để ý lục quốc có tồn tại hay không, bọn hắn chỉ là để ý quyền lực của mình, có phải xa xút. Ta cần mạnh hơn ủng hộ. 23 tiểu thư là thuốc của thế giới, nàng chết đi, là kiểu gia lấy trộm lực lượng của ta. Bây giờ, ta vui lòng mở ra kiến thức của ta cùng lực lượng, là đền ngủ. Nguyễn Nhân tấm kia đẹp mắt gương mặt, cứ như vậy đối với chú Chấp. Chỗ tối. Phòng bếp. Nguyễn Cơ mài cọ lấy đào trong tay cỗ. Nhìn hôm nay nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ mới mẻ. Bóc đi đã từng là cấp danh hiệu sắc ngoài, lưu lại là gần như hoàn mỹ nhục thể. Nhìn lên tới, ăn thật ngon. Những vật kia, đại nhân không thấy ngon miệng, nhưng cái này, đại nhân nhất định sẽ thích. Rốt cuộc, này là đại nhân tự tay mang về con ngùi. Chương 959, Từ phụ cùng ngoại thần, chương 959, Từ phụ cùng ngoại thần. Vạn Thánh lâu. Chu chấp theo khăn ăn lâu miệng, đôi mắt đảo qua trước mặt thanh lãnh mỹ nhân. Nguyễn Nhân tựa hồ đối với trước mắt đồ ăn không hứng thú lắm, chỉ là đơn giản ăn hai cái, hai mắt thật to liền nhìn mình chằm chằm. Trong mắt tràn đầy nào đó yêu thích cảm xúc. Ăn no chưa? Nguyễn Nhân khẽ hỏi, chưa đủ, còn có thể lại để nguyên cơ. Muốn ăn cái gì đều có thể à Chỉ ít hiện tại, ta còn là Y địa bộ chủ nhân, Thánh địa chủ nhân. Không phải tất cả mọi người có thể bị Y địa bộ thánh chủ mời khách ăn cơm. Chu chấp hiểu rõ điểm này. Hắn nhẹ nhàng khoát qua tay, "Đủ đủ rồi, ta ăn đến rất hài lòng, cảm ơn ngài nhiệt tình khoản đãi." Sau đó, hắn chậm rãi nhìn về phía Nguyễn Nhân, "Có thể, có thể tiến hành xuống một hồi hoạt động." 23 bông chốc thì xuất hiện, thuốc "Ta, Chu chấp." Người cái lông mày rậm mắt to vậy bắt đầu. "Phim chiếu dạng, ăn cơm, sau đó là." Chu chấp khuôn mặt không thay đổi. Nguyễn Nhân dường như nghĩ tới điều gì, "A, ta biết rồi, ngươi là nói phòng thí nghiệm sao? Lại hoặc là nói là trấn áp nơi? Muốn đi xem sao?" Chu chấp nheo mắt lại, "Có thể cũng nhìn xem sao." Nguyễn Nhân cũng không có do dự, nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên." Ta sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi." Nàng đứng dậy, đi đến Chu Chấp bên người kéo Chu Chấp tay, một đường đi hướng ra bên ngoài. Chân Quân Lâm Thành hoàn toàn chính là một tòa cực lớn thành thị. Nơi này cả ngày thái dương không ngã, chỉ có ý y bộ thành viên trung tâm có thể ở chỗ này ở lại. Tất cả to lớn thành thị yên tĩnh đến cực điểm, toàn thế giới giống như chỉ còn lại Chu Chấp cùng Nguyễn Nhân hai người. Nguyễn Nhân tay cùng Chu Chấp tay dựng cùng nhau. "Vậy liền, đi trước chân áp nơi đi, cũng là từ phụ chi của sở tại địa phương." Nguyễn Nhân nhẹ nói. Vòng qua không người đường hẻm, trải qua tung hành cầu lớn, Chu Chấp cuối cùng nhìn thấy Tại tất cả chân quân lâm thành trung ương nhất đặc thủ tòa nhà, chính là chỗ này, Chu chấp, Nguyễn Nhân Long Mi lóe lóe, trước đó 2 năm cũng là bởi vì phong ấn tiết lộ, cho nên ta mới hạ lệnh y đi bộ bế tỏa, toàn tâm phong ấn từ phụ. Chu chấp lần đầu nhìn xem cùng to lớn cấm chỉ thông hành lệnh cấm, tự hỏi từ phụ hai chữ hàm kim lược, Nguyễn Nhân Thánh chủ, từ phụ, đến tột cùng là cái gì? Ngài, thật sự đến từ Hắc Ám đại lục nơi sâu thẳm, lại không cách nào bị tiêu diệt sao? Ngài, lại có hay không là thế giới này dịch bệnh nguồn gốc? Tất nhiên Nguyễn Nhân hỏi gì lắm đấy, như vậy Chu chấp liền trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi. Nguyễn Nhân hơi suy tư một chút, dùng tay trái một chút hư không. Đại cửa bị mở ra, hỗn độn lực lượng xuất hiện. Chu Chấp cùng Nguyễn Nhân liền bước vào trong đó. Nơi này cũng không phải tòa nhà nội bộ, phản phất là đưa thân vào trong vũ trụ đồng dạng. Hàng loạt trải qua đặc thủ xử lý gấp cầy thủy tinh dài tại tất cả trong vũ trụ. Phụ thần từ phụ rất nhiều người nên cũng cùng ngươi đã nói cái từ ngữ này. Có người nói đó là vạn bệnh tri nguyên, có người nói đó là mục nát nguồn gốc. Nguyễn Nhân khuôn mặt thanh lãnh lạnh lùng, những tiêu cách nói không có sai. Thế giới này sở dĩ là như thế, cha là trong đó nguồn gốc. Một trong. Chu Chấp nhanh chóng tiêu hóa nhìn Nguyễn Nhân lời nói. Trên cơ bản có thể cho rằng thế giới dịch bệnh sức chiến đấu cao nhất nữ nhân, không biết lắm đối với chuyện này nói dối. Có người nói, "Cha, đến từ Hắc Ám đại lục nơi sâu thẳm, này là sai lầm." Nguyễn Nhân lại một chút hư không, trước mắt liền xuất hiện ảo ảnh, dần dần đen nhánh mà nhòe mó. Tiệt tiêu tan thế giới, tại Chu chấp trước mắt triển khai. Tinh cầu. To lớn hoạt hóa tinh cầu xuất hiện. Chu chấp cùng Nguyễn Nhân là như thế nhỏ bé, mà trước mắt phảng phất sinh mệnh bình thường, triển hiện khó mà dùng ngôn ngữ hình dung xúc tu ngầm ngậy. Đây là trang một bộ phận, ta xưng là chi cụt. Rất khó tưởng tượng đi, viên tinh cầu này là từ phụ một bộ phận nhưng ít ra từ hiện tại đến xem chi cụt của từ phụ bộ dáng thiên ký bất quái, tỉ như trên người người kia bộ phận thậm chí không phải nào đó sinh vật hay là đặc biệt cơ quan mà là cùng loại với một đoạn mầm thứ gì đó. Ngũ nhân nhìn chăm chạp kia hư ảo mục nát tinh cầu cường đại như thế, khủng bố như thế là được không thuộc về thế giới này ngoại thần ngoại thần cái từ này nghe tới cũng không thế nào là thủ nhưng biểu đạt ra tới ý nghĩa còn tính là trắng ra từ phụ không thuộc về thế giới này chu chấp trầm giọng nói ngũ nhân chứng lông khuôn mặt có hơi điểm một cái là Hợp cảm đại lục thêm thượng đại lục thế giới hợp thành thế giới, không thuộc về thế giới này ngoại bộ, có thể tồn tại nhiều hơn nữa thế giới, mà nắm giữ lây chi cao lực lượng tồn tại thì được xưng là ngoại thần. Ta đã từng du hành chân không, tại cổ xưa trong điện tịch phát hiện đồn đãi, có ngoại thần thậm chí có thể sử dụng ngọn cảnh sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Nguyên nhân trong mắt lóe ra sáng bóng. Ngoại thần từ phụ vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà tử vong lại hoặc là nói là lâm vào ngủ say, nó chi cột đi tới thế giới này, mục nát thế giới này ý chí, đem thế giới biến thành hiện tại bộ dạng. Sớm nhất là tại ngàn năm trước, vương triều truy long một nô lệ tiếp xúc đến ngài một bộ phận. Cái đó bị cha tấn năm nhân, mắt bị chủ nô đâm mù, toàn thân không có nửa điểm thịt ngon, tại đói khổ lạnh lẽo chết đi ngày, hắn hướng lên trời khẩn cầu, muốn để cho mình tiếp tục sống. Người muốn sống sót là không cần lý do. Thần đáp lại hắn khẩn cầu, đã trở thành bệnh nhân ban đầu, mà hắn đạt được chi cụt, nhưng hắn đã trở thành hủy diệt vương triều truy long kẻ cầm đầu, cũng thế, ban đầu ý về bộ thánh chủ. Nguyễn nhân kể chuyện xưa lúc, âm thanh hội cực kỳ nhu hòa. Quả thực dường như là một tài trí đại tỷ tỷ dạng. Chu chấp cùng 23 nghe được rất chân thành, một chút cũng không cắt đứt nàng ý tứ. Nguyễn Nhân nhìn thoáng qua chú chấp, suy nghĩ một lúc tiếp tục mở khẩu. Sau đó, đại tai hại bắt đầu. Vị tiêu y hệ bộ ban đầu chủ nhân chỉ có đối với thời đại, đối với toàn bộ thế giới căm hận. Hắn sử dụng tra ý chí, tàn dịch bệnh, khuyết tán đến toàn bộ thế giới, rất bình thường. Nếu như ta là nô lệ, ta cũng sẽ căm hận thế giới này, này không gì đáng trách. Nguyễn Nhân nói ra, nhưng thế giới không thể do dạng này người không chế. Y hệ bộ diệt dịch sĩ tụ tập lên, giết chết bệnh nhân nguyên sơ, đem chi của chuyển đổi thành lực lượng, phong tỏa tại chân quân Lâm thành. Bên này là thập gia tồn tại, lấy độc trị độc sứ đến bọn hắn, lại phải nói là chúng ta lấy trộm cố lực lượng kia, cái gọi là danh hiệu chính là vì từ phụ huyết nục tinh luyện mà đến, chính là bởi vì từ phụ là vạn bệnh chi nguyên, cho nên sử dụng từ phụ lực lượng diệt dịch sĩ sẽ không bị bất luận cái gì bình thường dịch bệnh ảnh hưởng. Nguyễn Đại Mỹ nữ nói được quả thực không nên quá trắng ra, hoàn toàn chính là không hỏi vậy tất đáp trạng thái. Ngay cả 23 đều không nhịn được thích nàng. Chu chấp, dư cảm giác nàng hình như thật sự như là người tốt. 23 trịnh trọng nói, dư tha thứ nàng đánh bại ta chuyện này. Chương 960, Tiểu Nguyễn cùng Tiểu Chu, một, chương 960, Tiểu Nguyễn cùng Tiểu Chu, một. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, ta luôn luôn tại cùng chi cột của Từ phụ chiến đấu, vậy không thể nói là chiến đấu, coi như là qua lại đánh cờ một loại. Nguyễn Nhân bình thản nói xong, giống như này căn bản không phải là của mình, chuyện xưa, đáng tiếc, vì phong ấn tổn hại nguyên Nhân, dẫn đến chi cụt Từ phụ lực lượng tiết lộ, ta hạ lệnh bế tỏa Y địa bộ, lại cùng Y Điệp bộ cái khác kiểu ra đi ngược lại. Nữ nhân hiểu điệu thân thể đi ra trấn áp nơi trịnh trọng địa đóng cửa lại, có chút để cho ta khó chịu là, chúng ta chỗ chế tạo ra người nhà nhóm vậy cố gắng phản đối ta, bọn hắn cho là ta là bạo quân, là ăn người không nhà xương ma vương, muốn đem tất cả quyền lực quy về bản thân nhưng ta rõ ràng không phải là người như thế. Chu chấp thậm chí theo nguyễn nhân trong khẩu khí nghe được tuổi thân tâm tình như vậy. Ý về bộ thánh chủ tuổi thân quất, nguyễn nhân như vậy, thật sự rất cho chu chấp một loại độ tương phản cảm giác. Cũng may, ta rất biết điều tiết tâm tình của mình. nguyễn nhân lấy ra hộp kính mắt mang lên trên kính nhìn lên tới càng thêm thanh lanh tu mỹ. bọn hắn không ảnh hưởng tới ta. nguyễn nhân ngón tay tại chu chấp lòng bàn tay gãi gãi mang theo một ít xinh xắn. chu chấp điểm nhiên như không có việc gì mở miệng tiếp theo đi chỗ nào. nguyễn nhân hiện ra nụ cười nhạt nhạt ngươi định đại học cứu thế lời nói ta là hiệu trưởng ta có thể đi rất nhiều cấm kỵ chi địa. Bất quá, ta đoán ngươi cũng không có hứng thú, do đó, ta muốn đem ngươi đưa đến ta bên trong một cái phòng thí nghiệm. Cũng là ta quan trọng nhất phòng thí nghiệm. Ta à, muốn cho ngươi nhìn ta nghiên cứu. Nếu như trên thế giới này còn có đồ vật gì có thể khiến cho Chu chấp thật sự động tâm, đó chính là siêu việt thời đại không biết chữa bệnh nghiên cứu. Nguyên nhân như vậy cuối cùng buộc cấp bậc nhân vật, hắn nghiên cứu phương hướng chỉ là Chu chấp biết đến thì có bước sạ cùng di chuyển. Vô cùng tăng kích, Nguyên Thánh chủ. Nam, Ý tế Bộ, Quân Lâm Thành. La Phiệt, tự hạ cuối cùng đến nơi này. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng. Phản phất có tan không ra mây đen. Nô âm hổ, chết rồi. Toàn bộ hành trình không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, những ta kia cho hắn nhằm vào virus rút cổ tay, toàn bộ cũng vô dụng. Tự Hà nét mặt có chút nhợ mó, hướng nữ nhân trước mặt. Lan Niệm bên hông đeo chậm dịch đao chặn vô dụng chính nhìn xem trong tay thông tin, mặc dù nói vô dụng chạm dịch đao, dịch trang cùng kệ ngữ, nhưng ít ra, gấp cơ bắt thủ đoạn, chúng ta càng hiểu hơn nữ nhân này. Chúng ta đã hiểu rõ, nàng năng lực cận chiến mạnh, cho dù là tinh ở trước mặt, sợ là cũng vô pháp ngăn cản. Cái này rất dễ dàng phán đoán, 23 có thể đánh bại dễ dàng tinh mà Nguyễn Nhân lại có thể đánh bại 23. Từ Hà mặt không biểu tình, phía sau hắn, đi theo mặt lên đất tay áo dài thủy sắc nam nhân, chính là từng tại Vương Triều thừa vận nhất lên sóng gió thủy đức tinh quân tự giản. Càng hiểu hơn, mấy trăm năm sau a. Nữ nhân này theo 350 năm trước sinh ra bắt đầu, đời cha của chúng ta, chúng ta tổ tiên hiểu rõ bao nhiêu. Từ Hà chầm chậm vào lan niệm, mặt ngoài một mực trấn áp nơi chấn áp chi cột từ phụ, nhưng thực tế đang làm cái gì, người là rõ ràng. Hai năm trước đó, là Tiêu Hạ cầm trong tay diễn nữ phá giới lệnh phá khai rồi chân quân lâm thành phong tỏa, hừ hừ, ngươi cảm thấy một người long rồng dù là lại am hiểu đạo bưng thả. Năng lực phá vỡ ý địa bộ phong tỏa sao? Lan Niệm không nói gì, mà là nhẹ nhàng luốt ve chặn vô dụng chui đao. Cho nên, ý của ngươi là? Nguyễn Hà trầm giọng nói, lần này cắt điệu rất nhanh, nhưng lần tiếp theo đâu? Chúng ta nhất định phải tìm thấy nhân vật mấu chốt, lại có lẽ là nhanh lên thống nhất lục quốc, nắm lấy lực lượng. Ngón tay hắn vung lên, thủy sắc gương xuất hiện, chiếu dọi ra Nguyễn Tường Vân khuôn mặt. Lục quốc đương nhiên muốn thúc đẩy, thiên nhiên huyết chiến nhất định phải ngay lập tức chấp hành, nhưng người này vậy rất trọng yếu. Hắn không phải là Nguyễn Tường Vân, tại viện nghiên cứu chế phẩm Hắc Ám, hắn quả thật bị khí độc thần kinh cùng bệnh hóa bức xạ, nhưng lại sự tình gì đều không có. Căn cứ chúng ta phụ tá phân tích, thân phận của người đàn ông này có độ cao có thể là hiệp hội bệnh nhân mới nhâm hội trưởng. Mới nhâm hội trưởng, thế nhưng trước đây không lâu chém giết Chu Thông Nguyên tự đại phản định, là thực sự thế gian diệt dịch sĩ đỉnh cấp. Nghe được tên này, La Niệm Tâm Tư bắt đầu chuyển động. Đã như vậy, chúng ta cần muốn tìm tới người này, xem xét có khả năng hay không, đảm thành một hồi tốt đẹp giao dịch. Nam, chân quân lâm thành trung tâm, có một tòa thông thiên tháp. Kiến trúc này vật vượt qua 600m, che khuất bầu trời. Bị nguyên nhân mệnh danh là Nguyễn nhân cao Úc. Đây là ta 127 tuổi thời điểm sinh nhật thành lập, ta làm lúc không nghĩ tới tốt tên, trong gia tộc người liền nói, gia chủ, liền lấy ngài vĩ đại tính danh mệnh danh đi. Ta nói tốt, thử hỏi ai không hy vọng do tên của mình đến mệnh danh một cái cự đại tòa nhà đâu. Lộng lấy đường đi bên trong, Nguyễn Nhân cùng Chu chấp giới thiệu tòa nhà tồn tại. bước sạ phòng thí nghiệm tại tất cả tòa nhà Nguyễn Nhân tận cùng dưới đáy, trong đó tương đối nguy hiểm, bức sạ bệnh hóa có thể xuyên thấu qua huyết mạch cùng di chuyển. 23 tiểu thư chính là y bộ mượn từ của ta cố lực lượng này rất chết. Nguyễn Nhân nghiêm túc nói ra là bức xạ phòng thí nghiệm cung cấp cơ sở cung cấp nhiên liệu là bệnh nhân nguyên sơ theo vương triều truy long hoàng cung nơi sâu thẳm đạt được lọ phản ứng hạt nhân thanh khí chờ nổ bìn chu chấp bình luận tên này rất kỳ quái nguyễn nhân đồng ý nói là rất kỳ quái chẳng qua mạc danh có chút vừa khít 23 tiểu thư luôn cảm giác bị xử lý người là dư có chút kỳ quái chu chấp hiểu rõ nguyễn nhân tất nhiên trước giới thiệu bức xạ phòng thí nghiệm thì đại biểu nguyễn nhân muốn dẫn địa phương của hắn đi không phải nơi này ngồi thang máy trên đường đi được chu chấp nhìn thấy rất nhiều tại tòa nhà nguyễn nhân bên trong làm việc nhân viên công tác những người này phần lớn là y bộ chức hệ lại có lẽ là lục quốc thiên tài chúng ta vì duyên thọ kỹ thuật đến để bọn hắn cho chúng ta công tác chu chấp mở miệng nói duyên thọ nguyễn Thánh chủ ý y bộ một duyên thọ pháp môn là nguyễn nhân như là hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ một không có nửa điểm dầu diếm tưởng rất nhiều tương đối cơ sở phí tổn tương đối thấp chính là đông lạnh tế bào chúng ta kỹ thuật đã khắc phục tế bào tại đông lạnh quá trình bên trong sinh ra tổn thương tinh thể bằng cho dù là mấy trăm năm đông lạnh đều có thể ở đợi sau phục sinh chân quân lâm thành tại vườn đông lạnh bên trong đông lạnh nhìn trên trăm vị y y bộ tiền bối bọn hắn thực lực rất mạnh chỉ ít đều là cấp nhân long diện dịch sĩ chu chấp biến sắc. Ý tứ của những lời này là, Y Bộ tùy thời có thể hồi sinh một con mấy trăm người nhân long cùng với nhân long trở lên quân đoàn diệt dịch sĩ. Ý Li Ai Bộ khó tránh khỏi có chút quá mức mạnh lớn. Những người này một sáng hồi sinh, đối với khắp cả lục quốc cũng là có tính chất hủy diệt đả kích. Đừng lo lắng. Nguyễn nhân ngây thơ trong đôi mắt giống như mang theo một tia sung sướng. Nàng hồng nhạt đầu lưỡi có hơi ruồi ra. Phun ra, mọi thứ đều vừa đúng, bao gồm nữ nhân thanh lãnh khuôn mặt. Sau đó là trường sinh thuật, duyên phò thuốc, cùng chậm lại tân trần đại tạ hô hấp pháp. Đối với tại chúng ta, này không quan trọng. Giang giác. thang máy đến, cửa mở ra nội bộ còn có vô số môn Nguyễn Nhân tay trái nắm chu chấp, tay phải ngón tay cái theo hướng về phía trước máy móc. Quyền hạn tối cao thông qua. Quyền hạn tối cao thông qua. Vĩ đại uy hệ bộ thánh chủ, thế gian mạnh nhất diệt dịch sĩ Nguyễn Nhân các hạ chào buổi tối. Chào mừng ngài đi bảo viện nghiên cứu tế bào chương 961 tiểu nguyễn cùng tiểu chu 2. chương 961 tiểu nguyễn cùng tiểu chu 2. chu chấp mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì nhưng trong lòng bắt đầu dị thường chính mình đi tế bào đầu này con đường diệt dịch chuyện này không có bất kỳ người nào biết được đây là chỉ có chính mình mới biết bí mật cái khác tất cả mọi người cũng chỉ biết là Chu chấp kế thừa 23 diện dịch di chuyển con đường. Như vậy Nguyễn nhân là thực sự biết được, hay là nói chỉ là ngẫu nhiên hoặc là suy đoán. Dịch đấu trong, suy đoán đối phương con đường cùng nắm giữ diện dịch thuật cũng là chiến thắng một trong phương thức. Tế bảo, thế giới dịch bệnh tất cả sinh vật tạo thành thể. Nguyễn Nhân dùng ngón tay chỉ chỉ phía trước, là cái này ta đang nghiên cứu thứ gì đó. Chu chấp ở trong lòng đối với Nguyễn Nhân câu nói đầu tiên đánh một cái dấu ngoặc ép, hắn đi theo bây giờ mặc thưa vận kiểu dáng màu trắng sám thanh lãnh mỹ nhân hành tẩu tại màu trắng gạch men sứ con đường bên trên. Chú chấp theo Nguyễn Nhân kia nở nang trên cặp bước nhìn về phía trước phía trước đèn theo thứ tự mở ra tất cả phòng thí nghiệm xuất hiện tại trước mặt chu chấp hàng loạt hiện ra nhìn siêu việt thời đại khí tức tiên tiến thiết bị diệt dịch ánh vào chu chấp tầm mắt đĩa vẽ thì cá con đi ẩu xài thủ an toàn sinh học máy ly tâm thiết bị chọn tế bào đơn tủ sấy, thiết bị nước siêu tinh khiết chu chấp đối với những thiết bị này quả thực thuộc như lòng bàn tay trong đó thậm chí còn có một số ngay cả chu chấp cũng rất khó một cái giải thiết bị sau đó liền nếu như những thiết bị này nơi phát ra đều là nguyên nhân như vậy năng tế bào học e là cho dù không bằng ta cũng sợ có phải không hội kém ta quá nhiều rồi. Chu Chấp đi hướng về phía trước. Ban làm việc của thợ một bên trên, kia Tinh Vi kính hiển vi tản ra đối với Chu Chấp hấp dẫn khí tức. Chu Chấp, đây là ta thích nhất kính hiển vi tổ, kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi đồng tiêu, kính hiển vi điện tử truyền qua 3 hợp 1. Nguyễn Nhân Ôn nhu nói, trên người nàng vậy tản ra đồng dạng Ôn nhu khí tức. Bên ấy là máy đo tế bào dòng chảy. Người đã từng bán cho dược phẩm thần võ độc quyền, ta xem qua, rất tuyệt. căn cứ vào nguyên bản cơ cấu cùng nguyên lý, ta chế tạo ra thăng cấp vô liếng, càng thêm tuyệt. Nguyễn nhân nói ra, còn có bên kia giờ trương thiết bị có thể tại kiểm trong cơ thể biểu hiện sẽ hay không biểu hiện mỗi di chuyển tật bệnh đồ phổ, đối với bệnh truyền nhiễm chẩn đoán, sao chép gen cùng với xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA cũng vô cùng am hiểu, trong đó nên có 23 tiểu thư một bộ phận, nhưng ta quên đi, lần trước tử phụ đem ta ô nhiễm mất trí nhớ nên. Nguyễn Nhân sờ lên cái chán. Chu chấp đối với mạo phạm 23 tiểu thư bây giờ chỉ có thể mắt điếc tai ngơ. Chứ không để ý tới 23 nho nhỏ kháng nghị, Chu chấp bắt đầu quan sát nơi này chữa bệnh công trình. Nguyễn Nhân không chỉ là thế giới này thượng mạnh nhất diện dịch sĩ một trong, càng là hơn tiên phong y học người lãnh đạo rất không tồi đi, bất quá những kia sau đó lại nhìn đi. Ta nghĩ cho ngươi xem, là cái này. Nguyễn Nhân kêu gọi ra quyền trượng, sau đó đưa nó như là chìa khóa một nét vào trước mặt lỗ khóa, trung ương đại môn mở ra, ánh vào chu chắp tầm mắt là to lớn buồn nuôi cấy, mà ở trong ống nuôi cấy trong chất lỏng, thế mà lơ lửng một cùng loại với trẻ sơ sinh lớn nhỏ tạo vật, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là một khối hình bầu dục lục cầu, nhưng lại có loại đặc thù cảm nhận. ba, ba, thứ này thái quá đến, ngay cả 23 cũng không có cách nào cho ra xác định đáp án. chuyện này ý nghĩa là ở cái thế giới này cổ tịch bên trên chưa bao giờ có ghi chép giờ phút này chu chấp thể nội tế bào lại dị thường sinh động chúng nó dường như cảm ứng được cái gì tại nhạy cẫng hoan hô nhưng trong đó lại có không ít tồn đang phát ra dị thường âm thanh dường như bên ngoài có ghép khách tới đồng dạng chu chấp đôi mắt khẽ nhúc đích nguyễn nhân tạo vật lẽ nào là nếu như là chính mình tưởng tượng bên trong vật kia như vậy xác thực đối với mình ý nghĩa phi phàm có thể nói là không có thể thay thế nguyễn nhân không có nhìn xem chu chấp mà là nhìn xem lên trước mặt tạo vật trong mắt của nàng hiện lên một tia say mê chu chấp ngươi có nghe qua? thế giới diệt dịch trong học thuyết nội cộng sinh sao? chu chấp gật đầu một cái trong cộng sinh là chỉ một loại sinh vật sinh trưởng ở một cái khác sinh vật thể nội thông qua đôi bên cùng có lợi hình thành độc lập công năng cơ thể hiện tượng loại hiện tượng này cùng loại tại ký sinh nhưng lại có chút khác biệt trong cộng sinh đại biểu sinh vật tiến hóa khả năng tính giống như là môn đông thảo cùng khuẩn nốt dễ môn đông thảo gốc dễ cùng khuẩn nốt dễ hình thành giao điểm khuẩn nốt dễ có thể đem trong không khí nitơ chuyển hóa làm thực vật có thể hấp thu nitơ đồng thời khuẩn nốt dễ cũng có thể theo môn đông thảo bên trong đạt được cần thiết đường Nguyễn nhân mang theo nhạy cảm dường như lần đầu tiên có người có thể đã hiểu lời của nàng chu chấp Ngươi thật sự rất lợi hại. Quả nhiên, mang ngươi đến xem Tiểu Nguyễn là chính xác. Tiểu Nguyễn, Nguyễn Nhân chỉ chỉ đoàn kia cùng loại với nục cầu tạo vật, là ta đặt tên, rất em 2 a. Ta đã từng đã giải phẫu rất nhiều người thể, tìm tòi nghiên cứu nhìn nhân loại có thể nắm giữ linh lực cái này gánh chịu diệt dịch thuật năng lượng bản chất, đồng thời tìm tòi nghiên cứu, cái gọi là diệt dịch sĩ linh lực đến tột cùng ở địa phương nào. Trước kia có người nói, linh lực bắt nguồn từ một vị nào đó tự xưng là linh vương cường giả cắm dễ tại huyết mạch lực lượng lực lượng. Vậy có người nói, linh lực bắt nguồn từ chi của tử phụ, thì giống như danh hiệu. Nguyễn Nhân nho nhỏ như mày, Ta là một muốn xác định câu trả lời người, ta bắt đầu điều động của ta tất cả tài nguyên, tiến hành nghiên cứu. Cuối cùng, ta tại tế bào nơi sâu thẳm, tìm được rồi gánh chịu linh lực dụng cụ. Hiện nay, tổng cộng có 5 cái. Bọn hắn hình thái, năng lực, thành phần các có sự khác biệt. Tại tìm kiếm trong quá trình, ta dò tra được tiểu Nguyễn, cùng cái khác khí khác nhau, nó có siêu việt tất cả tiềm chất. Nguyễn Nhân có chút say mê bộ dáng, rất tuyệt đi. Nếu như, đem thứ này nạp nhập thể nội hoàn thành trong cộng sinh đem sẽ có cỡ nào điệu mỹ diệu. Chu chấp bình tĩnh đôi mắt phía dưới, cất giấu sóng to gió lớn. Thật là vật kia Tự thân có giờ nở a người đáng sợ thể vật. Nguyễn Thánh chủ, ta có chút xem không hiểu, bất quá, ta ở trong đó cảm nhận được một ít gì truyền lực lượng." Chu chấp trầm giọng nói. Nguyễn Nhân gật đầu một cái, "Đúng đúng. Làm lúc tại Chân Quân Lâm Thành, ta cùng 23 tiểu thư đại chiến hồi lâu. Nàng có chút huyết nục bị ta xé rách tiếp theo, sau đó bị ta lẫn vào tiểu Nguyễn bên trong, mới đạt tới bây giờ độ hoàn thành." Nguyễn Nhân từ trước đến giờ là hội vì chân thật bộ dáng dáng chút ít cực đoan tán nhợn. Ngay cả Chu chấp thể nội 23 cũng không nói lời nào. Chu chấp dư chỉ nhìn tiểu Nguyễn, phát ra khí tức, cùng mình Có lẽ quá vô cùng phù hợp. Nguyễn Nhân tế bảo phòng nghiên cứu, thế mà làm ra loại vật này. Ngươi này cái biểu tình gì, là đúng ta đặt tên bất mãn sao? Nếu không, có thể gọi tiểu chu. Chẳng qua vậy đó là hoàn thành chuyện sau đó. Nguyễn Nhân nghiêm túc nói. Chương 962, mời huyết chiến thịnh hội mở màn, 1. Chương 962, mời huyết chiến thịnh hội mở màn, 1. Không có sai. Chu chấp đã hiểu rõ. Nguyễn Nhân đang tiến hành, chính là về cái đó nghiên cứu. Bà quan. Tại sơ trung trên lớp học nghe qua khoa học lao sư giảng bài người cũng biết, cái gọi là bào quan là giải tại tế bào chất trong có hình thái cùng công năng đặc thù hơi cơ quan, chúng nó hợp thành tế bào cơ bản kết cấu, sứ tế bào năng lực công việc bình thường, vận chuyển. Vật này đã dính đến vi mô phương diện, Nguyễn Nhân nghiên cứu địa tướng làm xâm nhập. Kết hợp đến Nguyễn Nhân khẩu bên trong gánh chịu tế bào vật chứa tổng cộng có 5 cái, nên chỉ là Nguyễn Nhân hiện nay tìm thấy 5 cái tế bào khí. Mà ở chu chấp trước mắt, bị Nguyễn Nhân là tiểu nguyên thứ gì đó, rõ ràng chính là một tế bào khí. Chỉ là, từ trong đó đạn sinh ra đặc tù nào đó sức mạnh di chuyển dường như có chính mình độc lập giờ nợ a, mà trong cơ thể mình tế bào nhảy cống hoan hô, cảm giác được dị thường năng lượng. Ti thể, Chu Chấp trong lòng nóng bỏng. Thân thể nội bộ lớn nhất người làm công, chế tạo tế bào năng lượng vương giả. Nay cùng loại với cơ quan thứ gì đó, nếu là cùng Chu Chấp chân tế bào kết hợp lại, sợ là thật sự có thể đạt tới không chết hiệu quả. Chỉ là, Chu Chấp đem chuyện này tự ẩn giấu đi. Thứ nhất, nguyên nhân cái này kỹ thuật chưa hẳn liền thành tựu, trải qua thế giới dịch bệnh bệnh hóa cái gọi là thi thể cơ quan, nếu là thật sự cấy ghép đến trong cơ thể của mình, hội sinh ra hậu quả như thế nào còn chưa thể biết được. Thứ hai, chính là nguyên nhân người này nói ngắn gọn chính là nguyên nhân thiết lập nhân vật thật tốt quá biết gì nói đấy chiến lược kinh người nói chuyện lại tốt nghe nổi lên lâu như thế y yì bộ thánh chủ minh bài đại bột nhân vật lại lạ như vậy người sao có khả năng hay không nàng đại ti thể cơ quan thượng cất giấu cửa ngầm. chu chấp là tiêu chuẩn xì ơ mà nam nhân trong lòng chưa bao giờ do dự kia nguyễn thánh chủ hoàn thành làm sao chu chấp khẽ hỏi nguyễn nhân lại sử sốt, ngươi đừng gọi ta nguyễn thánh chủ một chút cũng không thân thiết gọi ta tiểu nguyễn liền tốt hay là bởi vì nhân chu chấp ho khan một tiếng Nguyễn Nhân tối thiểu 300 tuổi, là có thể làm chu chấp bên ngoài thuê mẫu ngoại tổ mẫu nhân kỷ, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Vậy vẫn là gọi Nguyễn Tiểu thư tốt. Chu chấp suy nghĩ một lúc, điều hòa một chút. Nguyễn Nhân hơi có chút mất mát bộ dáng, chỉ hướng về phía trước, vật này dường như có thể cho người ta thể cung cấp cường đại năng lượng nhưng thích xứng thứ này tồn tại, sắp thực ít càng thêm ít. Ta cầm dịch bệnh làm thí nghiệm, lại cầm vô cùng nhiều người thể làm thí nghiệm, thậm chí đến cuối cùng, ta tự mình ra trận, kết quả cũng giống nhau. Sinh mạng thể bị cô năng lượng kia nó no bảo, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Chu chấp hơi trầm mặc. Nguyễn Nhân trong giọng nói hờ hững, hắn mặc dù nhưng đã thành thói quen nhưng vẫn như cũ cảm giác ba động thí nghiệm trên người đối với nguyễn nhân dạng này người mà nói căn bản chính là chuyện thường ngày Cương đại đến người như nàng thân mình thì mất đi là người bình thường đồng lý tâm chu chấp thử nghiệm hiểu được một chút nguyễn nhân chuẩn xác địa bắt được chu chấp tâm tình chợt chợn chu chấp ngươi không vui là bởi vì cái gì dịch bệnh ta không là thí nghiệm trên người chu chấp lắc đầu không sao nguyễn nhân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái dường như là học viện y trong có đại thể lao sư mở dạng ta vậy rất chân thành địa đối đãi của ta vật thí nghiệm nhón Khi bọn hắn là sự nghiệp diệt dịch của ta hiến thân sau đó, ta đều sẽ vì bọn họ cầu nguyện, đồng thời, ta chưa từng có lãng phí qua một bộ nhân thể." Nguyễn Nhân nhẹ nhàng liếm môi một cái, "Lộc cộc lộc cộc." Chu Chấp khuôn mặt cổ quái nhìn Nguyễn Nhân, chủ yếu là bụng của nàng. "Nguyễn tiểu thư." Chu Chấp có chút buồn bực, "Không là vừa vặn mới đã ăn cơm rồi sao? Sao Nguyễn Nhân bỗng chốc thì đói bụng? Trước đó ăn đến hơi ít." Nguyễn Nhân nghiêm túc nói, "Đợi chút nữa ta sẽ trở về ăn khuya. Nguyễn Cơ nói hắn đã giúp ta chuẩn bị xong tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn." Cục. Lại một tiếng. Nguyễn Nhân suy nghĩ một lúc, "Chu Chấp, nếu như ngươi thích Có thể ở chỗ này tùy tiện nhìn xem. Bên cạnh tủ đựng hồ sơ trong có ghi chép của ta. Nơi này thiết bị ngươi đều có thể tùy tiện dùng. Phía dưới có một dị không gian, bên trong bị ta thả ở rất nhiều hợp thành tế bào chẳng qua không ít đã biến thành dịch bệnh hóa vật, nếu như ngươi nghĩ mở ra có thể, nhưng mà nếu như chạy ra ngoài ngươi được bản thân thu hồi đi, trừ phi ngươi cầu ta ta mới sẽ giúp ngươi. Nguyễn Nhân kể kể, từ trong túi xuất ra một nhẫn, đây là nhận không phải bệnh gì hóa vật, nhưng tại bên trong y liệp bộ, đại biểu của ta chút ít quyền hạn, tạm thời cho ngươi dùng đi. Chu chấp gật đầu một cái, nhận lấy nhẫn. Nguyễn Nhân phất phắt tay, đi về phía cánh cửa bên ngoài. 23 nhìn xinh đẹp Nguyễn Nhân bóng lưng, có chút nói không ra lời. Nàng suy nghĩ một lúc, Chu Chấp có hay không có một loại khả năng, nguyên nhân là người thất lạc nhiều năm mẫu thân. 23 hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn, nàng là thực sự nghĩ tới phương diện này. Chú Chấp nhìn xem trong tay nhẫn, phía trên có một cái màu bạc trắng gấp ký hiệu, di chuyển cũng không có cảm nhận, nàng cùng ta không có quan hệ máu mủ, với lại thì nàng nói, nàng Nguyễn gia cũng là thông qua ống nghiệm đến sinh sôi, thân mình còn là xử nữ. 23 tiểu mở tay, kia vì sao, nàng đối với ngươi tốt như vậy. Dương Dương nghĩ, có thể là coi trọng vĩ đại chính sát 23 tài bảo. Nàng mặc dù đánh bại dư, hẳn là cũng cảm nhận được dư mạnh mẽ, yêu hai yêu cả đường đi. Mặc dù 23 chữ Trạc Đảng Hoàng lời nói ra vô cùng để người khó kéo căng, nhưng đối với Chu chấp mà nói, khả năng này thật đúng là đáp án chính xác. Thu lại cảm xúc, Chu chấp chuyển hướng sau lưng. Người phụ nữ sở Nghiên cứu đối với Chu chấp mà nói, là không hề nghi ngờ tài bảo. Nam. Làm Chu chấp lúc rời đi, đã là ngày hôm sau ban đêm. Đi ra tòa nhà Nguyễn Nhân cửa lớn. Phía trước, mấy chục mặc áo trắng diệt dịch sĩ tất cung tất kính. Dường như cũng sớm đã và đợi ở chỗ này đã lâu. Hắn người cầm đầu chu chấp ngược lại là gặp qua một lần cái đó tại đại đô huyền nguyên truy sát vạn xào hồ đội 6 đội quân khai nghiện đội trưởng sử dụng mắt đỏ bạch liên tuy nói khai nghiện phản ứng lực lượng bị bạch ra nắm giữ nhưng khai nghiện đám đội trưởng dường như cũng không phải bền chắc như thép bạch liên nắm giữ lấy viêm kết mạc là viêm đế tả hành liệt học sinh trên cơ bản có thể giống như là là là phiệt diện dịch sĩ nguyễn tường vân bạch liên phần mắt đặc thù trang bị lấp loé ánh sáng màu đỏ đi theo ta có người muốn thấy ngươi chu chấp nhìn xem nhìn thiếu nữ trước mắt Khe khẽ khẽ lắc đầu nếu như ta không có đòn sai nhiệm vụ của ngươi là mời ta a làm phiền ngươi Nói chuyện em hai một ít. Tới. Lặp lại lần nữa, mời ta đi, bằng không ngươi bây giờ đang ở chết ở chỗ này. Lưng phát lạnh, khủng hoảng lan tràn. Bạch Liên ngón tay run rẩy, biến thành rồng trong loài người nữ diệt dịch sĩ, chưa từng đụng phải dạng này uy hiếp. Chỉ là, nàng trong nháy mắt liền quất phục. "Thiên, tiên sinh, mời ngài tiếp nhận mời." Chu chấp thở dài. "Đều không phải là người ngu à, là thử đầy tớ, ngươi lỡ như thật sự bị ta giết, làm sao đây?" Hắn vô vô Bạch Liên bà Bạch Liên sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Chương 963, mời hết chiến thịnh hội mở màn, hai Chương 963, Mời huyết chiến thịnh hội mở màn, 2. Những ngày này, Chu chấp đã hiểu qua ý địa bộ cơ bản cấu thành. Hiện nay hệ tâm, là là trước kia liền biết ý lý bộ thật ra. Những tồn tại này, nắm giữ lấy thời đại này cao nhất kỹ thuật diệt dịch cùng năng lực chiến đấu, hơn nữa có thể dựa từ phụ chi cụt đến phân xứng sức mạnh danh hiệu. Trong đó lại chia nhỏ có thể chia làm Nguyễn gia cùng cái khác tiểu gia. Hắn gia tộc của hắn cùng nguyên gia dường như có mạc danh mâu thuẫn, hay là vì quyền lực thay đổi, nhưng căn cứ Chu chấp phán đoán, dường như càng nhiều là bởi vì đối với nguyên nhân bản thân bất mãn. Mà bên ngoài thì là trừ thập gia thế lực Những người này chủ yếu phụ trách là y đi bộ ngoại bộ công trình, còn có bản cuộc sống của người nhà sinh hoạt thường ngày, nếu là làm được đủ tốt, lại hoặc là thiên phú siêu nhân, thì hội được trao tặng huyết mạch, biến thành thập gia trung nhân, thậm chí là nắm quyền lực. Viêm đế tả hành liệt liền là một cái trong số đó. Bất quá, hắn đã từng bị 23 tiểu thư liên tiếp bạo sát, trên cơ bản không hề bức cách. Chu chấp trong lòng tự hỏi, nhưng ở 23 trước mặt không có bức cách, không có nghĩa là ở trước mặt mình không có. Cấp danh hiệu lực lượng, bắt nguồn từ bị từ phụ mục nát thế giới quy tắc, không có đến trên nhân long, hay là khó cung cấp danh hiệu đối kháng chính diện, đăng lên bậc cấp Chu chấp nhìn về phía trước, như là cung đình một lộc lẫy. Cung tòa nhà Nguyễn Nhân không hề giống nhau lối kiến trúc. Trần Quân Lâm Thành, La Việt, đây cũng là trước mắt Hoàng Cung thực tế tên. Trước, Thiên Sinh, Bạch Liên túi đầu thấp xuống, cơ thể có chút run rẩy, đó cũng không phải khiếp đảm, mà là nào đó phẫn nộ. Đến, Chu chấp không có lướt sen, vị này cai nghiện đội trưởng đối thủ là vạn sảo hồ loại tồn tại cấp độ kia, không có quan hệ gì với mình, bao gồm bên người nắng kia như là to như cột điện diện dịch sĩ Bạch kim. căn cứ ngày xưa suy đoán. Đội quân khai nghiện đội trưởng cùng phó đội trưởng, bình thường là bản ra người thêm cái chức cường đại kẻ ngoài lai. Tỷ như Bạch Yếu phó đội trưởng, là đã từng bắt đại biểu một trong khí công sư nữ nhi. Nhìn như vậy đến, cái này Bạch Kim hẳn là cũng có thế nào lường lấy đi qua, nếu không như thế nào tại cường giả như rừng tai nghiện đặt chân đâu. Đi theo Bạch Liên đi vào cánh cửa bên trong, trải qua thật dài hành lang. Cuối cùng, đi tới Hoa Mỹ đại sảnh. Nơi này đã chờ đợi nhìn rất nhiều người. Thần hai ẩn giấu đi rất nhiều là phiệt gia lão. Một tầng, thì là hiện nay là phiệt chủ yếu quân quý, mà chỗ cao nhất thì là hai người. Tóc đỏ Mi xí hỏa trùng thiên chỉ là nhìn lên một cái giống như liền bị thiêu đốt đồng dạng viêm đế tại hành liệt còn có là được chu chấp lớn nhất kẻ thù xin chào a thân ái la niệm chủ mẫu chu chấp hơi khẽ không người lộ ra thanh lãnh mỉm cười la niệm đáp lại mỉm cười ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi hội trưởng tiến sinh có thể ta có vinh hạnh đạt được ngươi đại danh sao nghe được la niệm xác nhận chu chấp thân phận bạch liên sắc mặt soát được một chút lại trắng ra hội trưởng đời thứ hai nay kẻ hung hãn thế nhưng tại nguyên làm thịt chu thông nguyên tên cũng không trọng yếu vẫn là gọi ta nguyễn Tường vẫn tốt Chu chấp giang tay ra, thời gian của ta rất trọng yếu, do đó, hy vọng La Việt chư vị, còn có. Chu chấp ánh mắt xéo qua nhìn về phía một bên, nha, đều là người quen biết cũ a. Thừa gia vị này tự hà gia chủ. Chu chấp lướt qua tự hà sau lưng Thủy Đức Tinh Quân, nhanh một chút, rốt cuộc thời gian không đợi người. Chu chấp lời nói, nhường cảnh tượng trì trệ, tả hành liệt ánh mắt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra sắc ý. La Niệm tay áo dài vung lên, cao giọng mở miệng, nguyễn Diệt Dịch Sĩ nói đúng chính xác. Rốt cuộc thời gian không đợi người, ý của chúng ta là, hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta giết chết nguyễn nhân. Chu chấp có hơi ngẩng đầu, không có trả lời. Thân sắc của hắn vậy rất rõ ràng. Hội trưởng cùng Ý Liệp Bộ thế nhưng có đại thủ. Đời trước hội trưởng chính là bị Ý Liệp Bộ bức xạ lực lượng liên thủ giết chết, hiệp hội bệnh nhân thành viên tức thì bị làm được thất linh bất lạc. Do đó, Chu chấp đang đợi lợi ích trao đổi. La Niệm tự nhiên hiểu rõ, nàng dịu dàng mở miệng, "Hội trưởng tiên sinh, ngài có thể đã bị nguyên nhân cho mê hoặc, lại có lẽ là tại cùng nàng lá mặt lá trái, cũng không đáng kể, ngài giúp đỡ lục quốc nguyên như là, ngài cho rằng y Bộ nắm giữ lấy mục nát thế giới lực lượng, phá hủy thế giới nguyên bản quy tắc, vì tự thân quyền lực mà nghĩ muốn hủy diệt lục quốc." thực chất là như vậy, chỉ là chúng ta từ đầu đến cuối cũng không muốn hủy diệt nhân loại, nhưng nguyên nhân khác nhau. Nữ nhân này sinh ra từ thần bí, đã từng tiếp xúc gần gũi qua từ phụ là thế giới này khoảng cách ngoại thần gần đây người. Trước đây nhà của phụ gia chủ lợi dụng tính mạng của mình hoàn thành qua một tiên đoán, hắn tiên đoán là thánh chủ lôi cuốn virus nuốt trưởng thế ra người. Chu chấp mặt không biểu tình tiếp tục tự hỏi. Một đoạn này nguyễn nhân không có cùng mình nói qua. La niệm thản nhiên nói phong ấn bị phá trừ sau đó nguyễn nhân bị từ phụ ô nhiễm chịu trọng thương thì là tốt nhất thời khắc chúng ta nhất định phải nhanh chóng chinh phạt Lục Quốc, năm quyền lực mới có thể cùng nàng đối kháng. do đó, chúng ta muốn chỉ là một hứa hẹn. một sau khi thắng lợi cộng đồng hứa hẹn, giết chết nguy nhân. sau khi thắng lợi, chu chấp bắt lấy từ khóa. hội trưởng tiên sinh, hắc ám đại lục thủy tổ nhóm, vì từ phụ tiết ra ngoài mà bổ trồn, trường sinh thủ cực hàn hất tử công tức hồi sinh mà đến hoa thần nguyện sinh mệnh tiếp ba lao chúng ta cùng Lục Quốc ở giữa chiến tranh, cần phải nhanh chóng, lại chính xác kết thúc. la niệm đôi mắt thâm thúy mà lạnh lùng, diện dịch sĩ, là cùng tử thần tranh đoạt sinh mệnh người. cái nghề nghiệp này truyền thừa mấy ngàn năm, chiến đấu, cùng dịch bệnh chiến đấu cùng tự nhiên chiến đấu, cùng người chiến đấu, khởi động lại tên là Thiên Nhiên Huyết Chiến Sân khấu, chúng ta đều sẽ trong hai tháng. Đối với bao gồm chân không ở bên trong Lục Quốc phát động tổng tiến công, bất luận là cực lạc, thừa vận, hay là rất nhiều tiểu quốc, cũng đối xử như nhau. Tiêu diệt nguyên nhân là ngân phiếu khống, nhưng lần này trước giờ nói cho hội trưởng Y địa Bộ kế hoạch, lại không phải ngân phiếu khống, mà là sát thực sự thực. Lan Niệm đi hướng về phía trước, đứng vững, mà hội trưởng ngài, bất kể thắng bại, chúng ta Y Lệ Bộ đều đem lại chức nhâm hội trưởng nợ máu mà trả nợ. Chu chấp nhìn nữ nhân, cứ như vậy sao? Lan Niệm gật đầu một cái, cứ như vậy. Chu chấp khoát khoát tay, quay người rời đi. Sau lưng, Lan Niệm bộ mặt phức tạp, âm tình bất định. Nhìn nam nhân bóng lưng mở miệng, "Đúng rồi, hội trưởng tiên sinh, nghe nói diễn nữ tại ngươi dưới trướng làm việc, như vậy ngài cũng đã rõ ràng. Diễn nữ phá giới chi thuật, căn bản không thể nào mở ra chân quân lâm thành, chứ đừng nói là cởi ra từ phụ phong tỏa." Giọng Lan Niệm càng thêm trầm thấp, giống như muôn đời không tan băng. Nhìn Chu chấp thân ảnh, càng lúc càng xa. Vạn Thánh lâu, to lớn bàn ăn, Nguyễn Nhân sử dụng dao nĩa, bình tĩnh ngăn lấy trên mặt bàn thì tươi. Rất là mới mẻ, lại nhiều rất nhiều kiến thức hữu dụng. Nguyễn Nhân mừng rỡ như điên. Xa xa, Nguyễn Cơ bưng lấy bàn ăn. Trên bàn ăn là một khỏa quen thuộc người đầu. Đầu đã có qua hoàn rừng dấu vết. Thánh chủ đại nhân, hy vọng ngài dài rằng giặc nhân sinh bên trong mỗi một bữa ăn cũng thật vui vẻ. Muộn giờ, không nhìn xem đường trường 964, quốc hội cực lạc, mục chương 964, quốc hội cực lạc, mục. Chu chấp, chúng ta có phải hay không bị bắt chơi? Quân Lâm thành bên ngoài, Linh Vương cung. 23 hơi suy tư, hướng chu chấp dò hỏi. Rất hiển nhiên, thông minh 23 tiểu thư đã hiểu được, vừa nãy La Việt Lan niệm nói tới vấn đề Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên, 23 tiểu thư, La Niệm nữ nhân kia, rõ ràng một chút chỗ tốt đều không có cho ra, vẻn vẹn là một cái tin tức, liền muốn ta cùng bọn hắn hợp tác. Đương nhiên, ta nói cũng bất quá là ngân phiếu khống, La Niệm vậy hiểu rõ. Với lại, La Niệm không biết là, đối với ta mà nói, nàng là nhất định phải chết. Trước đây tại trên đại hội tuyển tú, La Niệm một kiếm đem Chu chấp chém vào chỉ còn lại một tay. Chu chấp chưa bao giờ là thế nhân, sát thân mối thủ, Chu chấp th báo. Chỉ là, có thể xác định là, chí ít ở trong mắt địa bộ cậu ra, nguyên nhân tất có vấn đề. Là niệm ý nghĩa vậy rất rõ ràng, nguyên nhân là thế giới này thượng tiếp cận nhất từ phụ người, nàng theo trên người từ phụ thu được đặc thù virus, có khả năng nàng cũng là diệt dịch sĩ virus. Chu chấp nghĩ đến điểm này, đôi mắt âm trầm xuống. Không ai so với hắn càng rõ ràng hơn diệt dịch sĩ virus mạnh mẽ. Có thể làm cho chủ đạo nghịch sát nhân lòng, tùy tiện mục nát tất cả lực lượng, cái nào diệt dịch sĩ có thể kháng cự đâu. 23 tiểu thư suy tư một chút, cũng không có cho ra đáp án. Đối nàng mà nói, tự hỏi loại chuyện này quá mệt mỏi. Nhưng Chu chấp đến đây đi. Chu chấp, vậy ngươi tin tưởng ai? Là y bộ hay là nguyên nhân 23 dò hỏi. Chu chấp suy nghĩ một lúc, nguyên nhân. 23 mở miệng, là bởi vì nguyên nhân xinh đẹp không? Chu chấp nói khẽ, rõ ràng không phải, một bên là đã từng đem ta giết chết kẻ thù, đùa bỡn lục quốc diệt dịch sĩ bản tay đen, một bên khác là đối với ta rất tốt, nhìn lại xinh đẹp lại cưỡng ép đại tỷ tỷ, ngươi để cho ta tuyển ai? Dường như là đã từng ngươi đồng dạng. 23 nghe được câu này, tiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, ngươi nói dư lại xinh đẹp lại mạnh mẽ, đây là gần đây ngươi đã nói nhất nghe tốt lời nói. Chu chấp thở dài, kỳ thực xem có đẹp hay không không biết, bởi vì ta mỗi lần nhìn xem 23 tiểu thư cũng thấy không rõ lắm mặt, mặc dù ta biết đây là hội tụ giờ nờ á diệt dịch thuật di chuyển đưa đến, nhưng mạnh mẽ là nhất định, mắt trước 23 tiểu thư tại sức chiến đấu của ta trên bảng xếp hạng danh liệt vị thứ hai. 23 nghe được cái này thứ hai có chút mất hết cả hứng, nhà. Chu chấp vẫn là phải chăm sóc tiểu 23 cảm xúc, đương nhiên, nguyên nhân vấn đề cũng rất lớn, trước không phải nghiên cứu của nàng một trong bảo quan hoàn toàn vừa khích lực lượng của ta, nàng tại sao muốn đối với ta như thế thẳng thắn thành khẩn, chỉ là bởi vì hy vọng ta giúp nàng đối phó ý địa bộ thập ra, hay là có mưu đồ khác. Bọn họ hai phe tin tức cũng có ít. 23 hỏi chưa tiếp theo nên làm như thế nào? Chu chấp híp mắt, chân thân, tại y y bộ lá mặt lá trái, đồng thời học tập y y bộ kỹ thuật." Sau đó, chính là phân thân đi nói cho Lục Quốc, tức sắp đến Thiên nhiên huyết chiến. La niệm tự cho là dùng đại nghĩa có thể đè ép được ta, nàng loại đó tự cho là đúng thái độ, là nên dùng thất bại cùng tử vong đến kết thúc. 6. Lịch thế giới, 334 năm. Từ lạc, Bách trung quốc kỳ tung bay tại phỉ lãnh thủy vùng trời. To lớn phải được qua sông mãn Áo. Lâu cao san sát, ban đêm bất dạ thành đèn đuốc sáng trưng. vỡ dạ được cử hành về diện dịch ca kịch. cầu thần võ như là như người khổng lồ vắt ngang tại tất cả trên mặt sông. Tòa nhà quốc hội, đại sảnh giải phóng nội bộ, to lớn hạ viện bên trong. Đèn đuốc sáng trưng. Chết tiệt. Vì sao, trong truyền thuyết dịch bệnh nguyệt thế mà tại gia thế nhạc giáng lâm? Không có thông qua cực lạc bố phòng đường biên giới, Nguyệt La từ không trung mà đến, xuyên qua tuần hành máy bay không người lái diệt dịch, dịch, trực tiếp giáng lâm tại gia thế nhạc trung tâm thành phố khu hoàng hậu. Tạo thành sự kiện kỳ dị 103 lên, hư hư thực thực sự kiện kỳ dị 1,48 lên. Nguyệt vẻn vẻn giáng lâm một cái chớp mắt, bị hắn ô nhiễm bệnh hóa đến thể dịch nhân số thì hơn 2000 người, rất nhỏ chịu ảnh hưởng thị dân thậm chí cũng không tính là ở bên trong. Tuân Ngạn mặc áo phục nhỏ, nhìn xem nhìn tài liệu trong tay, nét mặt khó coi. Dịch bệnh cấp thủy tổ nguyện, từng tại sách lịch sử bên trong mới có thể xuất hiện siêu cấp dịch bệnh, cùng thiên như hoa, một lần bị nhân loại triệt để tiêu diệt. Thế nhưng, vì sao siêu cấp dịch bệnh hoa thần tung tích vậy xuất hiện ở thành thị xã cờ ra mệt Tô bên ngoài? Có người chứng kiến chỉ riêng là xa xa xem đến một chút, trên người thì mọc đầy đặc thù hạt giống hoa vô cùng thông khổ. Nhìn đến đây, Tuân Ngạn trong lòng càng thêm thống hận. Hạ viện đáng ngu ngốc kia, hiện tại sợ Huyền Nguyên phái người đến đến cướp đoạt quyền lực của bọn hắn, tại bên trong cực lạc làm tự do dân chủ cùng phân hóa đối lập. Hiện tại trên đường phố đều là về cực lạc độc lập du hành. Nhưng mấu chốt là, hiện tại tất cả lục quốc cũng lâm vào to lớn khủng bố thái hách trong. Một năm này, chỉ là đã xuất hiện qua cấp thủy tổ sợ là muốn vượt qua 10 ngón số lượng. Đây cơ hồ là tất cả thế giới diệt dịch, dịch, quá khứ ngàn năm bên trong chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Cho dù là thời kỳ đại thai hại, cũng chưa từng có như vậy nhiều thủy tổ cùng đại cùng múa. Đáng viên quốc hội nghị viên còn lôi kéo được hàng loạt diệt dịch sĩ cổ đại cực giả, cố gắng củng cố địa vị của mình. Thân mình cực lạc hiện tại chính là lục quốc thứ nhất, dạng này thanh thế đã để bọn hắn có chút thấy không rõ chính mình. Tuân nghị viên Tình huống càng biến đổi tiêu rồi. Một bên, Văn Tú dùng ngón tay điểm một cái lông mày của mình, môn La nghị viên dùng tư nguyên của mình, trở ngại ta bước vào quốc hội, bọn hắn lời giải thích là, ta là người Huyền Nguyên, lại Huyền Nguyên thân phận nghị viên chưa thay đổi, không cách nào bước vào quyền lực trung tâm. Diệt Dịch Sĩ cổ đại trùng người, cũng tại lãnh sự quán Huyền Nguyên biên giới cùng Huyền Nguyên Diệt Dịch Sĩ phát sinh qua không ít mâu thuẫn. Bất quá, đều bị Vạn Sà Hồ chốt ngăn lại. Tuân Ngạn nghe nói, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. Vạn Sà Hồ khắc sâu hiểu rõ bây giờ bọn hắn rời bỏ Huyền Nguyên, ăn nhờ ở đầu nhất định phải khắt chế. Mà Tuân Ngạn nắm giữ thế lực an tử bộ đội là không thể can thiệp. Rốt cuộc, tuân ngạn đại biểu là quốc hội cực lạc, là hai đại cấp danh hiệu. Hiện tại, vạn sao hồ có ý tứ là huyền nguyên diệt dịch sĩ có thể làm tiên phong tiến về ra thế nhạc trinh phản nguyện. Nếu như thanh trừng, thậm chí là chém giết nguyệt, vậy liền cho huyền nguyên một sáng tỏ danh phận, vì mọn dẫu cầm đầu các nghị viên cũng vô pháp nói thêm gì nữa. Tuân ngạn tự hỏi có thể, nhưng bằng huyền nguyên lực lượng bây giờ không phải là nguyệt đối thủ, cho dù là sơ bộ hồi sinh cấp thủy tổ, ta sẽ nhường dưới trướng của ta an tử bộ đội bộ phận tinh luyện cùng các ngươi một đạo tiến về. Đồng thời, phụ thân của tôi mấy đạo tính thuật dụng cụ vậy cùng đưa vào đội ngũ của các ngươi. Văn tú hiên ngang, không người. Đa tạ tuân nghị viên, tuân ngạn thở dài, thưa vẫn có câu nói, môi hở răng lạnh. Yềy bộ khoảng vậy không nghĩ tới, ở thời điểm này, chúng ta lục quốc nội bộ, còn lẫn nhau có hiểm khích đi. Có lỗi chữ mời mọi người vạch ra cảm ơn trường 965 quốc hội cực lạc 2 chương 965 quốc hội cực lạc 2 lục quốc cực lạc ra thế nhạc. Tượng nữ thần diện dịch đỉnh đầu, một đạo huyết nục chính đang nhanh chóng sinh sôi. Chu chấp thân ảnh giống như theo trong hư không đi ra bình thường, nhìn cái này xảo xạc bầu trời. Nơi này, thật đúng là hoài niệm a. Chu chấp nhìn này ra thế nhạc tiêu chí, có chút nhớ lại bộ dáng, đã từng ta cùng 23 tiểu thư ở chỗ này ngừng chân, hẹn hò. Chúng ta cùng nhau nhìn tượng nữ thần diệt dịch, đi ra thế nhạc tòa thị chính, tại bờ sông mã nào lẫn nhau tỏ lòng ruột. 23 cũng không có cách nào nhớ ra đã từng chuyện xưa, nguyên lai like còn có chuyện như vậy à, ngay lúc đó dư hẳn là tư thế hiên ngang a. Chu chấp gật đầu một cái, đúng vậy, với lại, rất lợi hại. Vì không ai đánh thắng được ngươi. 23 nghe được đánh giá như vậy, có chút vừa lòng thỏa ý, vừa vặn, nếu như có rảnh rỗi, lần sau chúng ta lại trở lại trốn cũng một cái đi. Chu chấp có chút nhớ lại đương nhiên sẽ không cử tuyệt. nhưng bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tại bên trong Y địa Bộ tìm tòi nghiên cứu hơn tháng, cùng Nguyễn Nhân ngọt ngào đủ ồ, hồi lâu chưa từng trở về Lục Quốc, bây giờ Lục Quốc thế cục tương đối kém cỏi, Huyền Nguyên nghị hội trung ương đã toàn diện bị Y Bộ sở ra nắm trong tay, dường như tất cả nghị hội trung ương nghị viên đều trở thành Y Bộ khôi lỗi, hàng loạt tài nguyên được đưa tới phương thế, đồng thời Y Bộ cũng tại phổ biến nhìn đặc thù giáo hóa chính sách, đây đối với sở địa mà nói thật sự là quá dễ dàng một chuyện nhỏ, thay đổi một cách vô chi vô giác địa ám thị, dễ như trở bàn tay địa tẩy não, Huyền Nguyên đang trở thành sở điệp một người dạy quốc. Huyền Nguyên đã từng tàn đảng nhóm, bây giờ lưu lạc dị quốc cực lạc, vì vạn sao hồ và thế hệ tuổi trẻ cầm đầu đang cùng quốc hội cực lạc tiến hành hợp tác, nhưng dường như cũng không thuận lợi. Vương triều thừa vận chính thức bàn bạc đại huyền, đồng thời đại huyền lý tín Lăng sử dụng cực lạc cùng thừa vận vương triều kỹ thuật thành công đặt chân trên nhân long, thậm chí tại cùng đồ lộc minh ước chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. ở trong mắt chấp đồ lộc minh gần như vậy ưu tại tiên nhân vô dục vô cầu tư thế. sắp thực đây đại huyền chiến lang càng thêm thích hợp tu hành dịch thuật, nhưng nguyên một quốc gia chống đỡ lấy lý tín lang đặt chân đỉnh phòng, vị này đại huyền thứ nhất. Vậy chung quy là không có khiến người ta thất vọng, mà còn lại chính là chân không giáo quốc. Thừa vận giúp đỡ, cuối cùng mượn một chút. Trường sinh thụ bản khối di động đã chiếm cứ tất cả chân không giáo quốc một nửa khu vực. Dịch bệnh trường sinh nhóm mang đến không chỉ có là kinh khủng dịch bệnh ổ bệnh, đồng dạng là hàng loạt trầm luân bệnh hóa nhân loại. Trường sinh đạo vạn thọ đường thiên nhiên xã như vậy hướng cây ăn xin trường sinh người càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu cấp cao diệt dịch sĩ. Kinh khủng hơn là, duy nhất chưa từng luân hãm chân không một châu nơi bên ngoài, vậy xuất hiện mới dịch bệnh cấp thủy tổ cực hàn, đem chân không một bên khác biến thành ngàn dặm băng phong nơi. Chân không mấy ư đã trở thành nhân gian luyện ngục, chỉ còn lại tòa án cùng hoàng đỉnh có đầu rút cổ phỉ lợi sách. Tư phụ tiết lộ, dẫn động dịch bệnh thiên tượng, há cám đại lục bản khối hướng thế giới di động. Cho dù là ngay cả đại thai hại trong lúc đó cũng không từng xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ dịch bệnh. Chu chấp là không nghĩ tới, trước đó lan niệm báo tên món ăn giống nhau báo ra mới dịch bệnh tên, thế mà từng bước từng bước theo nhau mà tới. Mà bây giờ, uy hiếp ra thế nhạc chính là siêu cấp dịch bệnh nguyệt. Đã từng xuất hiện tại sách lịch sử bên trong thủy tổ dịch bệnh, cùng bạn tốt của nó hoa thần cùng nhau bị nhân loại tiêu diệt. Chỉ là, thời gian biến thiên sức mạnh từ phụ, có thể những thứ này dịch bệnh lần nữa phục sinh, không ngừng không nghỉ. Nguyệt sớm nhất xuất hiện tại vương triều thừa vận ý học trong điện tịch, trí tuệ nhân tạo 23 tiểu thư nhanh chóng cho ra phản hồi. Tại thừa vận nội kinh trong thì có ghi chép nguyệt thủy sinh, thì huyết khí thủy tinh, vệ khí thủy được, Nguyệt quyết đầy, thì huyết khí thực, cơ bắp kiên, Nguyệt quyết không, thì cơ bắp giảm, kinh lạc hư. Vệ khí đi đoạn văn này quả thật miêu tả mặt trăng không cùng giai đoạn với thân thể người huyết khí, cơ bắp cùng kinh lạc ảnh hưởng. Mà ở y học thừa vận lý thuyết bên trong, mặt trăng âm tình tròn khuyết bị cho rằng cùng người sinh lý chu kỳ cùng tật bệnh có liên hệ nhất định, cụ thể mà nói, mặt trăng tròn và khuyết sẽ ảnh hưởng nhân thể nội tiết, cảm xúc trạng thái cùng với có chút tật bệnh tỷ lệ phát bệnh, nguyệt cũng không phải chỉ một loại dịch bệnh, mà là mỗ một loại dịch bệnh tổng hợp. Chu chấp híp mắt, Nguyệt tại thế giới diệt dịch tính là một loại cố hưu thuộc tính. Người trong nhà tiểu thu liền có loại này thuộc tính sức mạnh diệt dịch, năng lực bản chất là có thể dẫn động triều tịch trong khống chế tiếp ra, tiếp theo ảnh hưởng đến thể dịch nguyện sự tâm tình trở Ngay cả vĩ đại treo cao chi nguyệt, đều bị từ phụ chỗ ô nhiễm bệnh hóa, thế giới này còn có đồ vật gì có thể khỏe mạnh địa tồn sống đây này chu chấp nhẹ nhàng mở miệng nhìn về phía khu hoàng hậu trong chỗ sâu của đường hầm vì tồn tại vĩ đại giáng lâm quan hệ tất cả khu hoàng hậu giới nghiêm vui vặn quốc hội cực lạc cũng sớm đã bỏ cuộc chúng ta chúng ta cần tự lực cánh sinh chỉ muốn cùng ý lìa bộ kết nối bên trên chỗ tối mấy cái thân bên trên tán phát nhìn bệnh hóa khí tức người siêu siêu vẹo vẹo vĩ đại nguyện mời cho chúng ta lực lượng đi trên người của bọn hắn bệnh hóa khí tức tăng vọt hướng hướng về phía trước còn đang chạy trốn người sống sót một vị đáng thương thiếu nữ ở ba huyết tiễn xuyên thẳng qua như là mưa rơi. Những bệnh nhân này đồng tử phóng đại, ngay lập tức bị kích xả mà chết. Bị nguyệt bệnh hóa người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn triều bái nguyệt không khiết lực lượng, dễ như trở bàn tay đạt được méo mó lực lượng. Lười biếng cùng thâm mắt nam nhân chậm rãi đi ra, từng đạo huyết khối bao trùm tại trên thi thể, sửa đổi thể dịch trạng thái, có thể những người này trở nên bất thường, kích động, thậm chí làm méo mó. Vạn sao hồ mặt bị ánh trăng chiếu rồi. đã từng thiếu niên cảm giác đã không còn tồn tại. Vị tiểu thư này, xin chào. Quốc hội cực lạc chiến dịch đoàn đã tiến nhập thai khu, rất nhanh. Vạn sao hồ đưa tay đi nâng nữ nhân, đã thấy nữ nhân quanh thân máu động nhanh chóng tuân hướng vạn sao hồ, tia tóc tán loạn phía dưới, đồng tử giữ tợn vạn sao hồ thở dài, lấy tay đao cắt người phụ nữ đầu lâu, nguyệt sự ô nhiễm, đáng sợ như vậy không kiết lực lượng, chỉ là gặp phải nguyệt sự kiện kỳ dị tật bệnh chủ loại, liền đã có nội tiết tâm lý tiêu hóa, hiện tại còn muốn tăng thêm phụ khoa, vạn sao hồ giết nữ nhân chết tiệt, bình tĩnh cho nữ người thi thể đắp lên trang phục, kỳ thực vạn sao hồ biết được, quốc hội cực lạc cũng không có phái người đến, quốc hội nội bộ nghị viên chính tại tranh đoạt quyền thế, mà huyền nguyên tàn đảng nhóm đã trở thành vật hy sinh, chủ động xin đi, tới trước ra thế nhạc mới có một chút hy vọng sống. Vạn Miện Viện trưởng bị sở điệp giết chết, thân mục hoang đi hướng Huyền Nguyên bên ngoài quân bộ, không biết đi địa phương nào. Thương võ Long là hiện nay tàn đảng Huyền Nguyên hạch tâm cuối cùng át chủ bài. Bọn hắn thật sự có thể chiến thắng Nguyệt sao? Chiến thắng cái đó dịch bệnh cấp thủy tổ. Lão Vạn yên tâm đi. Chúng ta một nhất định có thể chiến thắng Nguyệt, chiến thắng Y hệ bộ. Ngoài ra một bên, Quý Tiêu Hán đã lâu không gặp, ít đi lô mang cùng bất cần đời, Trên mặt vết thương vậy nhiều hơn rất nhiều, thân bên trên tán phát nhìn rung ránh khí tức. Mặc dù chưa từng bước vào rồng trong loài người, lại tại chủ đao bên trong linh lực thâm hầu. Chương 966, Cố nhân nửa rơi dụng, chương 966, Cố nhân nửa rơi dụng. Cùng Vạn gia không sai biệt lắm. Đã trải qua sau trận chiến ấy, quý gia đồng dạng bị thanh tẩy. Easy à bộ không thể nào bỏ mặc có thể uy hiếp được bọn hắn chính quyền thống trị thế lực, tàn lưu lại, không phải như là Vạn gia quý gia giống nhau có thực tế sức mạnh diện dịch, mà là không có quyền thế, lại càng dễ khống chế các nghị viên. Đồng thời, Huyền Nguyên thất chiếu tinh một trong triệu nhiên cũng chết ở sở điệp một lần kia suối dục tự sát trong. Giữa sĩ có rất ít giống như Lồ Lộc Minh lâu dài công kích tại diện dịch tuyến đầu, không để mắt đến tâm lý phòng hộ, cuối cùng rơi dụng tiêu tán. Bất quá Diệt dịch sĩ thế giới, xa so sánh với chúng ta nghĩ đến càng tàn khốc hơn a, lão vạn. Quý tiêu hán bên hông đeo trảm dịch đao trầm ngọc nhẹ nói. Vạn sa hô ánh mắt phức tạp, ta cũng sớm đã làm tốt phần này giác ngộ. Bọn rồ chỗ ủng hộ đám tia trùng người tức sắp đến, bọn hắn đã trải qua lịch sử mài mòn, so với bình thường bệnh nhân đều muốn bất thường cùng đáng sợ. Đi thôi. Huyền nguyên thất chiếu tinh, thật đúng là làm cho người hoài niệm thần tượng tổ hợp. Chu chấp nhìn đỉnh đầu người sắc, hắn có chút buồn vô cớ. đã từng huyền nguyên nhất là xuất chúng bảy vị thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ, nếu như chưa từng dây dụng, tất nhiên có thể trở thành huyền nguyên đội này trụ cột vững vàng. Những người này mới có thể cùng tâm tính không yếu, tài nguyên càng là không có gì để chê. Trần Triều Thăng, cũng là ăn tráng niên mất sớm thua thiệt. Chu Chấp nghĩ như vậy đến. Mỗi một lần nhìn thấy cố nhân, hồi tưởng lại trước đây cái đó lạnh băng chính mình, Chu Chấp đều có chút thổn thức. Nếu như tượng Trần Triều Thăng, lưu hế dạng này người sống đến bây giờ, cho dù không trở thành rồng trong loài người, sợ là cũng không xa. 23 tiểu thư dơ tay lên, Trần Triều Thăng dư hiểu rõ, chính là cái đó bị người làm thành quần áo người, kia lưu ấy là ai? Chu Chấp ho khan một tiếng hắn nhớ tới đến 23 hẳn là sẽ không còn nhớ cái này tại trước đại hội tuyển tú đêm thượng bị địch thu nghiễm giết chết diệt dịch sĩ là huyền nguyên thất chiếu tinh không trọng yếu quan trọng là có chút đối với vạn xào hồ bọn hắn coi như là lợi hại gia hỏa dường như một tới cái này khí tức ta ngược lại thật ra quen thuộc diệt dịch sĩ cổ đại chủng tổ chức loại khí tức kia chu chấp đối với chủng tổ chức này gần đây ngược lại là có không ít hiểu biết mới tại y hệ bộ trong tiệm sách đọc qua điện tịch phát hiện không ít trùng bí mật không muốn người biết tỷ như nói tại thời kỳ đại thay hại trùng tổ chức này một lần cùng y hệ bộ tương xứng cả hai tranh phong mấy trăm năm Mãi đến khi đại tai hại cuối cùng tới khác, Y liệt bộ mới thu được ưu thế, cuối cùng thắng được thắng lợi. Mà trong đó nhiều hơn nữa chi tiết thì là, Y liệt bộ cũng không có lấy được đến mức hoàn toàn từ phụ chi cụt. căn cứ Y liệt bộ hội bản tròn phỏng đoán, tổ chức trùng vô cùng có khả năng vậy có chi cụt. Lần này là thực sự thú vị. Chu chấp lần đầu, nguyên sát huy quang như là nước chảy chút xuống. Không sợ tổ chức trùng thực lực mạnh, liền sợ tìm không thấy đối kháng Y liệt bộ thiên nhiên huyết chiến chiến lực. Nếu như trùng thật sự có chi cụ, kia có thể vậy cất giấu cấp danh hiệu cường giả, tạm thời trước không ra mặt, ta phải nhìn xem này mặt trăng chu chấp cảm xúc thu lại, ánh mắt của hắn nhìn trầm trọng vùng trời. vầng trăng kia dần dần biển lớn, trở nên mấp mô, giống như là lão nhân ra rẻ nhăn meo bình thường, cực kỳ làm người ta sợ hãi. siêu cấp dịch bệnh nguyệt thì giấu ở chỗ nào? hắn kết nối thông tin khí, bắt đầu huy động người. Nam, khu hoàng hậu, giới nghiêm bên trong, nơi nào đó. giang giác giang giác, thứ tư tiểu đội hủy diệt. trong đó có đi thu lại bệnh nhân cấp chủ đao tiểu đội trưởng chính khuôn. chết được rất nhanh, có thể làm được loại chuyện như vậy, tồn tại tại phiến khu vực này, hoặc là nguyệt dưới trưởng, hoặc chính là vạn xảo hồ bản thân. Tiểu đội trưởng chỉnh Khôn vốn là lây dính nguyệt dịch bệnh, cho nên xuất thủ người chỉ có thể là Vạn Sa Hồ. Một cái thân hình to mọng mập mạp, chính pets miệng cười lấy. Trên vai của hắn, đứng một bọc lấy màu đen vải bóng người. Vạn Sa Hồ đã từng cùng ta giao thủ qua vài lần, coi như là lẫn nhau có thắng bại. Không dùng kinh thường. Màu đen ảnh tử ồm ồm nói, mập mạp gật gù đã ý, lẫn nhau có thắng bại. Ta nhớ được trên cơ bản người không có thắng nổi Vạn Sa Hồ a. Vương Tịnh, sơn áo choàng đen hạ lộ ra một tấm bình thường khuôn mặt, da có chút trùng xuống, Ác Hào, ngươi nói chuyện thật buồn nôn, người cổ đại vậy dùng loại giọng nói này nói chuyện sao? Ác Hào trên mặt thịt mỡ trên một lượng. đương nhiên, với lại, ta coi như là người tiền bối, nói thế nào đều có thể. Vào thời khắc này, phía trước, máu lưu chuyển. Ẩm vang rơi xuống. Lười biếng nam người tay cầm nhìn cái kia thanh huyết khối danh đạo xuất hiện, tổ chức trùng cán bộ, Son Tan Ác Hào. Hiện nay thân phận là, quốc hội cực lạc thuộc hạ khẩn cấp diện dịch bộ chỉ huy tiểu đội trưởng. Vạn Sao hồ nhàn nhạt mở miệng, một dòng trong loài người được an bài tới làm tiểu đội trưởng, tất nhiên không phải là vì quyền lực. Đại mập mạp cười lên ha ha, ngươi cũng nghe qua tên của ta, coi như không tệ a. Hắn lôi kéo cổ của mình chỗ. Một bộ rùa hình xăm xuất hiện, phía trên ra lệnh cho ta là: Giết chết ngươi, đã ngươi đến, cũng nhanh chút chết đi. Vạn Sào Hồ ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía bả vai của Mập Mạp. Vương Tịnh, tên này, hắn cũng chưa quen thuộc. Nhưng quả thật tại thế giới dịch dịch, đại hội tuyển tú thượng xuất hiện qua. Giáo phái Mỡ Chi Ảnh, tại đại hội tuyển tú qua đi, tung tích không rõ. Mà vì một vòng mới thai hại nguyên nhân, ở vào chân không giáo quốc giáo phái Mỡ tổng bộ tất cả bị trường sinh thụ dưới chứng tật bệnh chỗ phá hủy. Chi Ảnh Vương Tịnh biến mất rất lâu, không nghĩ tới, lại là đi tới cực lạc. Nói nhảm thì không cần nói. Vương Tịnh sắc mặt âm lãnh hướng nhìn nam nhân, trong tay kia tạo hình như cùng một thanh quốc danh đao hóa son hơi khẽ nâng lên, "Hôm nay, ngươi hội chết ở chỗ này." Vạn Sao Hồ không nhớ rõ hắn cùng Vương Tịnh có thủ oán gì, bất quá, dịch đấu vốn chính là như thế không giảng đạo lý. Quý Tiêu Hán chưa từng đã đến Nhân Long, căn bản là không có cách can thiệp trận chiến đấu này, cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chớp mắt, không người khu hoàng hậu trung ương. Vạn Sao Hồ cùng một lớn một nhỏ hai cái diện dịch sĩ chiến đấu bắt đầu. Ác Hào, trong tay cầm một cái đặc thù hai ống súng săn, có thể phóng xuất ra nhân loại am hiểu mỡ đạn, trừ khử nhiệt lượng. Mỡ thêm nhãn khoa đồng thời thuộc tính diệt dịch sĩ, danh danh như thế to béo, tốc độ di chuyển lại mau đến kinh người. Sau đó là chi ảnh Vương Tịnh. Vạn Sa Hồ cùng người này chiến đấu qua. Chi phương thần giáo thánh tử diệt dịch thuật, chủ yếu là vì rút rời thân thể chính mình bên trong mỡ để hoàn thành lượng lớn nhiệt lượng tiêu hao, để cao thân thể cường độ, tố chết, Vì thế Vương Tịnh cần tại quá trình chiến đấu bên trong điên cuồng dùng ăn nhiệt độ cao lượng có thể thước chuẩn bổ sung nhiệt lượng. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn cũng không chỉ một, trong tay hắn hóa son có thể hấp thụ đối phương diện dịch sĩ nhiệt lượng, chuyển đổi thành tự thân tổn thất. Vạn Sa Hồ, ta đã không phải là ta lúc ban đầu, mà ngươi cũng không phải trước đây ngươi vương tịnh trên mặt giữ tợn tay phải phóng thích diệt dịch thuật quá lượng tiêu hao hắn nguyên bản cơ thể trở nên căng cứng mà dám chắc một cú chém ra chính giữa vạn sao hồ mặt thuật vực bị mỡ hỏa tan ra một đường vết rách máu me tung tóe vạn sao hồ xoay người một cái rơi trên mặt đất hắn dùng chạm dịch đao chống đỡ lấy thân thể chính mình nơi này có nguyện bệnh hóa vì sao bọn hắn không bị ảnh hưởng vạn sao hồ cao mày hai người này một cái sách ra đây cũng không bằng chính mình nhưng ác hao cất cao giọng nói ta à thích nhất ngược sắt thì là các ngươi như vậy thời đại mới thiên tài nhìn các ngươi trắng bóng mỡ bị ta rút đi ra vương tịnh câu lên nụ cười mặc dù ta cũng rất giống bị ngươi phạm vi công kích đến bất quá ta ngược lại là sao cũng được ta à đã sớm không có nhìn ngươi dạng này hài lòng lười biếng sát mặt ngươi thì giống như huyền nguyên chạy trở về không người để ý lịch sử cổ đại đi thôi nam chu chấp ta đến ngươi ở đâu dưới ánh trăng có tóc trắng mỹ nhân cầm mỹ nhân dưới trăng mà đến ta đã thật lâu chưa từng gặp qua ngươi trong máy bộ đàm chuyên đến giọng chu chấp tiểu thu ngươi trước chờ một chút nhanh đi tìm vạn xà hổ ta cảm giác hắn muốn bị người xấu đánh chết Người đi trước cứu một chút. Chương 967 Nguyệt, Chương 967 Nguyệt. Sa Sa chuyển để chiến đấu âm thanh. Trong ngõ tối, Quý Tiêu Hàn ánh mắt lạnh băng. Hắn dùng lực nắm chặt mình tay. Lão vạn tại cùng những tên kia chiến đấu, mà chính mình, căn bản không có cách giúp một tay. Nói dễ nghe cái gì ngũ ngự sĩ, thất chiếu tinh, không có bước vào rồng trong loài người, liền đối phương thuật vực đều không thể đặt chân. Mà hiện nay tản đảng huyền nguyên bên trong thế hệ tuổi trẻ, trừ ra vạn xảo hồ thằng cấp nhân long bên ngoài, chỉ có một thú y thẩm ấu lân, mà nàng chính là Văn tú bảo tiêu, lâu dài ở vào quốc hội cực lạc trong cực lạc người mở ra cùng cao ngạo cùng tồn tại, bọn hắn vui với tiếp nhận người, nhưng ngươi nhất định phải có đầy đủ giá trị lợi dụng, có thể cho bọn hắn đem lại tài nguyên cùng tài nguyên. Bọn hắn tự tin tại sử dụng khoa học kỹ thuật diệt dịch có thể chống lại tất cả dịch bệnh, cho dù là y điệp bộ cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn, đám chính khách bọn họ thậm chí đem lần này quét sạch thế giới hai ách điểm báo coi là kỳ ngộ, một nhường cực lạc xưng bá toàn thế giới kỳ ngộ. Quý Tiêu hắn cảm giác phía trước linh lực, giơ cùng máu đụng vào nhau. Nhưng đối phương dường như ư đã chiếm cứ tương đối thượng phòng. Nhất định phải, nhất định phải báo tin. Ken. giống như thanh tuyền lưu vang. Theo đường hẻm nơi sâu thẳm, đi tới một vị cải lấy trạm dịch đau tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ tóc trắng thơ, phản phất theo nguyệt sắc chảy xuôi. Quý Tiêu Hán trái tim đột nhiên một cái. Cái đó bộ dáng, đã lâu không gặp, lại vĩnh thế không quên. Địch, Địch Thu Nghiễn đồng học. Quý Tiêu Hán cả kinh nói, "Thật sự, thật là Địch Thu Nghiễn. Bây giờ Địch Thu Nghiễn là Vương Triều Thừa Vận Phong Hào vô gia, là thế giới diệt dịch cường giả đỉnh cao. Tại thừa vận chém giết thanh long bạch hổ thông tin, tự nhiên sớm đã trở thành nữ nhân chiến tích một bộ phận." Lạnh băng, không chút biểu tình. Quý Tiêu Hán trong lòng càng thêm phức tạp. Chu chấp chết về sau, Địch Đồng Học Tâm, phản phất đóng băng đồng dạng. Thế sự thật chứ khó liệu, Chu chấp thiên tài, diện dịch tiêu chuẩn hơn mình xa, cuối cùng lại chết oan chết uổng. Trước đây cái đó thuần thật thiện lương địch đồng học, phong tâm khó yêu, đã trở thành bây giờ bộ dáng. Quý Tiêu Hán đồng học. Địch Thu Nghiễn thanh lãnh gật gật đầu. Nàng đối với Quý Tiêu Hán độ thiện cảm hay là rất cao. Rốt cuộc Linh Đồng tiên sinh tính cách quả thực rất không tồi, cũng là Chu chấp bằng hữu một trong. Vạn Sa Hồ, chính ở đằng kia đúng không? Địch Thu Nghiễn hồi lâu chưa từng có tâm tình chập chợn, nàng giống như không có Cố Lan, chậm rãi mở miệng. Quý Tiêu Hán rất nhanh thu lại phức tạp cảm xúc, quá khứ tất cả đều đã quá khứ, nếu như chìm đắm trong nhi nữ tình trường, sẽ chỉ loạn chính mình diện dịch đạo tâm, đúng vậy, địch nhân long, lão vạn đang cùng hai vị nhân long đối chiến, đối phương là cực lạc người chống lại nghị viên phái tới, địch thu nghiện hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, dậm chân đi hướng về phía trước, quý tiêu hắn nhìn người phụ nữ bóng lưng, muốn gọi lại nàng, nhưng miệng ngập ngừng, chưa từng mở miệng. hiện tại ta, chẳng qua một chủ đạo mà thôi, tại trước mặt nhân long, như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không có tư cách cùng địch đồng học đứng ở giống nhau trên võ đài, không cách nào nói cho nàng xin đừng nên lại bi thương chuyện này, chính mình, chính mình muốn trở thành rồng trong loài người muốn xứng đáng chính mình ở trên trời yên lặng nhìn chăm chú hảo hữu của mình chu chấp chu chấp mọi người ở trên trời nhìn đi ta nhất định sẽ biến thành rồng trong loài người nhường toàn bộ thế giới hạnh phúc quý tiêu hàn ánh mắt kiên nghị quý tiêu hàn ánh mắt thái kiên nghị đề nghị không muốn như thế kiên nghị chu chấp dư cảm thấy hắn có phải hay không cấp cho ngươi đội nón xanh 23 hiện tại luôn có thể mặt không thay đổi đổ thêm dầu vào lửa chu chấp ho khan một tiếng mặc dù không có nói được đặc biệt đã hiểu nhưng tiểu quý nhìn lên tới luôn cảm giác là muốn tái rồi chính mình cảm giác vậy nói còn nghe được tại đại chúng trong tầm mắt, thiên tài chu chấp đã đã chết 2 năm, chu chấp thở dài, quý tiêu hán a quý tiêu hán, ngươi cái lông mày dập mắt to, cũng coi là chu chấp số lượng không nhiều bạn tốt, Chật, nên nói như thế nào ngươi mới khá đấy, bất quá đối với chu chấp mà nói, cái này không quan trọng, đến lúc đó chính mình xuất hiện tại trước mặt linh đồng, nhường hắn lúng túng nhìn liền tốt, hiện tại trọng điểm không phải nơi này, vạn sao hồ bên kia chiến đấu, địch thu nghiễm quá khứ khẳng định là không có vấn đề, nhưng vấn đề là nguyễn ô nhiễm, siêu cấp dịch bệnh cứ như vậy treo ở trên trời, tạo thành ô nhiễm lại giống như chỉ nhằm vào vạn hồ. Đối với hai cái kia xuất hiện diệt dịch sĩ cổ đại cũng không có bệnh hóa hiệu quả. Có vấn đề. Chu chấp híp mắt lại. Đồng thời, một loại cực kỳ khủng bố bị dình mò cảm giác phun trào. Chính mình giống như bị cái quái gì thế chỗ nhìn trong chú. Chu chấp lần nữa ngẩng đầu. Tinh đầu đầy trời. Cuối cùng xác định dình mò nơi phát ra. Mặt trăng. Là mặt trăng. To lớn nguyệt, như là một con mắt bình thường nhìn chính mình. Vô số vết ảnh hiện hiện. Cả cái hành tinh một thật lớn hai hách, hóa thân thành nguyệt thảo ảnh, đem chu chấp hết thể trung quanh tồn Là thảo ảnh. Còn có bệnh hóa triệu chứng. Chu chấp trong nháy mắt rõ xét hoàn thành, thể nội thể dịch điên đảo, tâm linh cảm xúc mạc danh nhỏ xuống, trước mắt xuất hiện không biết tạo ảnh, cơ thể bắt đầu âm lánh run rẩy. Trung quanh khu hoàng hậu ra thế nhạc tiêu tán, có chỉ có tỏa ra nguyệt sắc hắc hồ, còn có trước mặt còn lại nửa cái mặt trăng, to lớn như thế. Sử thi hỏa âm vang lên, trung quanh vô số giàn đồng ca của nhà thờ bắt đầu ngâm sướng, mặt hồ gợn sóng tạo nên. Phía trước, ánh trăng ngưng kết thành làm méo mó vật. Nguyệt, Nguồn bệnh hóa, nhiều loại con đường dịch bệnh, cấp độ bệnh hóa, thủy tổ, hồi sinh đã từng chiếu rọi mặt đất mịt sắc, khốn trụ nhân loại triều tịch, nắm giữ lấy nhân loại bi hoan ly hợp, ngai vận vẹo lên nhân loại ý chí, sắp sụp bại cùng ngu muội vùng hướng thế gian, độc hưởng nhân thế trí tuệ. Ngươi bị Nguyệt nhìn chăm chú, kéo vào mặt tối của chăng, cho có quan hệ với thể dịch diện dịch thuật, đều không thể sử dụng. Tại mặt tối của chăng bên trong, tất cả lực lượng đều sẽ bị Nguyệt rình mò. Cẩn thận một chút, Ngai ủ có không tầm thường trí tuệ. Đứng trên hát thủy, Chu chấp lấy ra trọng tâm bị lệnh trạm dịch dao loạn huyết và sấm. Cái này trạm dịch đau mặc dù không có cản khôn quyển giống nhau đối với dịch bệnh mà công, nhưng chỗ tốt là cùng mình hoàn toàn đồng bộ, quan trọng nhất là Tây Đao này có thể nô dịch dịch bệnh. Thanh âm khàn khàn, theo hát dưới nước vang lên, Phản phất theo vực sâu dưới đáy truyền đến. Ai? Lực lượng? Khống chế đồng hóa? Coi là thật? Ngu muội. Chu chấp ánh mắt lạnh băng, hơi thở của hội trưởng đời thứ hai càng lúc càng nồng nặc. Người kia dám trực tiếp kéo ta vào mặt tối, vậy ta cần phải nô dịch ngươi. Tay trái trực tiếp lắc ra khỏi Truy Long cốt Tỷ. Ai đồng hóa? Thăng thêm ngọc tỷ sức chi phối. Nguyệt, ta đến rồi. Nam. Ra thế nhạc vùng trời. Nguyệt có gì động? Mà phía dưới, Vương Tịnh nhìn thấy cũng không muốn nhìn thấy người nữ nhân cầm dao mà đến, mượn nguyên sắc, nhất đao chạm ác hao thân thể, mập dầu đầy đất. địch, địch thu nghiễn. nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? nàng có nguyên sắc thuộc tính, tại dưới ánh trăng, chiến lực càng là hơn kinh người. vương tịnh tóm lấy ác hao đầu lâu, cơ thể có chút run rẩy. địch thu nghiễn. nữ nhân này chính mình có thể rất quen thuộc, tại quá khứ trong vài năm, nàng một thẳng xuất hiện tại chính mình ban thưởng danh sách hàng đầu, thế giới dịch bệnh tuyệt đỉnh tiểu mỹ nhân. vì sao? vì sao thừa vận muốn biết? chương 968, người cổ xưa nhóm một, chương 968, người cổ xưa nhóm một đã từng chi phương thần giáo thánh tử, hiện tại rồng trong loài người Vương Tịnh. Tài năng của hắn là vô cho hoài nghi, điểm này không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận. Vương Tịnh biết được là, một có tài năng người, bất kể ở vào thế nào thời đại, đều có thể trôi qua xuôi gió xuôi nước. Tại chi phương thần giáo bên trong, mình là thiên tài thánh tử. Sau đó giáo phái đình trệ, chính mình cũng có thể dựa vào tài năng đi vào cực lạc, đạt được những kia diệt dịch sĩ cổ đại cùng quốc hội cao tầng ưu hái. Thế giới Tàn Khốc, vĩnh viễn chỉ đối mặt những kia bất lực kẻ đáng thương. Đối với mình, thế giới vĩnh viễn ôn nhu mà đối đãi. Mà ở Tàn Khốc như vậy mà lại mỹ lệ thế giới dịch bệnh. Vương Tịnh đối với bình thường nhan sắc tầm thường đã mất đi hứng thú. Có thể ánh vào hắn tầm mắt, chỉ có những kia cùng là thiên tài xinh đẹp diệt dịch sĩ. Đã từng tại trên đại hội tuyển tú một khi bước vào nhân long địch thu nghiễn chính là chính mình thủ tịch ban thưởng đối tượng. Vương Tịnh trong tay có không ít giá cao từ dưới đất giới diệt dịch mua được địch thu nghiễn ảnh, thứ này tại Vương Triệu thừa vận thế nhưng hàng cấm, không người nào dám như vậy đối với thừa vận thực quyền vương gia. Thực sự là một mỹ nhân tuyệt thế a. Tia mái đầu bạc trắng, lạnh băng bộ dáng. Nhưng Vương Tịnh tại mỗi một cái tịch mịch khó nhịn ban đêm không ngừng run Mỗi một cái bậnwidetilde suy nghĩ tại hắn trong não, theo giới ra mơ bắt đầu lên men gây số sao, chinh phục dạng này một mỹ nhân băng giá, mới là nam nhân nên việc cần phải làm. Hừ. Vương Tịnh khuôn mặt nghiêm túc, đã từng địch thu nghiễm nam nhân kia chu chấp chết rồi hai năm, cũng có thể tìm một mới nam nhân. Địch Nhân Long, đã lâu không gặp a. Vương Tịnh nắm chặt tác hao đầu, bày ra anh tuấn nhất tư thế, nhưng không chần chờ chút nào. Phía trước Nguyên Hoa đánh tới, chớp mắt chặt đứt nửa cái quảng trường. Kiến trúc sụp đổ, mặt đất nứt ra. Nguyên sắc bình thường linh lực, tại chạm dịch đao mỹ nhân dưới tràn xuôi. Ta không nhớ rõ, ta và người gặp qua. Địch Thu nhẹ nói, ngươi khí tức trên thân, ta vậy vô cùng không thích người nữ vang lên, nay giả minh châu sắc, làm theo trang tròn mở, đồng bộ triển khai thuật vực. Đi trên đi, mỹ nhân đặt chân về phía trước, áo trắng phần phật, kia cường độ quả thực là vượt chỉ tiêu, linh lực cực lớn sát kích, giống như cực lạc đại pháo bình thường, vang mở tận trời. Vương Tịnh biến sắc, cơ thể hóa là màu trắng mỡ chất lỏng, nhanh chóng tiêu tán. Tước chừng nửa phút sau đó, Địch Thu nghiện rơi trên mặt đất, thôi có chút khổ sở. Chu chấp mặc dù không có nói rõ, nhưng ý hắn hẳn là ở chỗ này giết Vương Tịnh cũng ăn tháo, kết quả chính mình hay là phóng chạy đối diện. Sớm biết thì dùng huyết thuật. Địch Thu nghiện tâm trong lặng lẽ nghĩ lại. Vạn sa hồ từ phía sau đi tới. Giờ phút này, nam nhân trăm mối cảm xúc nổi ngang. Hắn cùng địch thu nghiễn cũng chưa quen thuộc. Trước kia tại thất chiếu tinh, ngũ ngự sĩ trong vậy không chút nói chuyện qua. Sau đó xảy ra chu chấp sự việc sau đó, địch thu nghiễn coi như là bội phản huyền nguyên, lại chính là bây giờ. Vạn sa hồ rõ ràng ý thức được, sát khí đằng đằng địch thu nghiễn, chiến lực của nàng đã vượt xa chính mình. Không thất lạc là giả, nhưng vạn sa hồ là đệ nhất huyền nguyên siêu thiên tài, cảm xúc ổn định ngược lại là thực sự. Địch nhân long, đa tạ. Vạn hồ chắp tay nói, vậy cảm tạ lương thần Địch thu nghiễn nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Sào Hồ tất nhiên cho rằng là Lương Thần Sa đem chính mình gọi tới vậy cứ như vậy đi, dù sao cũng không quan trọng. Lần này, trạng huống của các ngươi cũng không tốt. Địch Thu Nghiễn nói khẽ, "Vừa nãy ta không có để lại hai người kia, nhưng ta vậy đã thương bọn hắn, trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không ngóc đầu trở lại." Vạn Sao Hồ thở hừ hẹn, mắt thấy Địch Thu Nghiễn phải rời khỏi, trong mắt của hắn tâm tình rất phức tạp lấp loé. Cái đó cao ngạo Vạn Sào Hồ cúi đầu, "Địch Nhân Long, chúng ta nhiệm vụ của lần này là khu chủ nguyệt. Hy vọng, hy vọng Vương triều thừa vận có thể, không, Địch Nhân Long, ngươi đã từng cũng là Huyền Nguyên diện dịch sĩ, nếu như có thể có thể hay không ra một phần lực. Đương nhiên, đây không phải cưỡng chế, chỉ là hy vọng. Địch Tu nghiến dừng bước lại, quay người nhìn về phía Vạn Xà Hồ. Nàng lạnh băng gương mặt bên trên, sản sinh đã lâu ba động. Đã từng bất tử bất lạc vạn gia thiên tài, huyền nguyên ngôi sao vạn xà hồ là cỡ nào địa cao ngạo. Cho dù là bộ kia cả lơ phất phơ lười biếng trạng thái dưới, vẫn như cũ cất dấu kia không còn cách nào cao ngạo. Vạn Xà Hồ, không phải một có thể nói ra lời như vậy người. Chí ít, đã từng không phải. Mà hắn hiện tại, gia tộc diệt vong, quốc gia suy bại, chi giao nửa dời dư. Mặc dù nhưng đã trở thành rồng trong loài người, nhưng lại khắp nơi ăn quả đắng, chỗ có có thể trở thành rồng trong loài người diệt dịch sĩ, đều là riêng phần mình lĩnh vực vạn xà hồ. Vạn sao Hồ ngẩng đầu, đôi mắt kiên nghị nhìn Địch Thu Nghiễn. vu gật nhỏ lên mỹ nhân dưới trăng tóc trắng bay xuống. Vạn người long rồng. Nàng khẽ hé môi son, yên tâm đi. Địch Thu Nghiễn khổ sở nhất lúc là Chu Chấp vừa thời điểm chết. Chu Chấp sống về sau, tiêu chân còn tốt, nàng hơi có chút không nhìn nổi vạn xà hồ hiện tại bộ dáng, hội trưởng đã đến. Nàng ngón tay thon dài, chỉ vào bầu trời mặt trăng. Tốt đẹp như thế trong sáng. Hội trưởng. Hội trưởng. Vạn Sao Hồ đồng tử phóng đại. Tại bây giờ thế giới dịch bệnh, có thể được xưng là hội trưởng người, chỉ có một cái kia, Hiệp hội bệnh nhân, hội trưởng đời thứ hai. Trước đây không lâu tại viện mỗi lúc, chính mình xa xa gặp qua nam nhân kia. Vì sao, Địch Thu Nghiễn hội xưng hô làm hội trưởng? Là bình thường xưng hô, hoặc là Vạn Sao Hồ tay phải nắm tay, trong lòng rung động. Hắn nhìn tóc trắng mỹ nhân chằm chằm vào mặt trang sương sở, không biết nữ nhân đang suy nghĩ gì. Mà Địch Thu Nghiễn, chính đang suy tư, tiểu biệt thắng Tân Hôn, buổi tối hôm nay cái kia dùng cái gì tư thế tới dùng cơm. bệnh vực, mặt tối của trang Vô số hắc thủy bên trên, Chu Chấp cầm trong tay trạm dịch lao vắt ngang ở hư không. Từ phụ mục nát vạn vật, nơi này vạn vật định nghĩa, so với Chu Chấp tưởng tượng muốn càng thêm rộng khắp. Trước đó Chu Chấp phát hiện từ phụ có thể ăn mòn vương triều, truy long dao cảm chữa bệnh vệ tinh, chí cao thiên thì vô cùng thay quá. Hiện tại ngay cả Nguyệt cũng đã sớm bị bệnh hóa. Hôm nay Chu Chấp nhìn thấy mặt trăng, cùng ngàn năm trước, người cổ xưa nhóm nhìn thấy mặt trăng là giống nhau, đồng dạng là như thế địa dị thường, lây dính bệnh hóa quái vật. Chu Chấp Nguyệt không phải đơn nhất một loại tật bệnh, mà là rất nhiều có thể bị mặt trăng ảnh hưởng tật bệnh hôn hợp thể. 23 nhắc nhở. Chu chấp trực tiếp triển khai thuật vực. Sứ giả thứ nhất, sứ giả thứ hai. Toàn bộ làm cho ta. Nho nhỏ thuật vực, có thật lớn năng lượng. Tứ thanh thú hư ảnh tại sau lưng Chu chấp chập chờn. Đồng bộ, hạ dưới nước, xuất hiện hàng loạt do đen nhanh chất lỏng tạo thành hình người dịch bệnh. Bệnh hậu sản đồng hồ sinh học hỗn loạn lao phổi, khạc ra máu. Chu chấp tao mày. Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, này dưới mặt trăng, rốt cục bao trùm bao nhiêu chủng tập bệnh. Sao ngay cả lao biến chủng cũng xuất hiện? Bất quá, Chu chấp căn bản không thèm để ý. Những thứ này dịch bệnh đều là ta. Loạn huyết vạn sống tăng thêm ngọc tỷ chi phối. Chỉ tốn 10 giây, tất cả hạt thủy bên trên tật bệnh nắm quyền liền giao tiếp hoàn thành. Hết thảy mọi người hình sức sở, quay đầu nhìn về hướng to lớn mặt trăng. Ai năng lực, là thực sự dùng tốt. Chu chấp nuốt ve loạn huyết vạn sấm chui đao, nghĩ như vậy. Chương 969, người cổ xưa nhóm 2, chương 969, người cổ xưa nhóm 2. Dịch bệnh cấp thủy tổ suốt xuất, xuất huyết vô lạ ai? Hắn thân mình năng lực cận chiến cũng không xuất sắc, thậm chí có thể dùng yếu đối để hình dung. Nhưng hạch tâm của nó năng lực nhưng rất mạnh, đó chính là có thể đem tất cả đồng hóa là sốt xuất, xuất huyết zombie. Cho dù là dịch bệnh đều là như thế. Vô số máu theo sức chi phối lan tràn trí nhân hình dịch bệnh trong thân thể những thứ này đen nhánh ảnh tử dưng bước lại đồng thời quay đầu lại vọng nguyệt. nửa tháng mặt chiếu giỏi tại hát trên biển đến từ cổ đại nguyên sắc cho chu chấp một loại cảm giác vô cùng không thoải mái thật bực bội vô danh nói nhỏ hiện lên hơi thở của bệnh hóa theo nguyệt sắc giải đầy tất cả không gian những tia đen nhánh bóng người trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng khối từng khối đồng thời hát trên biển triều tịch phun trào phía dưới một con khổng lồ cự thú ảnh tử hướng phía chu chấp mà đến chu chấp một nghiêng người né tránh đã thấy đen nhánh cự đại bình ngư ngư dược ra mặt biển phát ra bạo minh yếm thanh cự đại kinh ngư đỉnh đầu mang theo ánh trăng đánh dấu đồng thời quanh thân còn có tàn phá máy móc trang bị bao trùm tại có chút bệnh sởi địa làn ra phía trên cái này đây là cái gì bệnh thú sao theo chu chấp cấp bậc diện dịch tăng lên rất nhiều thứ ngay cả chúng ta vĩ đại chính xác hội trưởng đời thứ hai đại nhân cũng chưa từng gặp qua. tin tức lưu truyền vương kình cấp độ bệnh hóa bệnh trung chi long cực hạ, cổ đại nguồn bệnh hóa bệnh sởi vi rút thuộc lây nhiễm vi khuẩn tính viêm phổi khuẩn mỡ rủ sơ bệnh bệnh ký sinh trùng đã từng đại thay hại trong lúc đó Hồ mô phủ gần biển xuất hiện dịch thú, bị nhiều loại dịch bệnh bồi rối áp thú chi vương, sau bị tổ chức trùng sử dụng đặc thù máy móc trang bị khống chế. Bây giờ đó, theo cổ đại thức tỉnh mà đến, chẳng biết tại sao bị nguyện khống chế. Vương Kình có kháng tính ra tế bảo tái sinh tốc độ cao và năng lực diệt dịch, đem coi như không thấy bất luận cái gì khống chế loại năng lực. Cố lên. 23 nắm tay nhỏ dơ lên. Hu hu, hu hu. Cá voi âm thanh như là sóng cả lật đổ. Mặt biển gợn sóng kéo dài, khuyết tán đến ngoài trời cuối cùng. Chu chấp trong tay loạn huyết vạn sấm nhẹ nhàng đùa nghịch một đạo hoa, không cách nào chi phối. Tháng này còn có thể bố thuốc đúng bệnh a?" Chu chấp hơi nghiêm túc, không sợ dịch bệnh thực lực mạnh, liền sợ dịch bệnh có đầu góc. Nguyệt nhìn lên tới, dường như có tương đương năng lực suy tính. "Vương Kình, giết. Giết ngỗ mọi người. Chúng ta đem giao phó ngươi." Tự do. Hu hu, hu hu. To lớn sức mạnh dịch bệnh đoàn kết thành pháo, vì đen nhánh cá voi đỉnh đầu là điểm khởi đầu. Một tích, Trung sáng không thể định nổi, chấn vỡ hư không. Phải biết, đây chính là trải qua hư hại giới hạn nhân long, tại đại thai hại trong lúc đó, chỉ sợ là cấp thủy tổ dị thú. Một kích này, sợ là có thể cùng ban đầu ở thủ đô thừa vận gặp phải đế quan so sánh. Chu chấp một kích này không có hoàn toàn tranh lẽ, tất cả tay trái bị trùng sáng hoàn toàn phá hủy. Sau đó mới phát hiện, những thứ này tựa hồ là mang theo đặc thù bệnh hóa hiệu quả cao áp súng bắn nước. Bổ sung, bệnh ký sinh trùng, nổi mới đay, còn có hóa học vật chất nhiều lục liên kết buồn. Chu chấp nhíu những mày, này cũng không phải cái gì đô tốt, cái này hữu cơ vật ô nhiễm sẽ phá hư trong thân thể tiết ra hệ thống, trên phạm vi lớn giảm xuống sinh sôi sát suất thành công. Nguyệt, Vương Kình. Chu chấp mắt, tay phải hoán đổi vũ khí. Loạn huyết vạn sấm không có cách nào khống chế vô kình, như vậy thì ngay lập tức thay đổi chính mình yêu nhất Càn Khôn quyền. Bạch Ngọc bình thường hoàn nhận xuất hiện, Chu chấp ung dung cầm bên trong vòng tròn. Càn Khôn Quyển hôm nay đã sớm đã là Chu chấp hình dáng, nó hào hứng giật giảo, kiêu ngạo vô cùng. Hừ, còn không phải cần nhờ ta. Chu chấp còn là ưa thích trước đây mới từ Hoa Thiên Thu trong tay cướp được cái này Chạm dịch đao khi đó kêu căng khó thuần dáng vẻ. Hu hu, hu hu, sóng cả thanh niệm lần nữa phun trào. Chu chấp phía trước là to lớn tuyệt còn có đồng dạng to lớn màu đen cá voi. Bất luận cái gì diệt dịch sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy sợ là cũng phải lập tức chầm luân hóa thành nguyện cùng cá voi chất dinh dưỡng. Chu chấp căn cứ đi qua điện tịch cùng một ít diện dịch sĩ nghiên cứu cho thấy mặt trăng chu kỳ như trăng tròn hoặc trăng non có thể ảnh hưởng cá voi sinh sôi hành vi cùng di chuyển hình thức. Tỷ như có chút kinh loại tại đặc biệt pha trăng lúc càng sinh động có thể cùng chiếu sáng cường độ hoặc triệu tịch biến hóa liên quan đến nghĩ đánh bại vương kình tốt nhất trước xử lý nguyện. Chu chấp hí mắt bước chân thay đổi đương nhiên phải như vậy nhưng cái nào có như thế dễ đối phó không nói trước chu chấp cố thân thể này không phải thật sự thân tiên nguyện cũng đồng dạng không lấy bản thể lộ. Chỉ như vậy một cái đại viên cầu ở đâu, ai chém vào đến. Bất quá, Chu Chấp đôi mắt lấp lóe qua dị thường. Cổ đại chi nguyệt, cổ đại chi kình, không nói những cái khác. Xuất hiện tại cực lạc hai con dịch bệnh nguyệt cùng hoa thần. Hoa thần kỳ thực cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Ban đầu ở đại đô Huyền Nguyên, Lục Tăng bị thế lực thần bí chém giết, cướp đi trong tay thiên hoa loạn truy lúc, Chu Chấp thì có suy đoán, làm lúc Chu Chấp một lần tưởng rằng ý gì hay bộ hay là cái gì hắn thế lực của hắn. Nhưng bây giờ, Chu Chấp đôi mắt nhìn về phía cự đại kình ngư phần lưng tán phá máy móc trang bị. Phía trên đèn chỉ thị còn đang lóe lên. Có người đang thao túng vương kình. Không phải Nguyệt, lại hoặc là nói, Nguyệt thân mình chính là nhóm người này dẫn tới. Quốc hội cực lạc, Nguyệt, Cà Voi, Cổ Đại. Ách. Chu chấp chợt một tiếng, quả nhiên, Nguyệt không phải tự động giáng lâm, mà là các ngươi dẫn đến, chung người cổ xưa nhóm. Giọng Chu chấp giống như kiểu ưu phía dưới nổi lên đi ra ba khí. Xuyên biệt rồi tất cả mặt tối của chăng, Vì lanh thúy nơi nào đó. Trung ương vô khuẩn trong phòng. Truyền đến có chút kinh khủng thanh âm, đời thứ hai, hội trưởng đời thứ hai, Nó nhìn tấu chúng ta. Thế nào, nó là làm sao nhìn ra được? Thống lĩnh, hiện tại chúng ta nên lời con chưa dứt, tất cả vô khuẩn trong phòng, hàng loạt màn hình lấp lóe điện quang. hồng xanh đèn chỉ thị điên cuồng loạn động, mất linh, mất linh, thao tác đại tạm thời chết đối với vương tình điều khiển, giám thị mất linh, đối nguyện phòng hộ vệ hạ thấp thấp nhất, có quan sát viên đã bắt đầu xuất hiện bệnh hóa trạng thái, các loại thanh âm hoảng sợ hết đợt này đến đợt khác, mặt tối của trăng. chu chắp tay trái cầm ngọc tỷ, toàn bộ thân thể chỉ còn lại một cụ cốt cách tiêu ngạo. tim cũng chẩn chửi bên ngoài bên cạnh, tay phải của hắn thì là nắm lấy khổng lồ máy móc trang bị, thứ này nguyên bản ở vào trên người vương tình, nhiệm vụ là khống chế dịch bệnh. Ngọc tỷ sức chi phối không chế vật phẩm. Chân mệnh thiên tử, bát vương bái phục. Ha ha ha ha. Khuku. Chu chấp theo viên thuật trong trạng thái tỉnh lại, nhìn về phía trước bị hủy đi không chế trang bị cá voi. Vương kình tại một cái chấp mắt chần chờ sau đó, thế mà buộc phát ra kinh khủng sức mạnh bệnh hóa, hướng hướng phía sau nguyện. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, làm cho cả mặt tối của trăng, trong nháy mắt vỡ nát. Hắc hải hóa thành hư không. Chu chấp trở về hiện thực, hắn không có nửa điểm chần Trên bầu trời ra thế nhạc to lớn mặt trăng cùng cá voi, đồng thời nô lên cao. Nguyện ta tạm thời không đụng tới, nhưng này cá voi. Cá voi có một loại khá cường đại gen, ta phải nắm bắt tới tay, vì ứng đối sau đó hẳn là sẽ gặp phải trường sinh thụ. Chu chấp càn khôn quèn một kích chém bảo, vương kình phân bụng ngay lập tức bị cắt mở, lộ ra hàng loạt nội tạng. Chỉ thấy vương kình kêu rên một tiếng, cơ thể thế mà hóa thành đặc thù bọ biển, trực tiếp tiêu tán. Chương 970 người cổ xưa nhóm 3, chương 970 người cổ xưa nhóm 3. tiêu tán. Chu chấp quay đầu nhìn về phía ánh trăng, toàn bộ mặt trăng loại đó quỷ quyệt khí tức, đồng thời vậy tiêu tán, trở nên thanh lãnh lại nhu hòa. Là chạy mất sao? Chu chấp 23 mươi hỏi. Chu chấp lắp đầu, nắm tay bên trong trạm dịch đao càn khôn quyển. Càn khôn quyển thượng vương kinh huyết dịch cũng tại dần dần tiêu tán, đồng thời, trong đó không có nói lấy đến bất kỳ giờ NA, loại chất lỏng này. Ai, ô, bối, ca. Chất lỏng này không phải nước biển, cũng không phải máu, tựa hồ là rất nhiều hóa học thuốc thử dung hợp sản phẩm. Chu chấp đem trạm dịch đao thu hồi trong cơ thể của mình. Những vật này đều là thuốc cản quang thường dùng nguyên liệu. Chẳng lẽ lại, vừa nãy ta chỗ chiến đấu đối tượng vương kinh vẹn vẹn là máy chụp ảnh tạo nên huấn ảnh? Chu chấp gặp qua một cái duy nhất sử dụng to lớn máy móc máy CT diệt dịch sĩ là đã từng hiệp hội bệnh nhân số 4 thành viên Lệ Hư Na đáng tiếc Chu chấp cùng hắn một chút cũng không quen, sau đó Lệ Hư Na bị Ilya bộ phụ ra diệt dịch sĩ giết sau khi chết, lại càng không có cơ hội đi hiểu rõ thế giới này tạo ảnh thiết bị. 23 nhanh chóng tìm đọc tài liệu, à, có, căn cứ cực lạc điện tịch sử thi diệt dịch ra thế nhạc ghi chép, đại thai hại trong lúc đó, chúng trong tổ chức có một nhóm người cực kỳ am hiểu chế tạo đại quy cách thiết bị y tế, trong đó có bây giờ dược phẩm thần võ thiết bị chụp ảnh thế hệ thứ ba hình thức ban đầu. Trung khoa học kỹ thuật dường như có thể đem dịch bệnh hay là nhân loại hình chiếu đến đặc biệt khu vực bên trong, vừa nãy chúng ta chiến đấu đối tượng vô cùng có khả năng vẹn vẹn là Vương Kình tạo ảnh. Tạo ảnh thiết bị dịch dịch, cộng hưởng từ hạt nhân sóng siêu âm ánh quang. Chu chấp vốn cho là, lần này đến cực lạc sẽ không gặp phải quá nhiều địch nhân, rốt cuộc bây giờ Ilya bộ uy hiếp phía trước, lục quốc diệt dịch sĩ còn như vậy trong đầu nữa, sợ là thực sự muốn nguy như trùng trứng. Nhưng hiện tại xem ra, lục quốc trong vẫn tồn tại như cũ nhìn ra tâm người. Đồng thời nếu như không có đoán sai, hẳn là vượt qua đại thai hại nền năm, theo các nơi trên thế giới hồi sinh mà đến diệt dịch sĩ cổ đại nhóm. Những người này đã từng cũng tại chính mình thời đại giống như sáng chói tinh thần. Tại thích hướng thời đại này sau đó, bọn hắn cũng đồng dạng thích hướng trên người mình to lớn mài mòn. Thích hướng, mang đến gia tâm, đã từng cùng ý địa bộ địa vị ngang nhau tổ chức trùng. Tại trước thiên niên huyết chiến, ta phải nghĩ biện pháp xử lý một chút bọn hắn. Chu chớp khi mắt, thân hình biến mất trong mưa sắc. Khu hoàng hậu, nơi nào đó không người khách sạn. Quảng trường trống trải vì nguyện nguyên nhân, sớm đã không có bình thường công trình giữ định. Đèn sáng lấp lóe, mang theo kịch liệt quỷ quệt không khí. Một đạo hắc ảnh lấp lóe, rơi vào trong đại sảnh. Vương Tịnh tóm lấy ác hao đầu, miệng lớn thở hổn hển. Lương hắn chỗ có một đạo đáng sợ vết nào, tựa hồ là có cấm đông máu hiệu quả, Vương Tịnh căn bản là không có cách cầm máu dịch chảy đầm đìa, nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng. Ngọc cung Vương địch Thu Nghiễn. Vương Tịnh cắn răng, nữ nhân kia căn bản cũng không mạnh. Ta chủ quan, vốn cho là chỉ có vạn xảo hồ không có mang đủ đầy đủ nguyệt nhiệt lượng, sau đó là tối nay nguyệt ô nhiễm quá nghiêm trọng, địch Thu Nghiễn thân mình cũng có nguyện tính, càng quan trọng chính là ta hôm nay trạng thái không tốt, nếu như là tại chân không, chỉ còn lại một cái đầu ác hao cũng không có phản bác. Chỉ là và Vương Tịnh nói xong, mập mạp đầu lâu mới khô cạn mở miệng, hiện tại làm sao bây giờ, là ở chỗ này chờ đợi hay là trở về. Ác Hào không nhìn chúng Vương Tịnh, Vương Tịnh cũng không phải vô cùng năng lực coi trọng Ác Hào. Hai cái thời đại người có hai cái thời đại mâu thuẫn, nhưng giống nhau lợi ích, cũng có thể để bọn hắn tiến tới cùng nhau. Để cho ta tự hỏi một chút, Địch Thu Nghiễn xuất hiện ở đây, không có chuyên môn ngôn ngữ ngoại giao, là có thể đem chuyện này phóng đại. Chính tốt có thể làm công kích tuân ngạn rưỡi trướng những kia an tử thành viên tài liệu. Trước cho người cổ xưa nhóm đánh cái thông tin lại nói. Vương Tịnh tại khách sạn trong hành lang, vừa xuất ra máy truyền tin một loại cực kỳ dị thường cảm giác xuất hiện. Trong đại sảnh nghệ thuật đèn lớn lấp loé, trung quanh cực lạc tiểu dáng hội họa giống như hình người nhóm mó Ai? Ai ba? Lan gia đây ba. Vương Tịnh trên người mớ hàng loạt tiêu hao, á diện rỉn báo tố đến từ hạ. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm bình tĩnh. Thuật vực, Duy ngã Đô Tôn. Vương Tịnh đồng tử phóng đại, khách sạn đại sảnh, trước mắt một mảnh điện. Tước trường quan nửa giờ, một đôi tuấn mỹ nam nữ đẩy cửa ra. Quỷ dị khách sạn, đèn lớn sáng lên. Hòa Thiên Thu. Bên trái tóc trắng mỹ nhân ngay lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Ra đây." Chu chấp có chút bất đắc dĩ hắn liếc địch thu nghiễn một chút, chuyện ra sao a? trước đây kia cái hướng nội đáng yêu tiểu thu đi chỗ nào, sao bây giờ trở nên hung ác như thế? thân làm diệt dịch sĩ nha khoa, địch thu nghiễn tự nhiên có thể cảm nhận được chu chấp ánh mắt có chút kỳ quái. tiểu thu, chu chấp nói khẽ, đối lại với chúng ta đồng nghiệp ôn nhu một chút, người bây giờ thái hung. địch thu nghiễn sững sờ, túi đầu xuống, nhìn lên tới không hiểu có chút đáng thương, nhà, chu chấp suy nghĩ một lúc, cũng không phải cái đại sự gì, hay là thoải mái một chút tương đối tốt, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cười một cái, giống như trước đồng dạng. địch thu nghiễn đầu. Nhìn Chu chấp bên mặt, Chu chấp cho cảm giác của mình, cùng ban đầu cái đó ngủ gại nóng trong lạnh bộ dáng, đã rất khác nhau. Nha. Hiểu rõ. Địch Thu nghiện đến gần rồi một chút Chu chấp, đáp, 23 như thế đánh giá, nghe tới còn là giống nhau đáng thương. Giờ phút này, có âm thanh có chút không đúng lúc xuất hiện. Khu khu khụ, mặc dù có điểm thật có lỗi, nhưng ta còn là đạt được hiện, ngắt lời một chút hai vị. Trong đại sảnh, mặc thừa vận cổ đại văn sĩ Bạch Bảo lộng lấy nam nhân xuất hiện. Hắn tóc mái lộn xộn, hai bên tóc hơi ngắn, sau đầu ghim một lỏng lẻo đôi sam nhỏ, có vẻ tùy tính mà không câu nệ tiểu tiết. Hội trưởng còn có số 3 tiểu thư ở bên ngoài không phải nói muốn xưng hô danh hiệu sao? Hoa Thiên Thu khẽ cười nói. Địch Thu nghiễn nhìn thấy Hoa Thiên Thu, nguyên bản một chút thiếu nữ xinh xắn trong nháy mắt thì biến thành lạnh lẽo. đều là hồ ly ngàn năm đổi hóa thân liên hoa liền bắt đầu câu người trẻ tuổi. Tiểu Thu không số 2 về sau chú ý tổ chức kỷ luật. Chu Chấp Hiên ngang lấm liệt, coi như không thấy Địch Thu nghiễn tiểu thư ánh mắt uy hiếp. Hoa Thiên Thu theo trong túi mình lấy ra một đặc thù đóng băng dương mở dương ra, tốn phóng hai viên tiên sống nhảy lên đại não. Hội trưởng đây là hai vị kia nhân long đại não trong đó cái đó ác hao đại não, trải qua ngàn năm mải mòn, rất nhiều ký ức đã di thất, nhưng ta vẫn như cũ tìm được rồi một ít thú vị đồ vật, một ít về người cổ xưa nhóm thông tin. Hoa Thiên Thu trầm giọng mở miệng nói. người cổ xưa, ở chỗ nào chút ít hồi sinh mà đến diện dịch sĩ cổ đại bên trong, đã từng đột phá qua nhân long rào diệt dịch nhóm, tự xưng là người cổ xưa. nay khía cạnh phản hồi, tổ chức trùng, đã từng thật sự có qua chi cục từ phụ. Chu chấp nhìn hai viên đại não, tay phải một chút, lượng lớn tin tức tràn vào Chu chấp thể nội. chương 971, vĩ lãnh thúy, chương 971, vĩ lãnh thúy cái gọi là diệt dịch sĩ cổ đại thì là thông qua các loại thủ đoạn duyên phò theo đại thai hại trong lúc đó thậm chí sớm hơn thời khắc sống đến lục quốc thời đại diệt dịch sĩ phong ấn hổ phách ký gửi linh hồn đông lạnh nhân bản bọn hắn vì sống sót dùng bất cứ thủ đoạn nào cuối cùng xuyên qua thời gian dài rằng rằng giáng lâm thời đại này nhưng ngàn năm thời khắc mai mòn tâm tính của bọn hắn tuyệt đại đa số diệt dịch sĩ cổ đại bất thường nghèo nõn có chút thậm chí đã mất đi cơ bản nhân tính ác hào tổ chức trùng thống lĩnh cấp nhân vật nhãn khoa rồng trong loài người đã từng là đại thai hại trong lúc đó hóa ra viễn dương mậu dịch số bốn thuyền thuyền trưởng kim niệm tay bán địa Chẳng qua mặc dù nói là viễn dương ngoại dịch, nhưng Chu chấp thực chất phát hiện, trên cơ bản chính là hải tặc. Đại Thai hại hậu Kỳ, trên biển đã xuất hiện các loại quét sạch khủng bố dịch bệnh, Ác Hạo người này là gan không lớn, muốn tại dạng này trong loạn thế tiếp tục sống, cho nên hắn ra biển, lợi dụng một lần cướp bóc đến hộp chân không đem thân thể chính mình toàn bộ nhét đi vào. Kia hộp chân không dường như có năng lực nhường vật thể bất hủ, Ác Hạo cứ như vậy mở to hai mắt, tại chỉ có 60 ít 60 thân dương bên trong sống sót tiếp gần ngần năm. Mãi đến khi hai năm trước bị chân không giáo quốc các ngư dân từ đáy biển vớt lên đến, lại đưa cho giáo phái Mở chiều cộng mới lại thấy ánh mặt trời là cái này ác hao cùng vương tịnh quen biết trải qua a chu chấp tìm kiếm nhìn ký ức cảm giác được rất hợp lý vương tịnh mặc dù cảm giác vô cùng người qua đường nhưng thì thật là giáo phái mợ thánh tử hắn diệt dịch trình độ tuyệt đối coi là lục quốc đội 1, chí ít trước đó trong chiến đấu cùng vạn sao hồ bày ra thực lực tại sản sản với nhau chính là bởi vì như thế giáo phái mợ luân ham về sau vị này mợ ca bị ác hao giới thiệu đi tới cực lạc. chu chấp hai người ký ức qua lại so với tiện thể thể hiện ra hình chiếu cho tiểu thu đồng học nhìn xem trước đó hai người cuộc đời không quan trọng đặc biệt chu chấp còn chứng kiến vương tịnh thường xuyên cầm địch thu nghiện ảnh ban thưởng chính mình. Càng là nghĩ đến nếu như về sau chính mình lỡ như thật đã chết rồi, trước hết đem ký ức thanh trừ hết. Chủ yếu là này ngôi thứ nhất thật sự là có chút chân thực. Địch Thu nghiễn nhăn nhăn nhọ nhọ lông mày, thật buồn nôn. Ta gấp nhất, chính là loại người này. Bên cạnh nhìn qua chân nhân phiên bản người nào đó trước tiên không nói, lướt qua đi này không quan trọng. Đừng nóng độ a, dư cũng phải nhìn. Như thế xem xét tiểu Thu Thu hay là rất được hoan nên mà. Làm sao còn có gối ôm phân đoạn. 23 hiện tại chỉ có thể nói là sao hưng phấn làm sao tới. Với người cổ xưa nhóm thông tin trọng yếu hơn vì ứng đối ngày càng tới gần yề bộ còn có dịch bệnh chấn áp tại ước chừng một năm dưới trước kia người cổ xưa hoắc hồ tìm tới quốc hội cực lạc vì một nhóm cổ đại đức gã kỹ thuật còn rộng lượng diện dịch sĩ cổ đại chiến lực là giao dịch gia nhập bây giờ đại lục đệ nhất cường quốc bọn hắn cũng không phải là cùng hiện nay tuân gia là nhất hệ mà là tự thành một phái vẹn vẹn thời gian hơn một năm liền nắm giữ cực lạc khá nhiều quyền lợi cái này người cổ xưa hoắc hồ quốc hội cực lạc không ai quản hắn sao địch thu tử tồn nói ta coi lần này đấu đá phong cách có lẽ quá vô cùng ngoan lệ bá đạo Không cho Huyền Nguyên nhập chủ quốc hội, thậm chí điều động nhân Long cùng mạnh hơn tồn đang chuẩn bị hoàn toàn diệt dịch sĩ Huyền Nguyên tàn đảng. Hoa Thiên thu ngược lại là hiểu rõ vô cùng nhiều, Hoa hồ là đại thay hại trong lúc đó tổ chức trùng lãnh đạo mấy cái cự hình trong gia tộc xúc các đại thuyền đoàn hóa gia thủ lĩnh có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung, thậm chí là đại thay hại trong lúc đó. duy nhất có tiến về hắc ám đại lục đường xá gia tộc, theo hắc ám đại lục cấp lấy không ít dược liệu quý giá cùng dịch bệnh nguyên hình thừa kế quý tộc. Trên thế giới này lớp người quê mùa không cách nào một lần là xong, muốn trở thành nhân thượng nhân tối thiểu nhất phải đi qua đời thứ ba tích lũy, mà cực lạc người sáng lập một trong chính là hoắc hồ từng từng từng từng từng cháu trai theo trên lý luận mà nói hoắc hồ thuộc về cực lạc không có vấn đề gì cả hoa thiên thu nói tiếp sau đó là cực lạc có chút quốc hội nghị viên cũng không thích tuân ngạn cùng dưới tay nàng đội quân an tử vì mọn dổ cầm đầu một thất cực lạc chính khách vậy thiếu khuyết đủ để cung cấp danh hiệu chống lại lực lượng do đó bọn họ hai phe ăn nhịp với nhau số hai tuyển thủ giảng rất tốt đều không có trí tuệ nhân tạo 23 tiểu thư phát huy không gian cái này khiến 23 tiểu thư xoa xoa tay có chút nhàm chán mà chú chấp thì đối với tin tức bên trong xuất hiện sở ác hai chữ có chút ý động những kia máy chụp ảnh cũng là vì hóa ra cầm đầu gia tộc cổ xưa tác phẩm, cổ đại kỹ thuật chưa hẳn thì toàn bộ là là hầu, không ít mũi nhọn diệt dịch thuật nguyên vốn đã biến mất tại thời đại dòng lũ bên trong, bây giờ lại bị cổ đại khai quật ra. Chu chấp đối với Vương Triều Truy Long Chí Cao Thiên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vệ tinh viện thám diệt dịch kỹ thuật như vậy, cho dù là bây giờ cực lạc, cũng chưa từng có. Hội trưởng, hiện tại xem ra, những người này dường như cũng không định thống hợp lục quốc, đối kháng y địa bộ, bọn hắn cố chấp cho rằng, dựa vào cổ xưa kỹ thuật, có thể thắng được tất cả, hoàn thành một đại lại một đại gian nan đến cực điểm phẫu thuật. Địch Thu nghiến đôi mắt đẹp lấp lẻ. Điểm này Theo bọn hắn ra tay với tản đảng huyền nguyên bắt đầu chu chấp cũng đã hiểu rõ. Chẳng lẽ lại người cổ xưa nhóm thành lập trùng tổ chức, thật sự cũng có chi cột từ phụ. Ác hao cấp bậc quá thấp, căn bản không có tương tự ký ức. Được phái một người đi trùng ở chỗ đó tìm hiểu một chút. Chu chấp hơi suy tư một chút, ký ức khám nghiệm kết thúc. Khách sạn đại sảnh. Hoa Thiên Thu vô cùng tức thời địa chạy, lão Hoa Tử dường như có rất nhiều chuyện muốn làm, không ảnh hưởng chu chấp cùng địch thu nghiễn điểm điểm mật mật. Địch thu nghiễm mặt lạnh lấy, đem vương tịnh đại não thả lại đông lạnh dương. Nữ nhân hiểu điệu điệu dáng người, nhường chu chấp mặc danh có chút hoài niệm. Không được, không thể còn muốn. Còn muốn thì trở thành vương tịnh. Chu chấp, ngươi cũng không đồng dạng. Mau mau, tối nay dư bảo đảm đem mắt bế đến xít sao? 23 hưng phấn mà xoa xoa tay nhỏ. Chu chấp đã bó tay rồi, 23 đối với chuyện như thế này thì hoàn toàn không có nói qua nói thật, luôn luôn toàn bộ hành trình làm camera. Một bên khác, tiểu thu thu khỏe miệng đã cong lên. Nam, thủ đô Cực Lạc, phỉ Lãnh Thúy, cục điều tra liên bang Cực Lạc. Đây là Cực Lạc tại một năm trước thành lập mới đặc thù cơ cấu. Cũng thế, hiện nay chủng tổ chức đối ngoại xảo hoạt. Cầm thư giới thiệu Trần Chiêu Tuần có chút khẩn trương nhìn một chút xung quanh. Hai tháng trước, Trần Triều Tuần hoàn chỉnh địa tiêu hóa hết Trần Quân Sinh lưu lại bác sĩ dịch hoạch hệ thống lực lượng, đã trở thành rồng trong loài người. Rồng trong loài người là đã từng Trần Triều Tuần chạy theo như vị tha thiết ước mơ và cấp. Hắn không chỉ đạt đến, còn có theo ngân hàng sinh mệnh trong bảo khố lấy được danh đao lược tâm minh giả. Đã từng không cách nào có tất cả, hiện tại đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hiện tại Trần Triều Tuần đã hoàn toàn biến thành người khác, đôi mắt của hắn nghiêm túc mà cẩn thận. Hội trưởng có ý tứ là muốn sử dụng Trần Quân Sinh lực lượng, trà trộn vào chủng nội bộ tổ chức. Trần Triều Tuần trong lòng suy tư. Hắn ở đây cấp chủ đao chiến lược là cực mạnh, nhưng hắn dù sao không phải là Trần Quân Sinh bản Tôn, tài năng thậm chí so ra kém Trần Triều Thăng, mượn dùng hàng loạt ngoại lực thăng cấp nhân long sau đó, chiến lược thật sự là không mạnh, thậm chí có thể nói là lại yếu một loại kia. Mà diệt dịch sĩ cổ đại nghe nói đều là bất thường đáng sợ hạng người. Hả? Lại là siêu cấp nhiệm vụ nguy hiểm a? Trần Triêu Tuần thở dài, đi bước lên bậc thang. Chương 972, Phỉ Lãnh Thúy 2, Chương 972, Phỉ Lãnh Thúy 2. Phỉ Lãnh Thúy là tọa lạc ở lục quốc đệ nhất cường quốc cực lạc Đông Nam bộ cự đại thành thị. Đồng thời, cũng là cực lạc thủ đô. Nơi này sản vật phong phú, diệt dịch công trình hoàn mỹ, chính khách cường giả, tiên tiến kỹ thuật cùng tồn tại. Ngay cả cấp thủy tổ dịch bệnh lao đều muốn thất bại tan tác mà quay trở về, có thể thấy được luống đúng. Cực lạc học viện ý quốc lập. Nơi nào đó phòng tự học bên trong, Chu chấp đang nghiên cứu thế cục trước mắt. Thiên nhiên huyết chiến lửa xém lông mày, mà cực lạc bên này còn tại nội đấu, vấn đề lớn nhất hẳn là những người cổ xưa kia. Mà người cổ xưa cầm đầu tồn tại chính là hóa gia. Đã từng nắm giữ lấy Hắc ám đại lục đường xá duy nhất thế lực, căn cứ 23 tiểu thư tìm thấy có chút còn sót lại lịch sử. Hóa gia nghe nói theo Hắc ám đại lục tu được thần bí thủy tổ dịch bệnh lực lượng, có thể tổ chức trùng hoắc ra tại Đại thai hại trong lúc đó lã vọng buông cần. Có thể nỗ lực thì là mất nước cùng tiêu chảy. Chu chấp híp mắt, 23 tiểu thư, bảo đảm thật sao? 23 lắc lắc cái đầu nhỏ, dư chỉ là từ trong sách ghi chép rút ra mấu chốt tin tức mà thôi, rốt cuộc ngàn năm trôi qua, sách thượng thứ gì đó cũng chưa chắc không phải biểu đặt. Bất quá, dư ngược lại là tìm được rồi không ít càng có ý tứ tin tức. Tỷ như, Ilya bộ La phiệt tựa hồ tại Đại Thái hại trong lúc đó, liền cùng hoắc ra ám thông xã giao thậm chí có không ít bằng chứng cho thấy La Việt tiền thân chính là tổ chức Trùng La Việt. Chu chấp khẽ gật đầu, ngày càng phức tạp. À, một Yri Bộ sẽ rất khó đối phó rồi. Hiện tại còn nhiều ra một tổ chức Trùng Hóa ra. Mấu chốt là bọn hắn còn hư hư thực thực có chi cụt từ phụ kiểu này cứu cực chiến lược tính vũ khí. Phải biết Yri Bộ dựa vào chi cụt chỉ là không bị bệnh hóa cái này là tính liền đã tại dịch bệnh trước mặt chiếm cứ ưu thế cực lớn. Phía trước mặc đồ tây đen váy ngăn dáng ôm địch thu làm lão sư đang hướng Chu chấp đồng học truyền thụ có thể được tác chiến phương án. Trên thực tế địch thu đi vào cực lạc bản thân là mang theo vương triều thừa vận hoàng đế thụ ý cùng triệu cẩm tú tụ hợp tiện thể đem lại mới hợp tác thỏa thuận chu chấp hỏi một chút địch nhân long thì toàn bộ tung ra trước đó tiêu diệt chu thông nguyên cực lạc đại biểu đại kính là bỏ ra nhiều công sức lần này chu chấp vậy theo địch thu nghiễn trong miệng xác định phương thiên chiếu đã cùng cực lạc tuân ngạn nhất hệ triều sâu hợp tác chu chấp phương thiên chiếu có ý tứ là còn sót lại lục quốc nhất định phải đoàn kết lại tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ việc không liên quan đến mình cảm xúc yềy bộ dã tâm rõ rành rành mà hắc ám đại lục những tiêu cấp thủy tổ kinh khủng hơn nếu là còn như vậy trong đầu nữa sẽ chỉ vong tộc diệt chủng hắn đã thống hợp đại uyên đương nhiên chuyện này có người thúc đẩy chân không bên ấy hoang thất chân không thật sự là đỡ không dậy nổi hiện nay thừa vận chỉ có thể tiếp nhận nạn dân áp lực rất lớn huyền nguyên cùng phương thế tại y hệ bộ không chế phía dưới chỉ còn lại cực lạc địch thu nghiễn đẩy chính mình tính gọng đen kia đầu tóc bạc cùng lạnh băng khuôn mặt cố có tương đương mãnh liệt độ tương phản Nguyên bản, phương thiên chiếu cho rằng hợp tác hội tiến hành thuận lợi không nghĩ tới cổ đại đám gia hỏa ra sơn từ đó cả trở chúng dương nghiện còn mang theo loại đó buồn cười cao não chu chấp nhìn địch thu thân thể mặc dù hắn cũng không phải đặc biệt tốt này khẩu nhưng vẫn là nhớ tới đêm qua Tôi trở về chỗ một chút. Có chuyện gì vậy? Chu chấp hai chu chấp, ngươi trước kia không phải như vậy. 23 tiểu thư giả bộ như đau lòng nhất quốc bộ dáng, ngươi thảm à, ngươi ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chu chấp ho khan một tiếng. Làm Hương, thật bó tay rồi. Bây giờ chính mình là giới hạn như long, thật có sinh lý nhu cầu trực tiếp khống chế đại não tiết ra đỏ và mì nẻ lên tốt, sao gần đây ngày càng không có chính hình. Địch Tu nghiện chú ý tới ánh mắt, mặt ngoài ung dung thản nhiên, khóe miệng không tự chủ câu lên. Nói sớm đi, chu chấp ăn bộ này. Trước kia tại đại đô lúc, chính mình đang làm gì? Lại nói Chu chấp cùng trước kia sắc thực hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, trở nên càng lúc càng giống một người. Rất tốt. Chu chấp nhìn Địch Thu Nghiễn, nhanh chóng hoán đổi trọng tâm câu chuyện, "Địch Thu Nghiễn, số 8 trần triệu tuần bên ấy, người cùng Hoa Thiên Thu phụ trách một chút, trọng điểm nội dung, nhường Hoa Thiên Thu đến định đoạn, cần phải nhanh chóng, rốt cuộc hai tháng sau, Thiên niên huyết chiến thì muốn bắt đầu, người cùng chúng ta Hoa lão gia tử thiếu điểm mâu thuẫn, nhiều một chút đồng nghiệp ở giữa hài hòa, coi như là cho ta cái mặt mũi." Địch Thu gật đầu một cái, coi như là đã ứng. "Sau đó, sẽ giúp ta an bài một chút, đi tìm Tân Ngạn liền nói ta muốn bái phòng nàng." Chu chấp mở miệng nói, Đồ tây đen ra địch thu nghĩa ngay lập tức như là tiểu thư ký một dạng, nghiêm túc gật đầu. Nam, cực Lạc, phỉ lanh thúy, trong truyền thuyết bệnh tình dục chi đô, mở ra đến tột cùng là nghĩa xấu hay là cái lời ca ngợi, có rất ít người có thể giới định. Người thừa vận khịt mũi coi thường, cực lạc người vui vẻ chịu đựng. Mở ra khai sáng tập tục, mang đến nỗ lực phấn đấu cùng tốt nhất học thuật không khí. Danh ngạo, y học cực lạc hai đại đỉnh san, tăng thêm toàn bộ đại lục nhiều nhất học viện y cùng bệnh viện, tân tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật. Cho dù là xuất hiện bệnh tình dục, chính quyền cực lạc trung tâm phòng dịch cũng có biện pháp trị liệu. Nghe nói Lan Niệm rất chán ghét cực Lạc, nàng không có bệnh tình gì ca. 23 tiểu thư chính đang tự hỏi. Trên đường dài, phía bên phải là to lớn lâu cốt thức cũ cùng, nhìn lên tới cho người ta một loại văn hóa phục hưng cảm giác. Chu chấp vừa cảm thụ nghệ thuật không khí, lắc đầu. La Niệm, nữ nhân kia là suy giảm miễn dịch nhất tộc tộc trưởng, đã từng cùng Hắc Cám đại lục tên là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải dịch bệnh ký kết khế ước, thu được cái kia thanh danh dao." Chu chấp híp mắt, vang lên cái tia thanh trảm dịch đao màu xám chắn vô dụng. Chính mình thế nhưng rừng thân thể sẽ bị tia thanh đao thiên đao vạn quả cảm giác. Từ lạc chặn thuật cùng chặn thuốc, vô cùng khắt chế la phiệt diệt dịch thuật, cho nên La niệm từ trước đến giờ rất chán ghét Từ lạc. Chu chấp tại ý yệ bộ chân thân còn không phải thế sao nhàn rỗi cùng Nguyễn Nhân chơi nhà tròi. Tại sự giúp đỡ của Nguyễn Nhân, Chu chấp hung hăng hiểu rõ nhìn nhận. 23 đầu nhỏ vừa nhấc, trấn vô dụng. Khẩu khí thật lớn. Chu chấp gật đầu một cái, sát thực khẩu khí thật lớn. Địch thu nghiễn hẹn 3 giờ chiều cùng tân ngạn gặp mặt, còn có một cái nửa giờ, chúng ta chung quanh đi dạo một chút, chút cân dựn, phỉ lãnh thủy, một tràn ngập lịch sử cùng thức ăn ngon chỗ. Nơi này không chỉ có rất nhiều thi nhân nhận chứng mỹ vị, còn có để người dư vị vô tận diệu vang. Mặc dù thiên niên huyết chiến rất gấp, nhưng Chu Chấp bất kể khi nào cũng duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Tốt. 23 Trịnh trọng huy quyền. Nam. Cực Lạc, Lưu Ly Cung. Nơi này cũng gọi là Cực Lạc phụ Tổng thống, ở vào hợp Trung Quốc Cực Lạc đặc khu Kiều Ngọc Đại lộ diệt dịch Tân một số 212, Lưu Ly Cung đã là Cực Lạc Tổng thống cùng với người nhà trụ sở, cũng là một tòa tiên sống hiện ra Cực Lạc lịch sử nhà bảo tàng, là Cực Lạc quốc nhà biểu tượng một trong. Hiện nay, đại diện tổng thống, quốc hội nghị viên Tuân Ngạn chính nghiêm túc chờ đợi cái gì? Nữ tổng thống bên người, đứng hai vị vết đen diệt dịch sĩ, bọn hắn cao lớn uy mãnh. Thân bên trên tán phát nhìn khiếp người linh lực, các nơi đều là đặc thù máy móc trang bị. Hiệp hội bệnh nhân hội trưởng đời thứ hai, hiện nay đối với lục quốc thiện ý chiếm đa số, nhưng không cách nào xác nhận nội tâm hắn ý nghĩ, vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Thân mình thực lực, bây giờ tối thiểu nhất là giới hạn Nhân Long, có nhất định khả năng tính vượt qua rào, tiêu diệt hay cùng chu thông nguyên hắn cũng ra tay, không hề nghi ngờ, tổng thống đại nhân, ngài đã là thời đại này mạnh nhất diệt dịch sĩ đỉnh cấp một trong. Phía bên phải người đàn ông tóc dài sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Chương 973, đội quân an tử cùng ống nội soi, một, chương 973 Đội quân An Tử cùng ống nội soi, một Tuân Ngạn khuôn mặt nghiêm túc, nghĩ đến tức sắp đến cường giả thì đau đầu. Trước đây không lâu, Vương triều thừa vận nhân Long Ngọc Cung Vương địch Thu Nguyện tới chơi, không chỉ mang đến Hoàng đế thừa vận Phương Thiên chiếu tin tức, đồng thời vậy biểu lộ một thân phận khác. Hiệp hội bệnh nhân no ba, địch Thu Nguyện, bây giờ chính là đại tranh chi thế, địch Thu Nguyện hiển lộ thân phận, loại chuyện này tại cái trước thời đại Hiệp hội bệnh nhân bên trong chưa bao giờ có. Tuân Nạn lấy tay vuốt vuốt chính mình trên bàn làm việc bút máy, hiện tại xem ra, hội trưởng đời thứ hai là dự định hiển thánh tại người trước. Tiểu thư, thành thật mà nói, ta vô cùng lo lắng diệt dịch thuật hẳn là tạo phúc nhân loại, chống lại dịch bệnh lực lượng, nhưng theo chúng ta tìm tòi nghiên cứu càng thấu triệt, lại phát hiện chúng ta bây giờ vốn có diệt dịch thuật bản chất tựa hồ cũng bắt nguồn từ dịch bệnh, thế giới bị y bộ hướng phía có chút đặc thù phương hướng dẫn đạo, lòng người dịch tả, không ít có mạnh mẽ diệt dịch thuật diệt dịch sĩ, đã không xứng đáng là diệt dịch sĩ. Tuân nạn khí khái hào hùng mười phần, chỉ là trong con ngươi của nàng mang theo phức tạp cảm xúc. Cực lạc nội bộ cũng như lửa mạnh thêm dầu, diệt dịch tí giới, những kia nhìn lên tới cao cao tại thượng quyền uy các tiền bối diệt dịch nghiên cứu thượng làm bộ cũng đã thành công khai bí mật. Tháng trước ngươi thời qua Cái đó học viện y hoàng gia giáo sư dùng khoai tây đến đảm nhiệm trưởng sinh thụ khối u, cứ như vậy thế mà còn lên hai khu tạp chí. Tuân ngạn thần sắc lạnh băng, xem xét bản thảo gia hỏa, tiến bản thảo gia hỏa. Còn có học viện y quốc lập, điều tra lại bị người gắng gượng chặn dừng. Tại bây giờ Cực Lạc, trừ ra người cổ xưa còn có ai có thể làm đến chuyện như vậy? Người đàn ông tóc dài kiểu tư không nói, thân làm chính khách, hiện nay Cực Lạc đại diện tổng thống, Tuân ngạn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Phát cáo, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Sự việc, cuối cùng là muốn làm. Rất nhanh, tiểu tư lạnh lùng nét mặt khẽ nhúc nhích. Đồng thời, mang màu đen găng tay ngón tay hơi rung nhẹ hai lần. Tất cả Lưu Ly cung bên trong diệt dịch sĩ bọn thủ vệ đồng thời tiếp vào tin tức như Lâm lại địch. Tiểu tư nhìn tay trái đồng hồ, biểu đồ điện tâm đồ biểu hiện, tại ước chừng khoảng chừng nửa phút trước kia, có cao linh lực cá thể tiến nhập Lưu Ly cung. Tuân ngạn hơi khẽ gật đầu, tiểu tư thao tác hai lần đồng hồ, đối phương hành động tốc độ không nhanh, chỉ là tại hành đầu. Trong thân thể cường độ linh lực trong nhân long không tính mạnh, nhưng lại bình ổn địa đáng sợ. Trên người không có chỉ số bệnh hóa. Tiểu tư hơi kinh ngạc. Đầu năm nay không có bệnh hóa diện dịch sĩ mới thật sự là vật chủng hiếm có. Lưu Ly cung tất cả camera cũng mở ra, tuân ngạn ngẩng đầu, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi qua. Tiểu tư cùng bên người áo đen diệt dịch sĩ nghiêm túc nhìn về phía văn phòng tổng thống cửa lớn. Cạch. Đại môn mở ra, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, là một thấy không rõ khuôn mặt cao gầy nam nhân. Hắn mặc áo đen, động tác bình tĩnh lưu nhã. Tổng thống ngài tốt, bị nhân là hội trưởng hiệp hội bệnh nhân. Chu chấp đẩy cửa ra, liền thấy hai cái áo đen nam như lâm đại địch nhìn chính mình. Chuyện ra sao đâu? Thế nào thấy chính mình tựa như là đồ đều giống nhau. 23 đưa ra cái nhìn của mình, có khả năng hay không? là Chu chấp dung mạo ngươi thái dọa người. Chu chấp trong lòng tờ dài, 23 tiểu thư, di chuyển trạng thái, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm mặt của ta có được hay không. Vĩ đại chính xác 23 tiểu thư trước kia nhưng cho tới bây giờ không bị Chu chấp thấy qua cụ thể hình dạng thế nào. Phía trước cái đó cao gầy gợi cảm nữ nhân lập tức đứng dậy, đón lấy Chu chấp. Hội trưởng tiên sinh, không có từ xa tiễn đón. Tuấn ngạn trên mặt ngay lập tức hiện hiện nụ cười, đi về phía Chu chấp. Hai vị thân thiết trò chuyện, đồng thời nắm tay. Tức lạc tổng thống, quốc hội chính khách có thể thái biết cái gì gọi xa giao. Tôi hàn huyên một chút, Tuân Ngạn liền đem Chu Chấp dẫn tới Lưu Ly cung lộng lây phòng khách, nơi này bình thường đều là tiếp đái lục quốc thượng tầng hay là các diện dịch thủ lĩnh chỗ, có thể nói là lục quốc chính trị cao điểm. Tuân Ngạn cười đón tiếp tục bắt chuyện. Cùng loại ăn sao ngài cực lạc phong thổ thế nào ngài nhìn lên tới thực sự là tướng mạo đường hoàng những lời này bắt đầu qua lại nói. 23 tại Chu Chấp thể nội trầm biếm, Tuân Ngạn tổng thống là bát đại biểu một trong tuân kính sinh nữ nhi, đã từng thế nhưng vì thiết nương tử loại đó thiết huyết tác phong nội tiếng diện dịch sĩ, không chỉ tài năng diện dịch xuất sắc, chính trị tài năng vậy tương đối đáng sợ, chẳng qua vậy nhìn xem là đúng ai vậy, có thể lý giải rốt cuộc theo trên góc độ của nàng nhìn xem, ngươi là cùng cha của hắn cùng một cấp bậc diện dịch sĩ. Chu chấp không nói, chỉ là một vị uống cà phê. Theo cấp đi lên nói, Tuân nạn xác thực còn chưa có tư cách cùng mình bình khởi bình toạn. Dù là phụ thân của nàng là Tuân kính sinh, dù là nàng là cực lạc đại diện tổng thống, cuối cùng và đến không sai bị lắm. Chu chấp thái mở miệng, giảng thuật về thiên niên huyết chiến nội dung. Hai tháng sau, ý ly bộ phát động tổng tiến công, quyết định thế giới đi về phía nội dung, nhường nạn đều có chút không kèm được. Nói đùa cái gì? Cực lạc bên này, chuyện của nhà mình còn chưa làm xong đấy. Người cổ xưa hoắc hồ cầm đầu những người kia chỗ chế tạo phiên phức, Tuân Ngạn còn đau đầu đấy. Tuân Ngạn hơi hơi nhíu mày, bị nụ cười che giấu đi. Bất quá, Chu chấp còn không phải thế sao đến cùng vị đại tỷ này uống trà nói chuyện trời đất. Tuân Ngạn tổng thống, ta đã nghe ngóng, bây giờ trùng tàn đảng cùng quốc hội nghị viên mọn rộ đám người tụ tập cùng nhau, dường như chuẩn bị tức cực lạc quyền lực, chính vì vậy, dự phẩm thần võ bên ấy chủ tịch hội đồng quản trị, Trình Sinh Thủy cũng không hề hoàn toàn đứng ở các ngươi bên này. Chu chấp lạnh nhạt nói, hắn là cực lạc người, dường như chỉ vì cực lạc đứng đại. Ngạn gật đầu một cái. Loại chuyện này tuyệt không phải bí mật. Hoắc gia từ xưa ra đến, những cái hồi sinh diệt dịch sĩ cổ đại cũng cùng Hoắc gia có quan hệ thân thích, thế lực cực kỳ cường đại. Đến lúc này, Tuân Ngạn ngược lại là vậy thẳng nhận, "Hội trưởng tiên sinh, ngài lần này tới, là nghĩ?" Chu chấp mở miệng, "Hợp tác. Ta lại trợ giúp các ngươi, đánh tan Hoắc gia, thống nhất cực lạc. Ngươi không cần lo lắng có thể làm được hay không, rốt cuộc, ngươi có thể đi hỏi một chút phương Thiên chiếu. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không là được rồi." Tuân Ngạn hơi suy tư một chút, "Ngài muốn cái gì?" Chu chấp lắc đầu, "Ta không cần bất luận gì đó." Thành thật mà nói, ta so với các ngươi tưởng tượng tới muốn sớm hơn, ta đối với cho các ngươi bắt đầu nói được lời nói, rất là đồng ý, chính vì vậy, ta vui lòng giúp giúp đỡ bọn ngươi, đồng thời cũng là giúp chúng ta thống hợp lục quốc, đánh tan y địa bộ cùng dịch bệnh. Đội quân an tử cán bộ tiểu tư cũng là tuân tổng thống cận vệ, can thiệp phóng xạ học thiên tài, 9 tuổi thăng cấp cấp chính thức, 19 tuổi chủ đạo, 23 tuổi biến thành cực lạc quốc lập học viện y hoàng gia đặc biệt phó giáo sư, trên năm tạp chí hàng đầu chí ít có vượt qua 60 thiên trợ lên luật văn, tại hoạch gia xuất hiện trước đó, dường như đại biểu cực lạc diện dịch phóng xạ con đường người lãnh đạo Chu chấp ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc dài lộ ra cẩn thận nét mặt, cảm thụ lấy trên thân nam nhân truyền đến các loại nhỏ bé nguyên khí món dòng điện động, nhường hắn nhớ tới Diệp Tiểu Diệp, tiên tiến y học con đường cần đại lượng tài chính, không phải người thường có thể đặt chân. Không để ý tới nghĩ người không thương tâm, nhưng ta sẽ thương tâm. Chu chấp cười nói, Tuân Ngạn trầm mặc một hồi, vậy lộ ra nụ cười. Chương 974, đội quân an tử cùng ống nội soi, 2, chương 974, đội quân an tử cùng ống nội soi, 2. Tuân Ngạn trên mặt nét mặt cũng không phải là làm bộ. Căn cứ quốc hội phụ tá đoàn phân tích, tiền nhiệm hội trưởng hiệp hội bệnh nhân tính cách lạnh lùng, thực lực cường đại, gần như không phải người. Đúng vậy, bình thường mà nói, càng là cường đại diệt dịch sĩ thì càng tâm tính lạnh lùng, bọn hắn cùng nhân loại bình thường đã không có đồng lý tâm, dù là có lại lực lượng cường đại, cũng bất quá là diệt tình tuyệt tính giá thú. Căn cứ quá khứ sự kiện đề cử, 23 có 72% điểm 23 tỷ lệ là như vậy người. Nhưng, tân nhiệm hội trưởng lại khác. Căn cứ quá khứ chiến tích, còn có được hôm nay thương lượng, nhường tuân ngạn nhận thức đến, trước mặt hội trưởng, không chỉ không phải một tính cách bất thường người, thậm chí còn là cùng tự thân lý niệm vừa khít chủ lưu diệt dịch sĩ, đỉnh cấp tam quan chủ đạo diệt dịch sĩ. Tuân Ngạn nước mắt đều muốn rất xuống, càng la mạnh mẽ thì càng bất thường, không cực đoan thì không cách nào tại trên diện dịch lấy được đầy đủ thành tựu. Phụ thân của mình cùng Thần võ Chủ tịch Hội đồng quản trị chính là ví dụ tốt nhất. Đúng rồi. Chu chấp trận nhớ tới Tổng thống tiên Sinh, phụ thân của ngươi đâu? Bát đại ý liệu đại biểu một trong, đại kính Tuân kính sinh. Trong thế giới này dòm tính phát nguyên người, đồng thời tại cơ sở này bên trên nghiên cứu cực kỳ xâm nhập, theo núi lượn, cư nơi rời núi sau đó liền mang theo nữ nhi của mình nhập chủ quốc hội, coi như là cho nàng đứng đài. Tuân Ngạn có hơi dừng lại một chút, nàng vất tay, trung quanh nhận tảng diện dịch sĩ lui ra. Nay kỳ thực cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện bí ẩn, nhưng ít ra hiện tại, không thể để cho trùng những người kia hiểu rõ. Phụ thân đại nhân tại hẹn trước đây không lâu bị trọng thương, hiện nay đang ẩn cư nơi tù dưỡng, tạm thời không cách nào thấy hội trường ngài. Bị trọng thương. Chu chấp sừng sốt. Tuân Kính sinh thế nhưng cấp danh hiệu diệt dịch sĩ, trước kia là tại y hệ bộ ở lại cường giả. Có ai có thể đem Tuân Kính sinh làm trọng thương? Tuân Ngạn ngược lại là không có dấu diếm, là trường sinh thụ dưới chướng dịch bệnh đại thực trước đây không lâu Phụ thân ta vì chân không sự việc, đi hướng hoàng đỉnh phỉ lợi sách, ở nửa đường thượng gặp phải dịch bệnh cấp thủy tổ đại thực. Kia dịch bệnh cũng không có xuất hiện tại đã biết cấp thủy tổ danh sách bên trên, tựa hồ là mới sinh ra, thực lực cũng không mạnh, nhưng bởi vì rộng lượng dịch bệnh trường sinh quân thế, có thể phụ thân ta rơi xuống hạ phòng, bằng không, tại bây giờ cực lạc chúng ta không thể nào bị động như thế. Chu chấp khuôn mặt nghiêm túc, lại tới, hư hư thực thực bị gia tộc cổ xưa thoát ra không chế nguyện đã hơi nhường Chu chấp có chút nhức đầu. Hiện tại lại ra tới một cái cái gì đại thực quá khứ cường đại cấp bệnh long dịch bệnh, tại bây giờ trạng thái phía dưới, thật là một chút mặt bài cũng không có dường như phát hiện chu chấp tự hỏi tuân ngạn đối với một bên tiểu tư mở miệng nói đợi chút nữa đi đem liên quan tới đại thực tài liệu đưa cho hội trưởng nhìn xem tiểu tư gật đầu một cái chu chấp đã cơ bản hiểu rõ tình huống trước mắt hơi suy tư trong lòng đã có đại khái phương hướng cuối cùng ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ chu chấp nói khẽ Tuân ngạn bây giờ đước gì chu chấp đưa yêu cầu nếu không vị hội trưởng này vậy thái đại công vô tư một chút chu chấp nhìn về phía tiểu tư ta nghe nói cực lạc gan tử bộ đội có xứng đôi cấp thủy tổ sức mạnh diện dịch thành thật mà nói ta đối với bất kỳ hệ thống diện dịch cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên ta nghĩ thử một chút về an tử kỹ thuật. Tuân Ngạn nhìn về phía Tiểu Tư. Tiểu Tư ánh mắt nghiêm túc, có thể. Nam, Lưu Ly cùng sân diễn võ. Trung quanh, võ trang đầy đủ đội quân an tử đã chuẩn bị kỹ càng. Trang bị của bọn họ tinh xảo, sản ra vô cùng khí. Tiểu Tư, ngươi máy nói dối hay là một mực đều không có hiệu quả sao? Tuân Ngạn đang chuẩn bị trong lúc đó, hỏi Tiểu Tư. Người đàn ông tóc dài lắc đầu, không có có hiệu quả. Tiểu này đang cấp diện dịch sĩ, sớm liền có thể tùy tiện chính khống chế trên người bất luận cái gì phản ứng sinh lý, máy nói dối không sẽ hữu dụng. Bất quá. Máy kiểm tra linh lực ngược lại là cấp ra phản hồi. Máy kiểm tra linh lực, cùng trước đó đồng hồ cũng không cùng, mà là một ngoại trí to lớn trang bị. Kiểm tra nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong linh lực, thể năng chờ, thông qua phức tạp hàm số đến tiến hành trị số đề cử, cuối cùng đạt được cụ tượng hóa chỉ số chiến lược. Tuân Ngạn nhìn thoáng qua xa xa đang đợi chú Chấp, thế nào? Tiểu tư mím môi một cái, chỉ số là 8.300. Trị số này cũng không cao, trên cơ bản tính là trung đẳng rồng trong loài người trình độ. Tuân gật đầu một cái. Chỉ số này khẳng định không phải chính xác. Hội trưởng nghĩ mượn cơ hội này hiểu rõ cực lạc. Cực lạc lại làm sao không nghĩ nhân cơ hội này hiểu rõ hội trưởng, đều sẽ trưởng đặt vào cực lạc hệ thống, đạt được hội trưởng về di truyền thuật tri thức, cái này có thể so cái gì cũng quan trọng. Tiểu tư giơ tay, ra hiệu chuẩn bị hoàn tất. Phía trước Chu chấp đứng dậy, bước vào giữa sân. Đen như mực, thoạt nhìn vẫn là rất đông người. 23 méo một chút cái đầu nhỏ, bất quá, theo cảm nhận góc độ đi lên nói, những người này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không tính là mạnh thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung. Chu chấp cũng không thèm để ý, nhìn về phía trước, diệt dịch thế giới, đơn thể mạnh mẽ là sai lầm. Một lợi hại hơn nữa diệt dịch sĩ cũng vô pháp điều trị tất cả bệnh nhân. Ta hy vọng, cực lạc đi tại ta hy vọng, chính xác con đường bên trên. vẫn chưa nói xong. Chu chấp cũng cảm giác được, thân thể chính mình bị xuyên thủng. không phải thực thể xuyên thủng, mà là bị nào đó xạ tuyến xuyên thủng. Chẩn đoán hình ảnh can thiệp là một môn kết hợp hình ảnh kỹ thuật cùng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu y học con đường, là tuân ngạn chỗ thông nắm giữ cái này cực kỳ xem trọng nhân quyền bộ đội am hiểu nhất. nghe nói bọn hắn bộ đội thành viên yêu thích chính là cho người khác tiến hành an tử cho nên gọi tên. 23 tiểu lắc đầu một cái. xoát tất cả không gian, linh lực chấn động. từ viết trình. Mấy đạo kỳ dị chỉ riêng truyền đến. Chu chấp cảm giác thân thể chính mình không có bất kỳ cái gì bí mật, hoàn toàn bị rình mò sạch sẽ. mạch máu. Đây là đời thứ 3 máy chụp ảnh, có thể hoàn toàn khóa chặt dịch bệnh hay là diện dịch sĩ vị trí, không cần thông qua linh lực, cũng có thể truy ngược về mục tiêu. Tuân ngạn ở một bên giải thích. Chu chấp ngắm xa xa khống chế trang bị hai cái an tử diệt dịch sĩ một chút. Những người này trên người hiện đầy máy móc trang bị, chính lạnh lùng mà nhìn mình. Hai cái chủ đau, lại có thể dựa vào vật này, rình mò ta, thậm chí ta còn không có cách nào đối bọn họ tiến hành phản bệnh hóa. Chu chấp có chút kinh hỉ, kỹ thuật này không tệ a quá. Dù sao cũng là chiến đấu. Chu chấp có hơn những người, đi về phía máy chụp ảnh. Trước giải quyết hết hai người này liền tốt, không còn nghi ngờ gì nữa, An Tử bên này người, vậy đã nhìn ra Chu chấp ý nghĩ. Người đàn ông tóc dài kiểu tư chậm rãi rút ra trạm dịch đao. Cái kia thanh trạm dịch đao nhường Chu chấp nhớ ra cũng đã bị nữ nhân xấu xử lý liên liên. Giao điện cao tần. Tiểu dáng cùng liên liên cái kia thanh hoàn toàn khác biệt, một chút siêu cấp khoa học kỹ thuật tinh phẩm. Chu chấp vừa đi, một bên xem xét giao điện kết cấu, đã thấy kiểu tư một phát bắt được hậu phương hai cái công chế máy móc diệt dịch sĩ, khoảnh khắc liên hóa. Không lông ngực của hắn, lấp lóe điện tử thiết bị ba động, nguyên bản máy chụp ảnh, còn có khống chế máy chụp ảnh diện dịch sĩ, trực tiếp bị nhét vào tiểu tư thể nội, ống nội soi ổ bụng, có thể đem cỡ lớn thiết bị diệt dịch, còn có sinh mệnh thể nhét vào trong cơ thể của mình, đạt tới một người thành quân hiệu quả, tuân nạn tự tin mở miệng, lời con chưa dứt, tiểu tư trên mặt kia đơn viễn xạ tuyến tính, bắt đầu tụ năng lượng, ít phá hoại xạ tuyến, cao tụ năng lượng xạ tuyến, trực tiếp càn quét tất cả sân dưới võ, đem tầm mắt tất cả cũng cắt thành hai nửa. Chương 975 trăm bảy mươi lăm, một. Chương chín trăm bảy mươi lăm, một. Ống nội soi còn có loại công năng này, đây không phải thuật vực công năng sao? Mà thuật vực loại vật này là không có cách nào trang bị và sống. Chu chớp mắt nhìn tiểu tư. càng quan trọng chính là thuật vực chỉ có nhân long có, nhưng này ống nội soi cần có khu động linh lực cũng không nhiều, dường như ngay cả bình thường diện dịch sĩ cấp chính thức đều có thể dùng, còn có cái này ít phá hoại chết sạch, có chút ý tứ. Chu chớp mắt sáng lợi, tránh qua tránh né tiểu tư ít xạ tuyến bắn phá. Tiểu tư thân hình khẽ động, thế mà đột nhiên xung kích đi lên, một cái chớp mắt, Chu chớp thế mà bị hung hăng sung kích đến xa xa trên mặt đất trên thân thể thế mà xuất hiện hàng loạt vi hình miệng vết thương, chu chấp trực tiếp bị tiểu tư cầm thượng vị, trước mắt tiểu tư nắm đấm chuẩn bị nện xuống tới, chu chấp cơ thể chớp mắt hóa thành vô số khối thịt vụn, sau đó tại cách đó không xa lại lần nữa ghép lại với nhau, thiết bị phân tích bệnh lý không có phát hiện người này nhược điểm, tiểu tư giơ tay lên nện ở trên mặt đất tay, hơi điệu thở hồn hển, đồng thời chu chấp lúc này mới nhìn rõ tiểu tư trang phục trên người, đó là một loại đen nhánh dây trang, mỗi một cái khu vực cũng rộng lượng cỡ nhỏ đi ổ cơ học bên trong tản ra rất nhỏ dòng điện động, tổng thống nữ sĩ, đây là, chu chấp thành thạo điêu luyện mà hỏi thăm. Tuân Ngạn tự tin cười một tiếng, hội trưởng hào nhãn lực. Đi qua dịch trang độc đặc tính quá mạnh, tại quá trình chiến đấu bên trong, đối với đẳng cấp thấp diện dịch sĩ tính nghệ thuật lớn hơn tính năng, thậm chí có chút dịch trang còn có thể chọn lựa diện dịch sĩ. Mà chúng ta đội quân an tử sử dụng là thống nhất chế thức chiến đấu phục chứa dịch trang tín hiệu điện, nó chuyên trở hàng loạt điện tử nguyên khí món, có thể thông qua tín hiệu sung điện kích phát thể nội từ trường, dẫn tới tế bào nội bộ quay từ trường, không chỉ có thể có thể bình thường diện dịch sĩ tố chất thân thể để cao, chiến đấu biểu hiện càng tốt hơn, còn có thể nhường cấp chủ đạo diện dịch sĩ thì thể hiện ra cùng loại thuật vực thứ gì đó. Tôn Ngạn nhìn Chu Chấp, ánh mắt sáng rực, cái này linh cảm đến từ mấy năm trước, một vị Diệt Dịch sĩ huyền nguyên. Diệt Dịch sĩ huyền nguyên, kia không phải mình sao? Chẳng thể trách quen thuộc như vậy. Trước đây Chu Chấp tại cùng trường tôn lương giả đại chiến lúc dùng chính là cái này kỹ thuật chế tạo ra cùng loại thuật vượt thứ gì đó. Không nghĩ tới, vận đuổi sao rời, cực lạc thế mà thật sự chế tạo ra dạng này chế thức trang bị. Chu Chấp đảo qua đám người xung quanh, những người này đều mặc đặc thù tin điện hào chiến đấu phục, không sai, thực là không tồi. Chu Chấp phủi tay, cực là kỹ thuật, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ra. Lúc này mới hẳn là thế giới dịch bệnh bình thường học thuật môi trường. Đen nghịt một mảnh. Phía trên, Trần Triều Tuần nghiêm mặt chứa cao thủ. Mặc dù bản thân hắn cũng đã là cao thủ. Hào tốn một thiên, Trần Triều Tuần thành công địa lẫn vào cục điều tra liên bang cực lạc. Nói đúng ra, là lẫn vào trùng trong. Làm là chân chính Trần Quân sinh người thừa kế, không hề nghi ngờ Trần thị hậu duệ, Trần Triều Tuần trải qua trùng kiểm tra huyết mạch, lại bởi vì cường đại người long rồng thực lực, bóng đã trở thành trùng thượng khách. Tốc độ nhanh chóng, nhưng Trần Tuần đều có chút hoảng hốt. Thật hay giả? Đối với ta yên tâm như vậy a? Rất nhanh Hắn theo trước mặt nam nhân trẻ tuổi trên người, hiểu được vì sao. Nam nhân trẻ tuổi tên là Hoắc Luân. Người cổ xưa Hoắc Hồ thứ 19 con trai, cũng là số lượng không nhiều, sử dụng đặc tù kỹ thuật, tại bây giờ thời đại này phục sinh rồng trong loài người. Hoắc Luân bộ dáng không tính là đẹp trai khí, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, da cực kỳ nếp hún, thậm chí có thể dùng xấu xí để hình dung. Nghe nói đây là bởi vì Hoắc Luân là sử dụng đông lạnh kỹ thuật tổn tục, trong tế bào băng tinh đâm xuyên qua màng tế bào, tại chữa trị trong quá trình biến thành bây giờ bộ dáng. Có thể hồi sinh diện dịch sĩ cổ đại, chỉ có cửa giả. Chuyện này ý nghĩa là, hóa ra Còn có trong đó phụ thuộc người, dường như chỉ có chủ đao cùng nhân long, thiếu khuyết trung lưu cùng tầng dưới chót diệt dịch sĩ. Trần Triêu tuần tự hỏi trước đó Hoắc Luân nói chuyện. Bây giờ vì hóa gia cầm đầu diệt dịch sĩ cổ đại, muốn làm đệ nhất kiện đại sự chính là khai chi tán diệp. Đúng thế. Ở cái thế giới này lưu lại con cháu mới là trọng yếu nhất. Cũng đúng thế, thật diệt dịch sĩ cổ đại nhóm lựa chọn cực lạc nguyên nhân một trong. Vì tính mở ra nguyên nhân, cực lạc đúng là lưu lại con cháu không hai nơi. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Diệt dịch sĩ cổ đại cùng hiện đại diệt dịch sĩ dường như rất khó sinh ra con cháu, thủ tinh xác suất cực thấp, tiếp gần 2 năm qua đi. Hoắc gia mới ra đời trẻ sơ sinh có thể nói là ít càng thêm ít. Hiện nay đã biết, nam nữ bất kỳ bên nào diệt dịch sĩ càng là mạnh mẽ thì càng có sinh hạ con cháu có thể. Làm gương. mẹ nhà hắn muốn làm ngựa giống. Trần Triệu Tuần có chút khó chịu. Nguyên một buổi sáng, Hoắc Luân dẫn hắn thấy vậy bảy tám cái Hoắc gia hồi sinh mà đến con cháu. Bất quá, toàn bộ đều là cấp chủ đao. Đồng thời, vì thời gian dài đông lạnh quan hệ, đại đô ý thức tan vỡ, không có chính thường suy tư của người. Hoắc Tiên Sinh, đi theo Hoắc Luân, Trần Triệu Tuần cuối cùng nhịn không được, ta không phải vô cùng đệ bụng làm ngựa giống. Nhưng có thể hay không cho ta đến một người bình thường a? Các ngươi thoát ra cái này. Hoắc Luân mặc dù tính cách bất thường, nhưng bây giờ ngược lại là vô cùng có thể hiểu được Trần Triều Tuần. Đối phương là hơn 20 tuổi nhân long, tổ chức trùng thống lĩnh người thừa kế, kết quả ngựa giống đối tượng cũng là như vậy. Khụ Trần tiên sinh, hiện nay vậy không có cách nào. Theo đại thai hại hồi sinh mà đến, cường giả chân chính 10 không còn một, có thể sống sót cũng đã là vận hạnh, rốt cuộc tổn tục sinh mệnh là thực sự nghịch thiên mà đi. Hoắc Luân thấp giọng nói, ta có mấy cái mỡ, các nàng hiện nay có nhiệm vụ của mình muốn làm, đến lúc đó ta lại an bài cho ngươi. Trần Chiêu Tuần mím môi đã không tới tự hỏi những nữ nhân này cứu lại có thể làm chính mình bao nhiêu bối tổ tiên là cái này nhân long nhân sinh sao một chút cũng không trắng lệ a hoắc luân đem trần triều tuần đưa đến một cái đại sảnh bên trong trong đại sảnh đều là tổ chức trùng hiện đại con cháu cùng phụ thuộc thế hệ tuổi trẻ bọn hắn nhìn thấy hoắc luân cùng trần triều tuần ngay lập tức nhã tức ý mắng hoắc đại gia còn có có thể cùng hoắc đại gia sóng vai người trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ lại vậy là một người long rồng có trong lòng người tự hỏi yên tâm đi chúng ta còn có dự bị phương án lần này chúng ta đội tàu thành viên ở phía ngoài vậy siêu tập đến không ít người có thể làm phối giống đối tượng mặc dù ngươi không phải ta người nhà họ hoắc nhưng rốt cuộc cũng là trần thị huyết mạch ngươi cũng được chọn một hoắc luân phủi tay hai cái to lớn thùng đựng hàng nhà tù bị mấy cái người khổng lồ nhấc vào một bên nam một bên nữ trong đó dường như đều là tản ra linh lực diện dị sĩ bọn hắn có trầm mặc có hoảng sợ hoắc luân đăng lên bậc cấp sắc mặt bình tĩnh các người, là trùng tại hiện thế ưu tú con cháu vì bọn ta trùng sinh hạ con cháu nhưng phải thuật tài nguyên có thể có nguồn có tất cả những thứ này hạt giống căn cứ trước đó huyết chiến bài vị trình tự lựa chọn Chẳng thể trách Trần Triều Tuần người được một loại mùi máu tanh. Nguyên trước khi đến chiến đấu quá a. Bất quá, thứ nhất lựa chọn thứ hạng, Trần Diệt Dịch Sĩ, liền từ ngài đến đây đi. Hoắc Luân thản nhiên nói, Nhân Long, lẽ ra có thế gian tất cả quyền quý. Nhân Long, nghe được hai chữ này, phía dưới trực tiếp sôi trào. Trần Triều Tuần là thực sự không có hứng thú, hắn vừa mới chuẩn bị tùy tiện điểm một, lại nghe được. Cái đó, nữ nhân kia, xem thật kỹ, vóc người này, ta yêu thích. Trên người còn có không tệ linh lực. Suyệt. đừng để người khác chú ý tới. Bất quá, lòng bên trong làm sao còn có cô ala. Trần Chiêu Tuần nhìn về phía trước, đột nhiên, thật có chút không tìm được. Có chuyện gì vậy? Sao? Còn có đồng nghiệp a? Thì, thì nàng. Trần Chiêu Tuần ngón tay chỉ hướng về phía trước. Chương 976, hoắc hoắc hoắc hắc, 2, chương 976, hoắc hoắc hoắc hắc, Hai. Ừm, có ánh mắt ta. Hoắc Luân chê bùa, nữ nhân này có thể xưng mỹ nhân, trên người lại có cấp chính thức linh lực, coi như là một không tệ giao cấu đối tượng. Nếu như không phải ngươi trước tuyển đi, ta là thực sự rất muốn nàng. Nghe Hoắc Luân lời nói, Trần Chiêu Tuần gạt ra nụ cười. Ha ha! Cái này! Nay mẹ nó không phải là của mình, đồng nghiệp, Hiệp hội Bệnh nhân số 9 sao. Mấy tháng trước đó, cùng mình cùng nhau hành động qua, cấp sạch ngân hàng sinh mệnh bảo khố. Sau đó, Trần Triều Tuấn liền nghe nói, vị này số 9 đi theo Hiệp hội Hội trưởng, tại huyền nguyên làm một kiện khó lường đại sự. Hội trưởng càng là hơn tự mình ra tay, chém giết ý để bộ diệt dịch sĩ cấp danh hiệu Chu Thông Nguyên. Kính sợ, đối với trí cao vô thượng Hội trưởng Đại nhân, Trần Triều Tuấn bây giờ chỉ có kính sợ đem chính mình một người nhát gan mà không tài năng phế vật điều giáo cho tới bây giờ trình độ, chỉ có thể nói trước đây chính mình cái đó tiện nghi biểu ca Trần Triều thăng sắc thực thái tráng niên mất sớm. Không, này không quan trọng. Quan trọng là số 9. Hiệp hội nội bộ, số 9 vậy thể hiện rồi chính mình chân thực khuôn mặt cùng năng lực. Giống trong loài người cấp diệt dịch sĩ, dịch bệnh đế quan người cùng tồn tại. Trần triều Tuần trong lòng có điểm phức tạp. Trong hiệp hội quy tắc ngầm không phải theo thực lực mạnh độ đến sắp xếp sao? Trần triều Tuần nguyên vốn cho là mình là thứ hai đến không nghĩ tới. Hiện tại trực tiếp hàng chót. Đây chính là truyền kỳ dịch bệnh cao ngạo vương giả đế quan a. Hội trường đến cùng là thế nào tìm thấy nhiều như vậy thực lực kinh khủng quái thai. Hoắc Luân nhìn Trần Triệu tuần biểu tình tự tiếu phi tiểu, còn tưởng rằng tâm tình của hắn kích động, Nghĩ phải thật tốt hiện ra một chút nam nhân hùng phong. Phụ thân nói cho ta biết, thống linh Trần Quân Sinh bị Vương Triệu thừa vận diện dịch sĩ chém giết, cần phải có người để thay thế nàng, mà cái này Trần Triệu tuần coi như không tệ, muốn lôi kéo, đồng thời đem nó chuyển hóa là người mình. Hoắc Luân hơi ngẩng đầu, khuôn mặt hiện lên một tia hung ác nhăm hiểm. Nam, trong phòng, cảnh cáo ngươi nói nhiều, ngươi dám sở một chút Tiểu Xuân Tử một chút, có tin ta hay không cho ngươi một quyền nói nhiều. Tiểu tiểu cô Ala đang đứng tại Ôn Lưu Xuân trên bờ vai chỉ vào Trần Triều Tuần lớn tiếng quát lớn, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi những thứ này số nam nhân đang suy nghĩ gì. Chính là nhìn ta vợ con Xuân bộ dáng tốt, vóc người đẹp thực lực mạnh nghĩ phải thân cận. Ôn Lưu Xuân có chút lúng túng. Trần Triều Tuần lúng túng hơn, hắn nhanh khoát khoát tay, "Đây, không có có ý tứ này, chỉ là vừa mới nhìn đến, cho nên." Nói đến đây, Trần Triều Tuần cảm xúc thu lại, nhìn về phía nữ nhân. Đế quan người cùng tồn tại Ôn Lưu Xuân. Lần trước số 9 ra tay mọi người đều biết, nàng cùng Y Liệp bộ khai đội trưởng Bạch thuật giao thủ dường như bất phân thắng bại. Mà đế quan thế nhưng cấp thủy tổ, theo đế quan hồi sinh, cùng với nó cộng sinh số 9 sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nàng bây giờ đã là rồng trong loài người, loại cấp bậc này diện dịch sĩ, làm sao có khả năng bị hoắc gia bắt nô thuyền bắt lấy? Số 9, ngươi cũng là bởi vì hội trưởng nhiệm vụ sao? chân Chiêu Tuấn hiện tại là biết mình thái, dự định biểu hiện tốt một chút một chút, chí ít trước cùng đồng nghiệp xếp hợp lý một chút hạt tròn độ. Ôn Lưu Xuân mím môi một cái, sau đó gật đầu một cái. Tại y bộ khống chế huyền nguyên sau đó, Ôn Lưu Xuân bắt đầu đi theo tàn đảng huyền nguyên bộ đội, sau đó ở trên đường mỗi người đi một ngã một hồi nguyên nhân là đế quan dò tra được một kiện thích hợp bản thân chạm dịch đao vừa đi chính là một tháng trước đó vài ngày vừa mới trở về liền bị hoắc gia bắt nô đội ngũ bắt lấy vì dịch bệnh hoành hành nguyên nhân bây giờ lục quốc bên ngoài chính là không bao giờ thiếu lưu dân cái này khiến hoắc gia bắt nô sinh xôi kế hoạch thông thuận vô cùng ôn lưu xuân cùng a quan bỗng chốc kinh lại dám bắt được thiên vương lão tử trên đầu đến vừa mới chuẩn bị phản kháng nhà minh lao bản xuyên thấu qua khe hở sinh mệnh gửi tới tin tức chớ phản kháng ta sẽ an bài người tiếp ứng các ngươi nhiệm vụ vậy rất đơn giản đánh vào hoắc gia nội bộ kéo dài chuyển vận về cổ đại tài liệu diện dịch thuật hoặc là diệt dịch sĩ cổ đại tài liệu thậm chí có thể là đại thay hại trong lúc đó cổ tịch hợp đấy tiếp ứng chính mình là đồng nghiệp của a tiểu xuân ngươi đừng lý người này người kia tặc mi thử nhãn nhìn lên tới thực sự không phải người tốt lần trước chúng ta đi cướp ngân hàng lúc ta còn nhớ hắn một mực trong bảo khố chầm chầm vào cái mông của ngươi nhìn xem a quan tố cáo ôn lưu xuân ánh mắt đống chốc thì sắp bé lên cái gì thế mà còn có loại sự tình này chân chiêu tuấn hít sâu một hơi làm lúc chính mình mẹ nó đang xem số chín trong tay và xin toàn năng có được hay không cái này cô a la thứ đồ gì a rất muốn đánh nó ngăn chặn nội tâm của mình Trần Triều Tuần nghiêm túc mà miệng, lời nói về chính đề, số 9, bây giờ hội trưởng ý nghĩa vậy rất rõ ràng, hắn muốn dò xét trùng tổ trước, sợ là muốn đối trùng động thủ. Sở dĩ muốn đối trùng động thủ thì là vì thống nhất cực lạc, cái này nguyên nên nhìn ra được. Trần Triều Tuần có giống như Trần Triều thăng trước chán một tốn hào, theo nam nhân mở miệng hơi rung nhẹ, theo ta được biết, số 2 cùng số 3, lần này cũng đi tới cực lạc, cùng chúng ta khác nhau, số 2 số 3 thực lực tất nhiên gần với hội trưởng. Chúng ta, nhiệm vụ gian khổ, thời gian vậy rất khẩn cấp, không thể lãng phí một chút thời gian, cần chế định kỹ càng dự đoán kế hoạch tác chiến. Ôn Lưu Xuân hít Tiểu cô Ala vậy hé mắt. Bọn hắn luôn cảm thấy, số 8 dường như là công ty trong loại đó đặc biệt nhiệt tình yêu thương cho lão bản không giảng buộc tăng ca công tác. Nhưng số 8 nói rất có đạo lý, Tiểu Xuân gật đầu một cái, bất quá, tối nay ta dự định đi trước dò tra một chút hoắc gia lão trạch, đã từng xúc giác đại thuyền bản thế nhưng vượt ngang tất cả mỗ bộ đội ngũ, dù là hồi sinh hẳn là cũng bảo lưu lại không ít đồ tốt, muốn cùng đi với ta sao? Trần triêu Tuấn lắc đầu, năng lực của ta hoắc gia như lòng bàn tay, đặc biệt cái kia thanh lưới hái vừa ra tay ai cũng biết là ta làm. Ôn Lưu Xuân núi bay, tiểu cô Ala khoát khoát tay chỉ lộ ra vô sỉ nét mặt, kia thật là thái đáng tiếc nha. đồng chí số 8, ngoại bộ tham dò rất trọng yếu, tổ chức thượng giao cho ngươi phối giống nhiệm vụ vậy rất trọng yếu, phân công khác nhau, có thể lý giải. không chỉ là trần triệu tuần, ngay cả ôn lưu xuân cũng cảm giác được ga quan thực sự là theo lấy thực lực mạnh lên, ngày càng vô sỉ. ngại quá. ôn lưu xuân chỉ chỉ cô a la đầu, có thể lý giải. cần cù chăm chỉ người làm thuê trần triệu tuần thành khẩn đáp lại. nam, không sai không sai không tệ. trần đoán hình ảnh can thiệp tham dò linh lực, thời gian thực theo dõi, còn có đợi 4 ct hình thức ban đầu cơ. mở rộng tầm mắt a. Chu chấp rất ít như vậy khen ngợi người khác. Trong phòng tiếp khách, hắn đang cùng Tuân Ngạn nói nói cười cười. Cực lạc tiên tiến y học có thể thống nhất chế tạo ra tiêu chuẩn phía trên diện dịch sĩ, diện dịch công nghiệp không có gì hơn như thế. Đáng tiếc, hôm nay là không cách nào trải nghiệm hóa trị liệu. Chu chấp có chút đáng tiếc, vì hóa trị dụng cụ ô nhiễm tính nặng hơn, đồng thời địch ta không phân, tại không có đồng đội miễn tổn thương tình huống dưới, Tuân Ngạn không định sử dụng hóa trị tới đối phó hội trưởng. Hội trưởng tiên sinh, ngài mạnh mẽ không thể nghi ngờ về phần cực lạc kỹ thuật, sau đó tất nhiên có thời gian cùng ngài chia sẻ đến cho chúng ta mỹ hảo hợp tác cạn ly. Chương 977, 3, Chương 977, 3, Dần dần vào đêm, trong cao không, đã từng là học viện y viện trưởng Chu Chấp nhìn tới một vận chuyển tốt đẹp bệnh viện, cần nhân vật là đa duy độ, ưu tú nhất tuyến ngoại khoa nhân viên, kinh nghiệm phong phú điều dưỡng viên tổ, có tiên tiến kỹ thuật diện dịch có thể ngồi trong chấn đại tiền bối, còn có năng lực đủ mạnh bị gạo, bạo vì tiền hành chính nhân viên. Mà bây giờ Chu Chấp dưới chướng hiệp hội bệnh nhân còn tính là tốt đẹp vận hành, dưới trưởng mỗi cái thành viên, dường như đều có thể một mình đảm đương một phía, cũng đã từng 23 hiệp hội bệnh nhân đóng lại đến. Nhân Long hàm lượng có thể nói là nâng cao một bước. Trần Triều Tuần cùng Ôn Lưu Xuân tương tính một a. 23 thông qua di truyền thuật, hiểu được hai vị nhất tuyến ngoại khoa nhân viên đã thông qua các loại thủ đoạn tiến nhập hóa ra. Chu chấp cũng không rất để ý. Nhất tuyến nhân viên công tác tương tính rất tốt mới là có vấn đề, dễ bao đoàn, nghĩ xa. Tại hai vị trẻ tuổi bên trong, Ôn Lưu Xuân không còn nghi ngờ gì nữa, đây Trần Triều Tuần trọng yếu hơn. Ôn Lưu Xuân xuất thân bình thường, vận khí lại tốt rồi do người. Không chỉ cộng sinh đế quan, còn chiếm được trợ giúp của mình, tiệt thể kế thừa cơ thiên nhân kinh nghiệm, cái này mô bản dường như tượng là thế giới này nhân vật chính. Bất quá Chu chấp cũng không cho rằng Trần Triều Tuần thì hoàn toàn so ra kém Ôn Lưu Xuân. Chu chấp đồng dạng không cho rằng Thiên Phú vận khí có thể quyết định người tất cả. Trần Triều Tuần là Trần Triều Thăng đệ đệ, trước đây tính cách lớn nhất thiếu hụt chính là nhát gan, vậy cùng từ nhỏ sống ở Trần Triều Thăng cái đó bản thân bên cạnh nhận cao áp có quan hệ, bây giờ khuyết điểm đã trên cơ bản khắc phục, nhưng là nhân long trình độ đã theo không kịp, nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải từ trên thân hoạch ra vào tay. Mà gia tổ cổ xương hóa ra cũng là thiên nhiên huyết chiến trước cuối cùng địch nhân. Chu chấp cảm xúc thu lại, đôi mắt như là nguyện sắc một lạnh băng. Hiện nay đã biết, chi phối chủng tổ chức cổ xưa hóa gia nắm giữ lấy kỹ thuật chụp ảnh chiếu đồng thời hư hư thực thực có thể thúc đẩy hoặc nói là ảnh hưởng nguyệt. Về phân dưới chướng diện dịch sĩ, phần lớn là chủ đao cùng cấp Nhân Long. Thì Chu chấp chỗ rõ sẽ đến, bây giờ hóa gia thành viên còn đang ở lục quốc các cái khu vực đào móc người cổ xưa mặc dù thông qua các loại thủ đoạn bảo mệnh sống sót người cổ xưa 10 không còn một, nhưng thời kỳ đại thai hại trùng là đứng đầu nhất, thậm chí có thể cùng Y địa bộ sánh vai tổ chức cường giả sát thực đủ nhiều, dù chỉ là một phần 10, số lượng vậy cực kỳ khả quan. Nghĩ đến đây, Chu chấp ánh mắt bên trong, cá đỏ xoắn kép trào. Theo phỉ Lãnh Thúy Phong Hướng hướng về phía trước, Phỉ Lanh Thúy Trung Ương, nhà cũ hoang ra. Trải qua ngàn năm, nơi này nguyên vốn đã suy tàn, nhưng ở tổ chức trùng hồi sinh sau đó, người nhà họ hoắc nhanh chóng đem nơi này phục hồi như cũ. Ngoại bộ, đen nhánh ảnh tử đứng ở đài cao. Thủ vệ có chút sâm nghiêm nói nhiều. Tiểu cô A la núp trong ôn lưu xuân trước ngực, bên trong cường giả nhiều đến giận sôi. Chí ít có 10 người long rồng trở lên. Ôn lưu xuân ánh mắt sáng rực. Tổ chức trùng trưởng khống giả thoát ra đây chính là bọn họ thực lực sao? Khó gặp rồng trong loài người, ở chỗ này lại cùng rau cải trắng đồng dạng. Thậm chí, những người này trải qua ngàn năm mài Đại đa số diệt dịch sĩ vẫn chưa có khôi phục lại. Ôn Lưu Xuân cẩn thận nhìn xung quanh. Người cổ xưa không chỉ tính cách cực đoan, bọn hắn cổ đại kỹ thuật diệt dịch vậy tương đối đáng sợ. Á Quan mở ra tự tính lặng. Đem lây nhiễm không triệu chứng cho ta mở tối đa. Ôn Lưu Xuân mở miệng nói. Đế Quan lây nhiễm không triệu chứng có thể che giấu khí tức của mình, đem trên người bệnh hóa cùng linh lực hoàn toàn trung hòa. Đồng thời, cánh tay phải của nàng tạo thành màu xám giáp đế quan. Ầm ầm. Tôn Lưu Xuân linh lực phun trào, từ bên trên bước vào nhà cũ hốc ra. Mới vừa đi vào trong đó, Ôn Lưu Xuân liền cảm thấy một loại khí tức cổ xưa, thậm chí có thể nói là mướp mèo. Nội bộ tất cả đồ vật đều lên năm tháng, cho dù là hồ nước cũng có một loại suy bại cảm giác, dù là trong đêm tối nó màu xanh biết rạng rạo. Có chút cổ quái. Ôn Lưu Xuân ẩn vào trong bóng đêm, đi về phía nơi sâu thẳm. Nhà cũ hấp ra nội bộ, toàn bộ đều là xuống ống đầy đủ diện dịch sĩ. Những thứ này diện dịch sĩ không phải trùng bản gia thế lực, mà là cùng đã từng gia tộc cổ xưa có quan hệ thân thích thế lực, như Trần Quân Sinh chỗ Trần gia, nếu như Trần gia còn ở đó, lại hướng nơi sâu thẳm, Ôn Lưu Xuân liền đã nhận ra không thích hợp. Hình như có đồ vật đến hồi dình mò. Vắng vẻ bên ngoài đình viện, Ôn Lưu Xuân cực kỳ cẩn thận, thiết bị chụp ảnh. Cho dù là thần võ một đời mới thiết bị chụp ảnh, vậy không có cách nào dò xét ra không triệu chứng trạng thái dưới A Quan. Nhưng đối phương dù sao cũng là gia tộc cổ xưa. Cô A La nhìn ra Tiểu Xuân chờ chờ, Tiểu Xuân là cao nạo vương giả, tuyệt đối không thể lùi bước nói nhiều. Nếu như bị phát hiện, thì đánh một trận, dùng mới chạm dịch đao, kỹ thuật mới. Ôn Lưu Xuân hơi suy tư, liền đi vào đình trong nội viện. Kết quả, không ngoài dự đoán, cảnh báo vang lên. A, A Quan rụt rụt đầu. Ôn Lưu Xuân còn chưa lên tiếng, hai đạo đáng sợ linh áp hướng phía bên này mà đến, phá vỡ tiếng gió, trực tiếp chặt đứt che đậy, lại có thể có người có thể xâm lấn đến nơi đây. Bên ngoài những thủ vệ kia là ăn cơm cô sao? Vang không trực tiếp đem bọn hắn xử tử tốt. Một tên mặc thuyền trưởng dịch trang tóc dài nữ nhân theo trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện, tay phải của nàng cầm dao lưới cong, tay trái mang theo một bạc trắng ngóc sắt. Bất quá, ở trước đó, người trước tiên cần phải phải chết. Nữ nhân trên trán có long rồng giận hình xăm, hiển nhiên là tổ chức trùng cán bộ. Hoa hoàn, hiện tại chính là thiếu khuyết người sinh sản lúc, cái này cấp long nữ nhân nên có thể vì ta sinh hạ con cháu. Ôn Lưu Xuân hậu phương, cao lớn độc nhãn nam nhân xuất hiện, nét mặt của hắn méo mó, đầu lưỡi túi ở phía ngoài, nhãn cầu hướng ra phía ngoài lật, dường như căn bản là không có cách chính khống chế cơ bắp không thể ước chế địa co rút. Ôn Lưu Xuân đứng vững, trước mắt cái này như là thuyền trưởng bình thường nữ nhân, là hoắc hồ cái thứ 6 nữ nhi hoắc hoàn cũng là xuất giác đại thuyền đoàn số 7 thuyền thuyền trưởng, tên hiệu là hỏng huyết cánh buồng là tất cả hoắc gia thuyền đoàn bên trong số lượng không nhiều nữ giới, quanh thân cất dấu cường đại huyết khí, hiển nhiên là một vị gia dạy vững chắc huyết dịch khoa nhân long. Về phần bên phải cái này nhìn lên tới có chút co rút đỡ đỡ nam nhân. Tổ chức trùng gia tộc cổ xưa bên trong cao gia con cháu cao thích. Gia tộc này tại Đại Thai hại bên trong, bị dịch bệnh cấp thủy tổ niếp dương tiêu diệt, cả gia tộc đều bị con kia dê bệnh hóa lây, cơ hội chết hết, cao gia con cháu cao thích, không có một cái nào tựa người. Ôn Lưu Xuân không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là đang nghĩ sao mỗi lần âm thầm dò xét đều sẽ bị người phát hiện. Nàng hơi tự xét lại một chút, tay phải mở ra, triển khai thuật vực. Người người sinh mã mà màn quan, mà ta, lên ngôi vua, không cho ta đi, ta thì đánh chết các ngươi. Lưu Xuân nói như vậy. Tiểu Xuân Quan sát đánh giá đến một màn này, 23 có vẻ cực kỳ kích động, tay nhỏ lắc lư. Không hổ là Chu Chấp huy hạ đệ nhất chiến tướng, nắm giữ đế quan lực lượng sau đó, nàng hình như ngày càng chiến đấu. Chu Chấp gật đầu một cái. Có cộng sinh đế quan còn muốn cùng những thứ này cực đoan cổ lão quái dạng đạo lý thì thật là kỳ quái. Căn bản không cần một câu, trực tiếp giáp đế quan hợp thể thế là xong. Nghe nói, nàng không dùng đến cơ thiên nhân để lại chạm dịch đao thiểu hoa bạch thủ hay là đế quan tìm đặc thù vật liệu, lợi dụng phương pháp đặc thủ mới khiến cho nàng thành công sử dụng. Chương 978, người cổ xưa hoa hồ Dưới ánh trăng đối lập, một, chương 978 người cổ xưa hoắc ủ dưới ánh trăng đối lập một nhân loại loại sinh vật này lá gan là hội dần dần lớn chân chiêu tuần là như thế này ôn lưu xuân vậy là như thế này bình thường tiểu xuân thu được bị đế quan chỗ cậu sinh ban đầu ở cùng bạch thuật trong chiến đấu lại chính diện bị thua ôn lưu xuân hiểu rõ tuyệt đối là chính mình vấn đề chính mình là mắt tiền thế giới thượng một cái duy nhất dịch bệnh cấp thủy tổ người cùng tồn tại vẫn là như thế cường đại cá thể đế quan nhưng không có đánh thắng một dòng trong loài người không phải là của mình vấn đề chẳng lẽ lại là đế quan vấn đề sao kéo cô a la chân sau một lần có thể nhưng một lần lại một lần không thể được Đầy đủ phân cứng, nhường Ôn Lưu Xuân mạnh lên chính là phần mềm, phần mềm từ chỗ nào đến, học tập cùng quân thuộc. Ôn Lưu Xuân còn nhớ chính mình lần đầu tiên dịch đấu là tại thành Ma Kỳ Dô lúc kia, đối thủ xung lên, Ôn Lưu Xuân ngay cả tầm mắt của mình cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Mà bây giờ, cứng lại giáp đế quan đập vỡ cao thích đầu. Tiện thể, Ôn Lưu Xuân một cước đem hắc hoàn đạp vào bên trong lòng đất. Hai người bệnh hóa, căn bản không có cách chạm tới Ôn Lưu Xuân. Vật khí của ta, thật sự là thật tốt quá. Ôn Lưu Xuân nhìn phía dưới, cảm thụ lấy vừa nãy chặt chẽ vững vàng đột vào, từ lại nói, A quan cải chính, Tiểu Xuân, không phải vật khí Trên thế giới này, bản liền sẽ có nhân vật chính nhân tuyển, ngươi trong lòng ta chính là thế giới nhân vật chính. Thuật vực tính lặng diện rộng bao trùm. Hai cái diệt dịch sĩ cổ đại tuyệt đại đa số diệt dịch thuật ngay cả dùng cũng không thể dùng. Thuyền trưởng Hoắc Hoàng từ túi láo bên trong lấy ra một quả quýt gần một cái, quanh thân huyết dịch bắt đầu hội tụ. Trên đỉnh đầu nàng xuất hiện dương đánh dấu. Cái này, rốt cục mẹ hắn là cái gì? Người cùng tồn tại với dịch bệnh. Đây là cái gì dịch bệnh, ta chưa bao giờ thấy qua, là những năm này xuất hiện mới dịch bệnh sao? Hoắc Hoàng quả thực khiếp sợ đến cực hạn chính mình thế nhưng tổ chức trùng thống lĩnh cấp bậc nhân vật sống qua ngàn năm đại thai hại mặc dù bây giờ chiến lược chưa từng khôi phục lại đỉnh núi nhưng cũng không phải ai tới đều có thể ăn vạ đối phương thuật vực dường như có thể phong tỏa diện dịch thuật người phụ nữ sau lưng cơ bắp co rút miệng sùi bọt mép nam nhân đứng dậy nét mặt của hắn có chút nhéo mó, trước mắt mà nói đỉnh cấp dịch bệnh cộng sinh diện dịch sĩ cực ít chỉ có hai cái cực kỳ nổi danh một cái là thời đại này dịch bệnh cộng sinh người khai sáng hoa thiên thu hiện nay đã mất tích mà một cái khác trước đó không lâu tại vườn nguyên gia Tây qua cùng với nó đối địch diện dịch sĩ là y hệ bộ bạch thuật chiến đấu kết quả chưa từng biết được Này phong tỏa linh lực, còn có dấu hiệu dương tính. Độc Nhãn nam nhân cao thích trước ngực bị Ôn Lưu Xuân một quyền đánh xuyên qua, nhìn lên tới thở không ra hơi, đế quan người cùng tồn tại. Đồng thời cũng là hiệp hội bệnh nhân số 9. Cao thích hô hấp tần suất tăng tốc. Sao vậy không nghĩ tới, buổi tối người xâm nhập, lại là loại cấp bậc này diệt dịch sĩ. Không ngờ tôi, phía trên Ôn Lưu Xuân lần nữa vọt tới. Đế quan cùng tuyệt đại đa số cấp thủy tổ khác nhau. Đại đa số thủy tổ am hiểu bệnh hóa cùng ô nhiễm, mà nó am hiểu tuyệt đối cường độ thân thể cùng năng lực chiến đấu. Toàn thân giáp đế quan nữ nhân, giống như công kích bằng thậm chí ngay cả trảm dịch đao đều chưa từng sử dụng. Hoàng Hoàn khuôn mặt thu ám, thời đại mới trong diệt dịch sĩ lại có mạnh như vậy ra hỏa. Nếu như là tại giã ngoại, chính mình cùng Cao Thích vẫn đúng là muốn bị người kia xử lý. Bất quá, Hoàng Hoàn móc sắt huy động, trong đó thế mà truyền ra đặc thù tín hiệu. Đồng thời, Ôn Lưu Xuân cảm giác được, còn có mấy đạo cường đại linh lực hướng phía bên này mà đến. A, đánh không lại thì gọi người, những thứ này người cổ xưa quá xấu rồi. A Quan phẫn nộ huy quyền. Bên ngoài trong thông đạo, Hoắc Luân chính vội vàng mà đến. Nhiệm vụ tối nay vốn là cho cái đó Trần Gia Trần tuần tìm mợ phối giống, không nghĩ tới, thế mà truyền đến đặc thù cảnh báo có người xâm nhập, tại tất cả cửa lạc còn có người dám vào xâm trùng trụ chủ sở. Chẳng lẽ lại là tuân ngạn những người kia? Hoắc Luân cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là nhìn máy truyền tin nơi phát ra. Hoàng huyết cánh buồn Hoắc Hoàn. Luân tuổi tác nàng so với Hoắc Luân muốn lớn rất nhiều, nhưng thực tế lại là Hoắc Luân tỉ tỉ. Không sai, cái này có thể có. hoa Hoàn sức mạnh bệnh hóa bệnh sở có bụt cùng Trần triệu Tuần cúm gia cầm mặc dù không có như thế vừa khít, ngược lại cũng không có như thế bài xích. Nghĩ như vậy, Hoắc Luân phóng tới nội đỉnh. Chúng nhân long càng ngày càng nhiều, chỉ có thể rút lui. Tốn Lưu Xuân hiểu rõ. Hóa ra tất nhiên có trên nhân long chiến lực, nếu như bị bắt lại, cho dù là toàn năng trí cao vô thượng hội trưởng cũng rất khó làm. Trạm dịch đao thiều hoa bạch thủ rút ra, tay trái thoa lên thật không dễ dàng theo nơi nào đó gì, chỉ bên trong tìm thấy dầu đao mới miễn cưỡng khống chế đã từng thiên nhân trạm dịch đao. A quan không am hiểu sử dụng trạm dịch đao, nhưng là diệt dịch sĩ, ta cần sử dụng trạm dịch đao. Ôn Lưu Xuân khuôn mặt nghiêm túc, cảm nhận lần lượt mà đến mạnh mẽ linh lực. Chính mình kế thừa thiên nhân viện trưởng trạm dịch đao, liền không thể bôi nhọ đó Thanh lãnh nguyệt chiếu sáng vỉ ban đêm, chu chấp được tại thiên đỉnh phía trên số chín một người đỉnh ở nhiều người như vậy long rồng thực lực ngược lại là coi như không tệ. rốt cuộc có đế quan, có cơ thiên nhân, còn có chính mình gia trì, cho dù là một ngược chí đều có thể thành tài. ba tháp. chu chấp rơi vào hậu viện mặt đất, đã cùi hơi rung động. phía trước to lớn tòa nhà bên trong, dường như có người đang vận động. người cổ xưa thật đúng là thời khắc chú ý, dường như có lẽ đã chuẩn bị xuất thủ. chu chấp hí mắt, cái này không thể được. ôn lưu xuân đánh người long rồng là chuyện của hắn, nhưng trên nhân long ra tay, chính mình thì muốn ngăn cản. nội bộ đục ngầu nhãn cầu mở ra, vô cùng hơi thở của lao hóa. Phản phất biển lớn đánh tới. Đế quan, ngươi cùng tồn tại, muốn bắt sống, vẫn là phải bị nhân ra tay. Mục nát khí tức hướng phía tiền đỉnh vừa mới lan tràn, lại bị mạc danh xuất hiện đặc thủ khí tức cản trở. Xích hồng hồng ngư chập trợn. Yêu Dạ dưới bóng đêm, thấy không rõ khuôn mặt nam nhân chậm rãi mà đến. Lấy lớn hiếp nhỏ bị chó cắn. Đây là Vương Triều truy long một câu ngắn ngữ cổ ngữ, ngài nên nghe qua đi, hoặc hổ tiên sinh. Ầm ầm. Áp lực cường đại, đem toàn bộ cánh cửa chấn động ra tới. Từ độ lao hóa người, ngồi lên xe lăn, đánh lấy chuyền nước. Thân thể hắn cực kỳ gầy giống như thoát nước bình thường căn bản là không có cách nhìn ra đó là một người còn sống, phản giống như là khô quắt thi thể. Nếu như không phải biết được, không có người biết, hiểu rõ, vị này là cổ đại tổ chức trùng người lãnh đạo, khống chế thế giới lớn nhất diện dịch thuyền đoàn người cầm lái, kinh khủng nhất, cổ xưa người. Nghe đại danh đã lâu, hiệp hội bệnh nhân hội trưởng. Nghe nói, người đi ở y liệu bộ, không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy sẽ đến từ lạc. Dọan thoát hồ hữu khí vô lực, còn là một bộ sắp phải chết bộ dáng. Chu chấp mặt không biểu tình, quả nhiên cùng ý bộ ám thông xã giao a. Chính mình bản thể tại quân lâm thành thông tin, sợ là chỉ có y bộ hạch tâm bản gia mới biết được. Ở ngoài xa ngàn dặm Hắc Hồ có thể biết được, hiển nhiên là y Ilya bộ thập gia trong có nội ứng. Chương 979, người cổ xưa Hắc Hồ. Dưới ánh trăng đối lập, 2, chương 979, người cổ xưa Hắc Hồ. Dưới ánh trăng đối lập, 2. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân Chu nhiễm, kế thừa chức nhiệm hội trưởng 23 lực lượng người. 23 tử vong lúc, Hắc Hồ đã theo cổ đại hồi sinh, nhưng bởi vì muốn xúc tích lực lượng, cho nên chưa từng tham dự trước đây đại hội tuyển tú. Hắn biết là 23 rất mạnh, mạnh phi thường. Hư Hư thực thực là thuốc của thế giới 23, thậm chí có thể cùng Ilya bộ vị kia ma vương phân cấp thấp. Hoặc tiên sinh, thực sự là ngại quá. Chu chấp có chút thấy nãy mà tỏ vẻ, tối nay đến thăm, thật sự là mạng muội, chủ yếu là nhà ta nhân viên tự tác chủ trương, cùng ta không có có quan hệ gì. Hoặc hồ già yếu bộ mặt mang theo tiêu chuẩn nụ cười. Tự tác chủ trương? Hiệp hội bệnh nhân số 9 thế nhưng trong truyền thuyết dịch bệnh đế quan người cùng tồn tại, loại cấp bậc này diệt dịch sĩ, tầm thường mấy người long rồng có thể căn bản ngăn không được nàng. Không có biết bậc cha chú mục đích bản thân thủ ý, số 9 như thế nào lại tới nơi này. Không sao, hội trưởng tiên sinh, Hoặc gia rất chào mừng ngài. Đồng thời chào mừng tất cả hiệp hội thành viên. Hoắc Hổ cơn thân, không có bất kỳ cái gì thủy khí, thật giống như tất cả trình độ đều bị rút khô, một bộ cực kỳ khô quắc cảnh tượng, bất quá, ta biết ngài kẻ đến công thiện, trên người của ngươi có gương hương vị, nên trước khi tới, đi tìm qua Tuân gia người ạ." Hoắc Hổ nụ cười hơi thu lại. Hắn xe lăn vậy theo không khí ngưng trọng hơi chuyển động. Nhìn chung tất cả lịch sử, như cùng ngươi dạng này diệt dịch sĩ, cũng ít càng thêm ít. Cho dù là tại vị diện thế giới loài người đại thai hại bên trong, ngươi cũng vậy không hề nghi ngờ đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như có thể, ta không muốn cùng ngươi là địch." Hoắc Hổ nhẹ nói. Chu chấp lắc đầu tùy ý bắt giữ nô lệ, đem người thường coi là heo chó, là cái này người cổ xưa diễn xuất sao? Hoắc Hồ dường như cũng không nghĩ tới vị bệnh nhân này hiệp hội hội trưởng là dạng này người, hắn có chút hơi điệu kinh ngạc, sau đó ngược lại là mở miệng trả lời, hội trưởng tiến sinh, ngươi gặp qua, tuổi già lao nhân sao? lại có lẽ là sắp chết bệnh nhân. trong đó tương đối một bộ phận, bọn hắn ai hoán, khóc thúc thiết, nhát gan, mẫn cảm, lúc tuổi còn trẻ kia thịnh vượng sinh mệnh lực, theo lão hóa cùng tận bệnh mà trôi qua. mỗi một cái người lạ, cũng tồn tại thịnh vượng mở đầu, theo đại thai hại trong lúc đó sống sót, trải qua ngàn năm. Đối mặt là một chưa từng thấy qua toàn bộ thế giới mới, mọi thứ đều cùng ngàn năm trước hoàn toàn khác biệt, người cổ xưa không cách nào dung nhập thế giới này, thậm chí muốn mặt đối với mình mục nát đi qua cùng suy bại đồng nghiệp, ta có 57 con trai, 36 cái nữ nhi, trừ bỏ chết bởi đại tai hại, chí ít có vượt qua 60 người sử dụng các loại kỹ thuật nếm thử sống sót. Hoắc Hồ em hai nói, nhưng thật sự có thể sống đến bây giờ, lại 10 không còn một, mỗi một lần có người vớt đến cổ xưa tủ đông, phong tỏa hồ phách, đặc tù hồ linh, đối với ta mà nói, đều là chờ đợi, nhưng này phần chờ đợi, tại mở ra sau đó, liền sẽ theo nhìn thấy hư thối huyết nhục mà khách kín. Người cổ xưa nhóm trải nghiệm thống khổ to lớn, lan tràn đến thế giới này, kéo dài trùng, chết cũng không hàng ý chí. Thế giới này, người chết là đại tự nhiên cũng có người nên tha thứ các bệnh nhân tùy hứng. Chờ đến chúng ta lại lần nữa kéo dài ở cái thế giới này, mọi thứ đều hội biết tốt, dịch bệnh, y thể bộ. Lẽ ra quỷ cổ xưa ý chí phía dưới, đối mặt lão giả, Chu chấp cũng không có ngay lập tức phát biểu. Chu chấp, người này thật tốt có thể nói a. 23 nhíu lại nho nhỏ lông mày, cảm giác hắn nói được rất đúng, nhưng lại tồn tại rất nhiều vấn đề. Chu chấp lắc đầu. Đỉnh cấp diệt dịch sĩ, căn bản sẽ không đem mình làm làm nhân vật phản diện bọn hắn cũng được đi tại chính mình trên đường, sử dụng diện dịch thuật khai sáng tự cho là đúng tương lai người, ta cũng không đồng ý quan điểm của ngươi. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, hắn không có lý do gì, bất quá, hôm nay ta cũng không có ý định cùng Hoắc Tiên Sinh có cái gì quá nhiều dây dưa, ta tới nguyên nhân là muốn mở, bây giờ chúng có phải có từ phụ chi cụt, chỉ thế thôi. Chu chấp rất trắng ra, chi cụt từ phụ mặc dù mình cũng chưa từng gặp qua, nhưng nên có qua, vật kia hiện tại xem ra là chiến lược tính bất tư, nếu như nắm bắt tới tay, hẳn là sẽ đối lại sau đối kháng thủy tổ cùng Y Bộ có giúp đỡ chí ít không thể một thằng lưu tại tổ chức trùng những tính cách này méo mó diện dịch sĩ trong tay. Hoắc hồ trên mặt nếp vốn ra cũng ngưng đến cùng nhau. Có, hội trưởng, có. A, hắn vậy ngay thẳng như vậy. Chu chớp hí mắt. Chỉ là, chúng ta một không gọi nó chi cột của từ phụ, ngoại thần từ phụ, có phải không thuộc về thế giới này không biết tồn tại, ngài mạnh mẽ, đại biểu tật bệnh đối với nhân loại không cách nào kháng, cự uy hiếp, theo nhân loại ăn tươi nuốt sống, lần đầu tiên dùng nước bọt liếm lắp vết thương phát hiện có thể khử trùng, đối kháng dịch bệnh diện dịch thuật vẫn như cũ không cách nào chống cự từ phụ dù là một kia, nhân loại, không, bất luận là ai, đều không thể làm được chuyện như vậy chứ đừng, nói là tách rời từ phụ, là chúng hiện nay lãnh đạo tối cao nhất người, hoắc hổ căn bản khinh thường tại quanh co lòng vòng. Tay trái của hắn một quyển làm bằng đồng sách có hơi là ra. Bệnh nhân ban đầu chi cụt nên dùng danh xưng như thế kia, chính xác nhất. Thế giới này ban đầu bệnh nhân cùng từ phụ dung hợp lại cùng nhau, lại sau đó bị trùng cùng y địa bộ liên thủ tách rời, đây mới là thế giới chân tướng. Đang khi nói chuyện, hoắc hổ phía sau, nguyên sắc dâng lên, yêu dám mà lại mỹ lệ. Mặt danh bệnh hóa không dấu hiệu địa lan tràn ra. Nguyên lai like là như vậy a. Chu chấp gật đầu một cái. Kia trên người mình cái đó thông tin bí ẩn nhưng thật ra là bệnh nhân nguyên sơ chi cụt. kia tại sao lại chạy đến chính mình nguyên bản thế giới bên trong đâu? bệnh nhân nguyên sơ, thế nhưng một khó chơi ra hỏa, nếu như nếu như ngài sống tới ngày nay, sợ là đại tai hại còn có thể lặp lại một lần, làm sao, hội trưởng, người muốn không? chu chấp không nói gì, nhận lại đau, loạn huyết và sấm, không trọng tâm trường đau người bình thường căn bản là không có cách nắm cầm, tại màu đen một loại có vẻ quỷ dị rất, đó chính là cầm ai chế tạo chạm dịch đau, có bồng bộ sinh mệnh lực, đã như vậy, nhường bị nhân trước nhìn xem một hồi tiểu thuyết đi, trên xe lăn. Hoa hồ lật ra trong tay tên là tình yêu thời đại thai hại sách. Phía sau, nguyên sát tràn ra, mặt tối của trăng. lại tới. 23 hừ một tiếng, Hắc Hải đánh tới. Trong biển, thủy chiếu bốc lên, Trâm thấp kéo dài kình ca tại rộng lớn Hắc Hải thượng bốc lên. Vương kình, hoàn chỉnh. Cấp độ bệnh hóa, bệnh trung chi long cực hạ, cổ đại. Nguyên bệnh hóa, bệnh sợi vi rút thuộc lây nhiễm, vi khuẩn tính viêm phổi, khuẩn mỡ rủ sơ bệnh, bệnh ký sinh trùng. Cự đại kình ngư nhảy ra Hải, giống như một bộ diễm lệ thế giới danh Máy móc khống chế trang bị là hoàn chỉnh, này thất lễ hình chiếu, tựa như là nguyên bản 23 chân thành nói. Nam, ở ba. Giáp đế quan, vô địch thiên hạ. Thuật vực tính lặng diện rộng vừa mở, có một cái tính một toàn bộ đánh thành dương tính sát gần nhau. Ôn Lưu Xuân vị vương giả tư thế, gắng gượng địa áp chế mặt vị trí thứ 4, năm rồng trong loài người. Đế quan, nhìn lên tới chẳng qua là cảm mạo mà thôi, là gì mạnh như thế? Hỏng huyết cánh buồn hoa hoàn lao đi máu trên mặt nước động. Mới không phải bình thường cảm mạo đâu. A quan đứng ở Ôn Lưu Xuân trên bờ vai, tự tin trả lời. Chương 980, chúng hiệp hội bệnh nhân, chương 980, chúng VS hiệp hội bệnh nhân, một Ôn Lưu Xuân nhất kỵ đương thiên, tại nhà cũ hắt ra bên trong tách ra cả đám long rồng. Bệnh sở có buồn. Ôn Lưu Xuân túi đầu, cảm thụ lấy trong cơ thể bệnh hóa. Loại trình độ này căn bản không có cách xúc phạm tới ta. Đế quan ban đầu và cấp có chút quá cao. Bệnh sở có buồn căn bản không có cách ô nhiễm đến trong truyền thuyết dịch bệnh. Vì là ta vụ. Tiểu Xuân ta đã nói rồi, chúng ta cùng nhau là vô địch. A Quan Hưng phấn mà nói, cao ngạo vương giả cần đồng hành đồng bạn. Ngươi đã dần dần thích ứng cố lực lượng này. Tiếp theo chúng ta có thể hướng phía trên nhân long đi tới. Điều kiện tiên quyết là không nên bị trước giờ xử lý. Ôn Lưu Xuân nghe vậy dùng thiểu hoa bạch thủ múa một đao hoa, lưng sau đó xuất hiện một ít màu đen khối cầu, là lúc trước Cơ Thiên Nhân sử dụng Thiên Nhân Ngũ Suy. Bất quá Thuần túy Thiên Nhân Ngũ Suy cho dù là đế quan người cùng tồn tại cũng vô pháp sử dụng. A Quan sử dụng dầu đao chặn đem cố lực lượng kia không chế tại Ôn Lưu Xuân bên ngoài cơ thể chế tạo ra riêng một ngọn cờ phương thức công kích. Ôn Lưu Xuân bất cứ thủ đoạn công kích nào đều sẽ bổ sung thượng Thiên Nhân Ngũ Suy hiệu ứng tiêu cực. Tốt. cứ như vậy, lao ra đi. Ôn Lưu Xuân thân hình bạo động, đen nhánh tử vạch phá bầu trời đêm, vừa xông phá Cao Thích đám người phòng ngự nhưng từ lưng ra hiện lên một đạo kinh khủng màu đen sạt tuyến trong chớp mắt Ôn Lưu Xuân trên người giáp đế quan bị xuyên thủng bộ phận nội tạng trực tiếp bị bị bỏng Ôn Lưu Xuân bị đau nháy mắt rơi vào mặt đất một bên trên trời ảnh tử lấp lóe Thư Thảo chiếu ảnh xuất hiện một con chê khuất bầu trời con rơi rơi xuất hiện trên bầu trời hóa ra Khiều kinh khủng cảm giác cá bích để người dùng mình quá dị bộ mặt đối với Ôn Lưu Xuân nụ cười gằn cái này đây là vật gì Ôn Lưu Xuân thương tới nội tạng chính đang nhanh chóng khôi phục chỉ là vừa mới hắt quang dường như ô nhiễm đến Ôn Lưu Xuân nhiệt độ của người nàng đang lên cao đồng thời đầu vậy bắt đầu kịch liệt đau đau. Á quan lần đầu tiên sắc mặt biến hóa, cái này, đây là dịch bệnh vũ, hình như cùng ta còn thuộc cùng loại dịch bệnh. Ta tại cổ đại trên điện tịch gặp qua. Nhi Khanh Vi rút cò rùa nạ, bức quan vương, tại thời kỳ đại thai hại thậm chí được xưng là kế tiếp ai nhưng đã bị tổ chức trùng diện dịch sĩ tiêu diệt. Tiểu này đẳng cấp dịch bệnh, hồi sinh sẽ không như thế nhanh. Phía trên con rơi rơi xuất hiện, trực tiếp nương theo lấy sử thi hòa âm. Hắc biên như cùng nhân loại ác ngậu, xoay quanh vùng trời, miệng phun hắc quang, nhìn chằm chằm ôn lưu xuân trên bờ vai con kia của ala Tựa hồ đối với cái này cùng mình có cùng loại khí tức giá hỏa rất bất mãn. Đế quan thực lực cường đại, nhưng là không hề nghi ngờ nhân tài mới nổi. Nay bức quan vương dường như căn bản không đem cô A La để ở trong mắt, con rơi rơi trước cánh, phát ra dường như không cách nào dùng lỗ hai bắt giữ âm tần. Sau đó, Phốp Phơ Ba, Ôn Lưu Xuân màng nhĩ trực tiếp khủng, dâng trào ra hàng loạt máu tươi. Không khí tại cao tầng chấn động. Thứ quỷ này đã đạt tới giới hạn nhân long. Ôn Lưu Xuân không có nửa điểm do dự, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trung quanh thoát ra diện dịch sĩ lại tựa hồ như căn bản không có mảy may nhận buổi rối, mạnh mạnh hướng nữ nhân vọt tới. A quan sắc mặt cũng thay đổi, này rơi chết là mở bạn tổn thương à sao một chút hiệu quả đều không có. ở mà ba mặt tối của Trăng. Chu chấp nắm lấy chạm dịch ao, giống như đứng ở thế giới cuối cùng. hắn đương nhiên có thể cảm giác được nhà mình nhân viên Tiểu Xuân trạng thái, vô địch thiên hạ nhân tài mới nổi mới quan gặp phải tiền bối nghi khăn vi rút, cả hai đều là thuộc về vi rút có rô nã phân loại, không còn nghi ngờ gì nữa giữ vững đồng hành là hoàn gia nguyên tắc vô cùng không đối phó. mà bây giờ cô a la tiểu a quan coi như là bị ôn lưu xuân năng lực có hạn chế, sợ là phải bị áp chế. bất quá kia bức quan vương dường như cũng không phải bản thể mà là nào đó trong lịch sử hình chiếu. Chu chấp nhìn thấy kia rơi đen đầu tàn phá không chế trang bị. hắn quay đầu, tại một mảnh sử thi hùng vĩ hòa âm bên trong nhìn lấy vương tình, thay vì nói nguyên bản kỳ thực càng không bằng nói là hoàn chỉnh hình chiếu, chỉ ít đều là cấp long cực hạn trình độ. Chu chấp sau lưng tứ thánh thú hiển lộ, sứ giả thứ hai cùng hình thức thứ nhất kiểu này châm với thân thể người thuật vượt hiệu quả cũng không nổi bật. hoặc hồ lao tiên sinh, thật lợi hại a, này chính là của ngươi năng lực sao? Chu chấp đột nhiên cười nói, trên xe lăn liếc nhìn tình yêu thời đại thay hại lão đầu, hắn đục ngầu nhãn cầu giật giật. Nhân loại đi học ban đầu là một căn cứ vào bản năng, sinh hoạt kinh nghiệm, vũ thuật cùng với thánh nhân giải thích một mạc hệ thống, nó theo nhân loại cùng tận bệnh đấu tranh nhu cầu mà dần dần sinh ra cùng phát triển. Đối với diệt dịch sĩ mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Là linh lực cường độ, hoặc là cường đại diệt dịch thuật độc nhất, lại có lẽ là có thể điều động tất cả quyền thế. Những vật này, tại bánh xe lịch sử dưới, sẽ chỉ bị nghiền nát, thật sự có thể đại biểu diệt dịch sĩ, hoặc nói là tất cả hệ thống diệt dịch thứ gì đó, chỉ có hai chữ. Hoắc Hồ rũa ra khâu cặn ngón tay, so mồ đà, nhìn lên tới còn có một chút quái đáng yêu, kinh nghiệm đám nhân loại trong lịch sử lấy được kinh nghiệm cùng giáo huấn không ngừng mà cải tiến, tìm thấy tiến hành những đối phương pháp, dịch bệnh không đáng sợ, đáng sợ là không biết dịch bệnh. Theo trong lịch sử, Đào móc xuất xứ đã đánh bại dịch bệnh, mở từ hiện đại khoa học kỹ thuật chiếu ảnh đến hiện thực, là cái này trùng năng lực một trong, đủ để chống lại ý lý bộ ma vương năng lực. Hoắc Hồ nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trên người linh lực lại điên cuồng tăng vọt. Có thể nói, Chu chấp từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh áp cường đại như vậy người. Chỉ ít theo linh lực đi lên nói, Hoắc Hồ mạnh mẽ, thậm chí vượt qua nguyên nhân. Đó là rõ ràng. Theo trong lịch sử lan tràn tới vô địch. Người nói đúng, nếu như chúng ta không phải đối địch trận doanh Hẳn là sẽ là không tệ bằng hữu, rốt cuộc ta cũng cho là như vậy." Chu chấp Thản nhiên nói ra, đối với diện dịch sĩ mà nói, thứ trọng yếu nhất chỉ có một, đó chính là kinh nghiệm. Chỉ cần có đầy đủ luyện tập bệnh nhân, cho dù là kẻ ngốc, cũng có thể quen tay hay việc biến thành ưu tú lâm sàng thuật giả, bất quá, ta cho rằng diện dịch sĩ cũng cần ung dung năng lực ứng biến, tật bệnh cũng không đã hình thành thì không thay đổi, bệnh nhân cũng không nên là tiểu bạch chuột, liền như là một lần nữa nguyệt cùng vương kình tổ hợp. Cái này cá voi là bản thể, nhưng, tháng kia, không phải a?" Chu chấp cầm loạn huyết vạn sấm dùng sức hướng phía bầu trời một đỉnh. Bầu trời tảng sáng, tất cả bầu trời nguyệt sắc, bị Chu chấp cường đại linh lực chặn đứt. Nguyệt hư ảnh không có ở đây, cá voi cũng sẽ tiêu tán. Chu chấp cười nói, hiện tại, hiệp 2a. Hoắc Hồ híp mắt lại, đôi mắt sừng sưng lên. Hoắc, là hội trưởng, chúng ta có thể cứu á. A Quan nhìn lên bầu trời bị đánh mở một đường vết rách, cảm thụ lấy trong đó như là cá con bơi lội linh lực, hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Bước quan vương trùm sáng lại một lần nữa đánh tới. Tiểu Xuân cắn răng vừa mới chuẩn bị mở ra áo giáp ngăn cản, lại nghe thấy, diện dịch thuật loạn nhà Vũ Tiễn, vô số long vũ tử trên trời giáng xuống. Phát ra sát thép vỡ vụn âm thanh. Ai? Lẽ nào? Truy kích hoạch hoàn, Hoắc Luân đám người sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ lại, Hiệp hội bệnh nhân viện con đến, chương 981, chúng VS hiệp hội bệnh nhân 2, chương 981, chúng VS hiệp hội bệnh nhân 2. Nguyễn nhân khẳng định là mạnh nhất diệt dịch S. 23 cũng coi là thực chí danh quy. Hoắc Hồ chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi thọ cũng không phải không được. Cơn M.N. Trần Triều Tuần là ai? Vì một kích xinh đẹp vũ tiễn ngăn cản được bước quan vương công kích, sau đó xuất khí ra sân rồng trong loài người cầm trong tay mỏ tím lười hái, mặc dịch trang quạ bác sĩ mỏ chim lóe sáng đằng tràng. đó, hào Huynh đại vũ, a quan đông chốc đối với đồng nghiệp số 8 rất có đổi mới, cái này ra sân có chút tiểu soái. đáng tiếc, lần nữa một đạo hắc quang đánh tới, Trần triều tuần cả người bị đánh vào bên trong lòng đất. cũng ra cầm lưỡi hái, hoắc luân thần sắc hơi động, nét mặt trở nên dữ tợn, bác sĩ mỏ chim ngươi là, Trần triều tuần, ngươi đang làm cái gì? cho ta ra tay, đem hiệp hội bệnh nhân số 9 đế quan cầm xuống. hoắc luân khuôn mặt kia nhìn lên tới có chút méo mó, xa xa trong bụi mù, Trần triều tuần treo lên mặt nạ mỏ chim bỏ lên trên da rẻ của hắn như là lưới dao bình thường vũ tiễn từng chiếc dựng đứng t đau quá a vừa nãy phương thức ra sân là trần triều tuần học trần triều thăng ban đầu ở trang viên thế tâm tuổi nhỏ trần triều tuần nhìn thấy biểu ca từ trên trời giáng xuống có chút quá xoái khó được bản thân bắt trước một chút kết quả trực tiếp liền bị quái vật kia anh kích xuống dưới đây cũng quá chật vật dùng chạm dịch dao lược tâm minh giả chống đỡ lấy thân thể chính mình trên người sức mạnh bệnh hóa phun trào trần triều tuần vung tay lên ta nhưng không có toàn thân tâm gia nhập tổ chức chúng đấy rốt cuộc ta cùng nàng cũng coi là đồng nghiệp Nói xong, Trần Triều Tuần ánh mắt bên trong mang theo niềm ai, hiệp hội bệnh nhân, số 8, triển khai thuật vực, nhà vũ tả vực. Màu tím lông vũ bay múa, trong chớp mắt đem trước mặt hóa hoàn trạm dịch đao móc sắc ngăn trở. Số 8, Hoắc Luân sắc mặt đột biến. Hiệp hội bệnh nhân nghe nói là theo thực lực đến xếp hạng. Số 9 cũng mạnh như vậy, số 8 không phải càng kinh khủng sao? Cái này Trần Triều Tuần kế thừa Trần Quân sinh lực lượng, chẳng lẽ lại một mực gần dấu thực lực sao? Ầm ầm. Sức mạnh dịch bệnh cùng linh lực còn như báo táp quét sạch cùng nhau. Hoắc Luân càng là hơn nóng nảy, hắn nhìn hướng lên trời không Hiệp hội bệnh nhân hội trưởng Chu Nhiễm đang cùng phụ thân chiến đấu. Hắn, kích phá nguyệt tạo ảnh. Thật là quái vật a. Hoắc Luân cắn răng, rút ra bên hông đao. Ngoài ra một bên, Lên ba. Chiến dịch đao va chạm, bộc phát ra tia lửa nhỏ. Trần triêu Tuần cùng Ôn Lưu Xuân sóng vai đứng. Ngươi lần này còn rất đẹp trai, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn đi phối giống đấy. A quan hắc hai tiếng, đối diện kia cái móc sắt thuyền trưởng nữ còn rất khá. Trần triêu Tuần lạnh hừ một tiếng, phối giống là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại hay là nghĩ muốn làm sao đối phó những người này đi. Trần Chiêu Tuần đối với cái này tiểu cô a la không khách khí nhưng đối với số 9 hay là vô cùng khách khí, hắn nhìn về phía Ôn Lưu Xuân, thực lực của ta kém xa ngươi, chỉ có thể tạo được trợ giúp tác dụng. Ôn Lưu Xuân sửng sốt, đối phó. Ý của ngươi là? Trần Triệu Tuần đem lời hai cán giải kết chẳng ngang, đặc điểm của ta chính là nhắc gan, bình thường sẽ không bước lên lớn như vậy, mạo hiểm tới chỗ như thế, nhưng bây giờ là ngoại lệ. Số 9, hiện tại chính là hướng đám lao giả này phản kích lúc. Vì chúng ta còn có gấp rút tiếp việc đấy. Mắt sát thuyền trưởng Hoắc hoàn nhìn chăm chăm Trần Triệu trên người nàng huyết khí càng ngày càng dày đặc, vừa mới chuẩn bị muốn xuất thủ, hậu phương khí tức kinh khủng lan tràn ra triển khai thuật vực, duy ngã độc tôn. Trên bầu trời, sáu thanh trảm dịch đao xé rách hư không, thế mà trực tiếp đem rơi đen xuyên thủng. Một tịch áo trắng hiện lên, cầm trong tay dịch bệnh đồ giám nam nhân, hóa thân hắc thủy, được qua bầu trời. Ai ba? Cao Thích lạnh lùng nói, trong hư không, giẫm lên bước quan vương Tuấn Mỹ nam nhân nhìn Cao Thích, động kinh. Ta nhớ được, trước đây tất cả động kinh gia tộc đều bị Niếp Dương xử lý tới, ta tận mắt nhìn thấy, không ngờ rằng động kinh gia tộc thế mà còn có sống sót diện dịch sĩ sao? Nam nhân tựa hồ tại kỳ lạ nhìn cái gì. Cao Thích ánh mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng, sắc ý tràn ngập phát luôn nét mặt khẽ biến tận mắt nhìn đến nghĩa là gì người này chẳng lẽ lại cũng là cùng bọn hắn giống nhau người cổ xưa còn chưa kịp nghĩ kỹ vùng trời nam nhân vươn tay cánh tay một viết hai thực sự là ác thú vị a như các ngươi chứng kiến thấy ta là hiệp hội bệnh nhân số 2. điều khiển 6 thanh trạm dịch đau vi hóa thân liên hoa hình thái ra sân hoa thiên thu bình tĩnh mở miệng cùng các ngươi giống nhau người cổ xưa coi như là đồng hương sao phía dưới mấy cái người nhà họ hoắc long rồng khuôn mặt tú ám số 2 tại hiệp hội bệnh nhân bên trong gần với hội trưởng tồn tại vừa ra tay thì chế trụ bức quan vương, to lớn con rơi rơi điên cuồng rãy rồi lấy, xé rách hoa thiên thu linh lực. Dịch bệnh cộng sinh dịch bệnh nhân tạo số 1, dịch bệnh cộng sinh dịch bệnh nhân tạo số 2, dịch bệnh cộng sinh dịch bệnh nhân tạo số 3. Hoa thiên thu lưu ra, đen nhánh vật chất lan tràn, tạo thành ba đạo méo mó hướng ảnh. Cảnh tượng quỷ quyệt mà vừa kinh khủng, ngay cả người cổ xưa nhóm cũng chưa từng gặp qua kiểu này hình tượng. Bên ngoài, nơi nào đó, trong thông đạo đen kịt, thanh lãnh tóc trắng mỹ nhân hành tẩu tại trên phiến đá. Nơi này chính là bảo khố hót ra đã từng chuyến lớn đoàn siêu tập thuốc, diện dịch thuật, còn có các loại chân quý chữa bệnh thiết bị, trang bị đều ở nơi này. Nữ nhân ngần đầu tiên như là nguyên sắc bình thường mắt lóe ra, đẹp không sao tả xiết. Trước mắt của nàng có một cái to lớn quan tải, ngăn tại bảo khố cánh cửa trước đó. Kết kết kết kết. Quan tài kim loại cái nắp mở ra, thứ bên trong rũi ra một con quấn đẩy bằng tay. Lan ra nơi này, lan ra nơi này. Băng trắng người đứng thẳng người, đôi mắt như là thi thể một tinh mịn. Nữ nhân khuôn mặt lạnh như băng sương, sắc khô dạng sáp, cái này chính là ngươi sống suốt cách sao? Sắc khô dạng sáp, là chỉ lâu dài bảo tồn lại khô giáo thi thể, đặc biệt là dùng đặc thủ chống tối dược phẩm cùng mai táng phương pháp bảo tồn lại không có hư thối thi thể, lại có cái phổ thông danh xưng, sắc lớp. Người này chính là người cổ xưa Hoắc Hổ con trai thứ 12, Hoắc đổ. Toàn thân của hắn bị đều đều bôi lên thắp hương dầu cùng dược cây, tỏa ra mê người hương vị. Địch Thu nghiễn nhẹ nhàng hạ kéo ống tay áo. Thỏa mãn người nào đó không tính là ác thú vị ác thú vị. Trắng non cánh tay bên trên, một viết kép 3 có thể thấy rõ ràng. Hiệp hội bệnh nhân, No 3. Triển khai thuật vực biển máu. Địch Thu nhàn nhạt mở miệng, chết trong biển máu đi sâu bỏ. sắc gương ánh mắt lăng liệt lên nam hoa thiên thu muốn dịch bệnh đồ giám chính là vì cùng dịch bệnh nhân tạo cộng sinh a chu chấp cảm thấy đặc biệt có hứng không còn nghi ngờ gì nữa hoa thiên thu người này làm việc không phải không có lửa làm sao có khói dịch bệnh nhân tạo có thể để điều chỉnh thích hợp phương hướng của mình bây giờ dịch bệnh nhân tạo cùng trước đây tiết mãn đường dịch bệnh nhân tạo hoàn toàn khác nhau đều là thành thục lao công nhân không có vấn đề chu chấp nhìn pha thái bầu trời chi nguyệt, đem đao nhắm ngay hoa hổ hiệp hội bệnh nhân chủ đánh chính là một lang tính văn hóa thể nội 23 mạc danh có chút bối rối là phải không? Phía trước một chương tại xét duyệt hệ tưởng 982, chúng VS hiệp hội bệnh nhân 3, chương 982, chúng VS hiệp hội bệnh nhân 3. Cổ xưa mục nát nguyệt, còn như ảo ảnh trong mơ bình thường, rào rạt tại tất cả phỉ lãnh thúy bầu trời. Hoắc Hồ nhìn bị chu chấp chặt đứt nguyệt sắc, cũng không có quá nhiều hán tâm tình của hắn, hắn tựa hồ có chút thổn thức, nhớ tới trước đây đại tai hại trong lúc đó, bọn hắn người nhà họ Hoắc là như thế nào nhìn thấy kia chết cũng không hàng chi trùng, mới liên hợp cái khác củng giả, thành lập trùng đem kinh nghiệm cùng ý chí truyền thừa tiếp. Một đường truyền thừa, xuyên qua năm tháng, quen thuộc không biết, là cái này nhân loại cũng là diện dịch chân lý. Kia chinh phạt thế giới sờ ác quyền lớn đoạn, thời kỳ tưởng thịnh, thậm chí tồn tại ba chữ số rồng trong loài người. Vượt qua mùa bủ, thậm chí có thể chạm tới dịch bệnh cực hạn cự thế lực lớn. Xuyên qua ngàn năm, Hoắc Hổ đôi mắt tập trung, vẹn vẹn một lần thì khám phá hư dạng nguyệt mặt tối của trăm sao. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân chú nhiễm, thực sự là đáng sợ a. Hoắc Hổ dàn mua âm thanh trầm thấp. Dịch bệnh cấp thủy tổ nguyệt cũng không phải bản thể, mà là trùng xuyên thấu qua ngàn năm, thu thập được nguyệt số liệu, vì chiếu ảnh hình thức rơi vào hiện thực, có thể vì biển mặt tối đến gánh chịu mạnh đại dịch bệnh sân khấu. Không nghĩ tới Hội trưởng thế mà chỉ là chiến đấu qua một lần, liền nhìn ra, trực tiếp lên mặt trăng mà chiến. Đem bầu trời chi nguyện chém xuống. Cảm tạ. Chu chấp khẽ không người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thành thật mà nói, ta đối với y học người thừa kế, tràn đầy tính sợ. Các ngươi là diệt dịch đi đầu, giúp đỡ nhân loại vượt qua khó khăn nhất thời gian, của ta kính y không cần ngôn ngữ, chỉ là. Các người thời đại đã qua, diệt dịch sĩ cần lưu cho hậu thế, là kinh nghiệm cùng tri thức, mà không phải diệt dịch sĩ thân mình sự hiện hữu của các người dường như học viện, dường như là cố hóa huyết dịch hội trong mạch máu hình thành huyết hối người nhóm khí tức trên thân, hôm nay đã sớm kinh biến đến mức mục nát. hoắc hồ bộ mặt buông xuống, dần dần âm lãnh, cái khác cũng không đáng kể. nhưng chu chấp lời nói chạm tới lòng hắn, chu chấp chính đang phủ định, trùng cùng cổ xưa ý nghĩa. chúng ta lý niệm không hợp a. hoắc hồ thản nhiên nói đã như vậy, hiệp hội bệnh nhân thì mai táng vào hôm nay đi. ở khí tức kinh khủng, theo hoắc hồ phía sau truyền đến, chu chấp đồng tử khẽ núc đít, lại trông thấy hoắc hồ xe lăn chính đang biến hình. Bệnh hóa cao độ đang ráng lâm, hoắc hồ xe lăn, bản thân liền là một con rìu thú, đẳng cấp rất cao. 23 ngay lập tức báo cáo. Chu chấp cầm trong tay càn quan quyển, ngay lập tức hướng phía bầu trời cùng tập, rời xa hoắc hồ quanh thân. Tiên đồng đậm bệnh hóa khí tức, trước nay chưa từng có. Chỉ ít, Chu chấp không có tại bất kỳ một cái nào diện dịch sĩ trên người nhìn thấy qua. Vài giây đồng hồ sau đó, hoắc hồ dưới thân xe lăn, thế mà, thế mà biến thành một con tuyết trắng dê rừng. Con tuyết dê rừng đồng tử đen nhánh, nhìn lên tới có loại không nói ra được yêu nhã cùng quỷ dị, trên người đều là mạ vàng hoa văn. Não bộ càng là có cùng loại với thần kinh ngoại trí đường vân, độ cao vượt qua 3m, nhìn lên tới như là một cố nửa treo xe tải lớn đồng dạng. Miết Dương, Nguyên bệnh hóa, Động Kinh. Cấp độ bệnh hóa, bệnh trung chi long cực hạ, chiếu ảnh. Động Kinh tại y học thượng bị định nghĩa là một loại do não bộ bệnh hoặc não ngoại thương và đưa tới tại bệnh, lúc phát tác người bệnh lại đột nhiên té xỉu, toàn thân co rút, ý thức đánh mất, có còn có thể miệng phun vào biển. Tại đại thai hại trong lúc đó, Động Kinh bị ngay lúc đó mọi người xưng là Dương Giản Phong, Dương Dật Phong, Dương Cao Phong hoặc trừ bà Phong các loại. Động Kinh có tính di chuyển. Công kích của nó cùng giải quyết là diệt dịch sĩ di chuyển người hiệu quả nổi bật. Chu chấp sắc mặt lạnh xuống. Phía trước, sử thi hỏa âm vang lên lần nữa. Chỉ là Niếp Dương trên đỉnh đầu kia mang theo thần kinh cùng dê cốt khung, liền để Chu chấp đã hiểu, này cũng không phải cái gì dễ đối phó ra hỏa, chứ đừng nói là kỵ tại trên Niếp Dương hóa hổ. Lại là một chiếu ảnh. Chu chấp cầm càn khôn quyển bên trong, diện dịch thuật, chu tà, linh lực trùm sáng chặt đứt tà ma, dịch bệnh đều đến tội. Nghiếp dương ngẩng đầu, kia con người đen nhánh tỏa ra u ám ánh sáng, xoẹt xoẹt. Kỳ dị sức mạnh dịch bệnh, thế mà nhường Chu chấp chạm kích linh lực như lệ đồng thời chu chấp cơ thể, thế mà sản sinh đặc thù dị hóa. Chu chấp nhìn tay phải của mình, vì sao lại đánh trượt? Chỉ là bởi vì vừa nay phát động diện dịch thuật lúc tay phải của mình xuất hiện không tự chủ có rút cùng có gắp. động kinh trước kia đã từng gặp qua thật bệnh là bởi vì thần kinh đại não nguyên đột phát tính dị thường phóng điện, dẫn đến ngắn ngủi đại não công năng chứng ngại. Chu chấp chớp mắt phán đoán, nghiêng dương có thể không chế thần kinh đại não nguyên. đồng thời nhiễm sắc thể cũng tại nhiều sóng, đặc biệt đột biến gen hoặc nhiễm sắc thể dị thường có thể biết dẫn đến động kinh. đây là nghiệp dương ngược lại lui về sao? Chu chấp trật một tiếng. 23 tiểu thư tên hiệu vua Nhiễm sắc thể chính mình người thừa kế này thế mà bị người khác ô nhuộn một chút sắc thể, thật là có đủ thái quá. Chu chấp đem thể nội nhiễm sắc thể khôi phục bình thường, lập tại hư không bên trên. 23 tiểu thư thì là nhanh chóng cấp ra phán đoán, Niệp Dương dường như có thể thông qua lực lượng, đem về động kinh hiện ra ngược lại thôi hồi có thể tồn tại nguyên nhân bệnh, bao gồm nhưng không giới hạn trong gì chuyển tiên tiên tính dậy thì không tốt thậm chí là không tốt làm việc và nghỉ ngơi các loại. Tại đại thai hại trong lúc đó, nó thậm chí hủy diệt tổ chức trùng dưới chướng mấy cái cự hình gia tộc, 10 phần cùng bố. Chu chấp khẽ gật đầu, cùng những kia đế quan trường sinh thụ hoa thần đem so sánh Động kinh sát thực không tính là đặc biệt nghiêm trọng tật bệnh, nhưng đối với thân mắc tật bệnh người mà nói, kỳ thực cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ có thể trốn ở hư hào dịch bệnh phía dưới, là cái này trong truyền thuyết người cổ xưa sao? Chu chấp chầm chậm vào hỏa hồ, triển khai thuật vực, thuật vực phân giải sứ giả thứ nhất. Đồng thời, càng Khôn quyền đổi tay, lần nữa sử dụng loạn huyết văn sấm. Sau lưng Chu chấp, vài thanh kinh khủng cốt tùy đao chậm rãi xuất hiện. Hỏa hồ đồng tử co dù lại. Đây là, trước đây Chu Thông Nguyên sức mạnh thủy xương. Quả nhiên, có một bộ phận danh hiệu rơi vào hội trường trong tay. Nếu như muốn thôn vẻ y bộ, như vậy bộ phận này lực lượng tuyệt đối không thể thiếu khuyết. Trước mắt, Miếp Dương gào thét, hỏa hồ rỗi ra khô cả tay, trong không khí thủy dường như bị hoàn toàn rút khô. Đồng thời, một hư hóa loạn chữ xuất hiện ở Chu chấp phía trước, khống chế hỗn loạn. Chu chấp giờ phút này cảm giác thân thể chính mình không còn do chính mình trưởng khống. Não bộ một hồi lắc lư, hắn muốn nâng tay phải lên, cơ thể nâng lên lại là tay trái. Chu chấp khuôn mặt lạnh lẽo, từ không trung rất xuống. Móng dê đạp phá mặt đất, phát ra kịch liệt phá toái âm thanh. "23 tiểu thư, người đến khống chế cơ thể." Chu chấp tâm niệm khẽ động, thần kinh nguyên kết nối. "23" đáp một tiếng, tay phải dơ lên. Nhắm ngay phía trước dê kỵ sĩ hoắc hồ giảm tệ lơ mẹ giờ. ô nhiễm bệnh hóa loại phương thức công kích này tương đương với cả hai liên thông hoắc hồ có thể ô nhiễm đến chính mình chính mình cũng được ô nhiễm đến hoắc hồ một cái chớp mắt hoắc hồ dường như đã nhận ra cái gì con ngươi của hắn động đất giống như đã xảy ra cực kỳ chuyện kinh khủng ngươi ngươi làm cái gì ba lao giả ngươi cũng không muốn tuổi thọ của ngươi toàn bộ tiêu tán a nửa ngồi ở trên mặt đất chú chấp nhẹ giọng mở miệng nói chương 983 dịch tả chương 983 dịch tả quốc hội cực lạc tháp tháp tháp tiếng bước chân văng lên tiểu thư ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lên trước mặt đi tới mấy vị vết đen diện dịch sĩ mặc dù sắc hệ giống nhau nhưng trước mặt những thứ này diện dịch sĩ cùng chính quyền cực là an tử bộ đội hoàn toàn khác biệt đội quân an tử diện dịch sĩ dường như toàn bộ cũng có chữa bệnh tử quyết năng lực có thể chính xác biết nhau lại tiếp nhận cái kia chữa bệnh biện pháp bố trí hậu quả đối với tử vong lạnh lùng sứ đến bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành tất cả diện dịch nhiệm vụ khống chế các loại thiết bị diện dịch trên người tự mang một loại lạnh lùng khí tức mà trước mặt những người này trên người thì là mặc đặc chế vết họa tiết dài cá khí tức khác nhau dược phẩm thần võ người xếp hạng, dược phẩm thần võ chỗ thuê bạo lực diệt dịch sĩ tổ chức, bởi vì là toàn bộ đại lục chiêu ngộ nguyên nhân, các loại cường đại năng nhân dị sĩ cũng ở trong đó. Mà trước mắt tiếp cận 3 mét, cơ bắp tăng vọt người khổng lồ nhân vật, chính là dược phẩm thần võ số 3 người xếp hạng kịch liệt trong truyền thuyết diệt dịch sĩ cổ đại di phúc tử, trên người còn có trời sinh vô hại bệnh khổng lồ. Hắn hôm nay khuôn mặt nghiêm túc, đang dùng ánh mắt dò xét trầm vào tiểu thư. Tiểu thư đôi mắt khẽ nhúc nhích, hướng một bên khác. Một cái vóc người nóng nảy, nữ diệt sĩ, trong tay cầm cương châm xì lạnh tiêm, trong mắt mang theo kỳ dị mị hoặc tâm ý. Dự phẩm thần võ số 4 người xếp hạng đạn mì Hela, tức là quê lưng người, đã từng là bát đại biểu một trong Ngô Âm Hồ một trong những học sinh, chẳng biết tại sao phản bội chạy trốn, gia nhập dược phẩm thần võ. Hai vị đều là thực lực cường hãn diện dịch sĩ, tại thế giới diện dịch tự nhiên thanh danh hiển hách, mà có thể khống chế bọn hắn. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân chu nhiễm đã cùng người cổ xương Hoắc Hồ đối mặt. Bây giờ, hiệp hội bệnh nhân mấy vị mạnh mẽ thành viên đã toàn diện đột kích trùng căn cứ. Tuân Ngạn nhìn phía trước trung niên nam nhân. hoa Hồ, không là dễ đối phó như vậy, hắn đã từng thấy qua bệnh nhân ban đầu, cũng đã gặp hắc ám đại lục kỳ cảnh, trí nhớ của hắn là trên thế giới quý giá nhất, tôi bảo cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Hai vị người xếp hạng sau lưng, chậm rãi đi ra trung niên nam nhân nhẹ nói. Mạ vàng ống tay áo, một chút cũng có thể thấy được thân phận bất phàm của áo tây. Còn có gần như ngạo mạn tôn quý cảm giác. Y tế bộ, bát đại trình dược viên một trong, dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị, Trình Sinh Thụy, thinh vi đồng hồ kim đồng hồ kích thích. Trình Sinh Thụy tấm kia khuôn mặt nhìn lên tới cực kỳ nghiêm túc. Tại diện diệt dịch sĩ thế giới, kinh nghiệm chính là lực lượng diệt dịch sĩ nhóm không cần bao nhiêu sáng tạo cái mới chỉ cần một lần lại một lần hoàn thành, cố định phẫu thuật là được, đây là bất luận cái gì cũng làm được sự việc, mà người cổ xưa nhóm, có chính là cố lực lượng này. Bọn hắn đem đại thai hại bên trong dịch bệnh sao chép vào thiết bị chụp ảnh vì bọn họ sử dụng, thậm chí có thể ảnh hưởng cấp danh hiệu dịch bệnh, chúng ta cần cố lực lượng này, cũng cần hoắc hồ đại nào đến đối kháng ma vương. Trình Sinh Thụy nhẹ nhàng vô vô tay, tính liệt xuất ra một màu đen thân dương, bỏ vào trên mặt bàn. Tuấn Ngạn con ngươi chấn động, lẽ nào? Đây là Nam, đây là cái gì thuật? Vì sao? Ngươi còn có thể chính xác sử dụng diện dịch thuật? Hoắc hồ đồng tử sung huyết, dường như muốn trướng ra hốc mắt. Tuổi thọ của ta vì sao rút ngắn? Đây là cấm kỵ chi thuật. Đây là cho tới nay lạnh lùng lão giả lần đầu tiên có chút phá phòng. Chu chấp chậm rãi đứng dậy, lộ ra đủ cười. Lão làm mạo phạm, bây giờ nhìn lại, cuối cùng đâm trọn chỗ đau. Người cổ xưa chỗ đau, thật sự là rất đơn giản. Đó chính là sinh mệnh. Sử dụng các loại phương pháp đặc thù duyên thọ, cái gì nhiệt độ thấp đông lạnh, hổ phách phóng tỏa, mượn sắc sống lại, Chu chấp đã thấy qua quá nhiều. Tôi ký ức khắc sâu chính là Văn Tú Phụ Thần, cái đó bị diệt dịch sĩ cổ đại anh chiếm cứ thân thể nam nhân. Diệt Dịch Sĩ cổ đại đối với kiếm không dễ lần thứ hai sinh mệnh là như thế địa chân quý, bọn hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào hủy hoại bọn hắn tái sinh. Chu chấp mỉm cười, đem trong tay chạm dịch đao màu máu dơ lên, "Ngươi nhìn xem, Hoắc tiên sinh, cổ xưa như ngươi, vậy có hay không thấy qua diệt dịch sĩ con đường, chưa từng nghe qua diệt dịch thuật nha?" Cứ lấy đại dây dịch bệnh lão giả sắc mặt ngưng tụ. Chu chấp khỏe miệng có hơi câu lên, nhìn Hoắc Hổ cầm trong tay tiểu thuyết phóng, "Sau đó, vừa nãy tiếp xúc, để cho ta hiểu được một ít năng lực của ngươi, đừng quá coi thường một bác sĩ a." Mặc dù rất muốn nôn hỏng bét tên, chẳng qua các ngươi họ cũng là chuyển thừa xuống, thật sự là chẳng thể trách các ngươi, chẳng qua có khả năng hay không là vì vừa khít các ngươi họ, tổ tiên của các ngươi mới đi cùng nó tiếp xúc. Ta nhớ được nó tên là Dịch Tạ. Nghe được hai chữ này, Hoắc Hổ mí mắt buông xuống. Sắc ý dày đặc, trên người sức mạnh dịch bệnh đã vượt qua rồng trong loài người hạn mức cao nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, là muốn ở chỗ này đem Chu chấp chém giết. Đỉnh đầu, loạn chữ lần nữa hiện lên. Hoắc Hổ sắc mặt lạnh băng, vốn là muốn dùng những thứ này tới đối phó nguyên nhân, hiện tại, thật sự phải dùng ở trên người hắn sao? đệ tử hắc cám đại lục dịch bệnh cấp thủy tổ dịch tả nó chưa bao giờ sử dụng tới cách gọi khác là thế giới hắc cám bên trong duy nhất hỗn loạn tất cả cơ thể cũng sẽ đi về phía vô tự, thần kinh tiếp nhận sai lầm mạch máu không cách nào chuyển vận chính xác hết dịch não bộ phát ra chỉ lệnh hoàn toàn sai lầm là cái này dịch tả giao phó người nhà họ hoắt lực lượng hoắt hồ hít mắt chu chấp không có bị dịch tả ảnh hưởng à không trước đó quả thật bị ảnh hưởng tới nhưng hội trưởng có lần tránh phương pháp đồng thời bệnh hóa tiếp xúc hội trưởng bị bí thủ đoạn có thể trực tiếp làm hao mòn tuổi thọ của mình chu chấp bình tĩnh đứng bất quá thần kinh chất môi giới 23 lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên hơi có chút căng thẳng. Dịch tà, tất cả hỗn loạn nguồn gốc, cùng cái gọi là sức chi phối tương phản lực lượng, nó có thể có thể tất cả vô tự hỗn loạn, là thuần túy chi ác, nghe nói tại Hắc Cám đại lục đều là cực gas dịch bệnh. Chu chấp vừa mới tiếp quản khống chế một cái trước mắt, dịch tà bệnh hóa thì chạm tới dư. Cái này lão hoắc đầu dấu rất sâu, dư còn hiểu hơn đến, hóa ra tại ngàn năm trước đã từng sử dụng dịch tà một bộ phận, làm ra mấy món cực kỳ đáng sợ bệnh hóa vật, Kim Chỉ Nam Vĩnh loạn bất động phong thủ cột buồn lệ trong lịch sử cũng lưu lại ghi chép. Cho tới bây giờ, đối phương vẫn chưa có sử dụng tới những kia bệnh hóa vật. 23 nhắc nhở là có đạo lý, chỉ là tối nay còn không thể rút lui, ít nhất phải đem thân thể bệnh hóa thứ bị thiệt hại bù lại. Soạt, Chu chấp rút ra lưới lao, hoang hổ gầy còm ra ba động. Vào thời khắc này, Chu chấp trong thai chuyển đến thiếu nữ thông tin. Ngoài ra một bên, phá toái xác cướp băng, trên mặt đất là vô số máu, phun trào biến thành biển máu. Mang hoa mai tóc trắng mỹ nhân đi vào trong bảo cố, triển khai thuật vực, bắt đầu cướp sạch tầm mắt tất cả. Cái này, ý ghê thương, Chu chấp là thích nhất. Còn có, những thứ này, truyền thừa diện dịch thuật, dịch trang thậm chí còn có thời đại này đã diệt tuyệt thảo dược. Địch Thu nghiện đôi mắt đẹp chớp động, coi như không tệ, chu chấp, ta cũng thu lại. Đối mặt lao đầu chu chấp hơi cười một chút. Được rồi, coi như ta đầu hàng. Hắn thanh đao chèn trong vỏ đao, hoặc lao gia tử, ngài quá mạnh mẽ, ta trước rút lui, chúc ngươi buổi tối ngủ cho ngon. Thân hình của hắn huyết nhục vỡ nát, biến thành một mịt. Chương 984, thần võ, 1, chương 984, thần võ, 1. Sân trong. Trung tổ trước người càng ngày càng nhiều. Hội trưởng, còn tại chiến đấu sao? Chân Chiêu tuần cầm lươi hái cùng Hoắc Hoàn đụng vào nhau. Hai vị nhân long linh áp qua lại sẽ rách, nhấc lên phong bạo. Thuật vực đụng nhau càng là hơn chuyện thường ngày. Vung trời. Hoa Thiên Thu ngược lại là thản nhiên tự đắc, hắn dùng 6 thanh trạm dịch đao khống chế bức quan vương hướng đi, cảm giác ngoài ra một bên chiến đấu. Tại tất cả hiệp hội bệnh nhân bên trong, Hoa Thiên Thu tự nhiên là tiếp cận nhất chủ chấp cái đó. Kết thúc rồi à quả nhiên, Hoắc hồ tiểu tử kia có thể khó đối phó a. Hoa Thiên Thu nghĩ như vậy. Phía dưới, Hoắc đại nhân một nhất định có thể đem các ngươi cái gọi là hội trưởng cho giết chết. Cao thích khuôn mặt điên cuồng, một quyền lại một quyền nện ở trên người Ôn Lưu Xuân. Tức giận đến tiểu cô a la tối cũng một chút Gây tẩm a a a a nếu không phải Tiểu Xuân hiện tại chỉ có cấp Long, a ngại quá Tiểu Xuân, ta không có tại có ý nói ngươi nói nhiều. Giáp Đế quan hợp thể vậy dần dần đến cực hạn. Ôn Lưu Xuân dùng để cheo chống bệnh vực tính lặng diện rộng sức mạnh dịch bệnh đã không đủ, tiếp tục như vậy nữa, sợ là thực sự muốn một con đường chết. Bên cạnh, bệnh sở có một thuyền trưởng hoắc hoàn đối với số 8 trần triệu tuần cũng là áp chế. Ngươi a cũng không thể chết ở chỗ này, ta muốn ép khâu ngươi tinh trùng, vì bọn ta sinh sôi đời sau. Hoắc hoàn lang chi từ nghe được trần triệu tuần sắc mặt cũng thay đổi, này cái móc sắt hoàng huyết nữ vậy quá biến thái, ai muốn cùng nàng sinh sôi lời sau. Phía trước, màu máu như là lưới đao phá vỡ hắn dạ. Ngay tại Trần Triều Tuần muốn phản kích lúc, một đạo đen nhánh ảnh tử xuất hiện, thon gầy cao gầy, bộ mặt là không rõ ràng trạng thái. Người đàn ông này cứ như vậy xuất hiện ở sân trong bên trong. Một tay, chuẩn xác phải nói là một hai ngón tay, đỡ được hoa hoàn công kích. Số 2, đứng đùa, chuẩn bị rút lui. Chu chấp âm thanh bình tĩnh đến cực điểm, giống như không cho phép bất luận kẻ nào chống lại ý chí của hắn. Còn có tổ chức trùng các vị, các ngươi không nên động, lại cử động, ta thì muốn giết các ngươi. hoa hoàn cùng cao thích hai cái biến sắc. Người này là hội trưởng thời đại này cao cấp nhất diệt dịch sĩ một trong trước đó cùng nhà mình người cổ xưa hoắc hồ tại chiến đấu ngay cả nguyệt hư ảnh đều bị đánh vung vì sao hắn hội xuất hiện ở đây trung bình tổ chức trùng nhân long trong nháy mắt một người cũng không dám động dù là cao thích năm đấm đã dường như đặt ở ôn lưu xuân trên mặt Hoa! rất đẹp trai a ôn lưu xuân nhìn một màn này thiếu nữ tâm đều muốn trả lan trước đây đại đô kết thân diệt dịch sĩ nhóm có hội trưởng một nửa xoay không những thứ này bị chấn trụ ra hỏa còn không phải thế sao người thường đều là có thực lực kinh khủng nhân long chỉ là những người này lại tại hội trưởng một câu trước mặt động cũng không dám động Quả thực là câm như hến. Hướng 3. Nhân loại không dám động, phía trên dịch bệnh con rơi rơi cũng mặc kệ. Trực tiếp tránh thoát hoa thiên thu chói buộc hướng phía Chu chấp vọt tới. dự, không phải nói, đừng núp nữa sao? Chu chấp đơn tay chỉ quan trạng con rơi rơi linh lực phun trào. Sức chi phối, phát động. Đồng thời, loạn huyết vạn sấm chạm dịch đao vạch phá bầu trời, xé rách thiên cung. Theo tế bảo phương diện đứt gãy bắt đầu, to lớn đen nhánh con rơi rơi bị xé nứt thành hai nửa. Trung quanh trùng vẻ mặt kinh khủng. Chỉ là một kích, Cường đại bức quan vương liền bị hội trưởng trấn giết. Ai sức chi phối bắt được con rơi rơi hài cốt, trong đó một khối nhỏ hạt nhân dịch bệnh rơi xuống Chu chấp trong tay. Hắn tùy ý địa ném về Ôn Lưu Xuân, cùng là quan trọng thứ này hẳn là có thể để ngươi khôi phục địa nhanh một chút, đế quan. Tiểu cô A la rất muốn trang cái bức, tính toán một chút, hội trưởng. Được rồi, cho ngươi một mặt mũi nói nhiều. Ôn Lưu Xuân liền vội vàng gom người, thuận tiện đem cô A la đầu đè xuống. Còn có số 8. Ngươi làm được rất không tồi. Chu chấp nhẹ nói, rất tốt. Trần Chiêu Tuần sở, ánh mắt kích động, nhưng cố tự trấn định. Đạt được đại lão bản khẳng định. Còn có cái gì đây, cái này càng khiến người ta cảm thấy vui sự việc đâu." Dứt lời, Chu Chấp khoát khoát tay, hắn mang theo hiệp hội các thành viên, chậm rãi rời khỏi. Hậu Phương ngồi lên xe lăn lão giả xuất hiện. "Đại nhân, đại nhân, đại nhân, muốn đi truy sao?" Nhìn một mớ hỗn độn, hoắc hổ nhưng không có trước đó tại Chu Chấp trước mặt như thế phá phỏng, mà là trong đôi mắt mang theo một ít kỳ dị. "Không cần. Hiệp hội bệnh nhân bất quá chỉ là cực lạc bên ấy đẩy ra đẩy tớ mà thôi, dụng ý của bọn hắn là thăm dò lực lượng của chúng ta, dương hiện cơ thể của mình hướng chưa quyết định những tên kia." Hoắc hổ ho khan hai tiếng, Đáng tiếc, bảo khố bị cướp sạch một bộ phận. Được rồi." Lão giả mí mắt buông xuống, trong đôi mắt có tan không ra vẻ lo lắng, "Chu Nhiễm, tất nhiên là muốn chết, sau đó lại tìm hắn tính sổ sẽ đi. Nam, hội trường bên ấy cũng không muốn đột nhiên tổn thất, biến thành tiền quân a." Thần võ tháp. Tuân ngạn đi theo Trình Sinh Thụy, nghe chủ tịch hội đồng quản trị cảm Khải, "Chính khách chính là như vậy, chính trị lẽ buồn, không có gì hơn như thế, không bằng ta cái này thương nhân làm việc rộng thoáng." Tuân ngạn nghiêm túc mở miệng, "Hoang hồ thực lực của người này, chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta." thời đại này thật sự có thể ổn ép hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ý địa bộ ma vương. căn cứ trước đó kiểm tra, hội trưởng sợ không cách nào đánh thắng người cổ xưa. trình sinh thụy cười cười, do đó mới cần huyết thanh hoàn hảo a. dược phẩm thần võ tối cao ký tác có thể khiến người ta thể hoàn mỹ tiến hóa siêu nhân huyết thanh. nếu như hội trưởng vui lòng tiếp nhận, hắn thì sẽ trở thành mạnh nhất. đồng thời, ý địa bộ ma vương, chỉ sợ cũng không cách nào áp chế chúng ta. đi qua dàn lượt hành lang, dược phẩm thần võ phòng phân tích bên trong, thần võ phụ tá đoàn đang đối với chiến đấu mới vừa rồi tiến hành phân tích. đặc biệt đúng, hiệp hội bệnh nhân thành viên. Hiệp hội bệnh nhân số 3, địch thu Nghiễn Vương Triều thừa vận Ngọc Cung Vương, máu cùng nhãn khoa song thuộc tính Nhân Long, đã từng diệt dịch sĩ Huyền Nguyên, sau tại đại hội tuyển tú phá hạ, kế thừa Nhân Long Lan Tâm huyết ngục điện cùng Huyền Nguyên quốc khí mỹ nhân dưới trang tính cách bất thường lãnh huyết, mức độ nguy hiểm cao. Hiệp hội bệnh nhân số 8, chân triều Tuần Huyền Nguyên cỡ nhỏ thế gia diệt dịch sĩ, cấp Nhân Long bác sĩ dịch hoạch, sơ kỳ tài năng bình thường, gia tộc diệt vong sau đạt được cổ xưa dịch dịch sĩ Trần Quân Sinh truyền thừa, tại tổng đỗ ngân hàng sinh mệnh đạt được trạm dịch đao lực tâm minh giả hư hư thực thực hội trưởng buổi dưỡng, mức độ nguy hiểm thấp. Hiệp hội bệnh nhân số 9 người cùng tồn tại với đế quan thân phận chân thật không rõ, chỉ biết là là nữ giới, duy nhất người cùng tồn tại với dịch bệnh cấp thủy tổ, có cực kỳ thực lực cường đại, hư hư thực thực kế thừa thôi lịch diệt dịch thuật có thể tự chủ điều tiết thể nội đỏ và mi nệ, trong tay chạm dịch đao là cơ thiên nhân tiểu hoa bệnh thủ, tiện thể nhất lên, cái kia danh nữ tính cộng sinh dường như sử dụng vật xin toàn năng lại đế quan thân mình dường như hoàn toàn. Không kháng cự, cộng sinh hệ thống hạ không có tham khảo tính, mức độ nguy hiểm cực cao. Chương 985, thần võ 2, chương 985, thần võ 2. Về phần số 2 thân phận đồng dạng thần bí, trong tay nắm giữ thời kỳ đại thay hại lục dịch đao cùng đặc thù khống chế dịch bệnh thủ đoạn, hư hư thực thực dịch bệnh cộng sinh, nhưng cũng không xác định. hiện nay có thể xác định là hiệp hội bệnh nhân số 2 bệnh nhân thực lực cực mạnh, tùy tiện khống chế bất quan vương lại dựa theo bài vị đến xem, sợ là gần với hội trưởng quái vật. trình sinh thụy trên mặt không vui không buồn, hội trưởng hiệp hội bệnh nhân dưới trướng quái vật, quả nhiên là nhiều a. tuấn nạn mỹ mắt buông xuống, âu phục nhỏ nâng đỡ được thân hình của nàng linh lung tinh tế, di truyền diện dịch thuật có thể tắm dễ huyết mạch, trao tặng ân tứ, thậm chí là độc nhất diện dịch thuật, có thể đây chính là hiệp hội thành viên tồn tại. trình sinh thụy không có trả lời. Hắn nhẹ nhàng đè lên phía trước cửa lớn cái nút. Ầm ầm. Cửa lớn từ từ mở ra. Thần võ tháp Thẩm Nghiên tự đến. Trình Sinh Thụy, xuất thân từ ý sinh học nền móng thế lực chính gia. hán tổ phụ chính là từng tại bên bờ sông bị giái cá cứu chữa dược phẩm thần võ khởi đầu người. Y dược sinh học là sinh vật học cùng y học giao nhau ngành học, chính ra một thằng tận sức tại nghiên cứu sinh vật thể kết cấu, công năng cùng với cùng dịch bệnh quan hệ, chỉ tại khai phát mới chẩn đoán, điều trị cùng dự phòng phương pháp, vì thế dược phẩm thần võ sử dụng các phương diện nhân tài, chữa bị khá nhiều kỹ thuật. Có thể nói, thời đại này trừ ra y lý bộ, là thuộc dược phẩm thần võ kỹ thuật diệt dịch tiên tiến nhất đi qua lộng lây bạch mặt nhất tộc kỳ thị quý nữ không bây giờ có thể nói là nhà của kỳ thị chủ kỳ anh chiêu xuất hiện ở nơi này đồng thời cùng ở người nàng bên cạnh còn có nguyên chân không giáo quốc viện nghiên cứu giấc mơ sở trưởng mi mi cùng với mặc áo trắng đi chân trần chân trần hành tẩu ở trên mặt đất thiếu nữ bạch tạm thẩm ấu lân viện nghiên cứu giấc mơ nguyên bản ở vào ngoài khơi giáo quốc chân không bởi vì vì trường sinh cây xâm nhập nguyên nhân mi mi đơn vị đã triệt để luôn hãm mi mi thuận thế đi tới cực lạc, dùng nàng mà nói là tìm kiếm che chở về phần thẩm ấu lân vị này là hiện nay nguyên huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ bên trong Duy nhị thăng cấp rồng trong loài người diệt dịch sĩ, tại Huyền Nguyên bị Y bộ khống chế sau đó, Thẩm Âu Lân chỗ tàn đảng Huyền Nguyên cùng nhất tộc kỳ thị hợp tác, mấy vị cấp nhân long diệt dịch sĩ, có thể kỳ anh chiêu hoàn toàn nắm trong tay kỳ thị, cho dù là cái đó trọng nam khinh nữ cứng nhắc nhân long tổ phụ, vậy bị bức phải thối vị nhũ trước. Nghe nói, là về hội trưởng sự việc đấy. Mimi cầm tiểu phi tử, chân màu trắng tất chân nhìn lên tới có một loại yêu nhã phong tình, nghe nói, Trình Sinh thủy vẫn muốn nghiên cứu sinh học phân tử cùng di truyền học tại vài thập niên trước thì cùng chức nhân hội trưởng 23 phát ra hợp tác mời, chẳng qua là lúc đó 23 dường như căn bản không đáp lời hắn thì anh Tiêu nít miệng lên, ngươi cũng nghe qua chuyện này sao? Dược phẩm thần võ phát hiện chuỗi lặp lại bẩn rồ, mãi ngắn cách đều nhau theo cụm một trong cơ chế, nghĩ muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, xem xét có thể hay không tìm thấy về khống chế biểu hiện ghen người phương pháp. Nghe nói là thành công, mặc dù chỉ có một chút. Hai vị mỹ nhân trao đổi, bệnh bạch tạm nhân Long thì là tận hết chức vụ địa ngay trước bảo tiêu. Đối với chủ thuê trò chuyện ngùn mặt làm ngơ. Ngoài ra một bên, không ít dược phẩm thần võ ủy viên quản trị gia tộc người lãnh đạo nhìn xem hướng bên này, các thần võ ủy viên quản trị gia tộc tộc trưởng đều là bên trong năm trở lên lão giả dường như chỉ có dạng này người có kinh nghiệm tài năng thao túng gia tộc đầu này thuê lớn nhất tộc lệ thị gia tộc lệ vớt tiêu 60 tuổi lão giả bộ dáng nam nhân trong mắt nổi lên tinh mang kỳ anh triêu nghe nói đem lão kỳ bức cho thoái vị cổ tay cực kỳ cao siêu tại tất cả nội bộ tập đoàn vậy triêu mộ khá nhiều tài nguyên hư hư thực thực phía sau có hội trưởng ủng hộ tối nay hiệp hội bệnh nhân đột kích hóa ra hiệp hội bệnh nhân các thành viên cùng tổ chức trùng cổ xưa diện dịch sĩ sống mái với nhau coi như là ngang tay hội trưởng cùng người cổ xưa đều vô dụng ra toàn bộ thực lực của mình dưới tình huống bình thường Trình Sinh Thụy cái này Ngụy Quân Tử cũng sẽ không gọi kỳ thị đến. Nhìn tới tối nay hội đồng quản trị đề tài thảo luận là quan hội trưởng Vũ Chu Nhiễm, Dược phẩm Thần võ nhất tộc Đào Thị tộc trưởng đạo điện. Đào Thị khoa xương kỹ thuật so với đã từng cố ra mạnh không biết bao nhiêu. Nghe nói theo Vương Triều Truy Long liền bắt đầu sinh sôi. Phòng họp đại môn mở ra, vô số mặc tinh xảo, tướng mạo mỹ mạo thị nữ dẫn dắt phía dưới. Dược phẩm Thần võ cái này thế lực bá chủ người cầm lái nhóm, chia ra tại bên bàn tròn ngồi xuống. Thủ tọa là, bắt đại biểu chủ tịch hội đồng quản trị Trình Sinh Thụy, phó tọa là Quốc hội cực lạc tạm thời tổng thống, Tuân ngạ. Hôm nay. Tạm thời tổ chức cái này hội đồng quản trị, cảm tạm mọi người có thể đúng hạn tham gia. Trình Sinh Thụ khẽ ngẩng đầu, chuyện tối ngày hôm qua các ngươi cũng đã biết được. Hiệp hội bệnh nhân đột kích tổ chức trùng, đương nhiên cũng có các ngươi không biết. Thì như hiệp hội bệnh nhân hội trưởng đã cùng chúng ta liên hợp, cùng với Thiên Nhiên Huyết Chiến sự việc. Nam, trong lữ yếm, Chu Chấp đang xua tan trên thân thể loạn đồng thời, đặc chế trong máy bộ đàm truyền đến dược phẩm thần võ hội đồng quản trị hội nghị âm thanh. Đương nhiên là do kỷ quý nữ hai nghe truyền đầu. Chu Chấp, theo tối hôm qua bắt đầu, Hoa Thiên Thu chỗ nào không rõ ràng, nhưng ta số 8 cùng số 9 chia ra cũng xuất hiện nhận biết không rõ, tiêu chạy, còn có thể nội thay thế hỗn loạn và bệnh hóa, sử dụng tầm thường diện dịch thuật hiệu quả không cao. địch thu nghiễm sắc mặt có chút không bình thường địa trắng nón, dịch bệnh cấp thủy tổ dịch tả, bao trùm tại hoắc gia mỗi một chỗ. chu chấp tuân theo tập không đi không thói quen, nhường tiểu thu thu tới đột kích hoắc gia bảo khố, cầm trọn người ta không muốn diện dịch thuật cùng tài nguyên, không nghĩ tới, phía trên thế mà vậy bao trùm loạn lời nguyên bệnh hóa, tại chưa của lúc trực tiếp bị cầm xuống. người cổ xưa hoắc hổ người này không đơn giản a, chu chấp đương nhiên biết rõ, trước đó cùng hoắc hồ chiến đấu, từ đầu tới cuối. Hỏa hổ liền không có sử dụng tới trừ gia triệu hoán dịch bệnh bên ngoài năng lực, toàn bộ hành trình thành thạo điều luyện. Chu chấp ngươi vậy rất thành thạo điều luyện. 23 tiểu thư hay là giúp toàn thế giới tốt nhất Chu chấp đồng học tìm bù một cái, chẳng qua hỏa hổ cho dư cảm giác xác thực rất lợi hại, cảm giác theo trình độ nào đó thậm chí có loại nguyên nhân cảm giác. Chu chấp hơi cúi đầu. Hồ ly ngàn năm là như vậy, tại kinh nghiệm chính là cường độ thế giới dịch dịch, có thể vượt qua ngàn năm cường giả, không có yếu. Hoa tiên Thu là như thế, hỏa hổ cũng là như thế. Thu lại cảm xúc, Chu chấp nghe Thần võ hội nghị nội dung. Lần này hội liên hiệp nghị cũng là tuân ngạn cùng mình để cập qua kế hoạch một trong. Chính mình dẫn người đi trước cùng trùng đánh một trận, mượn này cơ hội, đem một thằng rời giặc Trình Sinh Thủy kéo qua. Phải biết, đại kinh trọng thương sau đó, cực lạc bên này không nói chiến lực, sắp thực thiếu một cái có thể sân ga trọng lượng cấp tuyển thủ. Trình Sinh Thủy còn có huyết thanh hoàn hảo, có chút ý tứ, có thể đem nhân loại gen điều chỉnh đến trọn vẹn, ngay cả di truyền thuật đều không thể làm được. Chương 986, thần võ 3, chương 986, thần võ 3. Y sinh học kẻ thống trị đã từng mấy lần muốn cùng 23 cộng đồng nghiên cứu khai phát bí ẩn di truyền dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị Trình Sinh Thụy bây giờ xuyên thấu qua tuân ngạn triển hiện ra, là tên là ngàn năm diệt dịch cao nhất kiệt tác huyết thanh hoàn hảo, cường hóa chức năng cơ thể trì hoãn lão hóa giảm hoặc miễn dịch với bệnh tật. Đây là muốn ta làm đội trưởng cực là sao? Chu chấp híp mắt, 23 tiểu thư, dùng ngươi kia thông minh cái hót hồi ức một chút, quá khứ dược phẩm thần võ có hay không có tương tự nghiên cứu cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu qua. 23 lớp đầu, không nhớ nổi, bất quá, căn cứ công khai thông tin cùng đối với đã từng dư phân tích, dư hòa dược phẩm thần võ hợp tác khả năng tính tiếp cận là không. Chu chớp có chút hiếu kỳ, vì sao 23 suy nghĩ một lúc, dược phẩm thần võ. Là thế giới diệt dịch đầu sỏ, bọn hắn mới là thu hoạch nhiều nhất tồn tại. Các loại dược vật giá cả giá cao không hạn, chuyển đổi thành cực nặng tài nguyên, hướng chạy thần võ tháp, mà thần võ tháp nhờ vào đó càng ngày càng mạnh, nhường các bệnh nhân đều không thể rời khỏi nàng. Mà bọn hắn trưởng không giả chính ra, theo bởi thì là trường sinh. Không phải cùng người cổ xưa, hoặc là hoa thiên thu như thế ngụy trường sinh mà là chân chính ý nghĩa bất lão bất tử, thậm chí tâm linh trọn vẹn trường sinh, vì thế chỉ là hàng năm nghiên cứu tế bào gốc chỉnh sửa gen thậm chí là cái gọi là giao diện nạp tính cũng hao tốn lượng lớn tài nguyên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dựa phẩm thần võ kỳ thực cùng y liệt bộ rất giống chu chấp nhẹ nhàng gật đầu trong máy bộ đàm trình sinh thụy đang rõ ràng đại giảng đặc dạng đồng thời đem huyết thanh hoàn hảo đẩy hướng trước sân khấu nghe nghe địch thu nghiễn khuôn mặt nhỏ hơi ba động có thể có thể một người bình thường cũng có trở thành long rồng từ chất cái này làm sao có khả năng trình sinh thụy giảng được có chút thái quá chu chấp đè lại tiểu thu bà vai không có gì không thể nào thế giới này đã có cái gọi là trao tặng danh hiệu phá hạ thì tự nhiên có khác có thể bài trừ hạn chế pháp môn chu chấp mắt tối hôm qua mới vừa vặn cùng lao đầu làm xong cẩm Hôm nay thì mới đến một cái lao đầu chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hội đồng quản trị hiện trường, huyết thanh hoàn hảo đại biểu dược phẩm thần võ tối kỹ thuật cao. Nó có thể bổ toàn gen người, hướng tới chọn vẹn trạng thái, căn cứ thí nghiệm chuột bạch chúng ta đề cử huyết thanh hoàn hảo có thể có thể diện dịch sĩ thân mình thăng cấp không còn có rào, thậm chí có thể giúp nhân long đột phá. Trình Sinh Thụy Đinh Thái Nhược, chung quanh hội đồng quản trị thành viên đồng tử phóng đại. Nếu như là người khác nói, bọn hắn là tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Nhưng người nói chuyện là chủ tịch hội đồng quản trị. Trên thế giới này. Cho dù là Y Bộ Y Sinh Học Kỹ Thuật đều khó có khả năng vượt qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Lệ Vân Tiêu có hơi cúi đầu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, này huyết thanh hoàn hảo có bao nhiêu? Trình Sinh Thụ liếc nhìn một vòng, hai chi. Cũng chỉ có hai chi. Hai chi. Đây cũng quá thiếu đi. Trình Sinh Thụ thở dài, huyết thanh hoàn hảo nguyên vật liệu bên trong, thậm chí bao gồm dịch bệnh cấp thủy tổ hải quất, đồng thời chế dược trong quá trình, tổn thất cực lớn, 10 không còn một. Lần này kế hoạch siêu diện dịch sĩ ta chỉnh ra đã kéo dài mấy trăm năm, cho đến hôm nay mới xem như miễn cưỡng thành công. Thiên niên huyết chiến sắp đến, nguyên bản ta còn muốn chính mình tư tặng nhưng bây giờ sợ là không được. Ngoại bộ là dịch bệnh, nội bộ là y tế bộ, chúng ta cần hợp mưu hợp sức. Lần này tuân tổng thống tìm tới ta, ta vui lòng nỗ lực, đem bên trong một chi huyết thanh hoàn hảo vô điều kiện địa tặng cho hội trưởng. Chu Nhiệm đem đối phương vị này thế giới diện dịch đỉnh cấp chiến lực kéo đến trên thuyền của chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. ở đây dường như cũng là thế giới loài người cao tầng. bọn hắn hiểu rõ, nếu như huyết thanh hoàn hảo thật cùng trình sinh thụy nói được một dạng như vậy thứ này, chính là không hề nghi ngờ vô giới chi bảo. Thiên Kim khó đổi. Kỳ Anh chiêu cùng Mi Mi liếc nhau một cái thì đại tiểu thư chiều dài tay áo ngón tay hơi vi điều chỉnh máy truyền tin vị trí. nhường chu chấp đại nhân nghe được rõ ràng hơn một ít, đưa tặng huyết thanh hoàn hảo. ta nghe tuân ngạn nói, cái này bạn chất thượng là đem ta kéo lên bọn hắn thuyền ký hiệu. chu chấp mỹ nhân ở bên cạnh, chấm rãi tự hỏi. địch thu nghiện thần thái lạnh băng, phải trước xác định dữ hiệu, nhường kỳ anh chiêu các nàng cầm lấy đi làm phân tích dự lý. tất nhiên quý giá như thế, như thế nào lại lấy ra cho một ngoại nhân? hứa hồ, dược viên chủ tịch hội đồng quản trị lâu dài thâm cư không ra ngoài, hắn hưu đi lên đài trước thời khắc, lần này đột nhiên ngoi đầu lên, vốn là có vấn đề. Tiểu thu thu tại biến thành tóc trắng ma nữ trước còn không phải thế sao thuần túy yêu đương não, lần này hai vị trình dược viên liên hợp, bản thân liền là chỉnh sinh thụy chủ động tìm tới chính quyền cực lạc. Đi qua những trong năm này, dược phẩm thần võ hoạt động thế nhưng đây đại viên cũng còn nếu không tích cực, chủ yếu là nhằm vào y địa bộ phương diện. Chu chấp gật đầu một cái, địch thu miễn lời nói đặc biệt đúng, chính chu chấp trình dược viên đều không có nhận toàn đấy. Hiện tại ngay cả đại hội tuyển tú đều không có ra sân đại biểu đột nhiên muốn cho mình huyết thanh hoàn hảo, cân nhắc một chút, được đi một chuyến dược phẩm thần võ, chu chấp trong lòng nói, đồng thời về người cổ xưa hổ, chu chấp cũng có chút ít suy tư. Chu chấp hiện tại chậm chạp không có đột phá nhân long. Hắn hôm nay, trên tay chỉ Ít có ba loại phương pháp có thể đến trên nhân long. Giải phóng, khoa học kỹ thuật, còn có dịch bệnh cộng sinh. Bất quá, Chu chấp tạm thời đều không có tuyển, lần này địch thu nghiễn theo tổ chức trùng trụ sở thu được không ít cổ xưa kỹ thuật, Chu chấp muốn nhìn một chút có thể hay không cho ra mới, càng thêm trọn vẹn đáp án. Kia, Hoắc Hồ đâu? Mặc dù Dư không phải rất muốn đả kích người, nhưng từ trước mắt đến xem, Hoắc Hồ thực lực chỉ sợ mạnh hơn ngươi. Tại đột phá nhân long trước đó, ngươi nên không phải là đối thủ của hắn, Chí Ít Dư thì cho là như vậy. 23 gật gù đáp ý điện nói xong, hiện nay cực lạc cái bây thế rất vi diệu à quốc hội chủng, tăng thêm ở giữa đung đưa không ngừng nhìn không ra tốt xấu dược phẩm tần võ muốn trong vòng một tháng thanh trừ nơi này nên đón y lỵ bộ thiên niên huyết chiến buồn ngủ quá khó à chu chấp hiếp mắt lại hắn chỉ là hơi trầm tư một chút khóe miệng trầm rãi câu lên khó khăn ngược lại cũng không có nảy bao nhiêu khó khăn ta có một cái kế hoạch cảm giác còn có thể y lỵ bộ chân quân lâm thành tòa nhà nguyễn nhân mặc áo trắng nguyên nhân đang tiến hành bồi dưỡng tế bảo thí nghiệm là chứa ra dưới chướng ngũ khí bên ngoài quyền hạn cao nhất người Chu chấp điều chỉnh một hạ cảm xúc, đi vào phòng thí nghiệm. Chu chấp: Đến xem ta mới nhất tế bảo gốc trưởng thành. Sao? Trên người ngươi có dịch tả hương vị. Ngươi những ngày này cùng trùng có tiếp xúc a? Nguyễn Nhân sử xuất, nhanh tiêu cá độc, ta tìm một cái thiết bị. Chu chấp ho khan một tiếng, bình tĩnh mở miệng, Nguyễn Thánh chủ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a? Ta bị người khi dễ. 23 nheo mắt lại, ừng. Ao Trăng Thánh chủ dừng bước lại. Nguyễn Nhân, hở? Chương 987, số 10, 1, chương 987, số 10, 1. Tòa nhà Nguyên Nhân Xuyên đấu qua vô số thần kinh nguyên, 23 tiểu thư chính bình tĩnh mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Tầng 23 mới hồi sinh tại Chu chấp trong não, đã từng cùng nguyên nhân chiến đấu quá khứ tin tức sớm đã vô pháp còn nhớ, chỉ là trong nội tâm nàng một thẳng đối với Nguyễn nhân ôm lấy lo nghĩ, dù sao cũng là đã từng đã đánh bại chính mình thế gian người mạnh nhất, có thể là thế giới loài người Chu chấp phải đối mặt cuối cùng địch nhân. Đổi hồn nuốt sói. Chu chấp muốn chấp hành, liền lạc như thế một đơn giản lưu kế. Hoang hổ. Người này nên vô cùng khó đối phó đi. Ngay cả ngươi đều không thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi loạn vô trật tự ảnh hưởng. Tại Hắc Cám Đại Lục bên trong, dịch tả thế nhưng thủy tổ bên trong người nổi bật. Nguyễn Nhân theo trong phòng thí nghiệm lấy ra một ít chất kháng sinh loại thuốc, đưa cho Chu Chấp. Không ít ngay cả Chu Chấp cũng chưa từng thấy qua kiểu mới thuốc. Hắn cũng chưa từng lo nghĩ, trực tiếp nuốt xuống. Nguyễn Nhân nhếch mắt, xinh đẹp khẽ miệng hơi nhếch lên, nhìn lên tới dường như là một lạnh lùng ôn hòa đại tỷ tỷ. Nguyễn tiểu thư cùng hộ hồ giao thủ qua sao? Chu Chấp do hỏi, nét mặt của hắn khắc chế mà khiêm tốn, đôi mắt nhìn Nguyễn Nhân. 23 tiểu thư vẫn còn đang suy tư, tiểu Chu Chấp mỹ nam kế đến cùng có hữu dụng hay không? Nguyễn Nhân lắc đầu, không có. Ta sinh ra thời đại là tại đại thai hại sau đó. Lúc kia, người cổ xưa hoắc hồ đã thông qua bí thuật ngủ say hơn mấy trăm năm, chúng ta vừa và dịch ra. Mỹ nhân thánh chủ ngón tay trắng non khẽ núp đích, Bất quá, tại y ghi hệ bộ trong điện tịch còn có thập gia ghi chép có không ít về tổ chức trùng hoắc gia tài liệu. Bọn hắn nắm giữ lấy duy nhất thông hướng hắc giám đại lục đường thủy. hắn tuần hoàn trạng thái ổn định hào tàu hàng tiếp thụ qua dịch tả bệnh hóa. Tại ngàn năm trước, là gia chủ hoắc hồ chính là đáng sợ nhất diệt dịch sĩ một trong. Nguyên nhân lúc nói lời này không có quá nhiều cảm xúc, hoàn toàn chính là đang diễn viên nghiệm lời kịch mở Mặc dù nói lên hoắc hổ vô cùng đáng sợ, nhưng Nguyễn Nhân lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, một thích thao túng các loại dịch bệnh diệt dịch sĩ. "A, còn có trình sinh thủy sao?" Chu chấp gật đầu một cái, "Hắn đâu?" Hắn nhưng là ý y bộ tự mình trao tặng trình dược viên một trong, cùng thời đại biểu cực lạc, lại hoặc là nói là lục quốc hiện nay sức chiến đấu cao nhất. Nguyễn Nhân lại suy tư một chút, tóc ngắn có hơi giật giật, "Tú Sắc Khả San, ta lần đầu tiên gặp hắn lúc, hắn là cùng phụ thân của hắn cùng đi, cùng ta mà nói, hắn là một giảo hoạt tiểu nam hải làm lúc ta cho phép hắn tham quan của ta phòng thí nghiệm, hắn nhìn lên tới vô cùng chế." Nhưng thực tế Tham Lam lại không cách nào ức chế, chỉ ít ở trước mặt ta. Chuyện về sau, ta không biết rõ lắm, danh hiệu trao tặng là y địa bộ hội bản tròn chức trách, ta một không can thiệp. Thành thật mà nói, ta thật thích dược phẩm thần võ giái cá hình tượng, vì thế làm rất nhiều thần võ giái cá búp bê, chính ở đằng kia trong khu phòng. Nguyễn Nhân theo chỉ tay, nàng dừng lại một hồi, tiểu Chu chấp, làm sao vậy? Chu chấp nhìn người phụ nữ mắt, thản nhiên mở miệng, thiên nhiên huyết chiến sự việc, không lâu sau đó, y bộ muốn cùng lục quốc khai chiến, ta muốn nhanh chóng thống hợp lạc, nhưng có hắc hộ tại, còn có không biết lập trường dược phẩm thần võ, có chút khó khăn, cho nên ta tới tìm Nguyễn tiểu thư. 23 chính đang tự hỏi tiểu chu chấp cứ như vậy thản nhiên nói ra tiên nguyễn nhân hội làm phản ứng gì nguyễn nhân nghe được chu chấp lời nói sợi tóc có hơi lưu chuyển muốn ta giúp đỡ sao cảm giác có điểm lạ lạ rốt cuộc theo trên lập trường mà nói ta là y địa bộ thánh chủ trên lý luận hẳn là lục quốc địch nhân lớn nhất chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút người chiêu này đuổi hổ nuốt sói là nói như vậy à cảm giác vậy rất đúng chu chấp đối với nguyễn nhân thái độ hiện tại đã thành thói quen hơi hơi có chút xấu hổ chu chấp gãi đầu một cái nguyễn nhân mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt tiểu chu chấp ta thật rất khó từ chối yêu cầu của ngươi 23 mươi mắt lại Nữ nhân này cực kỳ kỳ lạ, giống như sự tình gì cũng phải làm cho Chu Chấp vừa lòng đẹp ý đồng dạng. Ý Liệp bộ thánh chủ, trong truyền thuyết ma vương, thật sự là một nữ nhân như thế sao? Cẩn thận một chút. 23 giờ phút này cực kỳ bình tĩnh, nguyên nhân người này, dư không tin. Thân làm Ý Liệp bộ thánh chủ, dư không cho rằng lập trường của nàng, hội cùng chúng ta gìn giữ nhất trí. Chu Chấp đương nhiên không thể lập tức trả lời, nhưng hắn tán thành 23 tiểu thư lời nói, chỉ là cũng chính bởi vì vậy, hắn mới thản nhiên như vậy địa nói cho nữ nhân, cần nàng đến giúp đỡ thanh trừ cực lạc. Nghe tôi vô cùng đạo lượng thiên cương, nhưng kỳ thật có hai nguyên nhân một là ý gì bộ thập gia đối với nguyễn nhân cam thủ thứ hai thì là nguyễn nhân đối với chu chấp vĩnh viễn muốn gì cứ lấy thái độ đã như vậy cảm tạ ngươi nguyễn tiểu thư chu chấp triển khai nụ cười hội trưởng hiệp hội bệnh nhân thế giới dịch bệnh diệt dịch sĩ đỉnh cấp chu chấp hiện đang cười đến tượng một ngây thơ nam đại đồng dạng không cần cảm ơn đều là ta phải làm nguyễn nhân nói ra ta nhờng nguyễn lục cùng nguyễn cơ giúp ta chỉnh lý một chút đồ vật sau nửa giờ tùy thời có thể xuất phát nàng hơi suy nghĩ một lúc có khả năng muốn chiến đấu đi ta còn phải đem quyền trượng mang lên ả kỳ thực vậy sao cũng được nhưng tiểu chu chấp Ta cứ như vậy đi có thể biết dẫn phát rối loạn. Vì thập gia bên ấy, bên ngoài ta cũng không thể dùng ý để bộ thánh chủ thân phận. Nguyễn Nhân nói chuyện, Chu chấp sớm cũng đã nghi đến. Hắn trầm rãi mở miệng, "Nguyễn tiểu thư, hiệp hội bệnh nhân còn có một cái số 10 vị trí, vừa vặn chống chỗ ra đây. 23 tiểu thư cũng không phải là trống. Xác thực, căn bản thì không tồn tại có được hay không?" Nguyễn Nhân mặc dù nét mặt không nhiều, nhưng nghe đến tin tức này sau đó, rõ ràng có chút vui vẻ, "Hiệp hội bệnh nhân, số 10 sao? Cái số này rất tốt, ngươi là nhất hảo, ta là số 10." Người phụ nữ sóng mắt bình tĩnh, vậy ta sau này sẽ là hiệp hội bệnh nhân số 10 chu bởi vì, chủ nhân, trực tiếp sử dụng chính mình họ sao? Chu chấp cũng không để ý. Bất quá, trên thực tế đã vô cùng thái quá. Hiệp hội bệnh nhân số 10 là thế giới này thượng tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ý liệp bộ thánh chủ Nguyễn nhân, nếu như bị lan niệm tình bọn họ biết được, còn chưa tới một câu thánh chủ cớ gì chưa chiến trước hàng Khe hở di chuyển. Đột nhiên xuất hiện hội nghị thường kỳ, nhưng hiệp hội thành viên nhóm đội vàng không kịp chuẩn bị. Hồng Ngư chập chợn. Số 4 cố thật tu, số 6 mạnh vô ưu. Số 7 điển tương đã dẫn đầu đến. Mạnh Vô Ưu tại thu được đặc thù sinh vật giả kim sau đó, tại trước đây không lâu thăng cấp khoa tâm thần rồng trong loài người. Số 7 còn không có thăng cấp sao? Mạnh Vô Ưu nhìn về phía số 7, châm mặt tử thân lúc đầu, người có tư chất lời giải thích, có thể bị hội trưởng chọn chúng người, đều là tài năng người, nhưng ta là ngoại lệ, nhân lòng với ta mà nói, vô cùng khó khăn. Mạnh Vô Ưu thở dài, chưa từng nói tỉ mỉ, mà là chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, bất quá, nghe nói, hội trưởng bọn hắn thế, nhưng tại cực lạc làm một kiện đại sự đâu, vị đại hội trưởng đại nhân, mang theo số 2, số 3, số 8 Số chín tập kích tổ chức trùng trụ sở, nghe nói còn cướp sạch trùng bà khố, hội trưởng cùng người cổ xưa chiến đấu, càng là hơn giết tới pha trang sụp đổ. Chương 988, số 102, chương 988, số 102. Tin tức này đối với cao tầng mà nói cũng không phải bí mật, cực lạc Phương diện cũng có ý đem tin tức này truyền ra ngoài. Tầng cao nhất diệt dịch sĩ ở giữa chiến đấu, lúc nào cũng ảnh hưởng tất cả thế giới diệt dịch bố cục. Bất quá, lần chiến đấu này, chỉ sợ hiệp hội thành viên thân phận cũng đều bại lộ địa không sai biệt làm a. Trên xe lăn code ma cố thận tu lạnh nhạt nói thế giới dịch bệnh, tầng cao nhất diệt dịch sĩ cũng không nhiều, cực ít sẽ có người long rồng và trên nhân long diệt dịch sĩ huỳnh không xuất thế, một sáng chính diện xuất thủ, dựa vào con đường cùng am hiệu diệt dịch thuật, rất dễ dàng thì tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, rốt cuộc diệt dịch sĩ thân mình vậy vô cùng dạng sư nhận, diệt dịch đại biểu là lâu dài kinh nghiệm, tuyệt không có khả năng đột nhiên xuất hiện. cố thận tu đột nhiên nghĩ đến trước đây cái đó tên là chu chấp thiếu niên, người kia, tựa hồ chính là đột nhiên xuất hiện. đáng tiếc, Mạnh vô ưu một tay bên trong đồng hồ quả quyết, nhẹ nhàng mài cọ lấy mặt kính. Số 3 là Vương Triều thừa vận địch thu nghiễn số 8 lúc trước các ngươi huyền nguyên thất chiếu tinh đệ đệ, số 9 liền không nói ngươi đều gặp, về phần số 2, xuất thủ của hắn dấu vết không nhiều, chỉ là biết được hắn cùng số 9 tựa hồ cũng là dịch bệnh cộng sinh diệt dịch sĩ. Nếu như là di vãng, như là hiệp hội bệnh nhân tiểu này thế giới dịch bệnh phản lịch tổ chức là thực sự muốn bị lục quốc giải quyết. Nhưng bây giờ, hội trưởng mấy ư đã trở thành lục quốc cao tầng thượng khách, bọn hắn đi về phía trước sân khấu, kỳ thực cũng không cái vấn đề lớn hơn gì. hơi chờ đợi một hồi. Hư không xoắn kép hồng ngư lấp lẽ. Số 8, số 9 hư ảnh đồng thời xuất hiện. Hai vị đồng nghiệp, làm tốt lắm. Mạnh Vũ Ưu ôn hòa nhìn về phía hai thân ảnh. Trần Chiêu tuần chắc tay, trong cơ thể hắn loạn còn không có hoàn toàn tiêu trừ, cơ thể cuối cùng sẽ làm ra cùng ý nghĩ tương phản động tác, cho nên hắn quyết định bất làm chút ít động tác, đỡ phải xảy ra vấn đề. So sánh dưới, Ô Lưu Xuân thì có vẻ tốt hơn nhiều. "Tiểu Xuân, dịch tả năng lực là có thể hỗn loạn tất cả, bao gồm ý thức, thuật, có thể tùy tiện đột phá hàng rào máu não, chẳng qua có ta ở đây, bệnh của nó hóa đối với ngươi trí ít loại trình độ này sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn." A Quan vừa nói, một vừa nhìn Tiểu Xuân hướng phía các đồng nghiệp chào hỏi. Bọn hắn cũng không rõ ràng, Vì sao hôm nay tổ chức lao đại muốn khai triển hội nghị? Hư Không Phong trào, biển máu bốc lên, dịch bệnh quân thân. Số 2 cùng số 3 đến rồi. Hai vị này thế nhưng hội trưởng đại nhân phụ tá đặc lực, mọi người thu lại cảm xúc, không nói. Lần này, địch thu Nghiễn không có che đậy thân ảnh, một tịch tóc trắng rơi xuống, trong tóc hoa mai càng là hơn đẹp không sao tả xiết, Trần triều Tuần nhìn thoáng qua liền không lại nhìn xem, không thể ở loại địa phương này xuất ra bất cứ vấn đề gì, những người khác càng là như vậy. Trong hư không vang lên âm thanh. Số 5 hiện nay không cách nào đến, như vậy, hội nghị lại bắt đầu. Nam, Chu chấp nhìn công nhân viên của mình nhỏ nghĩ tới nữ nhân xấu, nữ nhân xấu lận tiêu hạ hiện nay tại là phiệt toàn lực đột phá rồng trong loài người, đồng thời vậy tại tranh đoạt y liệt bộ quyền lực, thuộc về là hai nỗi hòa rồi. Chư vị thành viên, chu chấp khuôn mặt mơ hồ, chậm rãi mở miệng, hôm nay tại khe hở di truyền mở cái này hội, chủ yếu là truyền đạt một chút hiệp hội tinh thần, đồng thời vì ứng đối ngày càng nghiêm trọng lục quốc thế cuộc cùng tương lai y liệt bộ thiên nhiên huyết chiến, ta tạm thời quyết định mở rộng biên chế, đơn giản mà nói, chính là nhận thức một chút chúng ta thành viên mới. giọng chu chấp trầm ổn nội liễm, hắn vỗ tay phát ra tiếng, chúng người thần sắc khẽ động, đã thấy, cùng chu chấp tương đối trung ương Xuất hiện một điều điệu người phụ nữ hư ảnh, nàng thân hình cao gầy, thế đứng lưu nhã, phẩm phất là xuất Trần tiên nữ. "Chư vị tốt lắm, ta là hiệp hội bệnh nhân số 10." Số 10 đối với mọi người vây vây tay. "Số 9, Trần Triều Tuần." "T, là nữ nhân." Dựa theo bình thường sắp xếp mà nói, nàng so với ta muốn yếu hơn. Tất nhiên là không có khả năng, số 9 thế nhưng đế quan người cùng tồn tại, cái này đột nhiên xuất hiện số 10, chỉ có thể cần mạnh. "Sợ là." Cùng số 2 không sai biệt lắm và cấp đi. Trần Chiêu Tuần mặt ngoài cũng không hiện lộ, nhưng vui sướng trong lòng. Tại lần này tổ chức trùng một trận chiến bên trong, Hắn cũng đã gặp qua số hai thực lực, Tuy tiện không chế giới hạn nhân long dịch bệnh, có vẻ đặc biệt thành thạo điêu luyện, hiệp hội càng mạnh, chân triều tuần thì càng an tâm. Là ưu tú nhân viên, hắn nhất định phải đi theo vĩ đại chính xác thái dương hội trưởng đại nhân đi. A, hội trưởng quang mang thiêu đốt lấy ta, Cùng chân triều tuần khác nhau. Ôn Lưu Xuân nhìn cái bóng của nữ nhân. A quan, làm sao? Ôn Lưu Xuân dò hỏi. Tiểu cô a la có chút nghiêm túc, nhìn không ra, đặt khe hở di chuyển, đối phương khí tức như có như không, bất quá nàng cho ta một loại cực kỳ cổ quái cảm giác, bây giờ thế giới loài người còn có này một hào nhân vật sao? Ôn Lưu Xuân không nói, đối với số 10, nàng cùng đế quan cảm giác hoàn toàn khác biệt, lạnh lẽo, khủng bố, thậm chí là không phải người. Đây là chỉ có chính mình có thể cảm nhận được khí tức. Ôn Lưu Xuân cũng không nói gì. Số 2, Hoa Thiên Thu, kia phức tạp trong đôi mắt dường như đã nhận ra cái gì, hắn trở nên có chút cẩn thận mà khắc chế. Hiệp hội bệnh nhân số 10 thành viên. Đôi mắt này hình như đã gặp ở nơi nào, nhưng ta không nhớ ra. Hoa Thiên Thu tự nhiên hiểu rõ, chính mình không nhớ nổi chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Chủ nhiễm, người này thật là khiến người ta ngày càng nhìn không thấu từ lạc bên ấy trùng thần võ quốc hội tam phương hỗ tạm nguyên bản cục diện rằng có chu nhiễm thêm mà không biết từ nơi nào mới làm tới một cái số 10. vì hoa thiên thu đối với chu chấp hiểu rõ chu chấp tuyệt đối với không thể nào là một bắn tên không đích người tất nhiên số 10 tại cục diện này xuất hiện tất nhiên là vì nàng có thể rất đúng vui thế cục trước mắt sinh ra ảnh hưởng chí ít cũng là cùng hoa thiên thu tự thân ngang cấp diện dị sĩ hoa thiên thu gật đầu bình tĩnh mỉm cười tiểu đoàn thể hai người tổ mạnh vô ưu hòa điển cùng liếc nhau một cái rất hiển nhiên cái này số 10 tuyệt đối không đơn giản sợ là hội trưởng đại nhân đỉnh cấp tâm phúc cái này nghi thức hoang nên thế nào Chu chấp nhìn về phía Nguyễn Nhân, Nguyễn Nhân nhìn về phía Trung quanh, từng cái gật đầu ra hiệu, sau đó rất không tồi, khiến cho rất tốt. Nguyễn Nhân là thực sự cảm thấy Chu chấp làm rất tốt. Cùng nàng không giống nhau, luôn cảm giác giả thiết làm một cái cỡ lớn xí nghiệp. Nguyễn Nhân dưới trướng những kia diệt dịch sĩ, trên cơ bản cũng tại đối nàng lá mặt lá trái, ngược lại cũng không tính được, bọn hắn cũng không dám. Chu chấp cái này mô hình quản lý nhưng thật ra vô cùng tốt. Đến lúc đó trước tiên có thể theo ngũ khí bắt đầu. Nhận xong rồi người, Chu chấp lệ cũ đối với Lục Quốc đại sự làm ra một ít lời bình, phân tích một chút chỉ báo, kết thúc lần này hội nghị thường kỳ. Cùng lúc đó. Chu chấp bạn thể cùng nguyễn nhân đã ngồi bên trên tiến về cực lạc phỉ lãnh thúy phi thuyền tuần du. Chiếc này vạn dặm phía trên phi thuyền, chu chấp nghe nguyễn nhân nói là dùng rất nhiều loại dịch bệnh cấp long hải cốt chế tác tư nhân phi thuyền. Nguyễn nhân cũng không phải một thích xa hoa người, nhưng trên phi thuyền cực điểm xa hoa, không có công việc nhân viên, nguyễn nhân một người tại bữa ăn đi thưởng rót cà phê, dựa theo nguyễn nhân ý nghĩa, nàng không quá hứa thích cực lạc loại cà phê này bởi vì đồ uống, nhưng muốn nhập gia tùy tủ. Chu chấp xuyên thấu qua khoang thuyền, nhìn xem hướng ra bên ngoài, khoảng không có người biết, nghĩ đến, ý bộ thánh chủ muốn đạp vào nghệ thuật cùng mở ra chi thành, phỉ lãnh thúy thổ địa thử nhìn một chút, tiểu chu chấp, nguyễn nhân bưng lấy cà phê đi tới, cực kiểu lạc tiểu dáng lặt vẹt, chẳng qua sữa theo đuổi đánh cho không thật là tốt, bởi vì ta là lần đầu tiên duyên cớ. chu chấp nhìn thoáng qua, xác thực rất bình thường, nhưng đồ án vô cùng thú vị, là cùng loại hai viên nguyên sợi qua lại xoắn ốc quay quanh cùng nhau hình dạng, hẳn là nào đó trạng thái bình thường dồ tê in kết cấu. đã, rất tốt. chu chấp cười nói. chương 989, gen ảo động 1. chương 989, gen ảo động một, tổng bộ dược phẩm thần võ thần võ tháp ở vào thủ đô cực lạc phỉ nguyên bản là trừ ra lục quốc bên ngoài mấy đại thế lực bá chủ thế lực diện dịch, bây giờ ngoại bộ cao áp môi trường, người thường đối với tương lai sự không chắc chắn, nhường dược phẩm thần võ bất kỳ một cái nào cương vị cũng trở nên chạm tay có thể bỏ lên. Hiện tại thời đại cho dù là lục quốc chính phủ cương vị cũng chẳng phải bảo hiểm, so sánh dưới, dược phẩm thần võ cái này sở trường thiết bị diện dịch cùng dược phẩm cự tổ chức lớn mới là mục đích chung. Lục quốc học viện y sinh viên tài cao nhóm Chen trúc mà tới, tại dược phẩm thần võ đạt được một cương vị, tại lúc này môi trường dưới, thậm chí có thể dùng làm dạng rỡ tổ tông để dung, to lớn thần võ tháp phía dưới có vô số lục quốc diệt dịch sĩ tính anh bọn hắn đang làm gì nguyễn nhân miễn cước gen nhìn về phía trước chu chấp ban đầu cho là nàng đang xem thần võ tháp bên trên to lớn giái cá đồ án nhưng sau đó hắn mới phát hiện nguyên lai nguyễn nhân đang xem là tối tâm mở mịt bầu trời chu chấp hồi đáp tốt nghiệp quý tìm việc làm đi bây giờ thời đại an toàn ổn định rất trọng yếu không phải mỗi người cũng có cường đại kháng phong hiểm năng lực người thường gặp được dịch bệnh gia tài tan hết chỉ là ban đầu trong đó có tài năng người lựa chọn gia nhập dược phẩm thần võ đạt được tốt đẹp mạo hiểm khán tính Tỷ như nghe nói dược phẩm thần võ sẽ cho mỗi cái nhân viên mua ngân hàng sinh mệnh kết sùi chữa bệnh bảo hiểm, ngươi biết bảo hiểm y tế là cái gì sao? Nguyễn Nhân Ôn Hòa nhìn thoáng qua Chu Chấp, ta không phải ngu ngốc, ta biết. Bọn hắn vô cùng vất vả, ta cũng biết. Chu Chấp nhìn Nguyễn Nhân, kỳ thực, nếu như do ngươi ra tay chống lại những kia hắc ám thủy tổ, bọn hắn có thể qua không khổ cực như vậy. Nguyễn Nhân đôi mắt đẹp ba động, tiểu Chu Chấp, ngươi quên rồi sao? dịch bệnh là không giết xong, hùng chi không sống ngu chết, vốn là sàng chọn pháp môn, theo viễn cổ thời đại chính là như thế, cường tráng cá thể sống sót, yếu đối bệnh nặng cá thể chết đi, nhân loại chính là như vậy. Từng bước một đi cho tới bây giờ. Nói xong nói xong, Nguyễn Nhân hướng Chu Chấp, thật có lỗi, ta không nên nói nhiều như vậy quan điểm của ta. Chu Chấp lắc đầu, không sao. 23 ngược lại là từ chối cho ý kiến, kỳ thực, nói theo một ý nghĩa nào đó, rằng cái quan điểm này là chính xác. Chu Chấp lúc này cảm giác, 23 cùng Nguyễn Nhân cũng có chút tựa. Được rồi, đại đạo chi tranh không cần nhiều lời, Nguyễn tiểu thư, ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, trực tiếp đi thần võ lễ tân là được rồi. Cảm tạ cảm tạ. Chu Chấp gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Nguyễn Nhân khoát khoát tay, được rồi, ngươi giao phó đồ vật, ta đều nhớ. Dứt lời, xinh đẹp cao gầy nữ nhân đi đến lộng lẫy bậc thềm. Tước trưởng sau nửa giờ. Thính danh, Chu Bội vì quê quán là. Tự Lạc, gia thế nhạt. Trong phòng họp, dự phẩm thần võ phải trái đang nhìn sơ yếu lý lịch, vẻ mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Năm gần hai mươi tuổi, Tự Lạc học viện ý quốc lập ba học vị tốt nghiệp, thất thiên đỉnh san luận văn thứ nhất tác giả, Tự Lạc nhóm thứ tư học giả sông mã não. Toàn bộ cũng có giấy chứng nhận cùng chứng minh. Chỉ là nhân vật như vậy, trước kia chúng ta sao chưa nghe nói qua? Ngồi ngay ngắn ở phía trước tiến hành phỏng vấn bốn thần võ người lãnh đạo cũng chán vắng. Giấy chứng nhận, chứng minh toàn bộ cũng tại bên trong máy sai phân có dấu vết mà lần theo, bao gồm học tịch cùng hồ sơ cũng tồn tại. thế nhưng vì sao bọn hắn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua nữ nhân này, hay là xinh đẹp đến như thế quá đáng nữ nhân? nguyễn nhân suy nghĩ một lúc, bởi vì ta bình thường tương đối là ít nội danh, bình thường cũng chỉ là ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, không thế nào đi ra ngoài nguyên nhân đi. câu trả lời này không còn nghi ngờ gì nữa, thực sự khó nói phục, nhưng cũng không có cái gì lý do tốt hơn. tốt, như vậy chu bởi vì tiểu thư, ngươi con được là, thành thật mà nói, ngươi trên lý lịch sơ lược không có biết ở giữa đầu chọc diệt dịch sĩ do hỏi. Nguyễn Nhân bình tĩnh nói, "Ta cái gì cũng biết." "Cái gì cũng biết?" "Toàn khoa." "Là có diệt dịch sĩ toàn khoa con đường này, nhưng kỳ thật chính là thuộc về mọi thứ thông mọi thứ lòng trình độ." Đầu chọc diệt dịch sĩ nhắc nhở, hay là cần ngươi có một cái phương hướng, ta nhìn xem ngươi luận văn có một thiên tự hồ là về kháng ổ sỉ hóa tề diệp lục tố tại thuốc nghiên cứu phát minh bên trong ứng dụng." Nguyễn Nhân nhưng không biết phía trên viết cái gì, dù sao là Nguyễn Lục viết, nàng nghĩ tới điều gì, thản nhiên nói, "Ngày đó sao cũng được, ngươi thì biết, con đường là y sinh học cảm hiểu lời nói, gần đây mới học nghiên cứu khí độc trong thời gian cực ngắn, nguyễn nhân cũng bởi vì hắn vô cùng ưu tú điều kiện mà vào trước thần võ, làm nàng đi ra cửa phi lục, ngoại bộ đều là ánh mắt âm mộ, thật xinh đẹp mỹ nữ, phải trái chuyên môn tiễn nàng ra đây, sợ là đã được đến chức vị, hu hu, thật âm mộ a, mơ hồ âm thanh truyền đến, những âm thanh này tại nguyễn nhân bên hay, nguyễn nhân chỉ cảm thấy thật ồn ào, nhân loại thật nhau nhau. nhiều loại sinh vật đại phân tử tạo thành phức tạp sinh mạng thể, thật nhao nhao, bất quá rất nhanh thanh âm huyên náo, thì ngừng lại, bởi vì làm trung ương đại sảnh có đại nhân vật đến, mặc âu phục nhỏ cao đuôi ngựa thiếu nữ. Bên cạnh đi theo một người mặc kỳ dị tu nữ, đang đánh giá nhìn nữ nhân. Sau lưng còn có một cái mày trắng hảo thiếu nữ, nhìn lên tới có chút lơ đãng. Kỳ vị viên quản trị, kỳ vị viên quản trị, kỳ vị viên quản trị, kỳ vị viên quản trị. trị. Dường như cùng một thời gian, cả cái đại sảnh bên trong hết thảy mọi người túi đầu vân an. dự phẩm thân Võ, nhà của nhất tộc kỳ thị chủ, thiên tài nhất, trẻ tuổi người nam quyền, Kỳ Anh Chiêu. Nhân sinh của nàng, có thể xưng truyền kỳ, được trong gia tộc cương quyền lực vứt bỏ đến huyền nguyên một góc, thế mà gắng gượng địa rượi vào cổ tay đánh bại ca ca của mình, chinh phục gia lão đã trở thành kỳ thị chức tuyển lớn này tài công. Chu bởi vì tiểu thư, bên này, kỳ anh chiêu khẽ cười nói, đã sắp xếp xong xuôi về nhập chức công việc. Thần võ tháp, 67 tầng. Nguyễn nhân nhìn về phía trước tam nữ bóng lưng. Đồng thời, trung quanh còn có một cái khí thế kinh người người xếp hạng. Cao lớn cường tráng, trên thân thể gân xanh nổi lên hung hãn nam nhân, dự phẩm thần võ người xếp hạng N0.9, Phạm Cương. Khoa xương rồng trong loài người, khoa xương đã bao hàm cơ bắp khớp hệ thống loại lớn, không còn nghi ngờ gì nữa Phạn Cương chính là đi con đường này diệt dịch sĩ. Nguyễn nhân dùng dư quanh nhìn một chút. Nàng chợt nhớ tới, ý y bộ thập gia bên trong đỏ ra, gia chủ xích tinh đệ đệ xích nặng có chút cùng loại người trước mặt, bất quá vẫn là không có xích gia người khoa trương, rốt cuộc xích gia người thế nhưng đem sợ tợ rồi hormone mẹt coi như ăn cơm. Có chút không thú vị, người bên ngoài đi chương trình thật là phiền phức. Nguyễn Nhân tùy ý vỗ tay. Trước mắt, thế giới giống như ngưng đồng dạng. Chỉ có Nguyễn Nhân còn tại hành tẩu, nàng điểm nhẹ sau ghế kỳ ánh chiêu. Cao đuôi ngựa thật đáng yêu, nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Sau đó, không có liên quan tới chu chấp phục hoạt tế bảo ký ức, là nguyên vốn cũng không có, hay là Nguyễn Nhân mắt Thời gian như thường lệ trôi qua. Chu tiểu thư, ngài công vị chính là chỗ này." Kỳ anh chiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Nguyễn Nhân mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn ngài, Kỳ đồng." Sau lưng, Phạm Cương luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng, nhưng cái gì cũng nói không ra. Thần võ tháp ngoại bộ cổng trường. Tất cả mọi người liên quan tới ta chết rồi sống lại kỹ thuật ký ức đều bị ta dự đoán xóa đi, Nguyễn Nhân cho dù muốn do xét, vì cái gì cũng dò không tra được. Chu chấp nhẹ nhàng mở miệng, "Nguyễn Nhân năng lực cao thâm khó dò, thực lực cường hãn, là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có có thể có thể tổn thương đến chính mình, thì phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị." Chương 990, Gen ảo ngộng, 2. Chương 990, Gen ảo ngộng, 2. Phạm Cương nhìn xem nhìn nữ nhân trước mặt, hắn mống mắt lấp lánh nhìn nhỏ không thể thấy ánh sáng. Thân làm dược phẩm thần võ người xếp hạng, hắn hưởng thụ là dược phẩm thần võ đại ngộ tốt nhất. Mà cùng với nó đại nộ kết hợp, thì là thực lực của hắn. Tại thần võ nội bộ, trừ ra hội đồng quản trị bên ngoài, còn nổi danh là người xếp hạng thế lực. Những người này bản thân là dược phẩm thần võ nhân viên, có lực chiến đấu mạnh mẽ, thông qua tàn khốc nội bộ cạnh tranh, đã được bài vị, đồng thời tiếp nhận hội đồng quản trị các gia tộc mời Mà Phạn Cương là trước 10 tịch người xếp hạng, đã từng cuộc thi thể hình cực lạc quán quân, cơ hồ là ưu tú nhất, dùng thuốc người, tại trước đó không lâu tiếp nhận rồi nhất tộc Kỳ thị mời chào. Cũng đúng thế thật nhất tộc Kỳ thị, lần đầu chiêu mộ được mời hạng đầu người xếp hạng. Bất quá, Kỳ anh chiêu như thế một tên tiểu quỷ, căn bản không có tư cách mời chào ta. Phạn Cương khuôn mặt bình tĩnh. Nhất tộc Kỳ thị thân mình là hội đồng quản trị một thành viên, chỉ là ở vào hạ lưu vị trí, trước kia cũng không có cái gì cấp nhân long chiến lực, chính vì vậy, Kỳ thị mới cùng Huyền Nguyên đám, kia chó nhà có tang trộn lẫn cùng nhau. Mà Phạn Cương thân phận thật sự là trình gia dưới chướng người xếp hạng Tiếp nhận rồi, chủ tịch hội đồng quản trị mệnh lệnh, âm thầm tiêm phục tại Kỳ Anh Chiêu bên người. Nội dung chỉ có một, đó chính là bí ẩn giám thị Kỳ Anh Chiêu các hạng hoạt động cùng kế hoạch, đặc biệt gần đây cùng nàng kết giao người hoặc là sự việc. Phạn Cương trong lòng cười lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, Kỳ Anh Chiêu bởi vì chính mình thực lực cường đại mà tin phục, đem chính mình mang theo bên người. Phạn Cương hí mắt, dùng dư quang nhìn nữ nhân. Một nữ nhân bình thường, nhìn ngược lại thật là tốt nhìn xem. Linh lực rất nhỏ yếu, đơn giản chính là một tay có thể nghiền nát trình độ, tiểu nhân và tôi. Phạn Cương thầm nghĩ. Nhưng tại lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Cái đó, ngươi đang nhìn ta sao? Theo vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn tại nhìn ta, có chút kỳ lạ. Cái đó tự xưng là chu bởi vì nữ nhân, đột nhiên mở miệng nói. Nàng mở to hai mắt, người vật vô hại. Hả? Phạn Cương trong lòng hơi động. Vì sao, nữ nhân này có thể cảm giác được ánh mắt của mình? Là diệt dịch sĩ nhãn qua sao? Bất quá, Phạn Cương cũng không thèm để ý, tùy ý ứng phó, chỉ là tùy tiện nhìn nhìn mà thôi. Chính mình là người xếp hạng, là rồng trong loài người. Cho dù là hội đồng quản trị thành viên đều muốn đối với mình cực độ xem trọng, thì anh chiêu chưa từng có bất kỳ biểu hiện gì càng thêm cổ vũ phạm cương khí diễm chỉ là nguyễn nhân lắc đầu ta hôm nay đáp ứng người khác tính tình muốn hơi tốt một chút cho nên chỉ cùng ngươi nói một lần ngươi đừng nhìn ta ta không thích phạm cương sắc mặt tâm trầm ta không thích người nói chuyện thái độ dù là ngươi là kỷ ủy viên quản trị quý khách tóc ngắn khẽ nhúc đích. nguyễn nhân trên mặt không hề cảm xúc ngươi đang nói cái một máy mắt phạm cương cảm giác được có chút không đúng không khí lưu động đều giống như ngưng mọi thứ đều trở về hư vô thời gian bị vô hạn độ điệu thả chậm phạm cương không phải người ngu sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi tình huống thế nào nữ nhân đứng ở lối đi trung ương. trung quanh kỳ anh chiêu đám người, giống như không thấy gì cả, cương tại nguyên chỗ. trong trí nhớ của ngươi, trình sinh thụy dường như có lưu hắn mảnh vỡ sinh học có thể thời gian thực theo dõi chạm muống thân thể của ngươi, chẳng thể trách ngươi ăn nhiều như vậy thuốc sợ tở rồi còn chưa chết. nguyễn nhân không vui không buồn nhìn Phạn cương mạch máu, Phạn cương còn chưa kịp phản ứng. ở mà ba, quanh người hắn mạch máu vỡ ra, trên người cường kiện cơ bắp cũng tại hòa tan, tất cả người thân thể sản sinh đau đớn kịch liệt, giống như trong thân thể tê in tại xếp, gây dựng lại. phạm cương trên mặt hiện ra hoảng sợ, là, nữ nhân này nữ nhân này rốt cuộc là ai? vì sao chính mình thế nhưng rồng trong loài người? tại trước mặt nữ nhân không hề có lực hoàn thủ, không sai biệt làm được rồi. Nguyễn tiểu thư, bên hai trong máy bộ đàm truyền đến giọng chu chấp. Nguyễn nhân nghe được, kia lệnh băng thần sắc lộ ra vẻ tươi cười, ta biết rồi. chỉ là giáo huấn một chút, tiện thể xem xét cái này tập thể hình trong đại náo cất giấu cái gì. phạn cương nửa quỳ trên mặt đất, cơ thể co quắp co rút, nghiêng mặt nhìn có đuổi phòn dài nữ nhân, không cách nào động đậy. như là người nguyên thủy gặp phải trong rừng to lớn manh thú, cái nào đã không phải là người và người, mà là hoàn toàn giống loài cấp trên lệnh Chu chấp trầm giọng nói, do đó nhìn thấy cái gì? Nguyễn Nhân bình tĩnh mở miệng, gen ảo ngẫu, ta thấy được vật này, đó là Trình Sinh thủy chế tạo huyết thanh hoàn hảo nguyên vật liệu một trong. Chu chấp chưa từng mở miệng. 23 tiểu thư nhanh chóng cho ra đáp án, gen ảo ngộng trên bản chất là nhân thể bên trong một loại đặc thù gen, chỉ sợ ước trong vạn người mới có thể có một, thân mình cũng bị trên phạm vi lớn giảm xuống trao đổi chất, chỉ hoán lao hóa năng lực, có loại thể chất này cùng gen người, được xưng là người trưởng to. Tại vương triều Truy Long trong lúc đó, thì có vài vị tồn tại cường đại có kiểu này gen, nhưng gen ảo mạnh mẽ đưa đến thế giới dịch bệnh một ít đồ để ở, muốn đoạt lấy nó. Hoa hồ chính là một cái trong số đó, căn cứ sách lịch sử, Thiên Dương bản kỷ ghi chép, tổ chức chúng đã từng lợi dụng phương pháp đặc thù, đoạt lấy người khác gen nào mộng trên phạm vi lớn chỉ hoán tự thân lao hóa, có thể hắn thành công sống đến nay. Lúc này, Chu chấp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kia Hoa Thiên Thu. 23 khẳng định gật đầu, một cái không có bất luận cái gì tác dụng phụ người trường sinh, nếu như không có đoán sai, Hoa Thiên Thu thân mình chính là mang theo gen nào mộng người trường sinh. Ngươi rốt cục là ai? Có thể dễ dàng như thế đánh bại ta, thậm chí đều không có sử dụng linh lực trên thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. phản cương thê lương kêu lên. nguyễn nhân lắc đầu, rất nhiều người đều năng lực đánh bại ngươi. với lại, đầu của ngươi chưa đủ nhọn, nói rõ ngươi thể năng còn chưa mở phát đến đỉnh phong. được, rồi. nguyễn nhân thói quen vươn ngón tay thon dài, diệt dịch thuật, tinh thần luôn hãm. Trước mắt, trở về hiện thực. nguyễn nhân thu ngón tay lại, trên người phạm cương tất cả vết máu cũng tiêu tán, nhìn lên tới vừa nay tất cả giống như đều là hư giả. chỉ là ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ mà thanh tịnh. chu tiểu thương hắn làm sao vậy? kỳ anh chiêu đôi mắt khẽ nhúc đích. Nguyễn Nhân vô cùng thẳng cho địa trả lời, hắn là chỉnh sinh thủy người, bất quá ta đã đem hắn tẩy não. Cũng không tính là tẩy não, ta phá hủy đầu óc của hắn rồ tê in sợ, bây giờ trong đầu của hắn mờ mịt, chỉ có thể nghe theo ám thị chi phối. Kỳ Anh Chiêu sau lưng, Nguyễn Huyền Nguyên mỗ ngự sĩ một dòng, thú y thầm ớn lên bộ mặt kinh dị, nàng đột nhiên nhìn về phía nữ nhân. Cảm ơn ngài. Tại ngắn mũi kinh ngạc sau đó, Kỳ Anh Chiêu mỉm cười nói. Nguyễn Nhân gật đầu một cái, ngươi chờ chút tìm diện dịch sĩ tâm lý là có thể khống chế, đúng, các ngươi người xếp hạng bên trong có số 10 sao? Kỳ Anh Chiêu gật đầu một cái, người xếp hạng số 10 ngu sợ cũng là chỉnh sinh thủy dưới trướng. Trước 10 người xếp hạng hơn phân nửa cũng tại chủ tịch hội đồng quản trị bên ấy. Nguyễn Nhân suy nghĩ một lúc, hắn ở đâu? Tiểu hội trưởng cho số hiệu, ta không thích có người giống như ta số hiệu. Tóc trắng nữ thẩm ấu Lân run giọng nói, "Ngài, ngài là?" Nguyễn Nhân có chút tự hào ưỡn ngực, "Hiệp hội bệnh nhân, số 10, chương 991, dự phẩm thần võ hội đồng quản trị, chương 991, dự phẩm thần võ hội đồng quản trị." Thần Võ Tháp tầng cao nhất. Giờ phút này có chút tối nhạt địa không gian bên trong, đang tổ chức nhìn một hồi mở ra mặt khác hội đồng quản trị. Ở đây ủy viên quản trị thành viên đều là lệ thị, đạo thị như vậy truyền thống mạnh mẽ ủy viên quản trị gia tộc. Trên cùng chính là Trình Sinh Thụy, cái này ngậm thìa vàng xuất hiện tiểu thiếu gia, cũng là danh hiệu chủ tịch hội đồng quản trị người thừa kế. Trình Chủ tịch, cái hội nghị này không đúng sao? Lệ Vân Tiêu đầu tiên mở miệng, không nói trước có hợp hay không quý cụ, liền nói hội đồng quản trị thành viên cũng không ít không có đến, bọn hắn tại trong tập đoàn có thể là đã chiếm không ít cổ phần. Lệ Vân Tiêu những lời này là nói bây giờ như mặt trời ban trưa nhất tộc kỳ thị, kỳ anh chiêu nữ nhân này cổ tay không tầm thường, vận khí càng là hư tốt, trước đây bị lưu vong thời gian, thế mà nhường nàng tiếp xúc đến nhất hệ huyền nguyên, tại huyền nguyên bị y rỉa bộ chi phối về sau tàn đảng huyền nguyên đi tới cực lạc chuẩn xác địa hợp tác với kỳ thị phong phú lực lượng trong đó có không ít có thể so với trước 10 tịch người xếp hạng rồng trong loài người tỷ như bất tử bất lạc vạn xào hồ cái này huyền nguyên đã từng siêu thiên tài nghe chung quanh nghị luận đó mỹ trình sinh thủy mang trên mặt bình tĩnh cảm xúc trước đó ta vì thuốc hoàn hảo là giao dịch phẩm hướng hội trưởng tạo dựng lên hợp tác cầu đối, người trung gian chính là kỳ thị kỳ anh chiêu hủy viên quản trị trình sinh thụ không hề cảm xúc địa nói đến đây lời nói nhất tộc kỳ thị phía sau là hiệp hội bệnh nhân hội trưởng chuyện này dự phẩm thần võ tất cả mọi người có suy đoán nhưng không có người đem hắn phóng tới bên ngoài mà nói thế giới dịch bệnh lục quốc trong hội trưởng có thể nói là cấp cao nhất diện dịch sĩ một trong chỉ là chém giết chu thông nguyên cái này cái chiến tích thì có thể so với bát đại biểu thậm chí có phần hơn sau đó thì sao nhất tộc đào thị đào điện hỏi trình sinh thủy buông tay giao dịch thất bại hội trưởng bên ấy dường như vô cùng chướng mắt chúng ta cho là chúng ta sinh vật di truyền nghiên cứu đều là chút ít cấp thấp mặt hàng tại trên diện dịch học nghiên cứu vậy bất quá chỉ là vô dụng công cảnh tượng hơi vắng lệnh tiếp theo lệ vân tiêu cùng đào điện hai cái có quyền thế nhất ủy viên quản trị liếc nhau một cái. Loại chuyện này nghe một chút liền tốt. Mấu chốt là, Trình Sinh Thụy đem loại chuyện này trước mặt mọi người nói ra, đến tột cùng là vì cái gì? Bao gồm lần này hội nghị bí mật, là muốn đem kỳ thị tách ra. Dược phẩm thần võ là trăm năm chế dược xí nghiệp, chiêu bài của nó là nhiều đời dược phẩm thần võ người cấu tạo nên, không để cho bất luận kẻ nào khi nhẫn. Chính vì vậy, chúng ta cần càng thêm ưu tú đối tác. Trình Sinh Thụy vỗ tay phát ra tiếng. Một bên, số bốn người xếp hạng đại nghị hệ là mở cửa. Theo cánh cửa nơi sâu thẳm, một người lên xe lăn láo giả, không nhanh không chậm đi vào. Trên người hắn tràn ngập khí tức cổ xưa trong tay cầm một vốn tên là tình yêu thời đại thai hại sách đông đảo ủy viên quản trị sắc mặt đổi biến tích thẻ nhân viên quyền hạn đã mở ra ngài có thể tiến về tầng lầu cao hơn Nghe máy móc cấm thanh tổng hợp nguyên nhân cũng không thế nào để ý Dựa phẩm thần võ những thứ này công trình thiết bị quân lâm thành nội bộ cũng có với lại muốn càng thêm tiên tiến thiến. bất quá Dựa phẩm thần võ dường như đem những này công trình giá cả ép tới rất thấp nói như vậy cũng có chỗ độc đáo của nó ừm đến dựa theo kia cái đầu không nhọn người lời giải thích 50 tầng trở lên chính là chỉ có ủy viên quản trị cùng cấp cao người xếp hạng mới có thể tiến nhập khu vực. Nguyễn Nhân đột nhiên hơi nhớ nhung cái đó xích ra tiểu tử, người kia tồn tại luôn có thể cho mình một chút sung sướng cho cười. Cánh cửa mở ra, Nguyễn Nhân dẫm lên hải tử không nhanh không chậm. Trung quanh thủ vệ hoàn toàn nhìn như không thấy. Thần Võ thắt dưới, Chu chấp ánh mắt tấm lánh. Chu chấp là mời Nguyễn Nhân tới đối phó cực lạc có thể tồn tại đệ nhân, nhưng trên thực tế, chính mình cũng không thể khống chế Nguyễn Nhân hành vi. Nàng nói muốn đi tìm cùng là số 10 người xếp hạng, nhưng lý do này nghe tới vô cùng phù 23 nói ra nàng dễ dàng như vậy địa đáp ứng người nghĩ đến tổn lấy cái gì khác tâm tư chu chấp trầm giọng nói vậy liền nhìn xem ai hơn hội lợi dùng đối phương giờ phút này trang hoàng tinh xảo thần võ tháp 50 tầng nguyễn nhân ánh mắt như là mênh mông tinh hải giống như có thể nhìn thấu tất cả quả nhiên thần võ tháp bên trong có chi cục khí tức trước đây cái đó gọi là trình bạn thế người trẻ tuổi quả nhiên lưu lại một khối huyết đủ cũng đúng thế thật dược phẩm thần võ làm giàu máu chứ không cái này cũng không khó đoán nguyễn nhân nghĩ như vậy chi cục từ phụ không Nói đúng ra là bệnh nhân nguyên sơ chi cụt, đây cơ hội là thế giới dịch bệnh căn bản. Nó là tất cả nguồn gốc. Đẩy cửa ra, Nguyễn Nhân nhìn thấy một có chút tuấn mỹ địa người trẻ tuổi đứng tại phía trước. Hắn mặc dược phẩm thần võ chiêu bài chế phục, trong tay cầm một cái màu trắng chạm dịch đao, nhìn lên tới giống như là chuyện cổ tích bên trong vương tử. Trên người cường đại linh lực, để người không rét mà run. Người xếp hạng số 10 ngu. Ngu? Ngu cái gì ấy nhỉ? Nguyễn Nhân dùng ngón tay điểm một cái đầu của mình. Nàng không muốn lắm nhớ đám vô dụng này. cuối thông đạo. Tuấn mỹ nam nhân ngu sở cảm giác có chút không thích hợp. Hôm nay dược phẩm thần võ có chút đặc biệt địa yên tĩnh ngay cả cao cấp hành chính đều không thấy hôm nay là quan trọng hội đồng quản trị hội nghị bàn tròn, cũng không thể có bất kỳ qua loa ngu sở đôi mắt ba động dường như đã nhận ra cái gì ai ra đây kinh khủng ánh mắt xạ tuyến bị bỏng mà qua cả cái thông đạo bên trong bị bắn ra vết rách trong hư không nữ nhân xinh đẹp trầm rãi đi ra nhân long nhát hoa nhất là nhạy bén nguyễn nhân nhẹ nói nữ nhân thân hình phong dài nhìn lên tới có loại thần tính lạnh lùng ngu sở tại cực lạc được xưng là dân chơi thân làm tuấn mỹ nhân long muốn cái gì mỹ nhân không có Nhưng hiện trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt. Hắn đôi kia Lam Bảo Thạch bình thường mắt quan sát được cẩn thận tỉ mỉ. Báo cáo, có địch nhân xâm lớn. Ken. Ngư Sở vừa mới quay đầu lại, cả người bị khủng bố lực hút áp đảo đến trên mặt bàn. Chỉ là, Ngu Sở hay là ép đến trên mặt bàn cảnh báo? Một cái chớp mắt, Dược phẩm thần võ người xếp hạng nhóm đang hướng phía 50 tầng tập kết. Nguyễn Nhân quay đầu, liền nhìn thấy Lít Nha Lít nhít chế thức bộ đội. Gần đây mới học tập một ít thuật cùng kinh nghiệm, thử một chút đi. Nghe nói bị nó nguyên chủ nhân xưng là diện địch thuật của kẻ yếu. Nguyễn Nhân lắc lắc tay, khí độc thần kinh. Kỳ dị khí thể theo lông của nàng động bên trong chạy ra. Ngưu Sở hét lớn một tiếng, giải trừ khống chế hắn áp lực. Hắn đem chạm dịch đao rút ra, khí tức trên thân lại một lần nữa tiêu thăng. "Ngươi là ai?" "Nữ nhân, Sương tên gia. Nơi này là Dự phẩm thần võ, còn không phải thế sao ngươi dương mà chỗ?" Giọng Ngưu Sở, thậm chí kéo theo chấn động không khí. "Dự phẩm thần võ? Chỉ là một tên, thì đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Đây là tụ hợp tất cả đại lục thiên tài chế dược tập đoàn, là nhân loại ngàn năm bên trong lớn nhất không phải lục quốc kinh tế thể. Báo danh ra chiến đấu là diệt dịch sĩ tiêu chuẩn cơ bản." Nguyễn nhân tỏ vẻ đồng ý, ta là hiệp hội bệnh nhân số 10. Ta gọi chủ nhân. Nghe nói ngươi cũng vậy số 10, ta không thích, cho nên nàng vẻn vẻn rũa ra một con trắng nõn tay. Vĩnh biệt. Nhìn lên tới, cũng không tốt ăn người. Chương 992, hợp tác, đồ sát, 1, chương 992, hợp tác, đồ sát, 1. Dược phẩm thần võ hội đồng quản trị nghị. Hoắc hồ xuất hiện, dẫn nổ tất cả hội đồng quản trị. Phải biết, Trình Sinh Thụy trước đó đại biểu dược phẩm thần võ, lập trường thế nhưng tại quốc hội cực lạc bên ấy. Nói đúng ra, là tuân kính sinh tiệt nhất hệ. Bọn hắn cùng ý đồ đạt được cực lạc chính quyền trùng tổ chức, có thể hoàn toàn không phải người một đường. Nhưng bây giờ, Hoắc Hồ thế mà đường hoàng xuất hiện ở Thần Võ Tháp tầng cao nhất. Điều này đại biểu, Trình Sinh Thụy phản bội Tuân Kính Sinh, phản bội cực lạc quốc hội. Từ hôm nay trở đi, Hoắc Hồ lao gia tử, đem là dược phẩm Thần võ thủ tịch nghiên cứu viên kỹ thuật nhập cổ phần, tập đoàn cùng trùng đều sẽ tiến hành độ sâu hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn trong nhân tài đưa vào, kỹ thuật đổi mới. Trình Sinh Thụy khẽ cười nói. Lệ Vân Tiêu nhìn khô cạn lão giả, cảm thụ lấy trên người hắn cố kia tử khí nồng đậm, chủ tịch hội đồng quản trị kia. Tuân Kính Sinh bên ấy làm sao bây giờ? Tuân kính sinh thế nhưng cực lạc người chi phối dưới trướng hắn còn có khó chơi công nghệ tiên tiến bộ đội ác tử Lệ Vân Tiêu lời nói vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy Trình Sinh Thụy trong mắt mang theo một ít chảo phúng cùng trêu tức ngón tay của hắn đánh mặt bàn Tuân kính sinh gia hỏa kia đã chết một chết mất người làm sao có thể trở ngại chúng ta phát triển đâu Dọng Trình Sinh Thụy không lớn nhưng lại đinh thai nhất góc thành viên hội đồng quản trị sắc mặt đại biến Tuân kính sinh chết rồi trước đó không lâu sát thực có đồn đãi Tuân kính sinh bị Trường Sinh Thụy dưới trướng dịch bệnh tập kích trọng thương nhưng bây giờ vấn đề là Tuân kính sinh thật đã chết rồi sao? Với lại, nếu như chết rồi, như vậy kẻ đầu sỏ. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến đây. Hoắt hổ hít mắt, Tựa một lao hổ ly đồng dạng. Vào thời khắc này, một tên người xếp hạng đi tới, tại trình sinh thụy bên thai thì thầm. Trình sinh thụy thần sắc khẽ động, ra hiệu hiểu rõ. Hội nghị tiếp tục. Đồng thời, trong hội nghị, chính ra người xếp hạng bắt đầu hành động. Soạn. Máy móc cửa mở ra, đặc thù vô khuẩn môi trường, không đuổi phòng hộ phía dưới. Nữ nhân theo đi qua đầy đất thi thể. Ba gồm ngu sỏ ở bên trong, thi thể của bọn hắn sắc mặt cũng trở nên xanh xám trên thân thể đều là đặc thù vết ảo, tựa hồ là đang tử vong trước đó, nhận lấy không nhỏ đau khổ. Nguyễn nhân đi ra, trên tay mang bình thường bao tay, tóc bàn lên, nhìn lên tới có phần có một loại nhẹ nhàng khoan khoái nữ lớn hương vị. Hiện tại, hương vị biến thành hai cỗ, có hai đạo chi cụt. Một nếu như là dược phẩm thần võ nắm giữ, như vậy một cái khác từ đâu đến? Nguyễn nhân hơi tự hỏi, chẳng lẽ lại, làm lúc dược phẩm thần võ theo chính mình nơi này cầm đi hai thối? Nàng không nhớ do có chuyện này a? Chi cụ thế nhưng chiến lược tính vật tư. Nguyễn nhân nghĩ như vậy, đi hướng về phía trước, động tác ưu nhã đến cực điểm mà ở cuối con đường, còi báo động mãnh liệt. Hiệp hội bệnh nhân, số 10. Tự xưng là chu bởi vì nữ nhân là kỳ anh chiêu mang vào. Đan nhị hệ là có cực lạc người đặc biệt mở môi dày, nhìn lên tới có chút xinh đẹp. Mặc màu trắng đồng phục y tá, càng làm cho người có đặc thù viền vông. Nhưng thân phận của nàng có thể cực kỳ khủng bố. Cực lạc đã từng lớn nhất đầu độc phạm, được xưng là sát nhân của nữ y tá. Sư thừa bắt đại biểu một trong nô âm hộ tại cực lạc công thẩm trước đó, bị dược phẩm thần võ âm thẩm bảo đảm xuống dưới. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã trở thành rồng trong loài người, các loại độc vũ khí sinh hóa rõ ràng trong lòng. Mà liên tại trước đó, cái đó tên là chu bởi vì nữ nhân độc chết nguyên một chỉ thần võ tiểu đội thành viên, thậm chí bao gồm một tên trước mười tịch người xếp hạng. ngu sợ đương nhiên không yếu, cái này nổi danh nhãn khoa dân chơi một cặp đẹp mắt mắt vượng, chiến lược biết tròn biết méo, thời gian ngắn như vậy bị liền bị chết giết. chúng ta cùng thuộc tính diện dịch si đấy. đã nhỉ hệ là khẽ cười nói, đồng thời nàng cực kỳ cẩn thận địa cầm thắt lưng sau cự hình si lạnh tiêm. nguyễn nhân mảnh mặt làm ngơ, nàng chỉ là cảm giác thần võ tầng cao nhất khí tức, cổ xưa mà tê hôi, không hề nghi ngờ, đây là hoa hồ sao? tiểu chu chấp địch nhân xuất hiện nhìn lên tới dược phẩm thần võ cùng trùng hợp tan rồi nguyễn nhân cũng không nguyện ý nghĩ kỹ nàng động tác yêu nhã sợi tóc rủ xuống đã đến nàng đẳng cấp này diệt dịch sĩ thân thể trạng thái vĩnh viễn cũng có thể được điều chỉnh đến tốt nhất sai lầm rồi nguyễn nhân nói ra không phải cùng thuộc tính trên thế giới này không có cùng ta cùng thuộc tính diệt dịch sĩ về sau có thể sẽ có nhưng trước kia không có nguyễn nhân hồi đáp mặt ngoài thân thể linh lực bao trùm gấp rổ tê in tại trên da rẻ của nàng dược phẩm thần võ người xếp hạng tuân theo cuối cùng đảo thải nguyên tắc chiêu nạp cường đại diện dịch sĩ cấp cho nhiều nhất tài nguyên Yêu cầu là mạnh nhất thực lực, như là dân chơi số 10 ngu sở đã từng là tất cả cực lạc trẻ tuổi nhất, học viện y giáo sư, đồng thời cũng là cỡ lớn y dược sĩ nghiệp quý công tử, hắn không muốn kế thừa gia nghiệp, càng có hứng thú tại nữ nhân cùng sự nghiệp diễn dịch, không phí sức điệu biến thành nhân long về sau, tại thần võ thu được cao không thể chạm quyền lực. Đan Nhị là đang phản bội sư phụ của mình sau đó, dược phẩm thần võ tiếp nạp nàng, đồng thời che chở nàng, chính vì vậy, Đan Nhị là muốn biểu hiện ra giá trị của mình, muốn xứng đáng dược phẩm thần võ dị hóa. Những người này, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, là cường giả bên trong cường giả vốn phải là dạng này. làm đan nhị hệ lạ vẫn lấy làm tiêu ngạo ống tiêm. ở trước mắt nữ gia người thượng đức gãy khi đó bắt đầu Đồ sát vậy bắt đầu. cái gì? chạm dịch đau của ta ống tiêm độc sát thế nhưng ngay cả bệnh long đều có thể phá vỡ trình độ. là. người đây là cái gì ra? đan nhị hệ lạ hoảng sợ nói. ẩm. Nguyễn nhân lung không đội. gần sát phía trước. grim kim tay nghề có chút là nhạt, là nhân viên y tế. học được grim kim vẫn luôn là chủ cấp nhất. hộ lý học không có học tốt. nàng một quyền ném ra, trực tiếp đem nữ y tá đập vào trên mặt tường. nguyên nhân cánh tay phải, giống như xuất hiện đặc thù dị thường gấp đường vân. Đan Nghị Hệ là khảm hợp ở trên vết tường, hồi lâu chưa từng xuất hiện sợ hãi, dần dần xông lên đầu. Tựa như là chính mình lần đầu tiên tại sơ cấp học viện y học tập hộ lý học lúc, lão sư đối với lời của mình đã nói, dù là. Ngay lúc đó lão sư đều đã bị chính mình đọc chết, nhưng những lời kia hay là nương theo lấy đáy lòng sợ hãi xuất hiện. Hiệp hội bệnh nhân, số 10. Thật sự có số 10, hiệp hội bệnh nhân thành viên một vì thực lực đến sắp xếp, cái này số 10 thực lực tuyệt đối là yếu nhất kia một ngăn. Mặc áo đuôi tôm trung niên nam nhân, đem đưa y tá, số 3 người xếp hạng Đan Nghị Hệ là đỡ dậy. Nguyễn Nhân Hở hứng nhìn về phía trước, Trung niên nam nhân trong tay cầm lưỡi hái cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Người xếp hạng số 2 Bùi Minh, người thưa vận sĩ, nhà khoa cùng bác sĩ mỏ chim song thuộc tính diệt dịch sĩ, xin chỉ giáo. Nguyễn Nhân mặt không biểu tình. Người này nhìn lên tới tượng cao thủ. Đáng tiếc, hẳn không phải là. Chương 993, hợp tác đồ sát 2. Chương 993, hợp tác đồ sát 2. Là một người có thực lực tuyệt đối lúc ngắn ngủi quy tắc có lẽ sẽ nhường nàng cảm thấy có hứng. Nhưng một sáng thời gian bị kéo dài, phiền chán như vậy liền sẽ sinh ra nôn nóng hội tùy theo xuất hiện. Nguyễn Nhân ngược lại là không có quá nhiều tâm tình như vậy, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Một cái tiếp theo một cái, là người rất lợi hại sao? Nguyễn Nhân thầm nghĩ. Không phải, những người này không có một cái nào là nhân vật lợi hại. Bình thường con kiến trong hơi xuất hiện một con lớn một chút kiến đen, rất là cường tráng cứ như vậy. Tại cầm cái bật lửa đốt lúc, sẽ nặng như lớn một chút con kiến. Nguyễn Nhân căn bản không thèm để ý bùi minh là ai, hắn có thế nào đi qua cùng Quang Huy chiến tích. Nàng đứng vững, cảm thụ lấy thần võ tháp phía trên khí tức. hệ là ho Han, trong miệng phun ra máu đen, sắc mặt trắng bệ sợ đây là sư phụ ta thuật khí độc thần kinh đây là đã từng sư phụ ta còn đang nghiên cứu bên trong diện dịch thuật nàng cũng là ngô âm hổ học sinh đã nhị hệ lạ run giọng nói chính mình là kẻ phản bội một thằng cũng không dám ra ngoài cực lạc nguyên nhân chính là sợ bị ngô âm hổ trả thù bùi minh cầm lưỡi hái thần sắc sướng sướng số hai người xếp hạng vương triều thừa vận thái y viện bùi lâm lang con trai nuôi đồng thời cũng là thừa vận kẻ phản bội không muốn tiếp nhận vương triều thừa vận thế tục lễ giáo chi phản địch là thừa vận đời trước địa cấp nhân vật dựa vào thực lực của mình vì chuyên khoa bệnh răng thăng cấp nhân long dịch bệnh cộng sinh viêm tụi răng Bùi Minh sau lưng, răng trạng thái xương cốt chó con xuất hiện. Đồng thời, Bùi Minh trong miệng xuất hiện hàng loạt tầng tầng lớp lớp răng. Các loại hư hào sâu răng xuất hiện, giống như đá vụn một bao trùm tại hắn liêm trên nào. Sức mạnh dịch bệnh hững mà ra, thon dài thân hình, cường đại khí phách. Hiệp hội bệnh nhân, cho dù là hội trưởng của các ngươi, cũng không dám tại thần võ tháp như thế làm càn. Áo trắng dịch trang phần vật, Bùi Minh loại đó hơi thở của kẻ bề trên nhìn một cái không sót gì, chúng ta dự phẩm thần võ cùng hiệp hội bệnh nhân cũng coi là có nghiệp vụ lui tới, phát triển đến đau binh tương hướng tình trạng, nên ai cũng không muốn nhìn thấy a. Bùi Minh lời này ngược lại là phù hợp dược phẩm thần võ cao tầng suy luận một thật sự địch đấu cũng phải chờ tới sinh tử đại thủ dù là cái này số 10 chu bởi vì đã giết rất nhiều người xếp hạng nhưng phía sau nàng có hội trưởng theo ý nào đó thượng là có thể bỏ qua chỉ cần hội trưởng độ nhường ra lợi ích là đủ Thốt ra lời này nguyễn nhân vẫn còn đang suy tư bùi minh trong lòng cười lạnh hay là hiểu rõ e ngại nữ nhân này chẳng qua ngô âm hổ thế mà còn có đệ tử như vậy quả nhiên là đáng sợ hoắc hồ ở chỗ này trình sinh thủy cũng ở nơi đây nghĩ đến như vậy bọn hắn hẳn là hợp tác rồi. Nguyễn Nhân hoàn toàn không có để ý Bùi Minh đang nói cái gì, nàng ngẩng đầu, cần phải đi lên trước lại nói, đi thang lầu, hay là đi thang máy đâu? Người phụ nữ sợi tóc khẽ nhúc đích, ngón tay một chút, thời gian của ta rất đáng giá, các ngươi đã không có cơ hội. Nguyễn Nhân nhàn nhạt mở miệng, một cái mắt, người phụ nữ khí tức thay đổi, Bùi Minh cùng Đản nghỉ hệ là cảm giác được một loại không còn cách nào, làm cho người cái cảm thấy sinh lý e ngại khí tức, khẩu khí thật to lớn a, Bùi Minh trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra cười lạnh, Đản Nghi Hễ là, ngươi nhìn là được, hiện tại ta làm thì nàng, cho dù là hiệp hội bệnh nhân hội trưởng, vậy không tiện nói gì lưỡi hái cán dài huy động, hóa thân dịch trang, mặt nạ mỏ chim trang phục bao trùm, bốn minh toàn diện vũ trang, chuẩn bị ra tay. Nguyễn Nhân thì trực tiếp như vậy và vào, nếu như Trình Sinh Thụy không có vấn đề, như vậy chúng ta liên hợp đều sẽ toàn diện tăng dã, chí ít tại dược phẩm thần võ bên này, không cách nào đạt được trợ giúp. Thần Võ Tháp phía dưới, Chu Chấp nhẹ nói, đáng tiếc, Trình Sinh Thụy xác thực có vấn đề. Nguyễn Nhân người thật rất tốt. Nàng đường hoàng bước vào Thần Võ Tháp thượng tầng, không chỉ một đường ngang, hơn nữa còn đem chi của sự việc, nói cho Chu Chấp dược phẩm thần võ người sáng lập trình vạn thế từng tại đại thai hại trong lúc đó tham dự tách rời bệnh nhân nguyên sơ bóc ra huyết đủ trúc tạo thành dược phẩm thần võ nền tảng nhưng dược phẩm thần võ cũng không chỉ có một khối chi cụt chuyện này ý nghĩa là hoặc là trước đây trình vạn thế trời sinh cầm hai khối hoặc là có cái khác chi cụt người nắm giữ cũng tại thần võ tháp chu chấp vừa nói dơ chân lên đi lên đài dai. 23 vô tình tự phát ra âm thanh có khả năng hay không dược phẩm thần võ trước đây chính là cầm hai khối chi cụt chu chấp vừa đi một bên nói có khả năng chẳng qua kết hợp trước đó ghen nào ngọng sự việc cái này xác suất thì trở nên vô cùng bé Viết thanh hoàn hảo kỹ thuật căn cứ vào ghe nào mộng đợt lấy, cái này kỹ thuật, thế nhưng tổ chức trùng đặc quyền, làm hai kiện cực kỳ hiếm thấy sự việc nặng chồng lên nhau, như vậy cuối cùng kết luận cũng chia bên ngoài trực tiếp. Chu chấp một đường tiến lên, mà thần võ tháp giờ phút này đã lâm vào phong tỏa trạng thái, nguyên nhân xâm lấn, có thể tất cả thần võ tháp còi báo động ác liệt, dị thường tiếng cảnh báo, nhưng bình thường dược phẩm thần võ nhân viên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cực lạc trung tâm, dược phẩm thần võ tổng bộ, lẽ nào sẽ phát sinh ngoại lai tập kích sự kiện sao? Mời các vị nhân viên có thứ tự rút lui, lặp lại một lần. Thần võ tháp xuất hiện cấp bậc cao nhất xâm lấn sự kiện, mời các vị nhân viên có thứ tự rút lui. Kia máy móc âm thanh tổng hợp quen quần. Chu chấp việt qua đám người, không có đi thang máy, mà là từng bước một đi lên lầu. Người xung quanh đối với hắn nhìn như không thấy, lại tự động tránh đi hắn. Mãi đến khi đi đến 40 tầng, kỳ anh triều mang theo hai nữ chờ đợi Chu chấp. Cao đuôi ngựa tiểu thư nhẹ nhàng nhắc tới mép váy. Cao đuôi ngựa, tiểu thư nữ, thêm một xinh đẹp bạch bào. Chu chấp người sở thích tình dục luôn luôn có thể. 23 chuyện cười dịch bệnh bây giờ há mồm liền ra kỳ Anh chiếu cùng Mimi coi như là tại chính mình phát tích trước đó liền giúp lộ ra diện dịch sĩ, coi như là chu chấp dưới trướng tương đối hạch tâm thành viên. Về phần thẩm ấu Lân, vị này chính quyền huyền nguyên thiên tại vậy là không tệ trí lực, trên bản chất thuộc về khiếm khuyết ghen bệnh bạch tạng cũng có chủng đặc thú mỹ cảm. Hội trưởng, số 10, đã trên đường đi đi. Chu chấp xóa đi về kỹ thuật phục hoạt ký ức, đương nhiên vậy kỳ Anh chiêu cùng Mimi cũng không có chu chấp thân phận ký ức, thành thật mà nói cái này ngược lại cũng không trọng yếu, vì bây giờ chu chấp thực lực, trên bản chất không cần che giấu thân phận, chu nhiễm, chu chấp bất luận là cái nào, đều là y lý bộ thập ra cái đinh trong mắt. Chu chấp gật đầu một cái. Sau đó vậy đi theo. Một đường đều là thi thể. Chu chấp một bên tiến lên, vừa quan sát thi thể. Những thứ này, đều là Nguyễn Nhân làm. Có một bộ phận chết bởi tuyệt đối cứng rắn vật thể, Nguyễn Nhân thân thể sẽ vì đặc thù nào đó diệt dịch thuật mà cực kỳ cứng rắn, loại đó thuật, dường như tên là gốc. Chu chấp lần nữa quan sát Nguyễn Nhân đồ sát hình tượng. Sau đó chính là. Những người này, thì là chết bởi khí độc thần kinh, trong không khí còn có lưu lại, cùng ngô âm hổ trước đó dùng giống nhau như lúc. 23 trầm giọng nói, Chu chấp, dư không cho rằng. Mấy ngày ngắn ngủi nguyên nhân là có thể đạt tới Ngô Âm hổ giống nhau tiêu chuẩn, hoặc là nguyên nhân cũng sớm đã học tập độc thuật nhiều năm, hoặc là nàng cũng được, đoạt lấy diệt dịch thuật, giống như ngươi. Chương 994, đỉnh núi diệt dịch sĩ cùng về chi cột, 1, chương 994, đỉnh núi diệt dịch sĩ cùng về chi cột, 1. Phiên mã ngược là chu chấp đoạt lấy người khác diệt dịch thuật thủ đoạn. Sử dụng phiên mã ngược đặc tính, đến đẩy ngược biểu hiện đen, tái hiện diệt dịch thuật. Đây là 23 hội trưởng lưu cho chu chấp tối bảo vật chân quý. Mặc dù nhìn lên tới vô cùng không khoa học, nhưng xác thực có thể dùng kỹ thuật diện dịch đã hiểu. Nguyễn Nhân cũng có thể đoạt lấy người khác diệt dịch thuật sao? Chu Chấp trong lòng khẽ nhúc nhích. Chuyện này trước đó kỳ thực Nguyễn Nhân đề cập qua, trước đây 23 giết tới Trần Quân Lâm thành, Nguyễn Nhân đánh bại 23 sau đó, lấy ra một chút 23 diệt dịch thuật, chẳng qua cách thức không rõ. Trên đường đi đầu, nhìn thấy là thi Sơn huyết hải, đầy đất pha toái, hải cốt, một đường đã không có vật sống. Dự phẩm thần võ, 50 tầng. Chu Chấp đã cảm nhận được Nguyễn Nhân cùng bố. Những người này, cùng Nguyễn Nhân giao thủ sẽ không vượt qua nửa phút, cơ thể hoặc là bị đánh nát, hoặc là bị chết, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn thì không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Những thứ này không phải bình thường hộ vệ, mà là dược phẩm thần võ tinh nhuệ nhất người xếp hạng. Ở phía ngoài, tuy tiện vị kia người xếp hạng đều là chấn thủ một phương mạnh mẽ diệt dịch sĩ, nhưng ở chỗ này lại bị nguyễn nhân như là heo chó một bị tàn sát. Chu chấp nhẹ giọng thở dài. Nguyễn nhân là hắn tìm đến. Những thứ này người xếp hạng chết đi, cùng hắn cũng có quan hệ. Nói cho cùng, người xếp hạng chính là lấy tiền làm việc nhân viên mà thôi. Bọn hắn đến ngăn cản nguyễn nhân, làm sao có khả năng? Càng thêm nhường chu chấp có chút tim đập nhanh nguyên nhân là, nguyễn nhân ra tay không tình chút nào, không giống như là tại giết người. Càng giống là tại tiện tay giẫm chết trên mặt đất con kiến. Chu chấp thần sắc kiên nghị, vượt qua thi hải. Hai cỗ thi thể không đầu xuất hiện, khiến cho Chu chấp chú ý. Một cái là mặc nữ y tá trang phục diện dịch sĩ, một cái khác cầm lưỡi hái, bày ra tiến công tư thế. Căn cứ trong tư liệu trang phục so sánh, là thần võ người xếp hạng, số 3 đạn nghỉ hệ là số 2 buổi minh. 23 nói. Chu chấp hí mắt. Đầu lâu, không thấy. Hắn nhìn một chút xung quanh. Thần võ tháp 50 tầng trở lên đều là tuyệt mật khu vực, cũng không có lắp đặt camera. Chu chấp còn muốn nhìn một chút nguyên nhân cái tác, trong máy bộ đàm truyền đến nguyên nhân dễ nghe âm thanh. Tiểu Chu chấp, ta không sai biệt làm đến. Đi theo hơi thở của chi cụt, củ, ta đến." Nguyễn Nhân nhẹ nhàng liếm môi một cái, Hồng Nhuyễn Thần nhìn lên tới có loại không nói ra được xinh đẹp động lòng người, nơi này hẳn là Thần Võ phong học, bên trong có rất nhiều người, có Thần Võ ủy viên quản trị, cũng có hộ hổ cùng Trình sinh thụy. Muốn làm thế nào? Trực tiếp tạt diệt, hay là hơi chất hỏi một chút?" Nguyễn Nhân nghiêm túc do hỏi. Chu chấp trầm mặc một hồi, hắn chính đang tự hỏi, sau đó mở miệng, "Chờ ta đi vào chung." Nguyễn Nhân gật đầu một cái, mặc dù Chu chấp cũng không nhìn thấy. Giờ phút này, quốc hội cực lạc, Tuân ngạn sắc mặt cực kỳ khó coi phải nói là phẫn nộ đau khổ bị thương giao chồng lên nhau tạo thành méo mó chi xác nhưng nàng cưỡng ép bình tĩnh lại phụ thân chết rồi trình sinh thủy quả nhiên sinh có dị tâm hắn đã sớm cùng tổ chức trùng ám thông xã giao với lại cái chết của phụ thân vong cùng hắn thoát không khỏi liên quan sướng đại tôn kính sinh bị tập kích sau đó vị này y liệt bộ đã từng trình dược viên thì ở vào sắp chết trạng thái bằng vào nhìn tuân ngạn rất khó chấn áp trùng cũng chính bởi vì vậy nàng mới chọn chọn cùng dược phẩm thần võ cùng hiệp hội bệnh nhân bản bạc tiểu thư chuẩn bị một chút chuẩn bị cùng thần võ cùng trùng tiến chiến tôn ngạn trong thời gian cực ngắn bình tĩnh lại hội trưởng nhất định phải tìm thấy hội trưởng, chỉ có hội trưởng mới có thể chống lại trình sinh thủy cùng hoạch hồ tổ hợp này. Vào thời khắc này, một tên đội quân an tử thành viên tiến lên, báo cáo giờ phút này đang dự phẩm thần võ chuyện đã xảy ra. Thần bí xâm lấn, hỗn loạn thần võ tháp. Dương Tuân Ngạn đôi mắt lóe lên. Chân chính chính khách, chính là dù thế nào cũng muốn giữ vững tỉnh táo. Hội đồng quản trị nghị, ngu sở Dani hệ là thôi mình, còn có hai chi người xếp hạng thần võ tiểu đội đã diệt sạch. Máy quay tốc độ cao quay phim hạ bộ phận người xuất thủ hình ảnh. Lã góc chương 2829 nữ nhân, dáng người cao gầy ra tay quả quyết, am hiểu thể thuật cùng độc thuật. Ngay bên cạnh người xếp hạng báo cáo, Trình Sinh Thụy có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn cùng trên xe lăn láo giả hoắc hồ cũng duy trì giống nhau nét mặt. Nhưng phía dưới, rất nhiều ủy viên quản trị lại không cách nào giữ vững tỉnh áo. Trước 10 tịch người xếp hạng đều bị người xâm nhập chém giết. Những thứ này người xếp hạng đều là dược phẩm thần võ hay tâm, bọn hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Dù là đánh không lại đối thủ, cũng không nên nhanh như vậy bị đánh bại, thậm chí là bị tiêu diệt. Chủ tịch hội đồng quản trị còn có Hoắc Tiên Sinh, có ủy viên quản trị run giọng nói, đối phương. Trình Sinh Thụy khoát khoắt tay, an tâm chớ vội. Không cần phải. Ngạc nhiên như vậy, chúng ta không phải vẫn còn đang học sao? Tiếp theo cái thứ hai để tài thảo luận là, thần võ hợp tác với tổ chức trùng thiết yếu quá trình, tất cả tập đoàn cũng sẽ toàn diện bước vào tình trạng giới bị, thần võ đem nắm giữ Tư Lạc, thống ngự lục quốc, đối kháng y diệp bộ. Trình Sinh Thụy biểu tình tự tiếu phi tiếu, để người rất bất an. Nhưng lời của hắn càng để cho người bất an. Lệ Vân Tiêu nhìn một chút xung quanh cất giấu diện dịch sĩ, còn có phía trên hoắc hổ kia làm cho người không rét mà run con mặt. Tuân kính sinh đã chết. Dựa vào thần võ cùng trùng hai thế lực lớn, Trình Sinh Thụy rất nhanh liền có thể triệt để khống chế Cực Lạc, là Đại Lục đệ nhất cường quốc, Cực Lạc tài nguyên phong phú, cường giả đông đảo, chúng cùng thần võ có thể giành chính luân thuận lớn mạnh. Kỹ thuật của chúng tăng thêm, thần võ con đường là thế này phải không? Trình Chủ tịch, Lệ Vân Tiêu trầm giọng nói. Trình Sinh Thụy cười híp mắt, đúng, Lệ ủy viên quản trị quả nhiên một chút liền rõ ràng. Thiên niên huyết chiến sự việc mọi người đã nghe nói, là ngàn năm trước cùng Y Lệ bộ chống lại tổ chức chúng, không có ai so với bọn hắn càng muốn hơn Y Lệ bộ chết. Địch Nhân bằng hưu thì là bằng hưu, Hoắc Hổ tiền bối có thể là muốn cùng ta sao hợp tác rất lâu? Trên xe lăn Hoắc Hổ nhét lên dược phẩm thần võ trước đây vị kia vạn thế khiến người khâm phục hắn con cháu quả nhiên là không thua bao nhiêu a cái này đánh giá rất cao trình sinh thủy nhìn lên tới rất là vui vẻ đao điện trên mặt cũng không dễ nhìn trình sinh thủy trước đó cũng không có nói qua chuyện này chuyện này ý nghĩa là tiền trạm hậu tấu hắn mở miệng nói kia hiệp hội bệnh nhân hội trưởng đâu nam nhân kia thế nhưng tại tuân ngạn bên đấy trình sinh thủy trên ngón tay mang đầy đủ nhẫn nhìn lên tới châu quang bảo khí hoàn toàn không giống như là một diệt dịch sĩ hội trưởng một kế thừa 23 gia long may mắn chưa từng đột phá nhân long chém giết chu thông nguyên vậy bất quá chỉ là vận khí tốt thôi dạng này người nếu như có thể làm việc cho ta rất tốt ta chỗ này nhất hảo người xếp hạng thế nhưng đối với hắn để chống chỗ đấy đáng tiếc kỳ anh chiêu cử tuyệt hẳn là phát giác ra được huyết thanh hoàn hảo có vấn đề thực sự là người cẩn thận trình sinh thủy cười nói vậy hắn chính là cực lạc bị nhân tùy tiện la trước một tội danh tốt tỷ như nói cùng y hiệp bộ thánh chủ ám thông xã giao cái gì còn có lần này tập kích hoa hồ nhìn phía dưới ủy viên quản trị tự nhiên tiếp lời Chư vị dự phẩm thần võ thành viên hội đồng quản trị thì an tâm bị nhân chính là ở đây tất cả tồn tại đều không thể xúc phạm tới các ngươi tất cả